t r ư ơ n g ba trăm tám mươi một hồi hương phía dưới t r ư ơ n g ba trăm tám mươi một hồi hương phía dưới mấy ngày kế tiếp gió hêm sóng nặng tiểu g i a hỏa mỗi ngày cũng đều rất ngoan nàng bây giờ tại trong vườn trẻ là đại tỷ đ ấ u cấp bậc nhân vật tất cả mọi người nguyện ý cùng với nàng chơi giao một đống lớn h ả o bằng hữu mỗi ngày trở về đều hương phân có chuyện nói không hết nói cho ba ba nàng có cái nào bằng hữu nói cho mụ mụ nàng có cái nào bằng hữu nói cho n ã i n ã i nàng có cái nào bằng hữu bốn nói cho hết thầy nàng muốn nói cho người một cái biến hóa khắc liền là mỗi ngày trở về tiểu trong túi sách đều là nhiều chút đồ ăn vặt Phương viên cảm thấy nàng như vậy muốn khắc tiểu bằng hưu đồ ăn không viên nàng không muốn khắc tiểu bằng ăn vậy tiểu cảm tốt đồ lúc ắ khắc m mình, muốn, làm Có có của chịu, coi khó thể tiểu tiểu rất hỏa như không nguyện ý cùng hắn làm bằng hưu không hắn hưu. là lại lý là l nàng gia bởi nếu nguyện bằng cùng bằng ý do vì sẽ bắt đầu tiểu gia hỏa s á t thực không m u ố n có thể lại có tiểu bằng hưu vì thế thương tâm tốt tít thế là nàng chỉ có thể cố hết sức nhận đương nhiên đây đều là tiểu gia hỏa lý do thoái thác phảng phất rất dáng vẻ khổ não hơn nữa cho nàng đồ ăn v t không chỉ đám bọn hắn lớp của mình tiểu bằng hưu còn có sát vách bên trong ban một cùng bên trong lớp ba lầu dưới mẫu giáo bé cùng trên lầu chủ đều có vì thế phương viên đặc địa cùng đồng lão sư lên tiếng trào mỗi ngày nhanh tan học thời điểm để cho nàng lục soát một lần túi sách sau đó đem những cái này đồ ăn v ậ t cống hiến ra đến toàn lớp chia sẻ tiểu gia hỏa đến không ngại cảm thấy mọi người cùng nhau ăn so với tự mình một người ăn càng để cho người vui vẻ hơn nữa tổng có một ít cá lọc lưới để cho nàng cảm thấy phá lệ kinh h ỉ thời gian trôi qua rất bình thản thời gian trôi qua cũng rất nhanh một đảo mắt liền tới thứ bảy phương mụ mụ thứ sáu liền đã chuẩn bị xong về nhà lễ vật những vật khác cũng là không cần mang dù sao buổi sáng trở về buổi chiều liền trở lại lam mụ, mụ tự nhiên cũng cùng theo một lúc nàng còn chưa có đi qua phương viên quê còn đâu tiểu gia hỏa đại khái là bởi vì mỗi ngày tại nhà trẻ chơi thật là vui cho nên thứ bảy nghỉ ngơi ở nhà còn có chút bất đắc dĩ buổi sáng một nổi lên giường tiểu gia hỏa đầu không trải áo không đổi liên bắt đầu cùng phương viên phàn nàn đứng lên cảm thấy tại sao phải có thứ bảy chủ nhật như vậy ngày nghỉ ngơi mỗi ngày đều đến trường không tốt sao như vậy mỗi ngày đều có thể cùng các tiểu bằng hữu chơi hy vọng n g ư ơ i một mực bảo trì như vậy tâm tính đi phương viên vớt vớt tiểu gia hỏa x ó a tung cái đầu nhỏ nói nông thôn cũng chơi rất vui a ba ba trở về dẫn ngươi đi vườn trái cây hái trái cây đi thời gian dài như vậy không trở về khẳng định rất nhiều trái cây thành t h Phương viên đem tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa rất không hài lòng miệng chống thành một cái hết xanh nhỏ nàng đương nhiên không hài lòng bởi vì lam t h ả i y y chính nàng chỉ mặc một bộ váy liền áo ha ha ngươi vẫn là tìm kiện váy cho nàng xuyên đi bộ này cũng cho nàng mang lên thật muốn đi vườn trái cây thời điểm lại cho nàng thay đổi dù sao cũng không phiền phức phương viên mở miệng nói lam t h ả i y y anh nghĩ cũng phải thế là lại lần nữa cho nàng tìm một kệ i n váy chính là l ý âu vi mua cho nàng món kia màu hồng váy liền áo cái này màu hồng tiểu váy bên trong có cái đ ẹ m lót bên ngoài một tấm lụa mỏng xa mỏng bên trên c ó tuyến thêu màu hồng tiểu hoa cực kỳ đẹp đẽ li âu vi là làm mỹ thuật ánh mắt tự nhiên rất đặc thật giống một cái tiểu công chúa như thế vì phối hợp nàng cái này hàn thức váy liền áo lam thải y lìa đặc địa cho nàng trải cái hàn thức bím sau đó đỉnh đầu kẹp cái trước vương miệng tiểu dáng tiểu kẹp tóc cái này liền h o à n mỹ, cho người ta lần đầu tiên cảm giác chính là đáng yêu nhu thuận có tiên khí l i ê n ngay cả tiểu g i a hỏa chính mình phản phất đều cảm giác thục nữ biến điểm đ ạ m nho nhã đứng lên trong nhà cũng không chạy không nhảy ôm con thỏ nhỏ con rối ngoan ngoãn ngồi ở trên g h ế salon mọi người phương biên rất ít gặp nàng như vậy không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng chụp hai phát đến ngươi thử nhìn một chút cái này có thích hợp hay không lúc này lam thả i y từ trên lầu đi xuống đưa cho hắn một cái hộp nói đây là cái gì phương viên có chút kỳ quái mà thuận tay nhận lấy phương viên ngoài miệng hỏi như vậy lấy tay cũng đã mở ra hộp tiểu gia hỏa cũng không ngừng người tò mò xông tới làm gì đột nhiên đưa ta một cái đồng hồ đeo tay phương viên đem hộp đồ vật bên trong lấy ra kỳ quái hỏi bởi vì ta gặp ngươi mỗi lần nhìn thời gian đều là nhìn điện thoại nam nhân không cái đồng hồ đeo tay sao được đây là hôm qua ta cùng ninh ngữ đình cùng một chỗ dạo phố mua cho ngươi ngươi thử nhìn một chút có thích hợp hay không lam thả y ngoài miệng nói chuyện đã thuận tay đem trong tay hắn biểu lấy tới giúp hắn cho mang lên trên không sai à cảm giác cùng n g ư ơ i rất xung đôi lam thả i y yên nâng má soi mói địa đạo tiểu n h a đầu cũng học dáng vẻ của mẹ nâng m á nói không sai à cảm giác cùng n g ư ơ i rất xung đôi ha ha n g ư ơ i tiểu gia hỏa này phương viên túi người nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng n g ư ơ i đồng hồ điện thoại đâu gần nhất làm sao cũng không thấy n g ư ơ i mang theo bởi vì nó siêu phiền p h ứ c mỗi ngày còn muốn nạp điện ba ba đồng hồ tay của n g ư ơ i cũng phải nạp điện sao tiểu gia hỏa n h u m mày lên nói ba ba đồng hồ đeo tay không cần nạp điện đúng cái này đồng hồ đeo tay bao nhiêu tiền phương viên đứng thẳng người hỏi không có nhiều tiền lam thả i y thì thản nhiên nói phương viên nghe vậy cũng không hỏi lại bảng hiệu mặc dù hắn không biết nhưng từ làm công cùng tiểu dáng đến xem tràn đầy máy móc nặng nề cảm giác chắc chắn sẽ không tiện nghi một mụ, mụ ngươi cũng mua cho ta một cái không nạp điện đồng hồ có được hay không tiểu ra hỏa kéo nhẹ lam thả i y thì hề váy nói ngươi muốn đồng hồ làm gì ngươi có thể nhìn h i ể u sao lam thả i y thì túi đầu nói với nàng có thể dùng đến cùng các tiểu bằng hữu gọi điện thoại nha ba ba như vậy không nạp điện đồng hồ cũng không phải dùng để gọi điện thoại nó là dùng đến nhìn thời gian bọn hắn cái này vừa nói chuyện p hai ư ơ n g b Ba bên ở k a giờ đường u thúc xe thời t tại hiện h gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn tăng thêm sáng sớm mới vừa lên giường hân hân căn bản không có khả năng đi ngủ như vậy trên đường đi liền lộ ra đặc biệt nhàm chán một hồi để cho mụ mụ cho nàng hát một bài một hồi để cho mụ mụ cho nàng kể chuyện xưa liền ngay cả tại lái xe phía trước phương viên đều bị nàng làm cho đau đầu nguyên bản không chuẩn bị dừng lại khu phục vụ cũng đều dừng lại nghỉ ngơi một hồi chủ yếu là để cho tiểu gia h ò a xuống xe nghỉ ngơi một chút bằng không nàng thực sự chịu không được tại khu phục vụ bên trong đi nhà cầu uống chút nước lại tản bộ hai vòng cảm thấy không có gì vui tiểu gia h ò a lúc này mới đồng ý tiếp tục lên đường nguyên bản gần mười giờ có thể về đến nhà bọn hắn quả thực là g à y vò đến nhanh giữa chưa mười một giờ chương ba trăm tám mươi hai tây bồ đề chương ba trăm tám mươi hai tây bồ đề mặc dù đến nhà nhưng là tạm thời là vào không được ra môn bởi vì chìa khóa đặt ở chu nãi nãi nhà phương mụ mụ đầu tiên xuống xe đem cho chu nãi nãi mua lễ vật lấy xuống đơn giản chính là sữa bột cùng một chút dinh dưỡng phẩm phương mụ mụ rất cẩn thận còn mua cho nàng mấy món mùa hạ quần áo phương viên cũng đi theo x u ố n g xe sau đó đối với lam mụ mụ nói ngươi cùng thả y ở chỗ này chờ chúng ta một chút ta mang hân hân còn có cha mẹ ta đi qua thăm chu nãi n ã i các ngươi liền không cần đi lần trước trở về thời điểm chu nãi nãi đối với hân, hân có nhiều chiều cố cho nên về tỉnh về lý tiểu gia hỏa đều muốn nhìn lao nhân ra về phần lam mụ mụ căn bản cũng không nhận biết nàng Mà lam Thải thì hãy chỉ là chiếu Y cũng là qua mụ ấ y này lần、mặt. lời lưu Lam cần nói đều chưa nói qua hai câu, cũng không vặn nơi mặt, m tại hai phải, bồi đều qua câu, chưa vừa mụ Các nói g không ư i đi thôi, n n nảy, n g ơ này cảnh sát không vặn mang ta đi dạo. Cây này có không ít năm tháng nói Y hãy cây sắc cho Thải thì tệ, ta ít vừa Lam để đi đi. dạo, Mụ Mụ có xong chỉ chỉ sau l ư n g đại thủ nói đúng vậy à còn không có ta thời điểm liền có gốc cây này khi còn bé nịch g h lợm còn thường xuyên leo đi lên chơi phương viên vừa cười vừa nói cây bồ để mặc dù sinh t r ư ở n g rất nhanh nhưng có thể đã lớn như vậy đoán chừng cũng cần không ít năm tháng lam mụ mụ thuận miệng nói ra phương viên nghe vậy lại trong lòng hơi động cây bồ đề phương viên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt đại thụ gốc cây này hắn thực sự quá quen thuộc quen thuộc đến hắn từ không để ý nó tồn tại bởi vì mặc kệ ngươi không thèm để ý nó là ở chỗ này phương viên rất nhiều năm không có quan sát tỉ mỉ nó lại nhìn nó lúc đ n g nhiên có chút lạ lẫm cảm giác xanh đúng tươi tốt cây giống một thanh lục sắc ô lớn nó so với trong trí nhớ càng lớn càng hùng vĩ hơn cây bồ đề phương viên lẩm bẩm thế nào lam thả i y có chút kỳ quái hỏi không có gì phương viên lắc đầu khi thật hắn nhớ tới mấy tháng trước trận tiêm ngộng trong ngộng liền có một gốc cây khổng lồ cây bồ đề chẳng lẽ hết thầy chỉ là t r ù n g hợp sao mẹ cây này là trấn trên vẫn là nhà ta a phương viên đối với ngay tại thu dọn đồ đạc phương mụ mụ hỏi trấn nhỏ bên trên cây cối có chút là nhà mình trồng có chút lại là thuộc về trên trấn cùng sở hữu đương nhiên là trên trấn lúc trước ta cùng ngươi cha ở chỗ này xây nhà thời điểm nó chính là chỗ này phương mụ mụ thuận miệng đáp a cái tia cây này trên trấn có bán không phương viên nhìn như lơ đ ã hỏi lan thả y ghi lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn bán một mực trợ giúp phương mụ mụ tại thu dọn đồ đạc phương ba ba n g ầ g đầu lên người mua a người nói lung tung cái gì a mua được ngươi cắm chỗ nào phương ba ba chừng t r ó n g mắt nói chặt đánh đ ồ dùng trong nhà không được a phương viên đ ố i nói l i ê n lúc này một trận gió thổi tới cây bồ đề thượng truyền một trận tiếng xào xạc mấy quả bồ đề quả từ trên cây rơi xuống trực tiếp n g n trên đầu của hắn hoa quả của ai tiểu gia hỏa ngồi s ổ n xuống đem bồ đề quả nhặt lên tròn căng bồ đề quả phi thường xinh đẹp nhờ ngươi nói lung tùng ta nói cho ngươi có thể đã lớn như vậy đây đều có linh tính đây là đang trừng phạt ngươi đâu phương mụ mụ thấy nhìn như đùa dỡ nói n ra ta tùy tiện nói một chút tá phương viên gãi gãi bị nện địa phương nói tiếp ta là nghĩ đem nó rời cắm đến quan hải hoa viên đi ta cảm thấy đây là một viên phong thủy tây vượng nhà chúng ta như thế lớn ngươi cũng đừng nói lung tung liền nơi này rất tốt hơn nữa nơi này mới là nhà của ngươi là ngươi căn phương ba ba bất mãn nói phương viên nghe vậy không lên tiếng cây này hoàn toàn chính xác q u á lớn rời cắm đứng lên cũng hoàn toàn chính xác vô cùng phiền p h ứ c ta không phải sợ trên chân bán nó rồi mà nói không chừng chờ ngươi cái nào một lần trở về nó liền không có ở đây phương viên nhỏ giọng thầm thì nói phương ba ba nghe vậy sửng sốt một chút ngẫm lại thật là có khả năng bởi vì thường xuyên có người đến nông thôn thu cây sau đó rời cắm đến trong thành mới xây tiểu khu công viên cái gì địa phương đi trên trấn cũng có nhà bán qua cũng không phải là không có tiền lệ ta dành thời gian đi trên trấn nghe n g ó n g dưới đừng thật bị bán chờ ta cùng người mẹ già rồi không có thể động còn muốn trở về ở đâu đừng đến lúc đó cây này liền không có phương ba ba gật đầu đồng ý phương viên thuyết pháp được rồi đừng xúc ở nơi đó tới sách đồ vật phương mụ mụ chỉ chỉ dưới mặt đất bao lớn bao nhỏ đồ vật đánh gãy lời của bọn hắn chu nãi n ã i người có ở nhà không phương mụ mụ đi vào ngoài cửa viện hô lẽ ra phương mụ mụ hẳn là hô chu a di mời đúng nhưng từ khi phương viên sau khi sinh vẫn lấy chu nãi n ã i xưng hô đối phương nhiều năm như vậy cũng đã quen phương mụ mụ một hô liền mấy tiếng đều không có người trả lời trong nhà không người sao phương viên k ỳ quái hỏi không nên a ta gọi qua điện thoại nói hôm nay trở về a phương ba ba cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tiểu gia hỏa nhìn xem ra ra nhìn xem nãi mãi bỗng nhiên giật ra c ú họng đối với trong viện hô lớn thái nãi mãi bảo bảo tới thăm người á quốc vượng chu ó p ả i người gọi giường hay không h đang gọi ta Nằm ở trên giường chu nãi nãi chu nãi nãi có c ở nãi n ã i có ba con trai phân biệt là lưu quốc hưng lưu quốc thịnh lưu quốc vượng lưu quốc vượng là con nhỏ nhất mặc dù nói như vậy nhưng cũng có hơn năm mươi tuổi lúc còn trẻ tại mỏ đ á đi làm nổ đả thương lỗ thai thính lực một mực không tốt lắm ba huynh đệ cũng chỉ hắn còn tại quỳnh châu b ấ t quá định cư tại gia thành cách nhà gần nhất cho nên một mực cũng đều là hắn trở về nhìn mẹ già số lần nhiều nhất ta đi ra xem một chút lưu quốc vượng cũng biết mình t í n h lực có vấn đề cho nên nghe chu nãi mãi lời nói về sau đi thẳng tới ngoài phòng vừa tới trong viện liền nghe một đứa bé dắt cuống hoàng hô thái nãi nãi bảo bảo tới thăm ngươi đâu lúc này hắn nghe rõ ràng ngoài cửa viện quả nhiên có người phương đại ca lương đại tẩu lưu quốc vượng mở ra cửa sân nhìn thấy phương ba ba cùng phương mụ mụ một mặt kinh hỷ có câu chuyện xưa kêu bà con xa không bằng láng giềng gần bọn hắn ba huynh đệ cùng phương viên trong nhà quan hệ cũng không tệ đến bọn hắn cái tuổi này gặp một lần là thiếu một lần lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào nói câu không dễ nghe lời nói nếu là chu nãi nãi thật đi đoán chừng cũng sẽ không lại gặp nhau đừng nói lưu quốc vượng chính là phương ba ba cùng phương mụ, mụ cũng thật cao h phương viên cũng trở về tới rồi cái này chính là phương đại ca cháu gái đi dáng dấp thật đáng yêu khó trách ta mẹ mỗi ngày nhớ thương lấy lưu quốc vượng vừa cười vừa nói hân hân kêu lưu ra ra phương ba ba ở bên cạnh nhắc nhở lưu ra ra tốt thiểu ra hỏa ngoan ngoan kêu một tiếng ai hắn cũng muốn có cái khả ái như vậy cháu trai có thể con của hắn so sánh tròn còn nhỏ hai tuổi ngay cả bạn gái cũng còn không có đâu ngươi nhìn ta mau vào đi lưu quốc vượng tránh ra thân thể để cho mọi người đi vào các ngươi người đến là được rồi còn mua nhiều đ ồ như vậy làm gì lưu quốc vượng xem bọn hắn bao lớn bao nhỏ ngoài miệng khách k h í nói không đáng giá bao nhiêu tiền nhà chúng ta thời gian dài như vậy đều tụ h c h u n ã i n ã i c h i ế u cố chúng ta cũng thẳng băn khoăn phương mụ mụ khách k h í nói đúng rồi lao thái thái thân thể thế nào đến cùng là nguyên nhân gì có đi bệnh viện nhìn sao phương ba ba ở bên cạnh tiếp lời gốc giản ó i ngày đó tại cửa ra vào ngã một phát người liền không đứng dậy nổi đi bệnh viện kiểm tra cũng kiểm tra không xảy ra vấn đề gì lưu quốc vượng cảm xúc phi thường xa suốt địa đạo phụ thân hắn chết sớm toàn bộ nhờ lao thái thái một người đem h u n h đệ bọn họ ba người nuôi lớn lao thái thái dù sao lớn tuổi lần này cần là không tốt lên được đ o á n trừng cũng liền không đứng dậy nổi chúng ta vào xem một chút đi phương mụ mụ ra hiệu phương viên đem trong tay đồ vật bông u xuống tiểu gia hỏa có chút tò mò nhìn giữa trung tâm phòng khách vách tường phía trên treo một t r ư ơ n g thật to khai quốc chủ tịch chân dung tại bức họa phía dưới có một cái cho bàn bàn thờ bên trên trưng bày một chút hoa quả còn một người khác lư u hương lư u hương bên trong hương dây l ợ n lờ khiến cho cả phòng đều tràn ngập mùi đàn hương chương ba trăm tám mươi ba chuyện cũ chương ba trăm tám mươi ba chuyện cũ thái nãi mãi thái dương đều phơi cái mông nữa nha ngươi làm sao còn chưa chịu rời giường nha t i ể u gia hỏa đứng tại đầu giường vỗ nhẹ thái mãi n ã i cánh tay nói bởi vì thái mãi n ã i quá mệt mỏi muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút thái mãi n ã i dôi ra bàn tay g ầ y v ự g i ữ chặt h â n h â n cái tia trắng nón mềm mại tay nhỏ vớt v e nói a cái tia thái mãi n ã i lúc nào có thể nghỉ ngơi tốt ta t i ể u gia hỏa tin là thật mà nói thái mãi n ã i cũng không biết là bất quá không có quan hệ nghỉ ngơi không tốt thái mãi n ã i liền ngủ mực rớt ngủ cái thật dài mực rớt thái mãi mãi vừa cười vừa nói không có một chút đối tử vong sợ hãi chú mãi mãi đừ phương viên ở bên cạnh an ủi kỳ thật chu nãi n ã i mặc dù nằm ở trên giường nhưng khí sắc vẫn rất tốt hơn nữa nhìn đi lên lưu quốc vượng cũng đem nàng chiếu cố rất tốt vô luận trên giường vẫn là trên mặt đều rất sạch sẽ cũng không có một chút mùi vị khác thường có được hay không cũng không quan hệ đến ta tuổi tác đã sớm n g h i thoáng chu nãi n ã i nói xong ánh mắt lại nhìn về phía nóc phòng tựa như nhớ tới cái gì thái nãi n ã i tiểu gia hỏa thấy thái n ã i n ã i bỗng nhiên ngẩn người ra thế là nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của nàng không có việc gì thái mãi mãi muốn đi lên một chút sự tình chu nãi mãi lấy lại tinh thần sau đó đối với bên c lưu quốc vượng ngươi đem ta tủ quần áo thấp nhất cái kia khăn tay lấy ra a t ố t lưu quốc vượng nghe vậy xoay người đi chu nãi n ã i tủ quần áo cùng chúng ta bây giờ dùng cái c h ù m loại kia tủ quần áo khác biệt là một cái tương đối cũ ký hỏng ngô lớn bốn góc bao lấy man g hoa văn đồng chân cái dương khóa t r ụ cũng là loại kia vân văn t r ụ nhưng không có khóa đây là chu nãi n ã i thả quần áo dùng mở ra bên trong chẳng những có chu nãi n ã i ngày thường đổi giặt quần áo còn có một bộ mới tinh áo liệm bao quát vớ giày đều có xem ra chu nãi nại rất cũng sớm đã chuẩn bị xong lưu quốc vượng tại cái dương dưới đáy lục lọi một chút hắn cũng không mở ra trực tiếp đi qua đem nó đưa cho chu、Nái、nãi n ã i chu、Nái、nãi n ã i đưa tay miệng lấy mở ra khăn tay bên trong nguyên lai、like、là một cái ngân thủ vòng tay b ấ t quá kiểu dáng hơi nhỏ không giống như là đại nhân hơn nữa cái này ngân thủ vòng tay cùng truyền thống ngân thủ vòng tay có chút khác biệt nó là một cái mở miệng vòng tay ở giữa thô hai đầu nhỏ n g mặt trên còn có rất nhiều đầu c h â u văn trừ cái đó ra còn có rất nhiều khéo đưa đ ẩ y nô lên đây là sừng c h â u biểu tượng đây là một cái điển hình miêu tộc ngân sức chu、Nái、nãi mãi cứ như vậy nằm ở trên giường d ơ lên trong tay ngân vòng tay cẩn thận l i ế c nhìn phản phất muốn đem nó thật sâu nhớ trong đầu đứng tại đầu giường tiểu gia hỏa cũng dướn cổ lên tò mò nhìn có đẹp hay không có thích hay không chú nãi n ã i bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu cái này ngân thủ vòng tay hoàn toàn chính xác phi thường đáng yêu mà lại tinh mỹ ưa thích thái n ã i n ã i liền đưa ngươi sau đó không dung tiểu gia hỏa cự tuyệt trực tiếp kéo qua tay của nàng bọc tại trên cổ tay của nàng lớn nhỏ phù hợp đâu chú nãi mãi lẩm bẩm chú nãi mãi đây là lão vật kiện sao có thể tù phương mụ mụ ở bên cạnh thấy đổi vội vàng nắm được tiểu gia hỏa tay chuẩn bị đem nó lấy xuống t u y như không cần như vậy ta đã đưa cho tiểu gia hỏa liền sẽ không lại đòi về chu nãi n ã i lắc đầu cự t u y ệ t nói mẹ ta tất nhiên đã nói như vậy rồi các ngươi liền thu lấy đi lưu quốc vượng cũng ở bên cạnh khuyên cắn nói hơn nữa cũng không phải cái gì quý giá đồ vật hiện tại bạc cũng không đáng giá bao nhiêu tiền đưa cho tiểu gia hỏa xem như thái n ã i n ã i một phen tâm ý chu nãi n ã i cười giải thích nói có thể đó là cái lao vật giá cả không thể dạng này tính phương mụ mụ tiếp tục nói, sao có thể tính là cái gì lao vợ ta đây là g i a vợ ư n g cha hắn lưu lại vốn là một đôi một cái cho g i a hiến mang đi cái này một cái vốn là muốn lưu cho nhà chúng ta nữ hải tử có thể ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ đoán chừng là đợi không được đi c h ú nãi n ã i nhìn như rất sáng sủa mà nói nhưng lời nói nghe vào người trong t hai lại làm cho người cánh mũi mọi nhừ c h ú nãi n ã i có ba con trai ba con trai lại cho nàng sinh ba cái cháu trai hiện tại ngoại trừ tiểu tôn tử cũng chính là lưu quốc vượng nhi tử còn chưa kết hôn bên ngoài đại cháu trai cùng cháu thứ hai cũng đều sinh nam hải cho nên toàn ra một cái nữ hải tử đều không có cho nên nàng mới nói đoán chừng đợi không được nữ hải mà chu nãi n ã i trong miệng lưu gia hiến nhưng thật ra là nàng tiểu nữ nhi cũng chính là lưu quốc vượng m ộ i m ộ i chu nãi n ã i lúc còn trẻ trong nhà nghèo trợ phu chết lại sớm một người muốn nuôi bốn đứa bé vì đem bọn hắn nuôi lớn chu nãi n ã i có đôi khi sẽ ra ngoài xi n cơm quá khứ xin cơm cùng hiện tại không giống khi đó là thật xi n cơm không cần tiền đương nhiên cũng không có tiền vô luận là một bát cơm khô vẫn là một bát bát cháo thậm chí một nắm gạo đều có thể có một năm chu nãi nại mang theo tiểu nữ nhi ra ngoài xi cơm lại e m nàng làm ấ t rồi chu nãi nãi đặc biệt tự trách. từ đó không còn có từng đi xa nhà khi đó lưu ra hiến so với hiện tại hân hân cũng không lớn hơn mấy tuổi về sau cũng đi tìm thế nhưng là tại cái k i a ảnh chụp đều không có một t r ư ơ n g nhân đại như thế m ỏ kim đáy biển sao mà khó khăn theo niên kỷ lớn dần cũng không biết tiểu nữ nhi còn có hay không sống ở này như thế cũng liền dần dần tắt tìm kiếm tâm tư việc này cũng không phải là bí mật gì với tư cách hàng xóm phương viên từ nhỏ đã nghe nói qua việc này đã như vậy hân hân còn không mau tạ ơn thái n ã i mãi phương mụ nghe vậy cũng liền không lại cự tuyệt tạ ơn thái mãi mãi tiểu ra hỏa g ơ tay nhỏ cánh tay mừng khấp khởi mà nói chú nãi n ã i nghiêng đầu đến nhìn xem tiểu ra hỏa d ơ cánh tay bộ dáng tinh thần trở nên h o à n g hốt p h ả n phất trông thấy nữ nhi lần thứ nhất mang lên vòng tay về sau vui vẻ nhảy cấm dáng vẻ thế nhưng là nàng tướng mạo hoàn toàn mơ hồ làm sao cũng không nhớ nổi cảm ơn các ngươi còn nhớ kita ta mệt mỏi các ngươi ra ngoài đi chú nãi n ã i bỗng nhiên hào hứng ra rời trực tiếp mở miệng đổi người nhìn xem đã nhắm mắt lại chợp mắt chú nãi n ã i mọi người cũng không tiện q u ấ y dày nữa thế là ra ngoài phòng cùng lưu quốc vượng cầm chìa khóa chuẩn bị đi trở về phương đại ca bằng không giữa chưa các ngươi tại ta chỗ này ăn chung đỡ l ư u quốc vượng nói ra không được bà thông ra cũng đến đây liền không b a i rời thêm lần sau đi lần sau tìm ngươi uống rượu phương ba ba lắc đầu cự tuyển nói l ư u quốc vượng nghe vậy cũng liền không lại cưỡng cầu hân hân sớm nhất ra cửa nàng muốn cùng mụ mụ còn có bà ngoại đi khoe khoang một chút trên tay nhỏ của nàng vòng tay cho nên mặc dù không có đồng hồ nhưng cái này vòng tay so với đồng hồ đáng yêu nhiều phương viên vội vàng đi theo phương ba ba cũng đi theo đi ra chờ đi ra cửa bên ngoài ngẩm đầu nhìn bầu trời xa xăm thật sâu thở dài theo ở phía sau phương mụ mụ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói muốn liền đi làm chương ó một số v i ệ ba trăm tám mươi bốn người tốt cùng người xấu chương ba trăm tám mươi bốn người tốt cùng người xấu chờ phương viên toàn ra rời đi lưu quốc vượng mới lần nữa quay lại đến trong phòng lúc này chu n ã i n ã i đã mở mắt nơi nào có một điểm muốn ngủ dán vẻ bọn hắn đều đi rồi lao thái thái nghe thấy động tĩnh hỏi đi lưu quốc vượng đi qua ngồi vào đầu giường b ắ mẹ, đi đi. mẹ cả đời này tự nhận là xứng đáng ngươi lão lưu già tân tân khổ khổ đem ba huynh đệ các ngươi ngôi dưỡng lớn lên duy nhất liền là tiểu mội chuyện này ta nếu là chết nhìn thấy ngươi cha ta làm sao cùng hắn bằng đàn g g dao lao thái thái khổ sở mà nói nàng không có rơi lệ bởi vì nước mắt đã sớm chảy khô mẹ chúng ta làm ca ca ba người một mực không từ bỏ tìm kiếm tiểu mội hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt nghe nói còn có cái gì ghen p h i đôi ta đã đem chính mình ghen thu thập đến phối đôi trong kho chỉ cần có thể phối đôi bên trên rất nhanh liền có thể tìm tới tiểu mội lưu quốc vựa ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng cũng biết hy vọng xa vời những cái này chẳng qua là an ủi lão nương lời nói mà thôi cái này cái gì ghen phối đôi đều đã thu thập được rất nhiều năm cũng không có cái kết quả gì hơn nữa tiểu mội đến cùng có còn tại nhân thế hay không vẫn là không biết vào niên đại đó đại nhân cũng không dễ dàng sống sót húng chi là đứa bé nhưng lời này hắn không thể nói cũng không dám nói lão thái thái trong lòng cũng minh b ạ c nhưng mà người cũng nên ôm lấy một tia hy vọng nếu là vạn nhất đâu người sống cũng nên có chút hy vọng chống đỡ l ấ y từ khi mấy con trai trưởng thành thành ra từng cái rời đi bên cạnh nàng tìm tới nữ nhi chính là nàng duy nhất chống đỡ cũng may mấy con trai coi như hiếu thuận những năm này cũng phí không ít khí lực thế nhưng là thời gian quá dài quốc vượng nếu là mẹ đợi không được ngày đó các ngươi cũng không cần từ bỏ nếu là có kết quả gì ngươi tại mộ phần nói cho mẹ một tiếng ta chết cũng an tâm lao thái thái lôi kéo tiểu tay của con trai run dậy mà nói mẹ lưu quốc vượng lôi kéo lao nương tay yên tính không nói mụ, mụ bà ngoại ngươi nhìn cái này là cái gì đây tiểu gia hỏa đi ra ngoài tìm được đường bên cạnh mụ mụ cùng bà ngoại hưng phấn mà a ơ lên bàn tay nhỏ của nàng cánh tay ồ đây là nơi nào tới lam thả i y gây hỏi thái n ã i n ã i đưa cho ta tiểu gia hỏa đắc ý nói cho ta xem một chút lam thả i y thì xích lại gần chuẩn bị nhìn kỹ rõ ràng đây là bà bảo, bảo tiểu gia hỏa lập tức rụt tay lại ôm vào trong ngực sợ bị nàng cướp đi bình thường ta lại không muốn ngươi ta liền nhìn xem lam thả i y thì không nói nói ừ mới không phải đâu ba ba trên đường mua vòng cổ bạc tiểu thu a di đưa cho bảo, bảo thập tự giá còn có bà ngoại cho bảo, bảo mua kim vòng cổ để ở nơi nào đâu đều ở nơi nào đâu tiểu gia hỏa liên tiếp hỏi lại lam thả i y thì hề đây không phải là đều quá quý ra sao mụ mụ là sợ ngươi gặp được người xấu đoạt ngươi không nói đánh ngươi làm sao bây giờ lam thả i y thì cùng với nàng giải thích nói tại sao có thể có đại phôi đản bảo bảo đều chưa thấy qua nha tiểu gia hỏa một mặt ngươi gặp người bảo bảo chưa thấy qua biểu lộ nhìn xem nàng người xấu cùng người tốt dáng dấp đều một cái dạng trên mặt lại không chuyên m ô n viết học chữ ngươi đương nhiên chưa thấy qua chờ ngươi gặp qua liền đã mượn lam h ả y t h tức giận nói nàng cảm thấy đứa nhỏ này một điểm nguy hiểm ý thức đều không có tiểu hài tử hay là phải có điểm cảnh điểm tử là có gia á c mới Tiểu i tốt. g h ò a nghe vậy không nói lời nào chính là chia ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ta là người mụ mụ còn có thể là người xấu hay sao lam thả i y không còn gì để nói cái kia ai biết được hỏng trên mặt người lại không có viết chữ tiểu gia h ò a hít mắt gật gù đắc ý mà nói ha ha bên cạnh lam mụ mụ c ư ờ i thở không nổi lam thả i y cũng bị chọc giận quá mà cười lên được rồi chính là một cái ngân vòng tay cho nàng mang theo đi thôi từ phía sau đi tới phương viên nói giúp bảo đúng thế ba ba có thể mang đồng hồ bảo bảo vì cái gì không thể mang đâu hơn nữa trong vườn trẻ cũng có tiểu bằng hữu mang a tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ta lại không nói không cho nàng mang ta chính là nhìn tiểu d á n g rất kỳ lạ muốn nhìn một chút mà thôi nói thế nào nói nhảm nhiều như vậy nha lam thả ý thìa giận đùng đùng nói được rồi cho mụ mụ ngươi xem một chút đi nàng sẽ không lấy của ngươi ngươi phương viên túi đầu đối với tiểu gia hỏa nói thật tiểu gia hỏa không xác định mà hỏi thăm đương nhiên là thật ba ba cùng ngươi c a m đoan phương viên gật đầu nghiêm túc nói vậy được rồi ngươi xem đi tiểu gia hỏa lần nữa đem cánh tay đưa tới một mặt bố thí bộ g á n g người là người tốt tiểu gia hỏa còn cần cái tay còn lại tại phương viên trên thân v ũ v ũ lam thả i y hiện lại bị tức đến khí lá gân đau đều vào nhà thôi nơi xa phương mụ mụ đứng tại chính mình cửa sân hô lập tức tới ngay phương viên quay đầu đáp lại một tiếng sau đó kéo tiểu gia hỏa chúng ta về nhà trước đi lập tức liền giữa trưa về nhà làm c ơ m ăn lam thả i y hiện gông xuống tiểu gia hỏa cánh tay hỏi thái n ạ i mãi vì cái gì đột nhiên đưa cho tiểu gia hỏa một cái ngân thủ vòng tay a phương viên dùng ánh mắt cùng với nàng ra hiệu một chút sau đó túi đầu nhìn thoáng qua chính ngẩng đầu nhìn hắn tiểu gia hỏa sờ lên đầu của nàng nói đương nhiên là xem chúng ta nhà tiểu gia hỏa đáng yêu đâu đúng thế ta là đáng yêu nhất tiểu bà bảo, bảo tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ tuyệt không k i ê m tốn nói ngươi có phải hay không đáng yêu nhất tiểu b ả o bảo ta không biết nhưng ngươi nhất định là nhất dám túi tiểu b ả o bảo lam thả i y thì trả thù tiểu gia hỏa mới vừa nói nàng là người xấu lời nói người xấu tiểu gia hỏa dối ra ngón tay nhỏ chỉ về phía nàng bất mãn nói ai nha nhìn ta cái tên xấu xa này không phải đánh ngươi cái mông không thể lam thả i y ghê chống lạnh giả bộ như nếu đánh nàng cái mông và mãi mãi nhanh cứu mạng a mụ mụ muốn đánh ta cái mông á tiểu g i a hỏa quay đầu liền chạy l a m thả i y lại mang theo mép vay ở phía sau đuổi theo chân một chút cẩn thận té ngã phương viên ở phía sau cao giọng dạt dò nhưng bây giờ ai có thể nghe l ọ t đâu a di chúng ta cũng trở về đi chờ ăn cơm xong ta lại mang ngươi bốn phía đi dạo tại chỗ chỉ để lại hắn cùng l a m mụ mụ phương viên nhất thời có chút xấu hổ không biết nên nói với nàng cái gì nơi này cảnh s á t rất tốt thả i y lại nói nhà ngươi còn có cái vườn trái cây lan mụ, mụ nghe vậy cười đi về nơi này mọi nhà đều có không cái gì hiếm l ạ phương viên thuận miệng đáp đúng rồi phương viên a di một mực không có hỏi qua ngươi ngươi cùng thả y để sự t ì n h ngươi đến cùng làm sao suy tính chuẩn bị lúc nào đem hôn lễ làm luôn dạng này kéo lấy không tốt l ắ m a lam mụ mụ nhìn phía xa một lớn một nhỏ hai cái vui l ù a ầm ĩ mẫu nữ hai người thận trọng mà hỏi thăm liên tháng này ta chuẩn bị trước cùng với nàng cầu hôn thả y còn không biết đâu ta muốn cho nàng niềm vui bất ngờ a di có thể muốn giúp ta giữ bí mật nha phương viên trong lòng âm thầm thở dài một hơi thua thiệt được bản thân đã sớm chuẩn bị bằng không còn không biết trả lời thế nào lam mụ, mụ câu hỏi lam mụ, mụ nghe vậy có chút thất lạc lại có chút vui vẻ thất lạc nữ nhi rốt cục phải lập gia đình nữ nhân một khi lấy chồng là thuộc về người ta người vui vẻ nữ nhi rốt cục gà cho một gia đình tốt nàng cũng yên tâm Trường thành ghét nhất Trường thành ghét nhất bộ dáng. Phương mụ mụ suy tính rất tru toàn, tại trước một chút thịt cá loại. Nông thôn không thiếu trong chút trở tươi tốt, một chút ráng. ráng. rau rau rau rau Phương đương vườn được vườn nhưng biến biến đến, xong ăn nhiên nông không chính muốn ăn, đi vườn rau bên trong hái chút là được đã nhiều ngày không trở về. Hậu viện bộ bộ khi loại, đi hái dại hậu là là là cá mụ mụ mua suy đều quả, qu về về, có đã đồ đã vườn rau căn bản liền không quản dù sao không đáng tiền vốn là để cho chu nãi nãi nếu làm u ố n ăn liền chính mình tới hái nhưng xem ra dù cho người rời đi chu nãi nãi cũng không nhúc nhích bất kỳ vật gì nói đến đây v ề đến thời gian dài như vậy cũng không biết đại hoàng chạy đi nơi nào cái này đều đã nửa ngày cũng không gặp nó cậu ảnh bất quá t r ờ giữa t r ư a lúc ăn cơm đại hoàng rốt cuộc xuất hiện cái này cậu tử đầu tiên là xem trong nhà lập tức nhiều, nhiều người h i ề u n như vậy có chút mắt chừng chó ngốc cảm giác sau đó hưng phấn giật này mình đầu tiên là vây quanh phương ba ba cùng phương mụ, mụ chuyện tiếp lấy lại chạy đến phương viên trước mặt vây bôi cuối cùng được tiểu gia hỏa n u lấy cái đuôi của nó đem nó kéo qua tới chu n ã i n ã i đem nó chiếu cố rất tốt một bả màu vàng nhạt ra lông ý nguyên mật mà thoạt nhìn rất khỏe mạnh giữa trưa lúc ăn cơm phương ba ba còn đặc biệt cho đại hoàng tăng thêm bữa ăn có thể để nó ăn thông khoái chờ ăn cơm xong phương viên mang theo la mụ m mụ cùng lam thả ý thì h liền xuống vườn trái cây đi tiểu gia hỏa tự nhiên cũng đi theo đại hoàng cũng một t ấ p cũng không rời mà theo ở phía sau bất quá tiểu gia hỏa váy vẫn là bị lam thả ý thì h đổi xuống dưới đổi lại quần đùi cùng n g ă tay quần đùi nói nó là quần đùi kỳ thật chính là so với bảy phân quần hơi chút ngắn một điểm nhưng cũng đến dưới đầu gối mặt dạng này mặc lên đã thanh lương lại có thể p h ò n g con m ũ i cắn cánh mông dù sao nữ hải tử đi ra ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình nha phương viên nơi này thật sự không tệ a cảnh sát lại tốt không khí chất lượng cũng tốt trụ sở yên tĩnh trước đường phố mua sắm giao thông đều thật thuận tiện mặc dù bây giờ người không ở cái này nhưng cũng không nên hoang phế lúc này chính là giữa hệ thời điểm hoa cỏ tươi tốt toàn bộ thiên nhiên đều toát ra không có gì sánh kịp mỹ lệ lộ diện lục sắc cỏ dại đủ mọi màu sắc tiểu hoa phán phất tiến vào chuyện cổ tích trong thế giới bình thường ừ n sẽ không cha ta trước đó còn muốn đem trong nhà đổi mới một chút đâu phương viên tiếp lời gốc dạ nói đó cũng không phải phương viên nói mỏ phương ba ba hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này bây giờ trong nhà phòng trọ vẫn là phương ba ba bọn hắn vừa tới đông hồ chấn thời điểm xây nói đến niên kỵ s o phương viên đều lớn thời gian lâu ngày phơi gió phơi nắng bức tường nứt ra chóc da bỏ đi là chuyện thường xảy ra mặc dù phương ba ba thường xuyên may may và vá nhưng sau một quãng thời gian cũng liền không làm nên chuyện gì đổi mới tốt đổi mới ngày nghỉ lễ cái gì còn có thể mang hân hân trở về ở mấy ngày thể nghiệm nông thôn sinh hoạt,、so、với cả ngày ngốc trong thành tốt thường thông phát đạt, thuận tiện, hoạt tiết tốt, thực nghiệm sinh hơn nhiều. phi hàng sinh chậm, hoàn cảnh lại tốt, quả thực chính là hoàn mỹ dưỡng lao chỗ. nông ngày ngốc muốn đồng nơi này cũng dùng ngày dưỡng giao với lại lại Lam mụ mụ mua sắm mỹ so lao cả cấu quả là đồ ý kỳ thật ta không tán thành đổi mới trực tiếp phá đi xây lại được rồi ngoại trừ tiền viện phía sau vườn rau cái kia một mảnh tất cả đều là nhà chúng ta đất nền đến lúc đó xây dựng thêm một chút đ ổ i thành biệt thự đến lúc đó a di ưa thích lời nói cũng có thể trở về ở a phương viên cười nói cái kia làm sao có ý tứ nhiều cái d à a lam mụ mụ nghe vậy vui vẻ cười nói a di đều là người một nhà ngươi cùng còn khách khí với ta các ngươi có thể hay không nhanh một chút nha đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa quay đầu lại hô l a m thả y ìa đi nhanh nhất giống như một chị vui sướng mai con ít có gặp nàng tốt như vậy tâm tình thế là tiểu gia hỏa đạp tiểu chân ngắn ở phía sau đuổi theo đại hoàng thì là trước sau trái phải vui mừng mà chạy khắp nơi lộ ra phá lệ vui vẻ cùng hưng phấn lập tức tới ngay ngươi cùng mụ mụ đi trước vườn trái cây chờ chúng ta phương viên ở phía sau đáp a bà ngoại các ngươi mô lại đây nha tiểu gia hỏa đáp lại một tiếng nhưng sau đó xoay người tiếp tục đổi lên mẹ của nàng bộ pháp cẩn thận một chút đừng té ngã phương viên ở phía sau bàn giao nói phốc lam mụ mụ ở bên cạnh đ ố n g nhiên nợ nụ cười a di ngươi cười cái gì phương viên có chút không hiểu đấu ngươi không cảm thấy ngươi mỗi ngày câu nói này nói hơi nhiều sao lam mụ mụ cười nói phương viên nghe vậy nghĩ nghĩ thật đúng là nếu không phải lam mụ mụ nhắc nhở chính mình vẫn đúng là không chú ý có mấy lời không cần nói quá nhiều nói nhiều rồi chẳng những không có rồi tác dụng còn nhận người phiền hơn nữa tiểu hài tử chạy có thể có bao nhanh vóc dáng lại thấp cũng đều là đường đất thật té một cái ngoại trừ đem quần áo làm bẩn bên ngoài còn có thể ngã sấp xuống chỗ nào hay sao ta biết ngươi là bởi vì yêu thương nàng nhưng có một số việc ngươi phải học được bông tay tiểu hai t ử chính là tại gặp g à n bên trong mới có thể học được trưởng thành phương viên nghe vậy trở m ặ t không phải hắn cảm thấy la mụ mụ nói không đạo lý cũng không phải hắn không biết đạo lý này mà là hắn quá rõ ràng đạo lý này bởi vì hắn chính mình là như thế tới khi còn bé hắn là trong nhà con trai độc nhất sự tình căn bản là luận không đến hắn tới làm có ông ngoại có phương mụ mụ còn có phương ba ba mặc dù hắn làm việc trước đều luôn là ưa thích lại nhải cảm hắn muốn muốn giúp đỡ làm việc ngay lập tức sẽ mở miệng ngăn lại cảm thấy hắn còn không bằng đi xem sách hoặc học tập sự tình trong nhà là hắn tiểu hài từ này quan tâm sao có thể chờ hắn lên cao chung về sau mới phát hiện chính mình độc lập năng lực cùng tự gánh vác năng lực đặc biệt trên lệnh có thể phương ba ba không cảm thấy đây là vấn đề của bọn hắn ngược lại cho là hắn làm sao đần như vậy đâu sự tình gì cũng làm không được mặc dù lớn phương ba ba không có khả năng đánh hắn nhưng là suốt ngày lại nải rông dài cùng đường tăng niệm kim cô chú như thế phương viên đặc biệt phiền hắn cho nên dù cho ngày nghỉ ngơi cũng không muốn đợi trong nhà cùng hắn ở chung khi đó trong lòng của hắn thể chính mình lớn lên về sau tuyệt đối không phải trở thành phương ba ba như vậy người nhưng bây giờ phát hiện hắn kỳ thật đã bất chi bất giác đi đến con đường này phương viên a di nói thẳng ngươi chớ để ý lam mụ mụ còn lấy vì lời nói của chính mình nặng phương viên không cao hứng không có a di ngươi nói rất có lý về sau ta sẽ chú ý phương viên vội và nói g n ngươi có thể hiểu được liền tốt làm cha mẹ nào có không hy vọng n ữ tốt nhưng nhất định phải chú ý phương pháp lam mụ mụ thấy chính mình lời nói phương viên ngay vào trong lòng cũng thật cao hứng a di ngươi hiểu được thật nhiều khó trách thải y ỉa được ngươi giáo dục tốt như vậy thông minh tài giỏi đ ộ chương lập p tự tin. v i ba trăm h tám mươi sáu hai cái nha đầu điên chương ba trăm tám mươi sáu hai cái nha đầu điên ba mươi ba ngươi nhìn đây là cái gì đông nhiên tiểu gia hỏa từ phía trước chạy về đến lôi kéo phương viên tay chỉ vào bên cạnh ruộng đồng hỏi đây là dưa hấu ngươi không biết sao phương viên quýnh nói hắn cảm thấy tiểu gia hỏa là tại biết rõ còn cố hỏi dưa hấu tiểu gia hỏa ngước cổ hỏi dưa hấu dưa hấu hì hì tiểu gia hỏa cười khúc khích ngươi cái này chú m è o ham ăn là nghĩ ăn đi phương viên xoa xoa tóc của nàng nói trước mặt lam thả i y thì thấy hân hân không cùng tới đứng tại chỗ nói chuyện thế là lại trở lại quỳnh châu dưa hấu bình thường là tập trung ở tháng tư đến tháng mười trong lúc đó hiện tại đã tháng chín phần cái này đã tính muộn hoa quả trồng trọt vội hoặc b ổ i mượn như vậy mới có thể bán lên giá tốt nhà này là thuộc về thu gốc giả dưa hấu hơn nữa chính gặp phải quốc khánh cùng trung thu có thể bán hơn giá tốt hơn nữa có thể cất giữ dữ tươi đến cuối năm ngược lại mùa vụ tiêu thụ hân hân lần trước lúc ở nhà bởi vì dưa hấu còn không c o trưởng thành cho nên tiểu gia hỏa mới không chú ý còn bên cạnh trong ruộng dưa hấu là quỳnh châu thường thấy nhất c h ủ loại h á c mỹ nhân dưa hấu loại này dưa hấu trái cây lại bộ phận hiện lên dài hình bầu dục nóc nít sâu màu xanh đen có không rõ ràng được vân bình thường tương đối trưởng thành sớm vỏ trái cây so với bình thường dưa hấu dày chất thịt tươi non nhiều chất l ngậm đường lượng cao người muốn ăn ba ba giúp ngươi hái một cái phương viên nói xong liền chuẩn bị xuống đất đi hái phương viên như vậy không tốt lắm đâu đây là người ta trùng chúng ta như vậy không hỏi mà lấy lam mụ mụ ở bên cạnh được nghe chặn lại nói không có việc gì nông thôn không chú ý nhiều như vậy hái một quả trở về ăn không ai sẽ để ý phương viên cười giải thích nói khi còn bé hắn thường xuyên đi người khác dưa hấu trong đất trộm dưa hấu nói là trộm kỳ thật căn bản là không có người quản ta vẫn cảm thấy không tốt lắm đâu với tư cách người trong thành lam mụ mụ rất không hiểu loại hành vi này không có việc gì trở về ta cùng ta cha nói một tiếng hắn cùng người ta chào hỏi là được rồi phương viên suy nghĩ một chút nói lam mụ mụ nghe vậy không lại nói tiếp thế nào người muốn ăn dưa hấu nha muốn ăn trở về mua không được sao đi về tới lam thả i y kìa ô m tiểu gia hỏa bà vai hỏi thế nhưng là quả dưa hấu kia thật t r ò n à tiểu gia hỏa chỉ vào cách đó không xa dưa hấu rồi nói t r ò n thì thế nào còn không đều là ăn lam thả i y kìa bất m ặ n nói thế nhưng là ta hiện tại liền muốn ăn tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng nói cái này là người khác trồng trọt nhân tạo ngươi không hỏi mà lấy chính là trộm mặc kệ cái khác người không thèm để ý ngươi cũng không thể làm như thế phương viên ta cho ngươi biết ngươi đừng xuống dưới giúp nàng hái nàng muốn bây giờ nghĩ ăn liền chính mình xuống dưới hái bất quá trộm đồ nếu như bị cảnh sát bắt lại ta cũng mặc kệ lam thả i y thì thừa cơ giáo dục nói đồng thời ngăn lại chuẩn bị xuống r u ộ n g dưa phương viên phương viên đối với tiểu gia hỏa buông tay biểu thị chính mình cũng không có cách nào tiểu gia hỏa bất mãn lẩm bẩm gia gia liền là cảnh sát gia gia cũng sẽ không đem bảo, bảo bắt lại vậy ga ngươi xuống dưới hai a lam h ả y thì buông nàng ra nói tiểu gia hỏa nhìn một chút dưa hấu trong đất trái dưa hấu lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh mấy cái đại nhân do dự một chút nói bảo bảo hiện tại không muốn ăn h ứ sau đó chống n ạ n h hầm h ừ mà quay đầu chạy đại hoàng vội vàng đuổi theo đi tại tiểu chủ nhân chân bên cạnh góp tới góp đi phương viên nhìn nàng bộ dáng có chút không đành lòng cầm điện thoại lên gọi cho phương ba ba cha vườn trái cây bên cạnh mảnh này dưa hấu mà là nhà nào a đầu trấn tây lão triệu ra làm sao vậy ngươi hỏi cái này chuyện làm gì phương ba ba cảm thấy hắn hỏi không hiểu đấu nhà hắn dưa hấu chín hân hân thấy muốn ăn cho nên ngươi cùng lão triệu ra chào hỏi phương viên giải thích nói đánh cái cái dám bắt chuyện a h á i quả dưa hấu nhiều đại sự phương ba ba biểu thị đều là hương thân hương lý h á i quả dưa hấu ăn còn muốn chào hỏi gì l i ê n bắt bọn hắn nhà vườn trái cây tới nói đi c h ú n g những cái kêu hoa quả liền không bán qua ngoại trừ nhà mình ăn cái khác hoặc là nát tại trong đất hoặc là liền bị bốn phía hàng xóm hái được cho tới bây giờ liền không có quả qua thả y cùng nàng mẹ không quá quen thuộc loại phương thức này đâu phương viên ở trong điện thoại nhỏ giọng một câu người trong thành bộ g á n g chính là nhiều dân quê nào có như vậy g i ả cứu phương ba ba nhỏ giọng thầm thì nói hơn nữa các nàng cảm thấy không cáo mà lấy chính là trộm đối với tiểu gia hỏa giáo dục không tốt phương viên tiếp tục giải thích nói các nàng nói rất đúng người trong thành chính là không giống làm việc giảng cứu nào giống dân quê như vậy cậu thả phương ba ba nghe xong ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa giáo dục vấn đề chuyện lập tức chuyển một cái để cho điện thoại đầu này phương viên n g ẹ n họng nhìn chân chối ngươi chờ ta hiện tại liền cho láo triệu gọi điện thoại nói xong không đợi phương viên nói chuyện liền trực tiếp cúp điện thoại hân hân chờ một chút ra ra ngươi ngay tại cho người ta gọi điện thoại lập tức liền có thể xuống hái được phương viên gọi lại đã đi lên phía trước mấy người tiểu gia h ỏ a nghe vậy lập tức vui sướng chạy trở về lam mụ mụ cùng lam thả i y thì tự nhiên cũng đi theo quay lại ba ba người tốt tiểu gia h ỏ a chạy tới ôm lấy phương viên chân nói ngươi liền luông triệu nàng đi lam thả i y thì hè đi tới gắt giọng nào có a phương viên không có chút nào lực lượng yếu ớt mà nói được rồi nha ngươi đừng nói nữa ta cũng nghĩ đ ế n thử cái này dưa hấu ngọt không ngọt đâu lam mụ mụ cũng ở bên cạnh nói giúp vào đúng lúc này phương ba ba gọi điện thoại tới tự nhiên là dưa hấu chủ nhân đồng ý huống chi vẫn là phương ba ba đánh hắn tại cái này trên trấn còn có chút hy vọng bất quá liền bởi vì chuyện này gọi điện thoại đem lão triệu giật mình một cái cảm thấy phương ba ba quả nhiên không phải người bình thường làm việc chính là giảng cứu đã ruộng dưa chủ nhân đồng ý phương viên cũng liền không k h á c h khí nữa nhảy đến trong ruộng hỏi tiểu gia hỏa ngươi muốn cái nào ba ba giúp ngươi hái liên nàng mới vừa nói cái kia đi lam thả y t chỉ vừa rồi tiểu gia hỏa nói tròn dưa hấu mới không cần ta muốn cái kia tiểu gia hỏa không chút k h á c h khí chọn lấy một cái lớn nhất xem ra tối thiểu nhất có tầm mười cân nặng muốn như thế lớn làm gì nha một mình ngươi có thể ăn xong sao lam h ả y thì nói ra bởi vì muốn cho bà ngoại ăn à còn có ra d à n mãi mãi cùng ba ba đều muốn ăn đâu như vậy liền không nhiều lắm tiểu gia hỏa chống n l ạ h nói lan hải y thì nghe vậy rất là cảm động nghĩ thầm tiểu gia hỏa là như thế đơn thuần tiện lương chính mình đối nàng có phải hay không quá nghiêm khắc các cách liền lúc này lại nghe tiểu gia hỏa nói không cho mụ mụ ăn mụ mụ đại phôi đ à n lan hải y trong nháy mắt đem vừa rồi ý nghĩ ném sau đầu tiểu gia hỏa này nhất định phải hào hào giáo dục mới được nói ta đại phôi đ à n đúng không nhìn ta không đánh cái m ô ngươi n g lan hải y làm bộ muốn đánh đã đá sơn chú ý nàng tiểu gia hỏa có cảng liền chạy đừng chạy ngươi đứng lại đó cho ta Lam trong h ả i hìa a vẻ truy r đổi bộ ô ô h xoay xoay lúc nhất thời truy chạy trình tự cùng vừa rồi điên đảo đồng ruộng bên trong tràn đẩy mẫu nữ hai người thấp ạ y giọng cười nói chương ba trăm tám mươi bảy ăn quá no chương ba trăm tám mươi bảy ăn quá no vườn trái cây trái cây liền cùng phương viên phỏng đoán như thế rất nhiều không phải là bị chim tức m ổ nát chính là thành t h u ộ c sau rơi trên mặt đất mục nát lộ ra một mảnh hỗn độn bất quá cũng may còn có chút giữ lại hoàn hảo lam mụ mụ thấy là cực kỳ đau lòng cảm thấy tốt như vậy trái cây cứ như vậy trà đạp cực kỳ đáng tiếc nhưng là tại nông thôn chính là như vậy nát trong đất đồ vật còn nhiều rất nhiều đều đã thành thói quen tiểu gia hỏa chủ động chạy đến trong đùi cỏ tìm tới cây gậy trúc phản phất tầm bảo bình thường đợi khi tìm được sau càng là nhảy cấm không thôi lam mụ mụ cùng lam thảy y đều tràn đầy phấn khởi tự mình thử một chút tiểu gia hỏa mặc dù cũng muốn thử xem thế nhưng là lần trước liền thử qua. khí nhỏ, lực cây nàng quá nhỏ, cây gậy thế đều nâng k ô n nổi g đ n Phương viên nàng đâu. đầy gặp khả mắt âm mộ, là i tiểu n ráng, h hề hề tiểu bộ dáng, thế bộ l bắt đ mụ mụ lúc ra cửa nữ qua chúc miệt cái dọ cả chỉnh trang một rổ phương viên ngươi cùng ta cùng một chỗ giơ lên trở về đi lam thả y thì thử ôm một chút không cầm lên tới không cần ta đến là được phương viên đưa tay nhẹ nhàng liền xách lên cái k i a ta giúp ngươi ôm dưa hấu lam thả i y thì đưa tay muốn ôm thả ở bên cạnh trái dưa hấu đừng vẫn là ta tự mình tới là được không nên đem quần áo làm bẩn hơn nữa cái này đổ dưa hấu cũng không nhẹ phương viên đoạt tại nàng phía trước dỗi tay vồ lấy liền đem tầm mười cân nặng trái dưa hấu giáp tại chính mình cánh tay trong ổ nhiều đồ như vậy rất nặng rất m ệ t mọi người thực sự không được làm hai chuyến à. lam thả i y thì c a o mày nói không có việc gì ta khí lực lớn đâu điểm ấy trọng lượng với ta mà nói không vấn đề gì á phương viên nói xong còn cầm trong tay hoa quả rổ nhẹ nhõm bình dơ lên ba ba thật lợi hại ba ba là đại lực sĩ ba ba cố lên tiểu gia hỏa tại ở bên cạnh giật này mình cho phương viên cố lên là n g ư ơ i muốn ăn dưa hấu nên để cho chính ngươi ôm lam thả i y thì cắm tức nhìn nàng nói o đại hoàng ngươi đừng chạy chờ một chút bảo bảo nha tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên quay đầu đối với bờ ruộng lên chạy tới nguyên bản ghé vào bờ ruộng bên trên v u ệ phải đại hoàng có chúc động ta không chạy a ngầm đầu nhìn đến tiểu chủ nhân một trận gió giống như chạy tới lúc này nó thật chạy sợ bị nàng bắt lấy lại nắm chặt chính mình cái đôi tiểu gia hỏa này Hiện tại học thông minh tại à. l a m h ả i Y ở phía sau u b ồ này cười nói. n n vốn là rất thông minh、à. Phương viên thuận miệng nói. Còn cần ngươi nói, cũng không nhìn một chút là nữ nhi g là là Lam à. rất một chút Thải ai. của lường hắn một cái gắt giọng. Phương viên, oh, oh. Lời này của á i viên, Lời gắt rộng. Phương này c ngươi là đang khen tiểu gia hỏa còn là đang khen chính ngươi đâu được rồi đi nhanh đi tiểu gia hỏa đều đi xa lam mụ mụ thực sự chịu không được hai người lên tiếng nhắc nhở lam hải y có chút ngượng ngùng đối phương viên thẻ lưỡi một đoàn người về đến nhà chỉ thấy phương mụ mụ chính đem gà tất cả đều đổi tới lồng bên trong sau đó đem bọn chúng từng cái cầm ra đến dùng dây cỏ vây khốn hai chân n ã i n ã i ngươi đang làm gì tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ hỏi phương mụ mụ còn chưa lên tiếng đâu l a m mụ mụ đã tiếp lời gốc giả nói như vậy sống đưa đến lộc thị có phải hay không không tiện à? còn không bằng g i ế t lại mang cái gì các ngươi muốn g i ế t thủ cục kê tiểu gia hỏa trần kinh mắt mở thật to tay nhỏ nâng má hoàn toàn không thể tiếp nhận không có ngươi bà ngoại nói sai nữa n h a ta chuẩn bị đem bọn chúng đều bắt lấy đến đưa cho sắt vách thái mãi mãi phương mụ mụ vội vàng khoát tay giải thích nói thật sự t i ể u gia hỏa có chút k h ô n g tin mà hỏi thăm đương nhiên là thật ra phương mụ mụ gật đầu cùng với nàng cam đoan kỳ thật tình huống thật chính là như là lan mụ mụ nói như vậy nàng lúc đầu cũng nghĩ g i ế t lại mang nhưng là sợ nhất thời ăn không hết thả thời gian dài liền không mới mẻ cho nên mới muốn mang sống vậy tại sao không thể đem bọn chúng mang về nhà t i ể u gia hỏa nghi hoặc hỏi mang về nhà mang về nhà nuôi ở nơi nào a lam t h ả i y t ì a đi tới nói nuôi trong sân a sân nhỏ lớn như vậy có thể nuôi ở cục kê t i ể u gia hỏa giải thích như vậy sao được bọn chúng khắp nơi bay loạn không nói còn tới nơi kéo xú xú cả viện đều sẽ bị bọn chúng làm loạn thất bát tao lan hải y trực tiếp từ chối thẳng thắn tiểu gia hỏa nghe vậy bất mãn mân mê miệng nhỏ đi nếu không chúng ta không mang toàn bộ liền mang một cái trở về phương viên thăm dò mà hỏi thăm lan hải y y nhìn xem nữ nhi bị khuất tiểu bộ dáng cũng không đành lòng vì vậy nói mang một cái trở về có thể nhưng là bình thường ngươi muốn là phụ trách chiếu cố nó đúng giờ cho nó h i đồ ăn nếu là đem nó chết đói chúng ta cũng mặc kệ nhìn xem mụ, mụ nhà ra tiểu gia hỏa rốt cục cao hứng trở lại、ừ. ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó tiểu gia hỏa liên tục cam đoan hy vọng ngươi có thể nói được làm được đi lam thả i thì nghĩ thầm cái này cũng có thể không phải một chuyện xấu mụ mụ đáp ứng ngươi tuyển một cái ngươi muốn mang a phương viên đi tới nắm tay khoác lên nàng t i ể u trên bờ vai nói ta muốn cái này gà trồng lớn tiểu gia hỏa chỉ vào lồng bên trong một cái hỏa hồng mạo gà gà trồng lớn cái này gà hoàn toàn chính xác vô cùng xinh đẹp trên của một vòng kim sắc l ô n g vũ cánh là màu đỏ màu xanh nhạt cái đôi dù cho bị nhốt ở trong lồng cũng là hùng dũng a i vệ khí phách liên ngang bất quá lại kiêu ngạo gà trồng lớn cũng bởi vì tiểu gia hỏa m ộ t câu bị nãi n ã i đưa tay bắt đi ra dùng dây cọt chói lại chân chỉ có thể nằm trên mặt đất bất lực d â y ruộng cuối cùng tại tiểu gia hỏa giám thị dưới phương mụ mụ cũng không thể nhìn đến cơ hội r ế t mấy cái mang về cuối cùng chỉ có thể đem bọn nó toàn bộ đóng gói đưa cho chu nãi n ã i vừa vặn cho chu nãi n ã i bồi bổ thân thể lưu quốc vượng tự nhiên lại nói một chút c ả m tạ gà không có mang phương mụ mụ thế là tại vườn rau bên trong hái rất nhiều rau quả mang lên phương viên cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết trong siêu thì cái gì không có bán lại không hao phí mấy đồng tiền làm gì phí chuyện này nhưng phương mụ mụ lại không cảm thấy nàng cho rằng trong siêu thị rau quả làm sao có thể so được với nhà mình tự trồng liền ngay cả la mụ m mụ đều cho rằng như vậy hai người hái được mấy túi ni lon lớn rau quả cũng may hai chiếc xe không gian lớn đều có thể nhét xuống về phần phương ba ba xế chiều đi thấy mấy vị lao bằng hữu mặt khác hắn vẫn đúng là chạy đến chân chính phủ đem trước cửa cái này cây bổ để mua lại một mặt là bởi vì hắn trước đó cùng chân chính phủ liên hệ đều là người quen mặt khác có thể cho trên chân kiếm tiền giá tiền cho lại hợp lý cho nên rất nhanh liền thỏa đàm giao tiền mở cho hắn cái bi lai、like, viên này cây bổ để từ đó mới chính thức thuộc về lao phương gia phương ba ba trở về vừa vào cửa sân chỉ thấy tiểu gia hỏa nằm tại hắn trên ghế nằm miệng bên trong một bên nhỏ giọng đ i ế u lang l ấy một bên dùng tay nhỏ vớt ve lấy nàng tròn trịa bụng nhỏ người làm sao phương ba ba kỳ quái hỏi còn có thể thế nào dưa hấu ăn nhiều thôi phương viên từ trong nhà đi ra vừa cười vừa nói vừa rồi cắt dưa hấu để cho tiện tiểu gia hỏa ăn phương viên trực tiếp đem một nửa cho nàng để cho nàng ngồi tại cửa ra vào dùng thía xúc lấy ăn vừa vạn phương mụ mụ cùng lam mụ mụ cũng hái xong đồ ăn ngồi ở trên ghế xa lon nghỉ ngơi thế là mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đứng lên không nghĩ tới một cái không chú ý tiểu gia hỏa lại đem nửa đồ dưa hấu ăn hơn phân nửa sau đó liền biến thành như vậy n ằ m tại gia ra gia giao động trên ghế xích đu lầm bầm ngươi nói ngươi ba ba cho ngươi một nửa ngươi liền thật ă n một nửa chứ n g không c h ứ ớ n g ngươi không biết sao l a m thả i ý nghĩa bị nàng tức giật cười không ăn đi rất lãng phí hay tiểu gia hỏa giải thích ba ba của ngươi lần sau cho ngươi một đầu heo sữa quay ngươi có phải hay không cũng lập tức đem nó đều ăn xong ở đâu ở đâu ai yêu ai yêu lan thả ý n h ĩ o o điểm này giống ai phương viên ở bên cạnh cười hỏi lan thả ý n h ĩ nghe vậy không ra tiếng mắt liếc thấy hắn giống giống ta phương viên yếu ớt mà nói chương ba trăm tám mươi tám lại ăn quán o chương ba trăm tám mươi tám lại ăn quán o chờ phương ba ba trở về mắt nhìn sắc trời không còn sớm thế là chuẩn bị xuất phát về lộc thị phương mụ mụ mang theo tiểu gia hỏa lại đi s ắ t vách cùng chu nãi nãi hỏi thăm một chút chờ đám người lên xe một mực cùng tại phía sau mọi người đại hoàng nằm dạp trên mặt đất ô ô, t ê u lên phản phất biết chủ nhân một nhà lại muốn rời khỏi cảm xúc rất thấp lộ ra cực kỳ khổ sở đại hoàng không buồn ngủ mau lên đây nha tại nhi đồng trên ghế ngồi xuống tiểu gia hỏa nhìn đại hoàng nằm sấp tại cửa ra và bất động thế là hướng nó vây vây tay đại hoàng nghe thấy tiểu chủ nhân tiếng gọi hưng phấn một chút đứng lên chạy đến trước cửa xe g â u g â u đ ề u vài tiếng phảng phất tại hỏi là để cho ta đi lên sao muốn dẫn ta cùng đi sao đại hoàng m a u lên đây nha tiểu gia hỏa lần nữa vây vây tay đại hoàng rốt c ụ c xác định là muốn dẫn nó cùng rời đi hưng phấn lên xe đến cái đuôi dao động cùng cái quạt điện giống như sau đó lại bị tiểu chủ nhân một thanh nữ lại ô ô đại hoàng ủy khuất mà g h vào tiểu chủ nhân dưới chân hân hân không muốn nắm chặt đại hoàng cái đôi ngươi dạng này nó sẽ không thoải mái lan hải y ở bên cạnh đúng lúc mà ngăn lại nàng n h a tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua đại hoàng mặc dù không xác định nó có phải thật vậy hay không không thoải mái nhưng vẫn là bông ra nó đại hoàng v ộ i vàng rúc về phía sau mấy bước út sốc nữ chủ nhân dưới chân trên đường trở về lúc bắt đầu tiểu gia hỏa vẫn rất tinh thần liệu dịu nói không ngừng phương viên tạm thời coi tiểu gia hỏa thanh â m là xe tải âm nhạc có thể lái xe không bao lâu đông nhiên không có rồi t h a nhâm phương viên từ kính chiếu hậu đi nhìn sang chỉ thấy mẫu nữ hai người đầu dựa vào đầu đều ngủ thiết đi ngủ được phá lệ thơ ngọt phương viên nhẹ nhàng đem trước sau cửa sổ xe đều giảm bớt một điểm lúc về đến nhà trời đã tối hẳn xuống tới ngoại trừ phương viên cùng phương ba ba người khác tinh thần lại đều rất súng mãn bởi vì các nàng một đường ngủ đến nhà đặc biệt là tiểu gia hỏa càng là tinh thần tràn đầy xe vừa mới rất ổn nàng liền từ trên xe vỏ xuống tới hồng khiếu lấy hướng trong nhà phóng đi phản p h ấ t có phát tiết không xong tinh lực đại hoàng đi theo tiểu chủ nhân đằng sau đổi u tới đúng lúc này trong nhà nghe thấy động tĩnh b ắ p giang cùng quýt cũng từ cộng tỏ v à bên trong c h u ra buổi sáng rời đi thời điểm tại bọn chúng trong mâm thả đồ ăn bên cạnh cũng thả nước cho nên cũng không sợ bị đói bọn chúng đối với người một nhà không thấy t â m hơi những ngày qua bọn chúng đã thành thói quen ngược lại bởi vậy ăn hơn một chút đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó nhanh sống đây này nhưng bây giờ bọn chúng không vui bởi vì tới một cái d a n h ăn h o à n g h o à n g h o à n g bắp giang đầu tiên hướng về phía đại hoàng kêu vài tiếng tuyên t h ể chính mình chủ quyền quyết liền không có bắp giang biểu hiện như thế kịch liệt chỉ là ngồi t r ồ m hổm ở trên bậc thang từ trên cao nhìn xuống chú thích lấy đại hoàng trong mắt tràn đầy băng lãnh khi thế cường đại dọa đến đại hoàng nhảy một cái a lại tới một đầu ngu xuẩn bốn chân toa kỵ quýt đáp ý nghĩ nhìn thấy đại hoàng bị dọa đến rút lui một bước quýt không nhìn được nghèo một tiếng nguyên lai là một con mèo đại hoàng nghĩ thầm sau đó tiếp tục đuổi kịp tiểu chủ nhân n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u từ hai cái vật nhỏ ở giữa x u y ê n qua ta ăn phân so với các ngươi kéo đều nhiều các ngươi có thể hù đến bàn chó gâu gâu bắp giang thấy không hù đến đối phương rất không khí thế mà yếu ớt lại kêu hai tiếng quýt rất bất mãn mà liếc nhìn nó một cái sau đó mập mạp thân thể nằm sấp dưới đất thì uy tính gào thét một tiếng đại hoàng về nước đầu đến hướng về phía quýt gâu gâu hét to hai tiếng quýt rất sợ mà liên tiếp lui về sau mấy bước không cẩn thận lăn xuống bậc thang nghe ô gâu b á p giang dọa đến kém chút quên chính mình đứng làm như thế nào ê lúc này một cái tay tiếp nhận lăn xuống quýt ba người các ngươi phải thật tốt ở chung biết không phương viên đem quýt thả lại trên bậc thang nói gâu gâu b á p giang chạy đến phương viên dưới chân định nọn cọ sát hai lần đại hoàng khéo léo ngồi tại trên bậc thang gâu gâu hai tiếng xem như đáp lại chỉ có quýt và mẹo mập mạp thân thể đem cái mông đôi hắn còn không ngừng bấy đôi cùng cái cần gạt nước giống như ngươi nói xong tốt ở chung liền h ả o h ả o ở chung a bản miêu chẳng phải là thật mất mặt phương viên đừng đứng ở nơi đó tới đem đồ vật sách trở về a phương ba ba xa xa hô a ta liền đến phương viên không xen vào nữa ba cái tiểu đồ vật quay người giúp phương ba ba sách đồ vật đi tiểu gia hỏa chạy đến cửa chính mới phát hiện khóa cửa tại người vào không được ba ba mau tới mở cửa a tiểu gia hỏa đứng tại trên bậc thang bất mãn hô chờ một chút gấp gáp như vậy làm gì phương viên vừa vặn đem đồ vật từ trong xe sách đi ra theo miệng hỏi con vỏ nhỏ ở nhà một mình nó nhất định nhớ ta đâu tiểu gia hỏa c h ố n g n n h nói ta xem là ngươi muốn con thỏ nhỏ đi lam thả y thìa đi qua giúp nàng mở ra đại môn phương viên mang theo đồ vật đi vào theo đi ngang qua đại môn thời điểm nhìn thoáng qua khóa cửa môn này khóa còn lúc trước chủ nhà người mã giáo sư lắp đặt chính là rất phổ thông cái chủng loại kia phòng chống khóa mua được sau phương ba ba cũng liền đổi cái khóa tâm ngươi đang nhìn cái gì lam thả y thìa quay đầu nhìn phương viên đứng ở nơi đó xứng sờ thế là nghi hoặc hỏi ta đang nghĩ chúng ta là không phải thay cái khóa điện tử cái gì phương viên thuận miệng đáp có thể thay cái mang vân tay mật mạ khóa như vậy thuận tiện hơn nữa tính an toàn cũng không thấp còn không sợ đi ra ngoài quên mang chìa khóa cái gì lam thả i y phi thường đồng ý phương viên ý nghĩ nàng ở nước ngoài thời điểm từng nhà trên cơ bản đều dùng khóa điện tử chỉ có trong nước còn không có phổ cập được a hai ngày nữa ta liền đem khóa cửa đổi đi phương viên thuận miệng đáp lam thả i y nghe vậy cũng không để ý nàng có thể tuyệt đối không nghĩ tới phương viên cũng không chỉ là đơn giản thay cái cửa điện tử khóa mà thôi bởi vì ban đêm trở về hơi trễ phương mụ mụ cũng vất vả một ngày cho nên cơm tối là phương v i làm bởi vì vì vấn đề thời gian hắn cũng liền không làm cái gì món ngon chỉ là đơn giản nước nấu bát mì đầu sắc mấy quả trứng gà bất quá bởi vì phương viên dùng ăn uống ta có thể làm bên trong bí phương gia vị cho nên dù cho đơn giản một tô mì sợi mọi người cũng ăn phi thường vui vẻ đặc biệt là tiểu gia hỏa ăn một c h é n lớn ngay cả nước mì đều uống sạch sẽ sau đó ngồi ở chỗ đó ngốc lăng cũng không n ú p đ í c h ngươi làm gì lại ăn trống phương viên kỳ quái mà hỏi thăm không phải ta muốn xú xú tiểu gia hỏa nhỏ giọng cùng phương viên nói ra mọi người còn đang dùng cơm đâu liền n g ư ơ muốn xú xú phương viên cố ý nắm lỗ mùi nói tiểu gia hỏa tức giận đối với hắn nghe răng trận mắt giả bộ như hung ác bộ dáng nhưng chính là ngồi tại nguyên chỗ bất động đã như vậy ngươi nhanh đi xú xú còn ngồi ở chỗ này làm gì ba ba ôm ta đi tiểu gia hỏa làm nung nói ngươi sẽ không xú xú tại trong c u n đi phương viên cả kinh nói n g ư ơ i một nhà đều giật mình nhìn qua tiểu gia hỏa cũng biết thẹn thùng tức giận nói mới không có vậy ngươi phương viên còn định nói thêm lam hải y ở bên cạnh đ ẩ y hắn một thanh đánh gậy hắn còn không nhanh đưa nàng ôm qua đi chẳng lẽ ngươi thật nghĩ nàng xú xú tại trong q u n sao phương viên cũng kinh ngạc ôm lấy tiểu gia hỏa vọt tới t r o ngươi phòng phào p sinh, đem nàng đặt ở trên cầu. Tiểu gia hỏa thở một hơi. h nàng trên bùn gia vệ Tiểu đem đặt một ở cầu. n g v ê n cũng Nhưng ngay thở một phào hơi. sau đều ó phương viên tức giận chống nạnh. Tiểu gia hỏa lại đối với hắn hỉ hỉ cười Ngươi viên giận ngây ngô. gia với Tiểu lại đối tức đ mấy ngày không có xú xú hôm nay là bởi vì ăn quá no rốt cục c h ố n g đỡ đi ra rồi hả ba ngày hai ngày kỳ hỉ tiểu gia hỏa rỗi ra ngón tay nhỏ tách ra làm một hồi chính mình cũng không xác định đứng lên ngươi thật là một cái đồ đần con heo nhỏ a phương viên thật là không có gì để nói ừng ân tiểu gia hỏa nghe vậy cau mày lẩm bẩm phương viên coi là nàng tức giận không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại thả cái vang lớn cái rắm hoa thú chết người phương viên nổi bận bịu che mũi chạy ra ngoài tiểu gia hỏa ngồi tại trên bùn cầu đắc ý cười ha hả chương ba trăm tám mươi chín lực tương tác chương ba trăm tám mươi chín lực tương tác phương viên từ trong phòng vệ sinh đang chuẩn bị đi về thu thập bắt b ú a chỉ nghe thấy tiếng t r ố n g cửa lan hải y đi qua mở ra tiền viện cửa sắt các cổng phương viên thì đi qua mở ra đại môn chỉ thấy ái thái cùng ninh hinh giao cưới cân bằng xe kết bạn tiến đến ninh n ữ đình cùng lệ tì theo ở phía sau sóng vai nói gì đó phương thúc thúc hân, hân đâu Ái thái nhìn thấy đứng tại trước cổng chính phương viên ngẩng đầu hỏi nàng nha nàng trong phòng vệ sinh đâu các ngươi tiến đến chờ một lát đi hôm nay hân hân hồi hương phía dưới hái được rất nhiều hoa quả tiến đến ta tẩy cho các ngươi ăn phương viên bắt chuyện hai cái tiểu gia hỏa nói á i thái cũng không k h á c h khí vung xuống cân bằng xe lôi kéo ninh hinh dao liền đi vào trong đi đến nửa đường quay đầu hướng sau lưng hai người nói đại di ngươi nhanh một chút á ninh hinh dao họ theo hướng về phía ninh ngữ đình nói mụ mụ ngươi nhanh một chút á sau đó hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau cười ha hả tay nắm từ phương viên bên người xuyên qua đi vào trong nhà dao dao hiện tại sáng sủa rất nhiều a lệ thì thấy đối với bên cạnh ninh ngữ đình nói đoạn thời gian gần nhất xác thực như vậy đặc biệt là hân hân cùng với nàng tại một lớp về sau năm phút của nàng hiện tại giao giao có thể kết giao không ít bằng hữu ninh ngữ đình nghe vậy cười cực kỳ vui vẻ gần nhất giao giao tính cách chuyển biến cực lớn người trở nên càng thêm sáng sủa không nói dị v ã n g nhu nhược tính cách cũng đã khá nhiều không như dị v ã n g ở nhà đều là một cái ngoan ngoan tiểu thục nữ hiện tại có đôi khi sẽ còn cùng với nàng nịch nợ một chút ninh ngữ đình cho rằng đây mới là một đứa bé hẳn là có dáng vẻ ta cũng nghe ái thái nói hân hân bây giờ tại nhà trẻ nhưng rất khó lường tất cả mọi người tranh nhau cùng với nàng làm bằng h ư u lệ tỷ vừa cười vừa nói đúng vậy à hân hân trời sinh liền có một loại lực tương tác điểm này cùng thả y thì rất giống ninh ngữ đình nói ồ không phải là giống phương viên sao lệ tỷ phản bác phương viên ninh ngữ đình nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó có chút bừng tỉnh nàng bởi vì tự thân công tác nguyên nhân cho nên theo thói quen đối với nam tính có đề phòng nhưng nàng lần thứ nhất thấy phương viên thời điểm chính mình ngoại ý muốn liền nói với hắn rất nhiều lời thậm chí ngay cả giao giao sự tình nàng đều nói ra không nói trước tính cách của nàng chính là người khác lần thứ nhất cũng sẽ không cùng người xa lạ nói những cái này có thể nàng lại bất chi bất giác liền nói ra giống như cùng nhận thức thật lâu bằng hữu nói sự tình như thế tự nhiên chẳng lẽ thả ý n g h cũng là bởi vì điểm này bị hấp dẫn ninh ngữ đình có chút hiếu kỳ mà nói ai biết có một loại nam nhân nhìn như không có gì điểm sáng nhưng là trời sinh liền nắm giữ lực tương tác nhưng nếu như loại nam nhân này lại có chút điểm sáng như vậy đối với nữ nhân sẽ có t r í mạng lực hấp dẫn phương viên là thuộc về cái này một loại thả ý n g h về sau có nhức đầu lệ tỷ ác ý tràn đầy mà cười xấu xa nói lệ tỷ đây là tâm động sao ngươi nói cho ta biết ta sẽ không theo thả i y hề nói ninh ngữ đình nói đùa mà nói ta nếu là còn giống như ngươi tuổi trẻ nói không chừng ta là thật sẽ tâm động đáng tiếc không phải a lệ tỷ ngược lại là không để ý chút nào nói nàng kinh lịch người và sự việc đã nhiều lắm rất nhiều thứ nàng đều coi nhẹ nghi thoáng đây cũng là nàng đến nay không có kết hôn nguyên nhân lời này có thể tuyệt đối không nên cho thả i y hề nghe thấy b à n g không phương viên đoán chừng lại phải xui xẻo ninh ngữ đình vừa cười vừa nói lệ tỷ nhìn thoáng qua ninh ngữ đình cười cười không có lên tiếng hai người sóng vai đi vào trong phòng chỉ thấy ái thái cùng dao dao đã ăn lên Các người hai cái tiểu ra hỏa cũng không khách khí a lệ t h nhẹ nhàng tại hái thái trên đầu gõ một cái các người muốn hay không mang một ít trở về đều là nhà mình trùng hoa quả hôm nay chúng ta trở về hái được hơi nhiều thả thời gian dài đoán chừng cũng sẽ mục nát lam thả i y ở bên cạnh nói cái này làm sao có ý tứ ninh ngữ đình nói khách khí cái gì cũng không phải thứ gì đáng tiền phương viên người dùng cái túi cho các nàng đều chứa một ít trở về lam thả y y đối với đứng ở một bên phương viên nói các người muốn ăn loại nào hoa quả tây l i u q u ạ xoài chối tiêu vẫn là quả khế phương viên đem hai cái tiểu ra hỏa kéo đến phòng bếp để các nàng chính mình chọn hai cái tiểu g i a hỏa cũng không k h á c h khí riêng phần mình chọn một chút ba ba t á i thái tỷ tỷ các nàng đi rồi sao phương viên mang theo hai cái tiểu g i a hỏa mới vừa từ phòng bếp đi ra liền nghe hân hân trong phòng vệ sinh hô nguyên lai nàng ở bên trong nghe bên ngoài không có động tĩnh có chút sốt ruột không có ngươi đừng n ộ i phương viên vừa mới dứt lời cũng đã nghe thấy bên trong tiếng xả nước ngươi sẽ không phải không có xú s ú s o n g chờ không nổi liền chạy ra ngoài à phương viên đi qua tại nàng trên bụng nhỏ nhẹ nhàng đẻ lên làm gì có tiểu ra hỏa chừng to mắt cao giọng nói nàng vừa nói như vậy phương viên ngược lại xác định nàng thật là vội vã chạy ra ngoài cũng không biết xú xú xong không có bất quá cũng không thể để cho nàng lại trở về xú xú a ta cho ngươi biết xú xú tại bụng trong bụng không thối đi ra ngươi lại biến thành một cái xú xú bà bảo, bảo phương viên hù dọa n à n g nói ta đều xú xú xong hiện tại không nghĩ xú xú tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói đoán chừng vừa rồi vẫn có chút mắc đi cầu hiện tại người đều chạy ra ngoài sớm đã không còn vậy ngươi tay đã rửa chưa phương viên tiếp tục hỏi b ả b ả tay tuyệt không xú xú nha tiểu gia hỏa nắm tay đặt ở lỗ núi mình phía dưới người, người. phương viên vừa mới chuẩn bị nói không thối cũng phải tẩy liền nghe tiểu gia hỏa lại nói không tin ngươi ngửi một cái sau đó bàn tay nhỏ của nàng ba một tiếng liền theo tại phương viên miệng cùng trên t r ó c m ũ i phương viên phi phi phi nhanh cho ta rửa tay đi phương viên sắp bị tiểu gia hỏa này cho làm tức chết tiểu gia hỏa lại lơ đễm cười khanh khách đứng lên còn không cho ta nhanh đi phương viên tại nàng trên cái mông vỗ nhẹ hai lần tiểu gia hỏa lúc này mới ngoan ngoan chạy tới r ử a tay đợi buổi tối một đoàn người đi ra ngoài lại còn có vui mừng ngoài ý mớn lũ tiểu gia hỏa cân bằng xe nhét nói rốt cục làm xong nhét nói ở vào sân bóng rổ bên cạnh vốn là một cái sân cỏ phía trên c h ù n g có một ít bụi c â y thấp hiện tại bãi cỏ bộ phận bị xúc rừng cây tất cả đều rời đi đổi xây s o n g gợn sóng hình nhét nói nhìn qua vẫn rất chuyên nghiệp trước đó lưu tiểu ra hỏa ở trên đất bằng bắp chân đạp một cái vạch ra thật xa nhưng còn bây giờ thì sao bắp chân dùng sức đạp một cái đều không nhất định có thể lên sườn núi toàn bộ nhét nói bề rộng chừng hai mươi m dài ước chừng hai trăm m đầy đủ mấy đứa bé ở bên trong g i ả vỏ mặc dù nền tảng đã bị ép chặt nhưng ngã sấp xuống vẫn là một thân thổ những nhà khác đại nhân còn tốt một chút chỉ có tô viện viện mãi mãi cùng vệ tiêu xương ra ra cảm thấy quá bẩn hơn nữa đều là té tới té lui té bị thương làm sao bây giờ ở bên cạnh lo lắng ghê gớm không một chút thời gian tô viện viện cùng vệ tiêu xương liền bị r a r a của các nàng mãi mãi hô đi lên không thể không nói lão nhân ý nghĩ cùng người trẻ tuổi khác biệt thúc thúc a di đều mặc lấy hộ cụ đâu hẳn là n g ã không đau đến nơi nào lại nói đều là một mặt đất bùn vẫn đúng là chưa chắc nhiều bẩn về nhà tắm rửa là được rồi văn n h ã diễm ở bên cạnh h u ê n người khác không tiện mở miệm nàng không quan hệ nàng cùng tô viện viện nhà là sát vách hàng xóm hai nhà h à i tử thường xuyên thông cửa chơi một tới hai đi hai nhà quan hệ coi như không tệ tô viện viện mãi mãi nghe vậy có chút do dự mãi mãi ta không có quan hệ ta không sợ cẳng hơn nữa hân hân mội mội bọn hắn cũng đang chơi à, ta là tỉ tỉ vì cái gì không được tô viện viện cũng rất mất hứng nói đúng à hân hân cùng linh hình giao so với viện vệ i n cùng tiểu x ư ơ n g c o n nhỏ các nàng ba ba mụ mụ không phải cũng liền theo các nàng sao văn nhã diễm vội vàng thừa cơ nói ra đúng vào lúc này hân hân cùng lũ tiểu ra hỏa chạy tới các ngươi làm sao vậy mau xuống đây cùng nhau chơi của a Tô viện viện chương ba trăm chín mươi trí năng khóa điện tử chương ba trăm chín mươi trí năng khóa điện tử ngày thứ hai là tiểu gia hỏa đến trường sau thứ nhất chủ nhật tiểu gia hỏa vốn đang cảm thấy không đi học trong nhà rất không có ý tứ nhưng là có cân bằng xe cắm đường liền không đồng dạng một đám tiểu đồng bọn hẹn xong cùng đi cơi xe quả nhiên tô viện viện cùng vệ tiêu xương đều không có đến tiểu gia hỏa còn không có ý thức được rất vui vẻ cùng còn lại mấy cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa huấn luyện tranh tài nhưng bởi vì thời tiết quá nóng không bao lâu liền liền chiến đến trong phòng sân chơi lập tức nhiều như vậy hải tử chơi như thế nào đều cảm thấy có ý tứ trong nhà cả một nhà người tự nhiên cũng không cần phương viên mang theo tiểu gia hỏa thế là sáng sớm hắn liền lái xe cùng đinh hòa bình cùng đi xem trần siêu cho trần siêu mổ chính thái trung thành thái chủ nhiệm đã từ gia thành đến đây hắn xem như trần siêu người quen cũ nhìn thấy trần siêu cũng thật ngoài ý liệu lúc ấy trần siêu nhà kinh tế tình huống hắn cũng biết một chút không nghĩ thời gian qua đi hai năm lại là hắn đến cho trần siêu mổ chính cũng coi là d u y ê n p h ậ n thái chủ nhiệm hôm nay đến chủ yếu là đối với trần siêu thân thể làm cuối cùng toàn diện trần bệnh ước định giải phẫu s á t x u ấ t thành công giảm xuống giải phẫu p h o n g hiểm phương viên đi giao còn lại số dư sau đó cùng đinh hòa bình cùng một châu nghe thái chủ nhiệm trần bệnh kết quả tổng thể tới nói khôi phục không tệ tăng thêm trần siêu nguyên bản tố chất thân thể còn có thể hai năm này không phế bỏ đã là vạn hạnh về phần cụ thể tỷ lệ thành công là nhiều ít thái chủ nhiệm không có khả năng minh sắc nói bởi vì giải phẫu bên trong có vô số không thể lường được phong hiểm cùng ngoài ý mớn nhưng nếu như nói tỷ lệ không lớn lại sợ hù dọa người nhà hoặc bệnh nhân không dám giải phẫu cho nên bình thường đều là dầu c ụ là thuyết pháp là nếu không có gì ngoài ý mớn tỷ lệ rất lớn cho nên p h ư ơ n g viên cùng đinh hòa bình nghe tới n g a y qua cũng liền cái này một cái không có cái gì giá trị tham khảo đáp án trần siêu tâm tính ngược lại thật là tốt một điểm giải phẫu trước hoàng sợ đều không có dù sao còn có thể so với hiện tại tệ hơn hay sao còn cùng phóng viên nói đùa nói nếu như giải phẫu treo hắn liền có thể danh chính ngôn thuận quyền nợ chứ ngoài ra hắn còn có thể từ phương viên nơi đó làm cái tầm mới ức chứng trăm ức minh tệ đi địa phụ tiêu xài một chút quả thực kiếm lợi lớn cho nên có cái gì tốt lo lắng lo lắng hẳn là phương viên mới đúng chờ nhanh lúc chín giờ tống tuyết mang theo hiệu san cũng tới hôm nay nàng một ngày đều sẽ ở chỗ này bồi ba ba phương viên cùng đinh hòa bình cũng liền trước cáo từ rời đi đinh hòa bình cùng lý ấu vi hẹn xong cùng đi lặn xuống nước phương viên cũng liền không đi theo tham gia náo nhiệt mà là chạy tới đồ dùng trong nhà thị trường mua cái trí năng khóa điện tử hắn phía trước cho tới bây giờ không chú ý cái này một khối c ư ớ i ngựa xem hoa hiểu rõ một chút cảm thấy phi thường giật mình ngoại trừ phổ thông mật mã khóa bên ngoài còn có vân tay âm thanh văn mặt người phân biệt các loại có thể nói phát triển đã phi thường toàn diện nhưng khóa giá cả cũng khá đắt đỏ nhớ kỹ khi còn bé loại kia cái khóa móc cũng liền mấy khối chuyển tiền bạc càng về sau khóa bập cũng liền tầm m ộ ư ơ i khối nhưng còn bây giờ thì sao chính là phổ thông phòng trộm khóa cũng phải gần trăm m ư ơ i khối tiền tốt một chút bảy tám trăm cho nên khóa điện tử liền càng quý giá hơn tiện nghi mấy ngàn khối quý hết mấy vạn Phương viên tuyển công á i bởi vì hắn sợ tiện nghi đắt hắn nhất, chịu h vì sợ k được h ắ năng dày duy này ngoài, duy tay, vò. vớt còn Cái cao chìa cùng Công điện đại ngoại người, nhìn thượng, bên thanh khống. n khóa khóa khóa thẻ qua tử, rất trừ trì trì mật mặt tử mở mã, có thể nói phi thường toàn diện phương viên muốn không phải những công năng này mà là duy trì những công năng này phần cứng để cho thuận tiện tiến hành mã cải cho nên về đến nhà về sau trực tiếp bạo lực phá giải vốn có hệ thống vốn còn muốn nhìn xem có cái gì đáng giá tham khảo địa phương thế nhưng lại phát hiện rác rưởi ghê gớm không một điểm đáng giá học tập giá trị liền cái này rách dưới đồ chơi vậy mà bán hết mấy vạn phương viên đột nhiên cảm giác được trí năng quét rác máy thật là bán lương tâm giá thế là phương viên trực tiếp đem nó f o r m a t sau đó đem đ ạ i bạch trí năng chương trình sửa chữa sau viết nhập vào đi nhưng trí năng khóa c h i p không có khả năng theo kịp phương viên từ lưới chuyên môn đặt hàng cho nên tại trí năng trình độ lên khẳng định có chỗ cắt giảm chỉ là bảo lưu lại nó người mặt phân biệt đồng thời lại tăng lên vân tay cùng âm thanh so sánh công năng như vậy một cái cao tinh độ trí năng khóa điện tử liền hoàn thành phương viên chính mình thử một chút phân biệt độ chính xác đặc biệt cao vì phòng ngừa bị người lợi dụng ảnh chụp mở ra đại môn cho nên mặt người phân biệt lại tăng lên ngẫu nhiên động thái phân biệt tỉ như mở cửa thời điểm nó sẽ để cho ngươi hám ổn trước mắt hoặc là gật gật đầu thông qua động thái bắt giữ đến xác định có phải hay không là người sống mặt khác vì song trọng bảo hiểm mặt người phân biệt về sau còn cần âm thanh văn phân biệt tỉ như nói mở cửa như vậy khẩu lệnh về phần vân tay mở khóa đồng dạng cũng là cùng âm thanh tổ hợp lại đ ặ t tới song trọng bảo hiểm trình độ ba ba của ngươi mới đổi cái khóa ngươi lại dày v à o cái này làm gì ngay tại nấu cơm phương mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra hỏi cơm đốt tốt rồi phương viên không trả lời mà là hỏi đã đốt tốt rồi liền đợi các nàng trở về ăn đoàn t r ừ n g hân hân chơi không muốn trở về tới phương mụ mụ nhìn thoáng qua thời gian nói cái đồ chơi này nhìn qua thật đẹp mắt nhưng dùng như thế nào a phương mụ mụ có chút tò mò nhìn phương viên lắp đặt lên khóa cửa thế là phương viên hưng phấn mà cùng với nàng giải thích tất cả công năng cho nên về sau đi ra ngoài đều không cần mang chìa khóa phương mụ mụ rất mới lạ mà nói đó là đương nhiên công nghệ cao chính là thuật thiện phương mụ mụ hỏi tiếp lên tin phương viên thuận miệng đáp vậy nếu là không điện làm sao mở cửa a phương mụ mụ hỏi đương nhiên là dùng chìa khóa phương viên không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói phương mụ mụ đã như vậy cái kia không phải là muốn dẫn chìa khóa sao bằng không ngày nào không điện ngươi không phải là vào không được môn phương mụ mụ khinh thường nói phương viên đ n g nhiên không phản bắt được chỉ có thể nói tối thiểu nhất có điện thời điểm ngươi không cần mang chìa khóa a n g ư ơ i ổ khóa này xài bao nhiêu tiền mua phương mụ mụ theo miệng hỏi hai v ạ n ba phương viên rất không có sức yếu ớt mà nói cái gì hai và ba hai vạn ba ta đều có thể mua cửa ngươi liền mua cửa khóa phương mụ mụ giật mình nói đây không phải công nghệ cao mà phương viên giải thích vì mở cửa thiếu cắm mấy lần chìa khóa ngươi liền hoa hai vạn ba mua như thế cái công nghệ cao phương mụ mụ chừng to mắt tức giận nói cái này không phải là vì hân hân nha chủ yếu là để cho tiện nàng mở cửa phương viên vội vàng giải thích nói hân hân nàng lần nào trở về không phải đi chung với chúng ta đều là chúng ta hỗ trợ mở cửa chúng ta lớn như vậy người sống còn không thể so với ngươi cái này khóa trí năng phương mụ, mụ nộ khí chưa tiêu mà nói nàng cảm thấy phương viên kiếm một điểm tiền liền bắt đầu vung tay quá chán loạn xài Muốn mua một mẹ, tốt cũng hoàn toàn không cần thiết khóa cửa. Ha ha, mẹ, nó thật rất tốt dùng, đến, thật chút vật thể thiết thật rất ta khóa ha ha, cửa, được có cái ú bây giờ g i đồ à, phương ngươi g i tin vào tức, n sau đó g i đi thử một chút. h p ư ơ viên vội vàng đ e mụ nàng kéo qua, nói tránh đi. Ta dùng chìa khóa rất tốt, mới không cần cái phiền thoái này đồ chơi. Phương kéo khóa qua, ta chìa đi, mới cái thoái rất tốt, chơi. đồ m mụ, mụ giận đùng đùng nói không phiền phức tuyệt không phiền phức phương viên trơ mặt ra nói đồng thời nhanh chóng đem phương mụ mụ tin tức ghi vào đi vào sau đó đem phương mụ mụ kéo ra ngoài cửa khóa lại môn đạo ngươi bây giờ nhìn xem khóa cửa nói ra môn thử một chút phương mụ mụ nghe vậy có chút bất đắc dĩ đối khóa cửa nói một tiếng mở cửa lập tức nghe được rồi đát một tiếng đại môn ứng thanh mà ra ta nhìn cái này cùng trong viện cửa sắt gác cổng cũng không có gì khác biệt mà phương mụ mụ thầm nói mẹ ta đi gọi hân hân các nàng về tới dùng cơm phương viên sợ phương mụ mụ nói tiếp vội vàng chạy ai phương mụ mụ một cái không có la ở phương viên đã chạy không thấy bóng dáng thật là gọi điện thoại không được sao sao phương mụ mụ cầm điện thoại di động lên gọi cho la mụ mụ b u ổ sáng la mụ mụ cùng lam thả y cùng một chỗ mang tiểu ra hỏa đi ra ngoài chơi về phần phương ba ba đi la mụ mụ phòng ở mới chủ yếu là tìm thợ mục cho đại hoàng cũng làm cho phòng ngoài ra còn có tiểu gia hỏa nhất định phải mang về gà trồng lớn cũng cần một cái chiếc lồng chờ nói chuyện điện thoại xong phương mụ mụ thu hồi điện thoại có chút thất lạc mà nói tiểu từ này là chê ta dài dòng a chương ba trăm chín mươi mốt sung sướng cuối tuần chương ba trăm chín mươi mốt sung sướng cuối tuần phương viên đi đến nửa đường liền ninh đến trở về một đ o à n người tiểu g i a hỏa một người cưỡi cân bằng xe đi ở phía trước lam mụ mụ cùng lam thả y đi xa xa theo ở phía sau ánh nắng xuyên tấu qua hai bên đường xanh đun tươi tốt ngọn cây chiếu ngồi trên mặt đất rơi vào trên người nàng lồn đồn lâm thấm phảng phất cả người đều lấp lóe cái này quang huy tiểu g i a hỏa buổi sáng đâm bím tóc bị giải khai tóc giải rối tung ở đầu vai một trận gió nhẹ lướt qua thổi rơi xuống vài miếng lá cây vén lên tiểu g i a hỏa l ọ t tóc tiểu ra hỏa phảng phất rơi vào nhân gian tiểu tinh linh nhìn thấy phương viên đối diện đi tới tiểu ra hỏa dưới chân vội vàng dùng sức huy động hai lần hướng phía hắn chạ phương viên giang hai cánh tay đợi nàng vừa mới tới gần trực tiếp đem nàng từ trên xe bế lên tiểu gia hỏa quần áo đã mùa hôi thấu phía sau đút lấy một đầu khăn tay nhưng không có mùi vị khác thường ngược lại có một cỗ dễ ngửi mùi sữa thơm ba ba tiểu gia hỏa ô m phương viên cổ nét mặt tươi cười như hoa ai phương viên vui vẻ tại gò má nàng lên hôn một cái Vừa sáng chơi vui vẻ sao phương viên đưa tay giúp nàng đem trên c h á n mấy sợi tóc dài vớt đến sau thai ừ m vui vẻ chúng ta chơi chơi trốn tìm còn có chuật r ộ m dầu cho chơi đang c ạ c h thành ca ca còn muốn chơi xấu tiểu gia hỏa kỳ kỳ cha cha nói không ngừng p h ả n phất muốn đem bồi sáng phát sinh sự tình muốn một mạch mà tất cả đều nói cho ba ba phương viên một cái tay ôm nàng một cái tay mang theo nàng thăng bằng xe một bên đi trở về một bên lẳng lặng nghe tiểu gia hỏa lời nói chỉ là khó chịu phát ra một điểm kinh hô cùng tán thưởng thanh n â m đem chính mình hóa thành một cái hoàn mỹ lắng nghe người cái này càng làm cho nàng hào hứng giặt rào miệng nhỏ a rồi a rồi mà nói không ngừng có đôi khi còn hỏi thăm một chút ý kiến của hắn để cho hắn phát biểu một chút cái nhìn của mình h i ệ n nhiên phương viên biểu hiện để cho tiểu gia hỏa rất hài lòng vui vẻ ôm phương viên gương mặt hơn một cái một mực đi theo tiểu gia hỏa phía sau lam mụ mụ cùng lam thả i y ỉa nhìn phương viên không coi ai ra gì cùng tiểu gia hỏa trò chuyện nhiệt tình phảng phất cũng không thấy các nàng m ư ợ dạng lam thả i y ỉa tức giận uy các ngươi chậm một chút không thể chờ chúng ta một chút sao lam thả i y thì cả giận nói ha ha ai bảo ngươi đi c h ậ m như vậy tiểu gia hỏa ôm ba ba cổ đối với phía sau mụ mụ nói là ai chơi không nghĩ trở về à người khác tất cả về nhà ăn cơm đi ngươi còn không nguyện ý đi lam thả y t h cả giận nói tiểu hai tử chơi nhiều một hồi có quan hệ gì đâu cơm cơm cũng sẽ không chảy mất các tiểu bằng hữu lại sẽ không thấy đây này tiểu g i a hỏa lý trực khí tráng phản bác ha ha ngươi còn lý luận lam thả i y thì hướng về phía trước chặt đi mấy bước ba ba nhanh một chút ta đừng cho mụ mụ đổi kịp tiểu g i a hỏa tại phương viên bên thai nói khẽ yên tâm nàng đuổi không kịp chúng ta phương viên tại nàng bên thai nhỏ nói khẽ dưới chân bộ pháp cũng đi theo chặt đi mấy bước ồ các ngươi còn cố ý không đợi ta lam thả i y thì hướng phía trước chạy chậm a ba ba chạy mau a mụ mụ đổi tới a tiểu ra hỏa ôm phương viên đầu cao g i n g cả kinh kêu lên chạy có thể ngươi không nên ôm lấy đầu của ta ta đều không nhìn thấy đường phương viên cười khổ nói nha tiểu gia hỏa giật mình đứng lên vội vàng v ô n g tay ra cải thành ô m ba b à c ổ phương viên lúc này mới tăng nhanh bộ pháp đừng chạy lỗ lỗ lỗ bắt không đến bắt không đến tiểu gia hỏa hướng về phía mụ mụ lẻ lưới n h ă n mặt chờ ta bắt lấy không phải đánh cái mông người không thể lam t hải y thìa r a tốc chạy mau mấy bước lần nữa dẫn tới tiểu gia hỏa cao r ộ n g tết lên lam mụ mụ trên mặt m ỉ m cười nhìn phía trước vui đùa ầm ĩ một nhà ba người ánh mắt xuyên tấu qua lôm đôm lâm tầm ngọc tây nhìn về phía lam nhạt bầu trời hôm nay thời tiết thật ta một loại không nói ra được mỹ hảo cùng ấm áp đầy d i y tại nàng trong lòng nàng hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này cuối cùng nhanh đến cửa nhà thời điểm phương viên cố ý thả chấm bước chân để cho lam thả i y lìa đội kịp tiểu gia hỏa thét chói hai vang lên bị mụ mụ đ o ạ n qua tới sau đó lại nàng phấn nộn nhỏ trên gương mặt hung hăng ba mấy g ụ đừng ở bên ngoài náo loạn tiến nhanh tới dùng cơm đi phương mụ mụ đứng tại cửa ra và hô cha ta đâu hắn còn chưa có trở lại sao phương viên theo miệng hỏi ta gọi điện thoại cho hắn hắn lập tức liền trở về lam thả y lìa đem tiểu gia hỏa từ trên thân để xuống mãi m bảo bảo bụng bụng n mụ mụ nhẹ nhẹ gật gật ó ồ đây là cái gì tiểu gia hỏa chạy tới đưa tay chọc chọc đây là ba ba mới đổi khóa ngươi về sau liền có thể chính mình mở cửa phương viên đặc ý nói phương mụ mụ ở bên cạnh lường hắn một cái hôm qua ta mới vừa nói hôm nay liền đổi lại lam thả i y n g h ĩ nghe vậy cũng là một mặt kinh hỷ vừa vặn các ngươi đều tới ta giúp các ngươi đem tin tức đều ghi chép đi vào phương viên vừa cười vừa nói tin tức ghi vào rất đơn giản lam thả i y ghi cùng lam mụ mụ âm thanh văn khẩu lệnh cùng phương mụ mụ như thế chính là đơn giản mở cửa ngươi có thể thiết lập một cái thú vị khẩu lệnh tiểu gia hỏa thiết lập thời điểm phương viên tại bên t a i n à n g nói thú vị như vậy ba ba khẩu lệnh là cái gì a tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi vừng ơi mở ra phương viên hướng về phía khóa cửa nói một câu sau đó chỉ nghe rồi đáp một tiếng khóa tâm rụt trở về đám người nhìn xem đám người một mặt không nói gì phảng phất nhìn xem chủ u ni bị ủ thiếu niên dáng vẻ phương viên cũng có chút ngượng ngùng chỉ có tiểu gia hỏa cổ động mà vỗ tay nói ba ba thật tuyệt vậy ngươi muốn dùng dạng gì khẩu lệnh phương viên hỏi ừng tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút nói kỷ lý ba là ô phương viên như vậy khẩu lệnh ngươi có thể nhớ được phương viên không nói gì nói vì cái gì không nhớ được tiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ sau đó liền bắt đầu hóa thân một đài tên là kỷ lý ba là ô tạm tâm chế tạm máy tốt rồi ngươi chớ nói nữa ba ba biết ngươi có thể nhớ kỹ nàng nghĩ i tiểu gia ỏ thầm mùa hè giữa trưa người rất dễ dàng bệnh ra rời cho nên sau khi ăn cơm chưa xong tất cả mọi người đi ngủ chưa chỉ có tiểu gia hỏa y nguyên có phát tiết không xong tinh lực làm sao cũng không muốn đi ngủ cái này khiến phương viên nhớ tới hắn khi con bé phương mụ mụ để cho hắn ngủ t r ư a hắn đều là thừa dịp phương mụ mụ ngủ thời điểm chuẩn đi chỉ chớp mắt lại đã đến nữ nhi chuẩn đi thời điểm không khỏi bùi ngùi mai thôi ba ba ngươi đừng ngồi ở chỗ đó n g à người n mau tới đây cùng ta chơi tiểu gia hỏa chạy tới nữ lại ngồi ở trên ghế s a lon phương viên chúng ta chơi cái gì chúng ta tới chơi bắt cá trò chơi trò chơi này chơi như thế nào ta là trong nước một đầu đáng yêu cá con ta du lịch ra du lịch ngươi là trên bờ người q u á dị n g dân n g dân tại sao là người q u á dị phương viên đánh gãy lời của nàng không phải người q u á dị vì sao lại đến bắt ta đáng yêu như vậy c ả con ngươi còn ăn cá đâu cái k i a ngươi có phải hay không càng xấu người q u á gì? h a ngươi là cố tình cùng bảo bảo đối nghịch đúng hay không ta là p h í nam địch ta muốn đụng cái mông ngươi tiểu gia hỏa hóa thân phẫn nộ nghe con chân phải bàn chân nhỏ ngồi trên mặt đất ngay cả đ ạ mấy lần hai ngón tay đội ở trên đầu xem như s ử n g thú túi đầu hướng phương viên đụng tới phương viên vội vàng né tránh đừng chạy nhanh cho ta đụng một cái cái mông tiểu gia hỏa lớn tiếng gầm dù đấy đồ lần mới không chạy trong lúc nhất thời trong phòng tất cả đều là bọn hắn hoan thanh tiếu n ữ chương ba trăm chín mươi hai lần thứ nhất ngồi xe trường học chương ba trăm chín mươi hai lần thứ nhất ngồi xe trường học hôm nay là thứ hai hôm nay sự tình đặc biệt nhiều đầu tiên là tiểu gia hỏa lần thứ nhất ngồi xe trường học đi học hôm nay cũng là trần siêu làm giải phâu thời gian cho nên mọi người sáng sớm liền bận rộn nhưng cũng không biết đang bận việc thứ gì bà ngoại cùng mãi mãi đều khẩn trương g â y gớm nhiều lần căn dặn tiểu gia hỏa ngồi xe trường học thời điểm nhất định phải ngồi xuống không muốn cùng tiểu bằng hữu tại trên xe đổ dỡn càng đừng tới về chạy vốn là không quan trọng tiểu gia hỏa bị các nàng vừa nói như vậy khiến cho nàng cũng đối với chính mình lần thứ nhất làm xe trường học cảm thấy khẩn trương cùng sợ lên mẹ a di các ngươi đừng nói nữa đều đừng lo lắng vớ vẩn trên xe có chuyên môn theo xe lão sư chiếu cố các nàng đang nói trong khu cư xá còn có những người bạn nhỏ khác cũng tại đâu phương viên đổi bước lên phía trước ngăn lại các nàng sợ các nàng nói thêm gì nữa tiểu gia hỏa thật hoảng sợ ngồi xe trường học tốt rồi ngươi đừng lo lắng tối hôm qua ta cùng ái thái còn có giao giao nói các nàng hôm nay có đi chung với n g ư ơ i đến trường phương viên ôm tiểu gia hỏa tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vô vô đúng lúc này linh hinh giao cùng ái thái tay nắm đi đến hân hân ngươi ăn điểm tâm rồi sao chúng ta muốn đi trường học nha ái thái đứng tại cửa ra vào hướng về phía trong phòng hô hai cái tiểu gia hỏa mang theo che nắng ngủ c o n sách nhỏ bao lộ ra phi thường đáng yêu tiểu gia hỏa cũng kèm không nhiều mặc dù sách nhỏ bao xẹp xẹp không thứ gì nhưng đến trường nhà cũng nên có chút nghi thức cảm giác mặc dù không trang thứ gì nhưng cũng phải con không phải húng chi tiểu gia hỏa lại đem nàng con thỏ nhỏ vụng trộm nhét vào bên trong phương viên làm như không nhìn thấy tốt rồi cùng ái thái các nàng cùng đi chứ phương viên đem bên cạnh con thỏ nhỏ che nắng n g lấy tới cho nàng mang lên nhớ kỹ tới trường học bên trong đem mũ lấy x u ố n g sau đặt ở trong túi sách như vậy tan học liền sẽ không quên phương viên cẩn thận bàn giao nói biết rồi ba ba tiểu g i a hỏa đ ỗ n g nhiên ôm phương viên tại hắn trên gương mặt hôn một cái sau đó thắt thân chạy đến trước cửa giữ chặt ninh hình g i a o cái tay còn lại ba tên tiểu g i a hỏa tay nắm cười đùa đi ra ngoài cửa phương viên đứng người lên đi theo trong nhà những người khác không có sự tình cũng tất cả đều đi theo ra ngoài lam thả i y vỉa đi lên trước kéo lại phương viên cánh tay xe trường học dừng ở tiểu khu suối phun nơi trên quảng trường tất cả mọi người là đến bên kia tập hợp ra cửa chỉ thấy ninh ngữ đình cùng lệ tỷ cũng đứng ở ngoài cửa các nàng là theo tới đưa h ả i tử hân hân ngày đầu tiên đến trường các ngươi đây là cả một nhà toàn lên a lệ tỷ liếc một cái bọn hắn đội hình vừa cười vừa nói tiểu g i a hỏa ngày đầu tiên đến trường mấy ông lão nhà đều không yên lòng A, nói thế nào đều không được lam thả i y vừa cười vừa nói lệ tỷ cùng ninh ngữ đình nghe vậy nhẹ gật đầu ái thái cùng g i a o g i a o ngày đầu tiên ngồi xe trường học thời điểm các nàng không phải cũng rất lo lắng mà chủ yếu mấy năm này xe trường học sự cố liên tiếp phát sinh phụ huy không lo lắng mới là lạ đúng rồi phương viên Thứ bảy tuần bảy này vũ đạo lệ ớ p liền l ngươi giờ đi muốn đúng giờ đem hân hân mở đem khoa học. A, đưa tỷ đông n hồi i lại nói ra. Thứ bảy lúc nào đó A. Thứ bảy giờ rưỡi chiều đến giờ rưỡi, hai giờ. ê n nào đến năm lúc Lệ đó ra. A. ba Thứ Thứ hết thầy tỷ h bảy bảy đáp nhà ta giao giao cũng báo lệ tỷ vũ đạo lớp đến lúc đó ngươi đem các nàng an bài tại một lớp đi chính dễ dàng làm bạn ninh ngữ đình ở bên cạnh nói chính là tại một lớp giao giao cùng hân hân trước đó đều học qua ba lê có nhất định vũ đạo cơ sở cho nên ta đem các nàng thả cùng nhau lệ tỷ nói ra mấy người nói chuyện bất chi bất giác đi vào xe trường học nơi ngoại trừ nhỏ tóc quan quan dũng duệ còn chưa tới bên ngoài những người khác đến nhưng đều còn chưa lên xe chính ở phía dưới kỳ kỳ cha cha nói chuyện ba tên tiểu gia hỏa tay nắm chạy đến trong đám người một cái lao sư bộ dáng cô gái trẻ tuổi túi đầu cùng hân hân nói vài câu sau đó nhìn về phía phương viên phương hướng đi theo tới ngươi là phương hân phụ huynh a ta là sinh hoạt lao sư v u h i ệ u đồng v u lão sư ngươi tốt ta là phương hân ba ba đây là mẹ của nàng phương viên cùng với nàng h ô v u lão sư tuổi không lớn lắm nhìn qua cũng liền hai mươi tuổi giống như là mới vừa tốt nghiệp bộ dáng v ề sau mỗi sáng sớm xe trường học bảy giờ d ư ớ i đến tám điểm sẽ ở chỗ này đúng giờ chờ bọn nhỏ nếu như vượt qua thời gian liền cần làm phiền ngư i môn chính mình đưa đi đương nhiên bất luận là chính các người đưa vẫn là xin phép nghỉ đều muốn tại h ẹ chặt trong đám nói với ta một tiếng mặt khác buổi chiều lúc bốn giờ các ngươi tới đây tiếp nếu như trên đường kẹt xe thời gian trì hoãn ta cũng sẽ ở trong đám thông chi mọi người vũ lão sư nói xong lấy điện thoại cầm tay ra đem phương viên kéo vào trong đám phương viên nguyên lai、like、hẹ chặt liền hai cái nhóm một cái là trước đây thật lâu nửa người dưới đánh thiên hạ tao đê tiệm nhóm một cái là công việc cũ nhóm cũng chính là kim diệu bọn hắn có thể từ khi có tiểu gia hỏa về sau hắn đã tăng thêm không dưới bốn cái nhóm không có ý tứ ta tới chậm một điểm lúc này văn nhã diễm mang theo quan dũng duệ vội vã đi tới trong nhà nàng còn có một cái tiểu nhân muốn chiếu cố vốn là mới vừa muốn ra cửa tiểu nhân đột nhiên khóc lên lúc này mới đến hơi muộn nói đến cái tiểu khu này gia đình đều rất có ý tứ có thể ở chỗ này khẳng định đều không thiếu tiền rất nhiều trong nhà đều có mấy cái bảo mẫu nhưng hải tử lại đều chính mình mang không cho bảo mẫu nhung tay tốt rồi đều đến đông đủ liền lên xe đi vũ lão sư giống đuổi nhỏ như heo đem một đám tiểu bằng hữu hướng trên xe đồi mụ mụ gặp lại ba ba gặp lại một đám tiểu bằng hữu quay đầu cùng các đại nhân kêu gọi hân hân tự nhiên cũng không ngoại lệ cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng sau đó trực tiếp quay đầu bước vào trong xe có thể chờ nhanh tiến vào đống nhiên quay lại xuyên qua đám người xuống xe phương hân ngươi làm gì vu lão sư kêu một tiếng có thể là tiểu gia hỏa không có phản ứng nàng mà là hướng về phương viên thẳng tiến lên phương viên vội vàng ngồi s ổ n xuống thân thể đem s ô n g tới tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực thế nào ba ba tiểu gia hỏa ôm cổ hắn hô ừng phương viên nghi ngờ đáp lại một tiếng ta yêu ngươi tiểu gia hỏa bỗng nhiên thấp giọng nói phương viên trong lòng như cùng ăn giống như mặt đường ngọt đến trong lòng ba b à cũng yêu ngươi phương viên đem đầu chống đỡ lấy nàng nhỏ trên trắng nói tiểu gia hỏa mặt giãn ra cười sau đó ba chít chít dỗi miệng tại phương viên trên gương mặt hôn một cái sau đó ngẩng đầu đối với đứng ở bên cạnh lam thả i y khoát khoát tay nói mụ mụ gặp lại tiếp lấy lại đối phía sau ra ra mãi mãi cùng bà ngoại từng cái nói gặp lại lúc này mới tránh thoát phương viên ôm ấp lần nữa chạy về trong xe nhìn xem ngồi tại cửa sổ xe vị trí đối với lấy bọn hắn không ngừng vây tay tiểu gia hỏa phương viên bỗng nhiên có một loại xung động mất khóc chương ở ba ê n n c ạ trăm t ê n l chín mươi ba giải phẫu chương ba trăm chín mươi ba giải phẫu buổi sáng phương viên một người lái xe đi bệnh viện không để cho lam thả y rìa theo tới Càng không để cho phương mụ mụ cùng phương ba ba cùng đi đến bệnh viện thời điểm đinh hòa bình cùng tống tuyết người đã tại hiểu s a n người không tại đây là t r ầ n siêu đặc biệt lời nhắn ngủ nàng đến chỉ làm cho tiểu nhân nhi tăng thêm p h i ề n n ã o có tới hay không lại có quan hệ gì đâu nàng hiện tại rất tốt liền đã đủ rồi cho nên tống tuyết sáng sớm đem nàng đưa lên xe trường học liền một thân một mình đến đây nàng thậm chí không biết ba ba hôm nay giải phẫu thế nào khẩn trương sao phương v i ê n đi vào phòng bệnh thời điểm đinh hòa bình ngay tại nói chuyện cùng hắn tống tuyết lẳng lặng ngồi ở một bên liếp nhìn chân siêu cất giữ eo bông ảnh nói không khẩn trương là giả nhưng ta càng nhiều hơn chính là vui vẻ phương viên cảm ơn n g ư ơ i là ngươi cho ta tiếp tục sống sót hy vọng trần siêu kéo qua phương viên tay thận trọng mà nói thôi đi đừng buồn nôn như vậy có được hay không phương viên nắm tay rút trở về ghét bỏ mà ở trên người xoa xoa bất quá phương viên lần này là thật giúp đại ân chờ ngươi tốt rồi lại thật tốt cảm tạ đinh hòa bình ở bên cạnh nói rút vào hơn trăm vạn tiền chữa t r ị dùng không nói đ ù a mà nói đừng nói bằng hưu chính là rất nhiều thân nhân đều làm không được trần siêu nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu cảm tạ cái rắm giải phẫu khôi phục tranh thủ thời gian cho ta làm công trả tiền chỉ riêng cảm tạ có làm được cái gì phương viên ở bên cạnh nói đùa mà nói ta hiện tại nghèo đinh đương vang còn có nữ nhi muốn nuôi dưỡng đánh cái gì cũng có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy à. ta nhìn ta hay là chết được rồi trần siêu nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương cũng bởi vì phương viên nói c h ê m c h ọ c cười mà có thể thư giãn n g ư ơ i nếu chết rồi liền lấy h i ể u san gắn nợ cho nên ngươi tuyệt đối đừng treo à. phương viên giả bộ như hung tận nói thực sự không được chờ ta sinh con trai sau khi lớn lên để cho hiệu san gả tới nhà ta đến đến lúc đó nàng nợ ta đến trả tính với tư cách lễ hỏi tiền đinh hòa bình ra vẹ cùng phương viên thương lượng、ừ. phương viên sờ lên cái c ầ m nói như vậy ta vẫn là rất an thiệt tỏi a trăm vạn lễ hỏi hơi ít kiểu san nuôi lớn cũng muốn tiền a ngươi phải biết nuôi tiểu hải tử có thể phí tiền các ngươi hai cái hôn đàn a ta còn chưa có chết đâu trần siêu ra vẻ tức giận bắt lấy bên cạnh gối rửa ném về phía hai người tông tuyết ánh mắt từ eo bung ảnh bên trên rời đi mặt mỉm cười l ặ n g lặng nhìn ba cái đại nhân tựa như hải tử như thế của dỡn l i ê n lúc này một vị y tá từ bên ngoài đi vào số bảy phòng chuẩn bị sẵn sàng lập tức đến tay ngươi thuật mặt khác vị nào là người nhà phiền phức ký tên phương viên còn chưa lên tiếng chờ tống tuyết mới vừa ký xong chữ liền lại tiến đến mấy người y tá tại phương viên cùng đinh hòa bình trợ giúp giới đem trần siêu ông đến hoạt động trên dường bệnh đẩy hắn hướng phòng giải phẫu mà đi trần siêu một mực lộ ra rất bình tĩnh nhưng chờ tiến nhanh phòng giải phẫu thời điểm hắn gọi lại y tá ta có thể cùng bằng hữu nói vài câu không mấy vị y tá lý giải nhẹ gật đầu sau đó một người trong đó nói các ngươi nhanh một chút đừng chậm trễ thời gian sau đó đẩy ra cửa phòng giải phẫu đi vào trước con ế t cảm ơn ngươi có thể đến xem ta nhiều năm như vậy ngươi còn có thể nhớ k ỹ ta người bạn này tạ ơn trần siêu lôi kéo đinh hòa bình tay nói nói những thứ này làm gì ta lại không có thể giúp đỡ được gì đinh hòa bình có chút không được tự nhiên nói trần siêu không lại nhiều nói tại trên tay hắn vô vỗ sau đó đem ánh mắt chuyển qua đứng tại cuối cùng tống tuyết trên thân thì phu tống tuyết tiến lên một bước nói khẽ tiểu tuyết ta biết ngươi rất đau lòng hiệu san hiệu san cũng rất thích ngươi nhưng nàng không phải là ngươi trách nhiệm cùng gánh vác nếu như ta giải phẫu thất bại ngươi liền đem nàng đưa cho phương viên ta tin tưởng hắn sẽ chiếu cố tốt h i ể u san ngươi có rảnh liền giúp ta nhiều nhìn nàng một cái là được trần siêu nhìn thẳng tống tuyết bàn giao nói thì phu sẽ không ta sẽ tống tuyết vội và nói thế nhưng là trần siêu trực tiếp đánh gãy lời của nàng đừng nói nữa ta biết ngươi là có ý gì ngươi là cô nương tốt nhưng h i ể u san không nên trở thành gánh nặng của ngươi hơn nữa phương viên là h i ể u san chan ôi ta tin tưởng hắn sẽ chiếu cố tốt hiệu san ở hắn nơi đó hân hân còn có thể cùng với nàng làm bạn đây là kết quả tốt nhất tống tuyết nghe vậy khẽ cắn nuôi không lại nói tiếp cuối cùng trần siêu kéo qua phương viên tay nói viên thuốc hiểu san liền giao cho ngươi hắn cùng phương viên nói lời ít nhất bởi vì đã không có bất kỳ ngôn ngữ có thể biểu đạt ra hắn cái kia phần cảm kích cùng lòng biết ơn yên tâm an tâm làm giải phẫu chúng ta chờ ngươi ở ngoài nghĩ thêm đến hiểu san mặc kệ ngươi đem nàng giao phó cho ai ngươi mới là nàng muốn nhất người kia phương viên vũ nhẹ tay của hắn nói trần siêu nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó hô một tiếng y tá nghe tiếng đi g a y tá đem hắn đẩy vào đem ba người nuốt ở ngoài cửa ngồi xuống trở đi phương viên đối với đứng ở bên cạnh có chút Chính bất đàn, tống tuyết lo lắng an nói. một ì n dẫn đầu ở bên cạnh ghế dựa lên ngồi xuống.、Ba、người song song ngồi trên ghế, ai cũng không nói chuyện. h ghế ghế, dựa đầu Qua ở Ba trở ai m hồi lâu đinh hòa bình đ ố n g nhiên móc ra một gói thuốc lá rút ra một cây đưa cho phương viên nói hút thuốc sao phương viên lắc đầu đinh hòa bình lại đem thuốc lấp trở về chửi đ ố i nói đồ chó hoang không phải liền là làm giải phâu sao nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì cùng bàn g i á o hậu sự giống như còn nhớ rõ lên tiểu học thời điểm có một lần giữa chưa chúng ta đi chấn đông đầu bơi lội sao phương viên bỗng nhiên nói đinh hòa bình nghe vậy gật đầu nói làm sao không nhớ rõ mẹ ta vốn là để cho ta ngủ chưa chính là ngươi cùng trần siêu đem ta hô ra ngoài về sau về nhà còn bị mẹ ta đánh cho một trận đừng nói ngươi à ta cũng giống vậy lúc ấy chúng ta có thể hâm mộ trần siêu bởi vì hắn cha mẹ xưa nay không quản hắn những sự tình này phương viên liếc hắn một cái nói bất quá ta nhớ được ngày đó ngươi thật giống như là rút gân vẫn là không còn khí lửa tới rót một bụng nước nếu không phải trần siêu đinh hòa bình bỗng nhiên có chút chợt nhìn xem phương viên một mực nghiêng t ai nghe lấy bọn hắn nói chuyện tống tuyết cũng quay đầu lại tới là bắp chân bị cho rút lúc ấy nếu không phải trần siêu tốn ta một thành đoán chừng hàng năm các ngươi đều phải cho ta đốt và mã phương viên nhìn thẳng phía trước nhìn như nói đùa mà nói n g ư ơ i biết ta thời điểm đó thể trọng ba người bên trong liền ta béo nhất trần siêu vì cứu ta kém chút đem mạng nhỏ mình cho dựa vào phương viên tiếp tục nói đinh hòa bình nhẹ gật đầu ta lúc ấy đầu góc trống rỗng kém chút nghĩ đến đám các ngươi hai cái chơi xong đều gấp khóc lên đúng vậy à bởi vì sợ về nhà bị đánh chúng ta đều không có dám cùng trong nhà cha mẹ nói cho nên trần siêu hắn không nợ ta cái gì là ta thiếu hắn bây giờ trả lại hắn mà thôi đinh hòa bình nghe vậy nhẹ nhàng tại phương viên vô vô lên bà vai sau đó hỏi lần nữa hút thuốc sao、Tốt. nơi này cầm thuốc Tống tuyết chương ỉ chỉ trên t ba trăm chín mươi bốn chờ đợi chương ba trăm chín mươi bốn chờ đợi chờ đợi là việc làm người ta khó chịu nhất m ớ i hát sáng tiến vào phòng giải phẫu mai cho đến buổi chiều nhanh ba giờ đều còn chưa có đi ra nguyên bản còn tương đối bình tĩnh ba người đã sớm gấp giống như kiến bỏ trên chảo nóng phương mụ mụ phương ba ba cùng lam thả i y, y đều liên tiếp đánh mấy cái điện thoại tiến đến về phần c ô n trưa ba người nơi nào còn có tâm tính ăn phương viên nhìn một chút thời gian đối với tống tuyết nói hiệu san một hồi liền muốn tan học không ai tiếp không được ngươi về trước đi đem nàng tiếp đến luôn tại cái này làm chờ cũng không phải biện pháp tống tuyết nghe vậy mặt lộ vẻ khó khăn nhưng vẫn gật đầu mặc dù trần siêu giải phẫu còn chưa kết thúc nàng không an tâm đến nhưng là hiệu san cũng không thể không tiếp và n g không tan học trở về không nhìn thấy mụ mụ đoán chừng nàng liền sẽ nóng nảy tống tuyết sau khi rời đi phương viên cùng đinh hòa bình lại chờ trong chốc lát phòng giải phẫu rốt cục có động tĩnh một vị y tá trước từ bên trong đi ra thế nào giải phẫu thành công không phương viên một cái cất bước tiến lên vội vàng hỏi y tá nhẹ gật đầu Phương viên cùng Đinh Hòa Bình đều thở viên cùng đều duy à đài i hơi, một n lại, lại tá bỗng nhiên lại mở miệng nói mới vừa yên lòng hai người tâm lại nhấc lên bất quá bệnh nhân nhất định phải tại m ộ ư ơ i hai giờ bên trong tỉnh lại không phải vậy liền sẽ rất nguy hiểm ý d u tá tiếp tục nói vậy nếu là vẫn chưa tỉnh lại đâu phương viên run r ậ y hỏi nếu như vẫn chưa tỉnh lại rất lớn có thể sẽ náo tử vong ý d u tá màu đậm bình tĩnh nói bởi vì nàng sớm đã thường thấy sinh ly từ biệt so với bọn hắn còn thảm còn nhiều rất nhiều thế nhưng là phương viên cùng đinh hòa bình sau khi nghe phản phất bị rút lấy hết khí lực tê liệt trên ghế ngồi lúc này phòng giải phẫu đại môn rốt cục mở ra đầu tiên là thái chủ nhiệm dẫn đầu đi ra đằng sau lục tục đi theo cái khác bác sĩ cuối cùng trần siêu cũng bị đẩy đi ra phương viên cùng đinh hòa bình vội vàng đứng lên đến việc đã đến nước này chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ trần siêu phúc lớn mạng lớn có thể dứt qua cửa ả i này bởi vì giao giải phẫu miệng lạ ở lưng bộ cho nên trần siêu nửa người đều bọc lấy thật g à y băng gạc cùng cái xác ướp như thế nằm sấp tại trên giường bệnh sắc mặt bởi vì mất máu lộ ra phi thường tái nhuận cả người đều tại mê man bên trong hoàn toàn không có thanh t ỉ n h dấu hiệu các người cái này m ộ ư ơ i hai giờ bên trong nhất định phải một bước không rời trông coi bệnh nhân nếu là hắn tỉnh lại lập tức cho ta biết theo t ớ i thái chủ nhiệm g i ặ n dò tạ ơn thái chủ nhiệm vất vả ngài phương viên vội vàng khách khí nói liên tiếp làm hơn năm giờ giải phẫu hoàn toàn chính xác rất vất vả đây là hẳn là thái chủ nhiệm nhẹ gật đầu nhưng sau đó xoay người đi ra hắn hiện tại vừa khát vừa mệt mỏi còn lại đói ấu vi tỷ một người tại khách xa sao không được ngươi đi về trước đi ta một người ở chỗ này bồi tiếp là được rồi phương viên nhìn xem ngồi tại trần siêu đầu giường im lặng không lên tiếng đinh hòa bình nói không có việc gì ta để cho chính nàng ra đi vòng vòng đợi lát nữa nàng có trực tiếp tới đinh hòa bình nói xong đứng lên nói ta đi ra ngoài hút đ i ề u thuốc có việc gọi ta nói xong cũng không đợi phương viên đáp ứng trực tiếp ra phòng bệnh phương viên tại đinh hòa bình vừa rồi vị trí ngồi xuống nhìn xem còn tại mê man trần siêu thở dài nói huynh đệ ngươi nhất định phải tỉnh lại à đúng lúc này điện thoại của hắn văng lên phương đại ca thị phu của ta thế nào giải phẫu kết thúc rồi ạ thành công sao phương viên mới vừa vừa tiếp thông điện thoại tống tuyết liền vội vàng hỏi đã kết thúc giải phẫu rất thành công cụ thể chờ ngươi qua đây rồi nói sau đ ú n g hiệu san nhận được sao phương viên hỏi ngược lại xe cũng sắp đến đến về sau ngươi trực tiếp mang hiệu san đến đây đi phương viên nói xong liền cúp điện thoại sau đó lại phân biệt cho phương mụ mụ còn có lam thải y để gọi điện thoại nói cho các nàng đại khái tình huống để các nàng không cần lo lắng chờ cúp điện thoại hắn lần nữa thở d à i đều là an ủi người nàng lời nói đặt trên người mình lại không được đều là không nhịn được suy nghĩ lung tung lúc này đinh hòa bình từ bên ngoài đi vào trên thân một cỗ mùi khói con mắt từng ư đỏ không khói n h a phương viên nhẹ gật đầu không có chọc thùng hắn đinh hòa bình đặt mông tại bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó nói tới nói lui cũng không biết nói là cho phương viên nghe vẫn là nói cho ngủ mê không tỉnh trần siêu nghe còn nhớ rõ lên tiểu học năm thứ ba năm đó sao đó là ta vừa mới chuyển học qua đến một ngày mẹ ta cho ta làm đùi gà chiên các ngươi hai cái ra hỏa trực tiếp đoạt không nói còn đem ta đánh một trận lúc đó ta thật hận không thể làm thịt các ngươi hai cái danh con nhưng là hai người các ngươi ta đánh không lại cho nên ta muốn tìm một cơ hội chờ các ngươi lạc đ à n đánh các ngươi một trận thật không nghĩ đến các ngươi hai cái ra hỏa như hình với bóng cho nên về sau ta dùng mẹ ta cho ta tiền xài vặt tìm nô thôn mấy tên đem các ngươi đánh cho một trận việc này các ngươi đến bây giờ cũng không biết ta ha ha đinh hòa bình nói đến đây c ư ờ i đ ạ i ý có thể tiếng cười của hắn c ũ n g khóc như thế khó nghe phương viên đưa tay tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vô vô không có lên tiếng có thể lần kia sau đó nô thôn mấy tên kia cho là ta rất có tiền thường xuyên vơ vác ta các ngươi nhìn không được liền giúp ta cùng bọn hắn làm mỗi lần đều là chúng ta bị người ta đánh ngươi còn nói chúng ta là anh em Huynh đệ không cầu không đồng niên cùng đệ theo n sinh, nhưng cầu đồng niên cùng tháng chết, ta còn chưa kết hôn, ta cũng không muốn chết, cho nên nhất định phải tỉnh ngươi đừng chết ta. Đinh、hòa、Bình g phải lại, đối chết, chưa chết, cho chết Hòa h cầu tuyệt ta kết ta ta. t lầm bầm.、Theo、đinh hòa bình lời nói phương viên trong đầu từ từ hiện lên khi còn bé sự tính đến bởi vì thường xuyên cùng n ô thôn mấy cái đánh nhau thời gian dài bọn hắn biến thành bằng hữu lúc đó phi thường lưu hành phim hồng kông cho nên bọn họ ba cái học hồng kông băng đảng bộ g á n g thành anh em kết bái kết v ì huynh đệ mặc dù bọn hắn bái chính là trước cửa đại l i u thụ uống máu rượu bởi vì sợ đau cho nên một người phun một bãi nước miếng là một bình a dở canxi -si、sữa đinh hòa bình huyên t u y ê n lại nói rất nhiều khi còn b ẽ sự tình thế nhưng là trần siêu vẫn không có phản ứng chút nào cuối cùng thanh âm của hắn rốt cục càng ngày càng nhỏ cho đến không nói thêm gì nữa chỉ là kinh ngạc nhìn cái tia băng bó lại phần lưng ba ba đ ố n g nhiên một thanh âm từ ngoài cửa văng lên phương viên cùng đinh hòa bình liếc nhau đứng dậy miễn cưỡng gạt ra nụ cười ra vẻ nhẹ nhõm q u a y đầu lại nói hiểu san người tan học sao phương thúc thúc tốt đinh thúc thúc tốt hiểu san hơi nghi hoặc một chút mà cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi sau đó ánh mắt rơi trên giường trần siêu trên thân nhìn thấy hắn nằm lì ở trên giường trên thân quấn quanh lấy thật giày băng gạc lập tức chạy tới đong đưa cánh tay của hắn hô ba ba ngươi thế nào thủ thương sao đau lắm hả ba ba của ngươi không có việc gì bác sĩ hôm nay cho hắn làm giải phẫu hắn rất nhanh liền có thể đứng lên phương viên vội vàng đem nàng ôm vào trong lượt nói hiểu san nghe vậy khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng quay đầu lại hỏi nói phương thúc thúc ngươi nói là sự thật sao đương nhiên là thật phương thúc thúc lúc nào đó lửa qua ngươi hiểu san phi thường tin tưởng phương viên sau khi nghe cao hứng đối với phía sau tống tuyết nói mụ mụ ba ba khỏi bệnh rồi sao hắn có thể đứng lên cùng ta cùng nhau chơi đua sao tống tuyết nghe vậy miễn cưỡng nợ nụ cười nhẹ gật đầu phương viên cùng đinh hòa bình biểu lộ có thể lừa qua tiểu gia hỏa nhưng làm sao có thể lừa qua nàng trong lòng bất ổn sợ có cái gì ngoài ý mớn cái kêu ba ba ngủ thiếp đi sao hắn lúc nào đó có thể tỉnh lại à? hiệu san nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh trần siêu nghi hoặc hỏi rất nhanh hắn quá mệt mỏi chờ hắn nghỉ ngơi tốt hắn tự nhiên sẽ tỉnh phương viên ă n ủi thế nhưng hiệu san là cái cực kỳ thông minh tiểu cô nương cũng là cực có nhìn mặt mà nói chuyện tiểu cô nương nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào không nên q á y giày ba ba của ngươi nghỉ ngơi đến nơi lên ngồi lần trước đinh thúc thúc không phải mua cho ngươi vẽ bản sao ngươi ngồi ở chỗ này đọc sách đi tống tuyết đem nàng kéo qua đi nói hiểu san không lên tiếng chỉ là ngẩng đầu nhìn tống tuyết sau đó lại đưa ánh mắt rơi vào trên người phương viên xác nhận không nhìn ra cái gì về sau mới yên lặng gật gật đầu chương ba trăm chín mươi lăm vẽ ngoan đều sẽ hạnh phúc chương ba trăm chín mươi lăm vẽ ngoan đều sẽ hạnh phúc hiểu san ngoan ngoan ngồi ở chỗ đó đọc sách tống tuyết cái này mới cho phương viên một cái ánh mắt hai người tới phòng bệnh bên ngoài không đợi tống tuyết đặt câu hỏi phương viên trước hết đem tình huống cụ thể nói cho nàng cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi Tỉnh lúc này hiểu san chạy ra đứng tại cửa ra vào bên cạnh cái đầu nghi ngờ nhìn xem hai người mụ mụ thế nào tống tuyết vội vàng sửa sang một chút cảm xúc hỏi tiểu gia hỏa không trả lời chỉ là nghi ngờ lắc đầu không có việc gì ngươi liền tiếp tục xem xét đi ta cùng ngươi phương thúc thúc nói chuyện tống tuyết nói a vậy ngươi nhanh một chút tiểu gia hỏa nói biết ngươi đi vào đi hiểu san nghe vậy quay người rút về thân thể tống tuyết mới vừa muốn tiếp tục nói chuyện phương viên liền đối nàng lắc đầu sau đó nói đợi chút nữa ngươi mang h i ể u san đi ăn cơm đi bệnh viện dưới tầng một giống như có nhà ăn a nhà hiện tại thời gian còn sớm đợi lát nữa rồi nói sau phương viên bỗng nhiên nói sang chuyện khác để cho tống tuyết có chút mơ hồ vô ý thức nói đợi nàng còn muốn hỏi thời điểm phương viên đã xoay người lại nàng vội vàng đi theo vừa hay nhìn thấy h i ể u san chạy về đi một lần nữa ngồi xuống lúc này mới có chút bừng tỉnh chờ đợi chính là làm cho người ta khó chịu nhất buổi sáng chờ tới bây giờ hiện tại còn là muốn chờ phương viên sợ hiệu san chịu không được ở là đối với nàng nói hiểu san ngươi nếu là cảm giác đến phát c h á n liền để mụ mụ ngươi mang ngươi đi ra ngoài chơi một hồi có được hay không tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn thẳng phương viên lắc đầu há hốc mồm cuối cùng không hề nói gì tiếp tục túi đầu nhìn lên trong tay nàng vẽ bản hiểu san tỉ tỉ đ ô n g nhiên ngoài cửa truyền đến hân hân thanh âm đi theo chỉ thấy tiểu gia hỏa và vào hân hân m u ộ i m u ộ i hiểu san khóa chặt lông m ẩ y hơi chút rán ra thả ra trong tay vẽ bản lúc này lam thả i y cùng theo vào trừ cái đó ra phương mụ mụ phương ba ba thậm chí lam mụ mụ cũng tới các nàng mang theo to to nhỏ, nhỏ giữ ấm chén cùng hộp cơm trong các ngươi buổi trưa cũng còn chưa ăn cơm đi ta cho các ngươi đã làm một ít ă n phương mụ mụ đem vật trong tay v ô n g ra nói a di vất vả ngươi đinh hòa bình vội vàng đứng lên đến nói có cái gì vất vả chính chúng ta cũng phải ăn cơm à chỉ là nhiều đã làm một ít mà thôi phương mụ mụ k h o á t tay một cái nói trần siêu ra sao phương ba ba nhìn nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích trần siêu hỏi hiểu san rất cảnh giác mà nhìn qua các ngươi mang lũ tiểu gia hỏa đi bên ngoài vườn hoa chơi đùa đi đều t r ê n trong phòng không khí lưu thông không tốt phương viên không có trả lời mà là đối với tống tiết cùng lam thải y hề nói hai người tâm lĩnh thần hội đem hai cái tiểu g i a hỏa mang theo ra ngoài kiểu san có chút không tình nguyện liên tiếp quay đầu nhìn về phía phương viên trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm đợi các nàng rời đi phương viên lúc này mới đem tình huống cặn kẽ cùng bọn hắn nói một lần trần siêu mạng rất dai thụ nhiều như vậy cực khổ đều r ấ t đến đây lần này khẳng định cũng sẽ gắng gượng qua tới phương mụ mụ an ủi phương viên nói kỳ thật cũng tại tự an ủi mình đêm nay ta liền không trở về chờ trần siêu tỉnh lại lại nói đợi lát nữa các ngươi mang hân hân về nhà trước đi phương viên nói phương mụ mụ nhẹ gật đầu nếu là hắn tỉnh mặc kệ lúc nào đó ngươi gọi điện thoại nói với ta một tiếng bọn hắn đang nói chuyện l ý â u vi cũng mang theo một cái giỏ hoa quả t i ề n đến ta vừa rồi tại bên ngoài gặp phải thả y ỉa các nàng nói giải phâu rất thành công chúc mừng nàng lời còn chưa nói hết liền phát giác mọi người sắc mặt có chút không đúng đinh hòa bình đem nàng kéo qua một bên nhỏ giọng cùng với nàng bàn giao sự tình n g ọ n n g ồ n sau đó nói đêm nay ta đoán chừng không đến về quán hắn rượu một mình ngươi đem môn u quá kỹ không được liền đi phương viên trong nhà ở một đêm không sao ta lại không là tiểu hải tử người yên tâm đi l ý â u vi thấy đinh hòa bình hốc mắt từng đỏ nhẹ nhàng kéo đi một chút hắn không có việc gì các ngươi đều trở về đi nơi này có ta cùng đinh hòa bình tại là được rồi phương viên gặp bọn họ ngồi ở chỗ này làm chờ cũng không phải biện pháp đặc biệt là làm mụ mụ nàng cùng trần siêu ngay cả nhận thức đều chưa nói tới để cho nàng ngồi ở chỗ này chờ cũng không thể nào nói nổi vậy được chúng ta đi về trước đi phương mụ mụ minh bạch phương viên ý tứ cũng không kiên trì lưu lại lúc này tống tuyết cùng lam thả i y mang theo hai cái tiểu g i a hòa trở về nhìn thấy phương viên ánh mắt hỏi thăm tống tuyết có chút ngượng ngùng nói hiểu san không phải muốn trở về thực sự không có cách nào phương viên nhẹ gật đầu sau đó đối với hiểu san nói đêm nay phương thúc thúc muốn ở chỗ này bồi ba ba của ngươi n g ư ơ i ban đêm đi phương thúc thúc nhà có được hay không có thể cùng mội mội ngủ chung tốt lắm tốt lắm tỉ tỉ ban đêm cùng ta ngủ chung cảm giác để cho mụ mụ cho chúng ta kể chuyện xưa hiểu san còn chưa lên tiếng hân hân đã vỗ tay bắt đầu vui vẻ thế nhưng là hiểu san lại lắc đầu nhỏ giọng nói ra ta muốn ở lại chỗ này bồi cha ta hiểu san nghe lời cùng mãi mãi cùng một chỗ trở về đi ngươi ngày mai còn muốn đến trường không nghỉ ngơi tốt không thể được phương mụ mụ đi lên trước giữ chặt tay của nàng nói lương mãi mãi ta muốn ở lại chỗ này bồi cha ta hiểu san ngầm đầu r u n g run d ẩ y ngự a khí nói xong nước mắt đã tại trong hốc mắt đ o quanh ai vậy được ngươi liền lưu tại nơi này đi phương mụ mụ nhìn xem tiểu nhân nhi cầu x i n bất lực ánh mắt thật sự là hung ác không dưới tâm đến cự tuyệt t ỷ t ỷ không theo chúng ta cùng nhau về nhà sao hân hân có chút thất vọng t ỷ t ỷ muốn lưu lại bồi ba ba của nàng cùng t ỷ t ỷ gặp lại chúng ta về nhà trước đi lam thảy y vìa lôi kéo hân hân nói tiểu g i a hỏa nghe vậy m i ế t miệng bất đắc di cùng hiểu san k h á t k h á t tay mỗi mỗi gặp lại mặc dù nàng hiện đang sợ hãi lại bất lực nhưng là y nguyên rất lễ phép mà đáp lại hân hân đợi mọi người rời đi trong phòng trong lúc nhất thời an tính lại cũng tại lần chỉ còn lại có mấy người bọn hắn mẹ ta mang theo hàn đến ngươi đi lò vi ba bên trên hâm lại cho hiệu san ăn phương viên đối với tống tuyết nói tống tuyết nhẹ gật đầu sau đó đối với hiểu san nói ngươi tiếp tục xem một hồi sách đi mụ mụ đi cơn nóng rất nhanh liền tốt hiểu san nghe vậy không nói một lời ngồi trở lại vừa rồi trên ghế ngồi mở ra vẽ bản yên lặng nhìn lại có thể không bao lâu mọi người chỉ nghe thấy nước mắt đánh trên giấy lạy cạy cạy thanh âm tại cái này an tính trong phòng bệnh lộ ra đặc biệt trói t a i mọi người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hiểu san im lặng khóc từng viên lớn nước mắt lan xuống đánh vào vẽ bản bên trên tiểu gia hỏa càng không ngừng dùng tay nhỏ lau sạch lấy sách vợ nàng rất ưa thích quyển sách này không muốn làm ẩm ướt nó thế nhưng là nàng khống chế không nổi nước mắt của mình không h i ể u bi thống để cho nàng toàn thân cũng vì đó run rẩy ngươi làm sao vì cái gì khóc mọi người vây lại phương viên đem nàng từ trên ghế ô m xuống dùng khăn giấy giúp nàng xoa xoa nước mắt phương thúc thúc ngươi không gạt người đúng hay không tiểu gia hỏa hai mắt đấm lệ mông lung nghẹn nào hỏi đúng phương thúc thúc chưa từng gạt người nếu là hân hân nghe khẳng định có nghiên cổ ừ một tiếng nói một câu em、ly. nhưng là hiểu san rõ ràng liền tin thế là chăm chú hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta biết cha ta hắn là thế nào sao hắn cùng mụ mụ như thế cũng muốn rời khỏi ta đúng hay không thúc thúc không lừa ngươi ba ba của ngươi thật là đang nghỉ ngơi hắn chỉ là ngủ thiết đi phương viên chăm chú trả lời nàng nói hắn cũng không có nói láo thật là ngủ thiết đi đến ở lúc nào đó tỉnh hắn cũng không biết hiểu san nghe vậy nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu mới nhún nhún cái mũi nhỏ nghẹn nào g nói vậy ta có thể kêu ba ba đứng lên sao ta nghĩ hắn nói chuyện với ta ta không nghĩ hắn đi ngủ ta có phải hay không hỏng tiểu hải ngươi thế nào lại là hỏng tiểu hải đâu ngươi là nhất trên thế giới nhất ngoan tiểu hài đi thôi đi đem ba ba của ngươi đánh thức để cho hắn đừng lại ngủ nướng để cho hắn cùng hắn tiểu thiên sứ nói chuyện phương viên vuốt vuốt tóc của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy trên mặt lộ r a to lớn sợ hãi lẫn vui mừng để cho sau lảo đảo đi đến bên giường kéo trần siêu tay sau đó có chút không xác định nàng lần nữa quay đầu liếc nhìn phương viên một cái phương viên trong lòng t h ở d à i nhẹ gật đầu tiểu gia hỏa lấy hết dũng khí nhẹ nhàng lắc lắc trần siêu cánh tay vô ba ba nhưng là ba ba cũng không có phản ứng là chính mình thanh âm quá nhỏ động tác quá nhẹ sao ba, ba. tiểu gia hỏa đ ề cao tiếng nói gia tăng động tác thế nhưng là ba ba vẫn không có phản ứng tiểu gia hỏa đấy lòng có chút hốt hoảng dọn mang dọn nghẹn nào mà lần nữa hô ba ba có thể vẫn là không có bất cứ động tính gì ba ba ba ba ba ba hiểu san từng lần một hô hào rốt cục không nhịn được đem đầu trôn ở trần cực kỳ rộng lớn trong lòng bàn tay khóc lớn lên ba ba ngươi mau dậy đi nhà ngươi không muốn ngủ nướng có được hay không bảo bảo rất sợ hãi thật rất sợ hãi a phương viên cùng đinh hòa bình hai người hai mắt tường đỏ tống tuyết cẳng là không nhịn được che miệm chạy ra ngoài ba ba ngươi là muốn đi thiên đường tìm mụ mụ sao đi tìm ra ra n ã i n ã i sao ngươi đừng bỏ lại ta một người có được hay không ta rất sợ hãi ngươi không phải nói vĩnh viễn bồi tiếp ta sao ngươi nói ngươi không đi thiên đường bởi vì là thiên đường không có ta sao hiểu san ôm thật chặt trần siêu bàn tay khóc lớn đinh hòa bình muốn lên trước ga ủi một chút tiểu g i a hỏa lại bị phương viên đưa tay ngăn lại đối với nó lắc đầu ba ba, n g ư ơ i đừng bỏ lại ta ta rất sợ hãi ngươi mau dậy đi cùng ta nói chuyện có được hay không ta thật rất ngoan cũng rất nghe lời ngươi nói chỉ cần ta ngoan ngoãn ngươi liền mang ta đi ăn cờ ép cờ mang ta đi công viên trò chơi người gạt người đại l ừ a gạt ồ、oh, ồ đúng lúc này một mực không có động tinh trần siêu đ ỗ n g nhiên ngón tay giật giật ôm cánh tay hắn hiểu san g cái thứ nhất liền đã nhận ra khóc bỏ ra mặt tiểu g i a hỏa bưng lấy tay của ba bá trưởng một mặt kinh hỉ nàng thuận lấy cánh tay nhìn lên ba ba quả như tỉnh con mắt có chút mở ra một chút rất nhanh lại nhắm lại nhưng khỏe miệng lại ngậm lấy đủ cười sau đó đem bàn tay của hắn từ nàng tay nhỏ bên trên rút ra nhẹ nhàng giơ lên sau đó trùng điệp rơi trên đầu nàng lần này phảng phất đã dùng hết hắn tất cả khí lực nàng cảm giác tay của ba ba cánh tay thật nặng nhưng là nàng thật hy vọng tay của ba ba cánh tay vĩnh Ba ba. lừa Không Không phải. Không phải đ mặc h Ba ba. Ba ba tốt、rồi. Ta. Ta rồi. liền. dù trần siêu tỉnh lại nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tốt rồi đằng sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu đủ loại chất kháng sinh dịch dinh dưỡng thuốc tiêu viêm v v không cần tiền một dạng hướng hắn trong bụng rót chờ vết thương hơi chút tốt hơn một chút thời điểm còn muốn làm phục kiện nhưng chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình vậy liền không gọi chuyện ít nhất mọi người biết hết thẻ đều là tại hướng tốt phương hướng phát triển phương thúc thúc ba ba hắn không có chuyện gì sao tiểu gia hỏa thấy các đại nhân trên mặt tất cả đều là vui mừng sớm đã không còn trước đó ưu ám nàng cũng biết ba ba đại khái không sao đúng ba ba của ngươi không sao chờ qua một thời gian ngắn hắn liền chân chính có thể đứng lên phương viên đem nàng cho ông tại g ò má nàng bên trên hôn một cái vui vẻ nói tiểu gia hỏa nghe vậy cũng quét miệm ba nợ nụ cười mặc dù trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng cái bẩn thiệu con mèo nhỏ giống như nhưng nàng cái kia nụ cười sán l ạ n y nguyên lây nhiễm tất cả mọi người mọi người c ư ờ i theo làm phiền các ngươi nhỏ giọng một chút chớ ồn ào bệnh nhân nghỉ ngơi ngay tại cho trần siêu đổi nước y tá nhỏ giọng nhắc nhở mấy người nhìn nhau đều che miệng lại nhưng làm thế nào cũng không che giấu được nụ cười trên mặt đúng ta phải cho ta mẹ gọi điện thoại nàng có thể yên tâm phương viên đem trong tay h i ể u san đưa cho tống tuyết nói tống tuyết đem nàng ôm đến phòng vệ sinh làm nước nước cho nàng rửa mặt phương, phương mụ mụ v i mụ, mụ ta h cơ n g đói c từ phòng vệ sinh đi ra kiểu san đối với tống tuyết nói tiểu gia hỏa vừa mệt lại mệt loại này mệt mỏi chẳng những là bởi vì hôm nay tại nhà trẻ chơi một ngày đồng thời cũng là tâm tình chập trần quá lớn trên tinh thần mọi mệt hiện tại đột nhiên trầm tính lại cảm giác toàn thân đều không có khí lực đồng thời bụng cũng cảm giác phi thường đói bụng mụ, mụ cho ngươi cơm nắng ăn tống tuyết lúc này mới nhớ tới vừa rồi chuẩn bị cơm nóng bởi vì tiểu gia hỏa bỗng nhiên thút tít đem việc này quên mất đều nóng lên đi tất cả mọi người n ó i bụng đi tới phương viên tiếp lời gốc giả nói nơi này còn có một phần trần tiên sinh cơm các ngươi trước tiên có thể l ấ p l ấ p bao tử hộ công trương a di bưng hộp cơm từ bên ngoài đi vào bởi vì hôm nay trần siêu làm giải phẫu không cần đến nàng chiều cố cho nên buổi sáng thời điểm phương viên liền để nàng trở về hiện tại nàng tới làm thế là thuận tiện đi nhà ăn đem trần siêu dinh dưỡng đưa ăn mang tới không cần trương a di ngươi tự mình ăn đi phương viên nói ta ở nhà ăn xong cơm tối tới trương a di nói phương viên nghe nàng nói như vậy cũng liền không từ chối nữa đem trong tay nàng hộp cơm n h ậ n lấy mở ra nhìn thoáng qua phát hiện đồ ăn cũng thực không t ổ i hai mặn hai chay phân lượng mười phần bất quá ngẫm lại đây là dinh dưỡng sư đặc biệt phối hợp chẳng những giảng cứu dinh dưỡng còn muốn cân nhắc khẩu vị cũng liền không kỳ quái hiểu san ngươi muốn nói bụng trước hết ăn cái này đi cũng còn nóng ở đây phương viên từ bên cạnh trong ngăn tủ tìm cái môi cơm đưa cho tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa nghe vậy ngược lại là không có khắc khí rất vui vẻ mà bắt đầu ăn lúc này đinh hòa bình từ bên ngoài hút thuốc xong trở về thế là phương viên đối với nó nói ngươi là cơm nước xong xuôi lại trở về vẫn là bây giờ đi về trở về ta đêm nay không quay về liền lưu tại nơi này đinh hòa bình nghe vậy lập tức nói vừa rồi ngươi không có nghe thái bác sĩ nói sao tỉnh lại liền đại biểu vượt qua giai đoạn nguy hiểm muốn nhiều người như vậy lưu tại nơi này làm gì lại nói l ư u ấu vi một người tại khách sạn ngươi cứ yên tâm phương v i ê n phản bác đinh hòa bình nghe vậy nghĩ nghĩ cảm thấy lưu lại cũng không có việc gì thế là nhẹ gật đầu vậy được ban đêm ta trở về bất quá một lát lại đi ngươi chờ chút cũng mang hiệu san trở về đi nơi này không cần lưu nhiều người như vậy ban đêm ta ở chỗ này là được rồi phương viên lại đối ngay tại cơm nóng tống tuyết nói tống tuyết còn chưa lên tiếng ngươi miệng bên trong nhét đầy áp thức ăn tiểu gia hỏa liền vội và nói g n phương thúc thúc ta cũng lưu tại nơi này bồi ba ba khục khục tiểu gia hỏa nói quá gấp lập tức bị sặc phương viên vội vàng cho nàng rót chén nước ăn cơm thật ngon cơm nước xong xuôi cùng mụ mụ về nhà ngươi ngày mai còn có đi nhà trẻ đâu phương viên sờ lên tóc của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy thưa dạ vài tiếng túi đầu yên tâm đi ba ba của ngươi đã không sao vừa rồi bác sĩ nói lời ngươi cũng nghe thấy rồi chờ ngươi ngày mai tan học trở về thời điểm ba ba của ngươi khẳng định có ngủ đủ tỉnh lại phương tiên ngồi sinh ngươi ăn cũng trở về đi ta trước đó hỏi qua thầy thuốc trần tiên sinh hiện tại đã ổn định ban đêm hẳn là không có việc gì hộ công trương a di đối phương viên rất khắc khí bởi vì chiếu cố trần siêu thời gian dài như vậy đối với hắn tình huống cũng đại khái hiểu rõ một chút biết phương viên mới là đại gia nhiều tiền đêm nay ta lưu tại nơi này đi ngươi cũng trở về đi được rồi sáng sớm ngày mai lại tới phương viên khoát tay háo trần siêu hiện tại mới vừa giải phâu xong lại không thể lôi kéo ban đêm muốn thật có chuyện gì trương a di một người khẳng định làm bất động cái này không tốt lắm đâu trương a di có chút do dự nói không có gì không tốt đi thôi phương viên khoát tay háo trương a di nghe vậy cũng liền không lại kiên trì liền lại trở về trần siêu một đêm ngủ ngon chỉ có nửa đêm tỉnh tới một lần phương viên cho hắn làm uống chút nước hắn nói câu tạ ơn sau đó lại ngủ thật say ngày thứ hai trời còn chưa sáng trần siêu liền triệt để thanh tỉnh lại thế nào vết thương đau không hiện tại hắn thuốc tê dược hiệu đã qua vết đau khẳng định không dễ chịu trần siêu hiện tại đâu chỉ không dễ chịu cảm giác toàn bộ thân thể phản phất bị voi đ ạ p m ộ t ước toàn thân xương cốt cũng nứt ra một dạng đau nhức đặc biệt là phía sau cùng lửa thiêu như thế thế nhưng là hắn lại cảm thấy không gì sánh được thông khoái bởi vì đau đại biểu giải phẫu thật thành công cho nên hắn có thể lần nữa cảm giác được thân thể tồn tại không có việc gì điểm ấy đau n h ấ t ta còn nhịn được trần siêu khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười mặc dù nhìn qua rất thống khổ nhưng lại cười đến cực kỳ thoải mái giải phẫu trước chỉ là hư vô mờ mịt một tia hy、vọng. giải phâu sau lại là thật sự mà thực hiện cái này hy vọng hưng phấn trong lòng không lời nào có thể diễn tả được hắn thậm chí bắt đầu tính toán lên cuộc sống sau này ứng làm như thế nào qua đây đối với phía trước hắn tới nói tuyệt đối là hy vọng xa vời buổi sáng bác sĩ còn chưa tới kiểm tra phòng trước phương mụ mụ bọn hắn lại tới trả lại phương viên mang đến điểm tâm sau đó tống tuyết đinh hòa bình bọn hắn cũng đều lần nữa đến đây nhìn thấy tỉnh lại trần siêu mọi người từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng trần siêu hiện đang khôi phục rất tốt phương viên cũng liền không đợi ở chỗ này cần thiết thế là để cho sáng sớm liền đến trương a di gọi điện thoại đem thợ đấm bóc khang xây đông cũng để đi qua để cho hắn cùng trương a di cùng một chỗ chiếu cố trần siêu hiện tại trần siêu chỉ dựa vào trương a di một người khẳng định là chiếu không lo được tối thiểu nhất cũng phải một tuần lễ khôi phục vốn là đây không phải khang xây đông sự tình nhưng là có phương viên cái này đại ra nhiều tiền cho đủ phí tổn tự nhiên cũng liền không là vấn đề thế là hắn cái này kỹ sư lâm thời khách mời một thanh hộ công phương viên rời đi bệnh viện không có cùng lam thả i y cùng đi công ty mà là cùng phương mụ mụ bọn hắn trở về nhà về nhà tắm rửa một cái thay quần áo khác mắt nhìn thời gian không còn sớm thế là ngay tại nhà ăn cơm chưa thế nhưng là chờ ăn cơm trưa nghĩ lại dù sao nữ nhi cũng nhanh tan học không bằng chờ hắn trở lại được rồi vừa nghĩ như thế trong lòng đáp ý lại tìm cho mình cái lười biếng không đi công ty lý do mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng là hắn trong nhà cũng không có nhàn rỗi đại bạch đã hoàn toàn sửa chữa hoàn tất đồng thời những ngày gần đây hắn nhờ lam ba ba lại làm ra một chút linh phối kiện tự mình một người ở phòng hầm chơi đùa đứng lên hiện ở phòng hầm cũng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng biến thành phòng làm việc của hắn đến trưa ngươi đều ở phòng hầm làm gì đâu hân hân xe trường học nhìn đến ngươi đi đón nàng sao phương ba ba từ trên lầu đi xuống hỏi a đã nhanh bốn giờ sao đây là cái gì kính mắt sao phương ba ba nhìn phương viên trên đầu mang theo cái hình thủ cổ gái đồ vật hỏi chương ba trăm chín mươi bảy thực tế tăng cường chương ba trăm chín mươi bảy thực tế tăng cường phương viên không có trả lời mà là trực tiếp đem đầu bên trên kính mắt lấy xuống cho phương ba ba mang lên đây là vật gì a công kênh muốn chết phương ba ba ngoài miệng bất mãn lẩm bẩm nói phương viên không phản ứng hắn mà là kích hoạt lên trong tay điều khiển từ xa và đây là cái gì tại phương ba ba trong mắt nguyên bản mở tối tầng hầm trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh rất nhiều chưa từng thấy qua sự vật xuất hiện ở trước mắt liền ngay cả vách tưởng đều tràn đầy khoa h u y ễ n kim loại cảm nhận đây là vờ kính mắt phương ba ba đem kính mắt lấy xuống quan sát tỉ mỉ nói mặc dù hắn không hiểu công nghệ cao nhưng là liên quan tới vờ kính mắt vẫn là thường xuyên tại trên tv có thể nhìn thấy không phải vờ là a g cùng vờ khác biệt đây là một loại thực tế tăng cường kỹ thuật phương viên thuận tay đem kính mắt lấy tới nói cái này kính mắt kỳ thật chính là google kính mắt chỉ bất quá hắn tại vốn có trên cơ sở tiến hành mã cải khiến cho công năng càng thêm cương đại ngoại trừ giữ lại vốn có giả lập cùng hiện thực kết hợp công năng bên ngoài còn tóm ă năng. n lên hình cùng tồn công g tức thời quét chữ thể trực tiếp vật h đối với p ẩ tiến hành 3 cái cái quét quét lại chang. Tỷ ma cải về sau nguyên bản coi như nhẹ nhàng google kính mắt liền có vẻ hơi cồng kềnh nhưng cái này chủ nếu là bởi vì vật liệu lắp lên m à t h à n h nếu quả thật muốn sản xuất là có thể đối với vật liệu tiến hành ưu hóa phương viên sở dĩ làm cái này ăn vào vô vị bỏ t h ì lại tiếp rất rưỡi chủ nếu là bởi vì bọn hắn trò chơi giai đoạn trước yêu cầu một phương diện có thể cho mỹ thuật cung cấp một cái nhẹ nhàng đạo cụ tuyển chọn đường tắt bên ngoài mặt khác cũng là trò chơi giai đoạn trước có thể thông qua tờ l a y e r đến thu thập số liệu tỷ như cái nào đó tờ l a y e r có thể quét hình phòng của mình sau đó thượng chuyển đến xây vơ thông qua vừa phối về sau dù cho ở trong đêm cũng có thể trở lại cùng chính mình trong hiện thực một màn đồng dạng trong nhà mặt khác còn có thể đối với thương phẩm tiến hành quất hình thậm chí có thể ở trong game mở chân chính trên ý nghĩa giả lập cửa hàng mặt hướng toàn cầu họ phơ tìm giao hàng đây tuyệt đối so với đảo bảo còn có làm đầu nhưng cái này nện người khác bắt cơm sự t ỉ n h khẳng định không thể dòng chống thuốc h i ê n g một lần là xong mà là lặng lẽ tiến hành bắn súng không m u ố n hẹn mọn đường sóng bằng không không đợi hắn nện bắt ăn cơm của người khác người khác liền sẽ nện bắt ăn cơm của hắn nhìn qua không có tác dụng gì phương ba ba ngoài miệng hời h ợ nói kỳ thật trong lòng đắc ý muốn chết như vậy cao đại t ư ợ n g đồ vật là con của hắn phát minh quả nhiên là hắn chủng chính là ưu tú phương viên không lên tiếng sau đó đưa tay mở ra bên cạnh một cái hình chiếu dụng cụ như thế đồ vật sau đó phương ba ba thật là giật mình nếu như nói mới vừa rồi là mang lên k í n h mắt cho nên mới hiện ra loại kia khoa huyễn hiệu quả như vậy hiện tại hoàn toàn là tại mắt trần trạng thái dưới hiện ra hiệu quả theo phương viên trong tay ấn phím động tác toàn bộ tầng hầm tràn g cảnh không ngừng biến hóa vừa rồi tràn ngập khoa huyễn kim loại cảm nhận p h o n g trọ trong n g á y mắt biến thành rừng mưa nhiệt đới sau đó lại biến thành một vùng biển rộng tiếp lấy biến thành sa mạc cuối cùng là vô ngần tinh không phương ba ba túi đầu nhìn về phía dưới chân cái kia xanh thảm tinh cầu trên tâm lý lại có một loại mất trọng lượng cảm giác phản phất thật thân ở trong thái không đây là hình chiếu dụng cụ phương ba ba nghi hoặc hỏi nhưng cái này hình chiếu dụng cụ cũng quá mức ở chân thật hơn nữa còn là ba trăm sáu mươi độ hình chiếu đúng chính là hình chiếu dụng cụ bất quá cùng vừa rồi kính mắt như thế đây là a dì giờ hiện thực hình chiếu tăng cường thiết bị phương viên gật đầu giải thích nói phương ba ba nghe vậy há h ố c mồm, không biết nên nói những gì các ngươi đến cùng có đi hay không tiếp h â n hân a không đi ta liền đi a phương mụ mụ tại trên bậc thang hô a nha cho ngươi quáy dày một cái lại đem việc này đem quân đi nhanh đi tiếp hơn hơn đi bằng không xe trường học đến nàng không nhìn thấy người sẽ nóng nảy phương ba ba hảo nao nói n g ư ỡ bức nữa phát minh cũng không đổi kịp tôn nữ trọng yếu phương viên nghe vậy cũng vội vàng đem vật trong tay để xuống nhìn xuống trên cổ tay thời gian đã ba giờ năm mươi cũng không biết tiểu g i a hỏa xe trường học đã tới chưa cũng không dám lại trí hoãn vội vội vàng vàng xông ra tầng hầm phương viên đột nhiên lao ra đem phương mụ mụ giật nảy mình thế là không nhịn được oán giận nói vội vội vàng vàng sớm làm gì đi không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tiếp hơn hơn đi phương viên hiện ở nơi nào quan tâm được những cái này trực tiếp một trận gió như thế chạy ra cửa bên ngoài tiểu từ này hân hân đều lớn như vậy làm sao tuyệt không ổn trọng đâu phương mụ mụ ở sau lưng nhữ mày nói vốn là không lớn nha hơn nữa như vậy cũng rất tốt hân hân muốn là một cái có thể cùng với nàng cùng nhau chơi đùa ba ba cũng không phải một cái cả ngày sụ mặt ba ba lan mụ mụ ở bên cạnh cười nói phương viên gấp đuổi chậm đuổi mà đi vào suối phun chỗ thời điểm phát hiện xe trường học còn chưa tới không khỏi nhẹ nhàng thở ra những cái khác ra trường đã đều tại nhìn thấy phương viên nao nhau, nhau chào hỏi hắn phương viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trương hổ lao bà hà thu vân dáng dấp thật đẹp mắt phương viên khá quen tựa như là một cái không quá nổi danh minh tinh về phần t r ư ớ c hổ nghe nói lại đi tham gia trận đấu đi mặt khác liền là tới đón hai thái lại là mẹ của nàng tiểu đồng cái này khiến phương viên có chút ngoài ý muốn bởi vì rất ít gặp nàng đi ra không phải lệ tỷ chính là tiểu h ái đúng rồi rất nhiều ngày không gặp tiểu h ái nàng đều tại bận rộn cái gì phương viên hiếu kỳ hỏi n g ư ờ i không biết sao nàng đi bằng hữu của ngươi nơi đó làm việc a tiểu đồng kỳ quay nói ồ trương âm phương viên nghe vậy phi thường giật mình ngươi nói là nàng đi lỗ thủ nghĩa công ty tiểu đ ồ n g nghe vậy có chút không xác định nói ta không biết cái gì lỗi thủ nghĩa à, bất quá nghe nàng nói là cái gì video ngắn công ty l ã o bản là bằng hữu của ngươi là quỳnh châu video ngắn khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn phương viên cải chính đúng chính là cái này công ty nàng nói ngươi b i ế ta t ta là biết nhưng ta không nghĩ tới tiểu thái thật đi à. những ngày gần đây phương viên cơ hồ đều là trong nhà bận b i ể u đại bạch sự t ì n h cũng không đi công ty càng không cùng lỗi thủ nghĩa làm sao liên hệ tự nhiên không biết những chuyện này bất quá hắn không nghĩ tới l ỗ thủ nghĩa vậy mà thật đem tiểu h á i thành công lắc lư đi qua có thể là trước kia tiểu gái không phải nói nàng muốn chiếu cố quán cà phê cho nên không đi sao quán cà phê nhiều người như vậy chỗ nào muốn nàng chiếu cố lại nói lệ tỷ cũng hy vọng nàng ra đi làm nhiều tiếp xúc một chút xã hội đều là ở tại trong quán cà phê cũng không phải sự t ì n h tiểu đồng giải thích nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh nguyên lai、like、là chuyện như vậy hắn liền nói tiểu gái làm sao sẽ đồng ý đâu ta nhìn lệ tỷ là muốn cho tiểu gái tiếp xúc nhiều một chút nam hải nàng hẳn là cũng không nhỏ à đến bây giờ còn không bạn trai ninh ngữ đình ở bên cạnh một câu nói ra lệ tỷ mục đích thực sự phương viên lúc này mới lần nữa cảm thấy bừng tỉnh đứng lên vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân tâm tư thật sự là bách truyền thiên hồi chương ba trăm chín mươi tám sau khi tan học chương ba trăm chín mươi tám sau khi tan học phương viên cùng các nàng hàn huyên không vài phút xe trường học đã lai、like、tới vô cùng đúng giờ xe còn không có r ứ t ổn mọi người liền thấy một đám tiểu mao đầu ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài hân hân tự nhiên cũng không ngoại lệ chờ nhìn thấy ba ba tiểu gia hỏa có chút mừng rỡ đem khuôn mặt nhỏ kề sát tại cửa sổ thủy tinh bên trên đều áp thay đổi hình có phần có cảm giác vui mừng phương viên có chút buồn cười cùng với nàng vẫy vây tay tiểu gia hỏa vạnh lên miệm nhỏ đối với nó thẻ lưỡi với tư cách đáp lại chơ xe rất ổn lũ tiểu gia hỏa cũng không có kêu loạn chủ nếu là bởi vì vu lão sư cắm ở cửa xe từng cái hướng xuống thả đồng thời xác nhận phụ huynh phải trăng tới đón tiểu gia hỏa cái thứ tư đi ra phía trước là ai thái đằng sau đi theo ninh hình g i a o các nàng ba cái hiện tại quan hệ là tốt nhất thường xuyên tan học cùng nhau chơi đùa tiểu gia hỏa vừa xuống xe liền hướng về phương viên trên thân n h ỏ tới ôm chặt lấy chân của hắn muốn ba ba ôm ngươi bây giờ cũng đều là lớp trồi đại tỷ tỷ không phải tiểu bà bảo làm sao còn đều là muốn ba ba ôm đâu phương viên ngoài miệm nói như vậy lại đưa tay nâng nàng dưới nách đem nàng dơ lên gác ở trên cổ của mình về nhà đi phương viên cất bước đi về phía trước hân hân chờ một chút chúng ta ái thái cùng ninh hình dao ở phía sau tay nắm hô ba ba c h ạ y mau chớ bị các nàng đuổi kịp tiểu gia hỏa ngồi tại ba ba trên vai cũng không thành thật cái mông nhỏ nghiêng nghiêng ngạ ngạ để cho ba ba nhanh một chút yên tâm các nàng đuổi không kịp phương viên hướng phía trước tật đi mấy bước phương thúc thúc đừng chạy hai cái tiểu gia hỏa thấy phương viên bỗng nhiên tăng thêm tốc độ lập tức cao g i n g kêu đuổi theo a ba ba nhanh một chút ta tiểu gia hỏa quay đầu nhìn thoáng qua lập tức gấp bắp chân tại phương viên ngực ngay cả g õ mấy lần ôm phương viên đồ hô giá giá tình cảm tiểu gia hỏa này coi hắn là thành đại ngựa phương viên không hề nói gì phối hợp với chạy về phía trước mấy bước nhưng là rất nhanh liền bị á i thái cùng g i a o g i a o bắt được phương viên chỉ có thể đem tiểu gia hỏa từ trên vai để xuống ừ ngươi chạy thế nào chậm như vậy đâu lập tức liền bị á i thái cùng g i a o g i a o bắt được tiểu gia hỏa chống n ạ n h bất mắn nói vốn là ta chạy vẫn là rất nhanh nhưng là bởi vì cái nào đó con heo nhỏ thực sự quá nặng đi cho nên ta mới chạy chậm phương viên cười hì hì giải thích nói aha ngươi cũng dám nói bảo, bảo là con heo nhỏ tiểu gia hỏa lập tức đem tay nhỏ nắm thành gà miệng hình mổ về phương viên cái mông ta là cục k ê nhìn ta mổ cái mông phương viên vội vàng hướng trước chạy tới các ngươi cùng một chỗ giúp ta bắt lấy phía trước cái kia tên đại bại hoại tiểu gia hỏa thấy ba ba lại còn chạy thế là lập tức bắt chuyện đám tiểu đồng bạn hỗ trợ á i thái cùng g i a o g i a o nghe vậy vui vẻ cười ha h a ba tên tiểu gia hỏa một bên bắt t r ư ớ c gà trống lớn đủ cục để một vừa đuổi theo phương viên muốn đâm hắn cái mông nhìn xem phía trước phương viên cùng hải tử như thế cùng bọn nhỏ vui lụa ở mỹ ninh n ữ đỉnh cười hỏi tiểu đồng lão công ngươi bình thường cũng là như vậy tiểu đồng nghe vậy mỉm cười so phương viên còn muốn ngây thơ còn muốn tính trẻ con đâu bất quá từ khi hắn làm luật sư về sau tính cách thu liệm rất nhiều sớm biết liền không nên để cho hắn làm luật sư nam nhân ổn trọng một chút cũng không xấu ninh ngữ đình nói tiểu đồng nghe vậy cười nói đối với bọn nhỏ tới nói cũng không phải muốn một cái ổn trọng ba ba các nàng muốn làm một cái có thể cùng với các nàng cùng nhau chơi đ ù a ba ba ninh ngữ đình nghe vậy không lên tiếng mặc dù nàng đối với nữ nhi có thể nói không giữ lại chút nào yêu nhưng rất nhiều chuyện nàng vẫn là làm không được ngoại trừ tính cách nguyên nhân bên ngoài cũng bởi vì nàng là nữ nhân nàng không làm được cùng nữ nhi không có chút nào phân biệt vui lụa ở mỹ c à nhưng g k ô môn n năng cùng n g khả h ba ba môn như thế, đem ữ nhì t ở trên cổ. là ầ n n trước những g cùng Lam t ả i cuối tới tinh Y quyết thì tán tìm trước định nhà Nhưng nàng cuối cùng vẫn trùng cung n gấu qua sau, về là lúc cấp. tin tức này là bảo mật bệnh viện càng không khả năng đối với cá nhân lộ ra cho nên nàng có liên lạc lúc trước bệnh viện hy vọng bọn họ hỗ trợ chừng cầu ý kiến một đôi phương y tứ thời gian dài như vậy cũng không biết đối phương suy tính thế nào ngược lại là nguyện ý hay là không muốn thấy giao giao bất kể như thế nào nàng đều hy vọng có một cái kết quả tốt nếu như nguyện ý hy vọng đối phương thật là một người tốt giao giao có một cái tốt ba ba nếu như không nguyện ý n à n g cũng liền triệt để tuyệt vọng rồi ha ha bị chúng ta bắt lấy đi nhìn ngươi cái này tên đại bại hoại còn có chạy hay không phía trước lũ tiểu gia hỏa vui l ù a ầm ĩ âm thanh để cho linh ngữ đình lấy lại tinh thần l i ê n thấy phương viên bị ba tên tiểu gia hỏa nắm chặt quần áo liên tha đái r u ệ vô cùng náo nhiệt các ngươi quá lợi hại tha cho ta đi thả ta có được hay không phương viên cầu xin tha thứ không được ai bảo ngươi nói ta là con heo nhỏ tiểu gia hỏa bất mãn dùng tay nhỏ tại phương viên trên bụng đâm đâm mặc dù tuyệt không đau nhưng là ngỡ a đem hắn cười không được vậy các ngươi nói muốn làm sao a phương viên cố nén ý cười hỏi ừ m ta muốn trừng phạt ngươi t i ể u g i a hỏa suy tư một chút nói trừng phạt muốn làm sao trừng phạt phương viên nghi hoặc hỏi ta muốn ngươi cùng chúng ta đi bãi cắt chơi t i ể u g i a hỏa suy nghĩ một chút nói hiện tại phương viên nhìn một chút thái dương thái dương đã nhanh xuống núi thời tiết đã n g ộ i xuống tới hiện tại đi bãi cắt chơi có thể nói chính là thời điểm được ra nhưng là á i thái cùng giao giao muốn các nàng m ụ m ụ đồng ý mới được ra phương viên nhẹ gật đầu á i thái cùng giao giao nghe vậy lập tức bung ra phương viên trở về chạy đi tìm mẹ của các nàng đi phương viên lần nữa đem còn đang không ngừng gây sự tiểu ra hỏa bế lên hôm nay tại nhà trẻ vui vẻ sao ừm rất vui vẻ hôm nay trương tử hào trả lại cùng ta chơi đâu hiện tại chúng ta là b ạ n tốt tiểu gia h ò a đắc ý nói trương tử hào hắn là ai nha phương viên nghi hoặc hỏi chính là ngày đó đánh nhau với ta tiểu bằng hữu nha tiểu gia h ò a nắm quả đấm nhỏ nói n g ư ơ i thật giỏi nhanh như vậy liền tha thứ hắn á mặc dù có chút không hiểu bọn hắn là thế nào hòa giải nhưng là có thể nhanh như vậy tha thứ đối phương đáng giá khen g ợ i hắn chiều nào khóa đều tới tìm ta chơi còn cho ta mang ăn ngon nhưng ta không muốn cùng hỏng tiểu hài làm bằng hữu bất quá hắn cùng tang nhỏi c a ă m đ o a n về sau không khi dễ khác tiểu bằng hưu làm hai tử đoan cho nên ta liền tha thứ h ă n á tiểu gia hỏa kéo lên hai tay một mặt bảo bảo dáng vẻ rất đắn đo phương viên ta tin ngươi cái quỷ ta xem là bởi vì đối phương cho ngươi ăn ngon đi đương nhiên đây là phương viên trong lòng nghĩ có thể không dám nói ra và không lại phải chọc giận tiểu gia hỏa phương thúc thúc mẹ ta đồng ý chúng ta đi chơi ái thái chạy tới vui vẻ nói theo ở phía sau ninh h ì ê n g dao cũng nhẹ gật đầu cái kia đi thôi chúng ta đem túi sách thả lại nhà lại đem bãi cắt công cụ đều mang lên phương viên đem tiểu gia hỏa từ trên thân vông ra nói ba tên tiểu gia hỏa nghe vậy tay nắm vui vẻ đi về phía trước cùng một chỗ hát lên ca ngón tay cái đầu là ba ba ba ba đánh máy tính ba ba ba ra ra bên cạnh là nãi n ã i nãi n ã i xào rau xanh ả o ả o ả o đầu ngón tay út chính là ta ta đang đánh t r ố n g nhỏ thình thịch thình thịch bài hát này vẫn đúng là rất hình tượng nhà bọn hắn có thể không chính là như vậy chương ba trăm chín mươi chín nghi hoặc chương ba trăm chín mươi chín nghi hoặc tiểu gia hỏa về đến nhà đầu tiên uống một ly lớn nước trái cây sau đó mới từ nàng đ ồ chơi trong giường đem nàng cái k i a m ộ t bao bãi cắt công cụ lật ra đi ra bên trong có nhỏ thùng nhựa cái xe nhỏ cái cao nhỏ con cua nhỏ cùng lâu đài nhỏ khuôn đúc vân vân dùng cái tấm lưới yếm lấy nhưng dây thường hơi dài tiểu gia hỏa cứ như vậy ở phía sau kéo đi phương b i ê n vội vàng đi tới từ trong tay nàng đ ọ t lại n g ư ờ i dạng này kéo đi không đợi được bãi c ắ t bọn chúng liền sẽ toàn bộ cho người kéo bị hư làm sao lại thế bọn chúng t h ế n hư n g là rất dán chắc hơn nữa bọn chúng vốn chính là ngồi trên mặt đất đào nhà đào a tiểu gia hỏa xem thường mà nói đó là trên mặt cát đây là đ có thể giống nhau sao phương viên nhẹ nhàng tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái ai dù sao ngươi là đại nhân ngươi nói tính tiểu h gia hỏa nâng tay bất đắc dĩ nói ta là cùng ngươi đang giảng đạo lý ngươi nói lời này thật giống như ta lấy lớn hiếp nhỏ giống như phương viên liếc xéo lấy nàng bất m ặ n nói không phải sao phải không không phải sao phải không từng lần một lặp lại hai người đều cảm thấy rất thú vị sau đó cùng một chỗ cười ha h a la mụ mụ ở phía sau nhìn cũng là một mặt không nói gì thật sự là hai đứa bé một điểm không hiểu thấu việc nhỏ cũng có thể cười đến như thế vui vẻ phương mụ mụ thì ở bên cạnh dàn dò trước sáu giờ liền muốn trở về ăn cơm chiều hơn nữa quá muộn bên ngoài con mối u nhiều biết sẽ không chơi thời gian quá dài phương viên thuận miệng nói sau đó lôi kéo tiểu gia hỏa ra cửa ái thái cùng ninh hình giao cũng đều tại giao lộ chở bọn hắn bất quá cùng ái thái đi ra tới không còn là tiểu đồng mà là lệ tỷ từ trên núi xuống tới đi thẳng tới quan hải hoa viên khối kia ruộng đất sở hữu riêng cũng bởi vì là ruộng đất sở hữu riêng cho nên không có chịu qua du khách tàn phá bãi cắt vô cùng sạch sẽ không nói hạt cắt cũng phi thường tình tế tỉ mỉ làm độ ẩm vừa phải phi thường thích hợp bọn nhỏ chơi đ ba đứa hải tử đều dạy cho ngươi lệ t ỷ trực tiếp đem ba tên tiểu gia hỏa vứt cho phương viên sau đó lôi kéo ninh ngữ đ ỉ n h chạy đến cách đó không xa lều tre nắng ngồi ở chỗ đó đứng xa xa nhìn phương viên cũng không quản các nàng dù sao một con dê cũng là đổi u hai cái dê cũng là thả các ngươi muốn chơi thứ gì phương viên hiếu kỳ hỏi ta muốn đào cái hô cát h ả i thái, thái nói ta muốn làm cái tòa thành tiểu gia hỏa nói ta muốn làm một cái trưởng thành giao giao nói tóm lại ba tên tiểu gia hỏa một người một cái ý nghĩ cái kia chính các ngươi làm đi nếu như có gì cần hỗ trợ liền nói với ta phương viên thuận miệng nói hắn vừa mới nói x o n g âm ái thái cùng tiểu gia hỏa liền hai mắt sáng rực mà nhìn xem hắn phương viên các ngươi muốn làm gì phương viên quýnh nói ba ba đến làm tiểu gia hỏa cười hì hì nói ái thái cũng đi theo nhẹ gật đầu nàng thế nhưng là được chứng kiến phương viên cắt điều kỹ thuật đây chính là cao thủ cao thủ cao cao thủ đặc biệt lợi hại cũng là khi đó nàng lần thứ nhất cùng hân hân nhận thức chỉ có g i a o g i a o có chút m ở mịt nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia ta đến làm các ngươi làm gì hơn nữa là các ngươi muốn chơi cũng không phải ta muốn chơi phương viên mồ hôi nói Chúng tiểu a có cho thể n g ư hỗ nha. trợ t i gia hỏa cười ngọn ngẹn mà nói hái thái phụ họa nhẹ gật đầu g i a o g i a o nhìn các nàng đều như vậy nói tự nhiên cũng đần độn theo sát phụ họa mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì thật sự là cho các ngươi đánh bại nhìn ba ba lợi hại ha ha phương viên lột lột không tồn tại tay áo chuẩn bị làm một vô lớn tiểu gia hỏa o、oh, o、oh. kỳ thật ba ba cũng muốn chơi đúng hay không tiểu gia hỏa thông minh đâu liên ngươi thông minh còn không cho ba ba đem công cụ lấy ra phương viên nhẹ nhàng tại nàng cái đầu nhỏ giơ bên trên gõ một cái tiểu gia hỏa lập tức hai tay bưng bít lấy đầu kêu lên ngươi lại đánh ta đầu ta sẽ biến đồ đàn nhà buổi tối chờ mụ mụ trở về ta muốn nói cho nàng để cho nàng đánh cái m ô ngươi n g tốt rồi đừng có đ a bảo đem ngươi cái sẻn cho ta phương viên thật sự là bị tiểu gia hỏa này đánh bại còn học được cáo trạng phương thúc thúc ngươi dùng ta cái này đi ái thái cầm trong tay cái sẻn đưa qua nói vẫn là ái thái nhất đ ồ n g phương viên tán dương một câu nhận lấy tiểu gia hỏa nghe vậy không cao hứng q u y ệ miệng ngồi s ổ m người xuống cực nhanh từ chính mình tấm lưới trong túi tìm ra cái sẻn đưa cho hắn phương viên sợ khóc sợ cười nhận lấy sau đó sờ lên đầu của nàng nói ngươi cũng rất tuyệt tiểu gia hỏa lúc này mới bắt đầu vui vẻ giao cho các ngươi ba người một cái nhiệm vụ thuận lấy cái vòng tròn này đào ra một đầu danh mương tới phương viên tìm một khối tương đối bằng p h ẳ n g địa phương vẽ một vòng tròn để các nàng ba thuận lấy cái này vòng đào hố tỉnh các nàng không có chuyện làm cho mình thêm phiền quả nhiên nghe xong phương viên cho các nàng phân phát nhiệm vụ ba tên tiểu gia hỏa phòng theo có to lớn tinh thần trách nhiệm chồng m ô n g lên ở nơi đó chăm chú bận b i ể u hồ đứng lên phương viên cũng không lại quản các nàng chính mình cầm lấy cái sẻng tại vòng tròn trung tâm lũy thế tòa thành trung quan tòa thành là một vòng cùng loại với trường thành tương thành về phần phía ngoài nhất dĩ nhiên chính là lũ tiểu gia hỏa đảo sông hộ thành ý nghĩ rất tốt nhưng dù cho phương viên giảm bất trình tự làm việc tăng nhanh tốc độ chờ thái dương hoàn toàn xuống núi cũng mới là một nửa nhưng dù cho như vậy lũ tiểu gia hỏa cũng rất hài lòng cảm thấy đây là các nàng cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực hoàn thành đều rất có cảm giác thành công bất quá phương mụ mụ có bàn giao không thể trở về đi q u á trễ cho nên mặc dù lũ tiểu gia hỏa đều không nỡ lòng bỏ nhưng là không có cách nào tiểu hai tử làm sao có thể một người đợi ở bên ngoài đâu chỉ có thể ngoan ngoan theo sát đại nhân về nhà về đến nhà phương viên phát hiện lam thả y không ở nhà trong lòng không khỏi có chút kỳ quái lẽ ra bình thường lúc này nàng hẳn là tan việc nha a di thả i y còn chưa có trở lại sao phương viên kỳ quái hỏi thả i y thì gọi điện thoại đến nói một lát trở về hiện tại là lúc tan việc đánh không đến xe lam mụ mụ hồi đáp phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh lam thả i y hiểu buổi sáng là cùng phương ba ba xe đi bệnh viện cũng không đơn độc lái xe mà xe của công ty lại cho đinh hòa bình mở đi ra khó trách phương viên dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì ngươi đi tiếp một chút thả i ể đi phương mụ, mụ nghe vậy nói a t u t phương viên vốn là cũng chính là như vậy dự định vừa rồi hắn đi bãi cát không mang điện thoại tìm tới điện thoại di động quả nhiên phát hiện có mấy đầu mỹ cồn đều là lam thả i y hiền đánh tới thế là vội vàng trở về gọi trở về vừa rồi mang tiểu g i a hỏa đi bờ cát không mang điện thoại hh ắ c ắ c xin lỗi rồi phương viên chặn lại nói xin lỗi nói biết mẹ ta nói với ta lam thả i y thì tại đầu bên kia điện thoại tức giận nói ngươi hiện ở văn phòng chờ một chút ta lập tức tới ngay t i ế p ngươi phương viên chặn lại nói hừ chờ ta đánh nhiều như vậy điện thoại mới biết được tới đó ta liền không thể chủ động điểm sao lam thả i ề làm nhỏ tính tình mà nói hhh ta đây không phải nhất thời không nhớ ra được nhà phương viên vội vàng cười làm lành nói không nhớ ra được không nhớ ra được vậy nói rõ ngươi một điểm không chú ý không đem ta để trong lòng lam thả i y thì tức giận nói phương viên mới vừa muốn lần nữa giải thích bên kia lam thả i y thì đã lạch cạch c ú p điện thoại phương viên nghe được trong điện thoại chuyển đến m a n h âm trong lúc nhất thời cũng có chút tự trách mình đích thật đem việc này đem quên đi phương viên mới vừa thu hồi điện thoại chỉ thấy tiểu gia hỏa đứng ở bên cạnh ngước cổ nhìn xem hắn ba mươi là muốn đi tiếp mụ, mụ sao bảo bảo muốn đi chung với ngươi phương viên vốn cự tuyệt đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động có lẽ mang theo tiểu gia hỏa lam thả i y có khả năng liền sẽ không quá tức giận chờ phương viên lái xe mang theo tiểu gia hỏa đi vào công ty phát hiện rất nhiều người cũng không có tan ca đâu gần nhất công ty khuyết trương chiêu nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới liền ngay cả chương trình bộ đều nhiều hơn rất nhiều người nhưng trong đó chiêu nhiều nhất vẫn là bộ mỹ thuật có chút là chu tiểu nhã trường học đ ồ n g học cũng có chút là hờ giờ thông qua con đường m ớ n b ả o tiểu gia hỏa tiến vào công ty đầu tiên không phải đi tìm mụ mà là đi trước tìm lý á nam á nam tỷ tỷ chẳng những nói chuyện êm hay đồ vật cũng ăn thật ngon còn rất thú vị là nàng tốt nhất đại bằng hữu một trong cho nên khi đi ngang qua bộ mỹ thuật cổng thời điểm tiểu gia hỏa trực tiếp tránh thoát phương viên tay chạy đi vào t ỷ t ỷ tiểu gia hỏa chạy đến lý á nam cái bàn trước mặt đào lấy mép bàn đệm lên m ũ i chân cố gắng đi lên nhìn ngay tại chuyên chú vẽ tranh lý á nam thuận âm thanh nhìn sang lập tức mặt lộ vẻ vui mừng mà nói ai yêu tiểu khả ai tới đến cho t ỷ t ỷ ôm một cái thế là thả ra trong tay mấy vị bút đưa tay liền đem tiểu gia hỏa cho ô m tới ồ nàng phát hiện tiểu gia hỏa trên cổ tay phải không biết lúc nào đó có thêm một cái ngân thủ vòng tay mấu chốt cái này kỳ lạ ngân thủ vòng tay nàng khá quen cảm giác trương b ô n trăm mời hân hân ngươi cái này vòng tay từ đâu tới lý á nam thuận miệng hỏi thái n ã i n ã i cho ta nha tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ thái n ã i n ã i đúng thế thứ bảy ta cùng ba ba về nhà thái n ã i n ã i cho ta tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút địa đạo không biết đại tỷ tỷ vì cái gì đều là hỏi vấn đề này bởi vì là đại tỷ tỷ cũng có một cái một màn đồng dạng đây này giống nhau như lúc tiểu gia hỏa giơ cánh tay lên khắp khuôn mặt là hiếu kỳ lý á nam nhẹ gật đầu nhà nàng hoàn toàn chính xác có cái kiểu dáng một màn đồng dạng ngân vòng tay nàng ấn tượng phi thường khắc sâu bởi vì đây là mẹ của nàng duy nhất một kiện ngân đồ trang sức ba ba của nàng là từ ô tô sửa chữa học đ ồ từng bước một làm giàu làm người tương đối thiết thực mua đồ cũng g i ả n cứu tính thực dụng cho nên hàng năm đưa cho mẫu thân của nàng quà sinh nhật đều là hoàng kim đồ trang sức loại bởi vì hắn ba ba cho rằng chỉ có hoàng kim mới sẽ không giống cái k h á c lễ vật như thế theo thời gian phai màu hoặc là bị giảm giá trị cho nên nàng mụ mụ có một cái phi thường lớn lớn đồ trang sức dương bên trong đ ồ đầy cha của hắn những năm này tặng đủ loại hoàng kim đồ trang sức chỗ để làm duy nhất một kiện ngân đồ trang sức nàng tự nhiên ấn tượng tương đối sâu、khắc. bất quá nàng cũng không để ý cũng không phải cái gì hạn lượng định chế khoản gặp phải giống nhau kiểu dáng đồ trang sức thực sự quá bình thường cái kia đại tỷ tỷ lần sau cũng đem ngươi mang cho bảo bảo nhìn một chút tiểu gia hỏa tò mò nói ừm, tốt lắm lý á nam suy nghĩ một chút nói cũng không biết mẫu thân của nàng có thể hay không cho nàng cái kia ngân thủ vòng tay giống như có cái gì ý nghĩa đặc thù mẫu thân vô cùng quý trọng bất quá nàng chưa hề hỏi qua lý á nam chỉ là cùng tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm vài câu cũng không có để ở trong lòng cũng không phải cái đại sự gì chỉ là nhìn quen mắt thuận miệng hỏi một chút mà thôi ngươi là tới tìm ngươi mụ mụ sao lý á nam lại hỏi ừng ân mãi mãi để cho ba ba tiếp mụ mụ đi về nhà ăn cơm đại tỷ tỷ ngươi ăn cơm tối sao tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu hỏi ố ta thật đáng thương còn chưa ăn cơm đây lý á nam tội nghiệp mà nói vì cái gì không ăn cơm không ăn cơm bụng bụng không đói bụng sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi bởi vì chung quanh thức ăn ngoài đều chán ăn hiện tại mỗi ngày ăn mì tôm ăn đều muốn nói chu tiểu nhã ở bên cạnh đứng lên mở rộng hạ thân t ừ nói ăn không nói sao tiểu gia hỏa nghi ngờ hỏi đúng không thể ăn lý á nam tại tiểu gia hỏa trên mũi điểm nhẹ một chút sau đó đem nàng bông ra kéo ra tràn đầy đồ ăn vặt ngăn kéo nói dùng cái gì giải ưu duy có đồ ăn vặt vậy ngươi có thể đi nhà ta ăn cơm cơm nha cha ta làm cơm cơm ăn rất ngon đấy đâu tiểu ra hỏa ngồi sổ người xuống nhìn chằm chằm trong ngăn kéo nói ồ ba ba của ngươi sẽ còn nấu cơm lý á nam kinh ngạc nói ba ba của nàng chẳng những sẽ nấu cơm còn đốt ăn rất ngon chu tiểu nhã nói xong đều có một loại chảy nước dãi cảm giác lần trước nàng cùng với nàng cha đi phương viên nhà làm khách chính là hắn tay cầm môi lúc ấy nàng đặc biệt ngạc nhiên còn tưởng rằng phương viên học qua đầu b ế t đâu thật lợi hại như vậy nói ta thật muốn ăn à ta đã liên tục ăn ba ngày phao diện hiện tại ở hơi đều có một cỗ mì tôn vị lý á nam nghe vậy khoa trương kêu lên vậy được ca cuối tuần ngươi tới nhà của ta ta làm cho ngươi ăn đ ố n g nhiên phương viên thanh â m xuất hiện tại nàng phía sau nàng quay đầu lại không biết lúc nào đó phương viên đã tìm đến đằng sau còn đi theo lam thả y hiện tại tiểu nhã mấy người các ngươi thứ bảy nếu là không có việc gì cũng cùng đi nhà ta đi nói thật ra các ngươi đã tới thời gian dài như vậy ta còn không có chiêu đãi các ngươi đâu phương viên quay đầu đối với chu tiểu nhã tôn p h diễm cùng trương tú dinh nói các nàng một cái không tới công ty trước bọn hắn liền nhận thức xem như phương viên bằng hữu húng chi còn có chu tiểu nhã cái tầng quan hệ này mời mời các nàng tới nhà ăn cơm không tính đ ộ t ộ tốt t lắm thứ bảy đại tỷ tỷ đều đến nhà chúng ta ăn cơm cơm đi ba ba cho các ngươi làm ăn ngon tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ vỗ tay nhỏ nói chu tiểu nhã còn chuẩn bị chối từ một phen lý á nam cũng đã một lời đáp ứng thế là cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu cô nương này làm việc thống khoái rất chưa từng cùng người khác con con q u ấ n quấn về phần tôn phỉ diễm cùng trương tú dĩnh tự nhiên cũng không có ý kiến gì dù sao đi theo hai người bọn họ có thì tan cứ quyết định như vậy đi phương viên nhẹ gật đầu sau đó thoại phong nhất chuyển nói công ty nhà ăn đã sửa xong rồi nhân viên cũng đã vào vị trí của mình chờ bên trong hương vị tản mất liền có thể chính thức khai trương đến lúc đó các ngươi cũng không cần phải ăn thức ăn ngoài cùng phao diện bất quá nguyên lai、like、chỉ cung cấp cơm trưa xem ra ta còn muốn cùng đối diện công ty thương lượng một chút bữa tối cũng cung cấp được rồi phương viên vừa cười vừa nói hắn cũng không phải là thuận miệng nói lung tung công ty của hắn còn khá tốt dị vã ngoại trừ c h ỉ n h tự bộ những ngành khác trên cơ bản đều không tăng ca chỉ vì gần nhất lượng công việc lớn mọi người mới tăng ca nhưng là cũng không cơm chế đồng thời tăng ca là có tiền làm thêm giờ cái này cũng khiến cho rất nhiều độc thân lại không có hẹn đều chủ động lưu lại về phần đại sư bên kia liền càng không cần phải nói bọn hắn bên kia sản phẩm sắp online liền càng thêm phần mang có chút đặc thù bộ môn một tuần không trở về nhà đều có phương viên cùng với các nàng thuận miệng hàn huyên vài câu sau đó gọi tiểu gia hỏa nói đi thôi chúng ta về nhà ăn cơm tối không quay lại đi mãi mãi cùng bà ngoại liền chờ sốt ruột tiểu gia hỏa nghe vậy có chút lưu luyến không rời mà quét mắt một chút lý á nam mở ra ngăn kéo nàng còn không ăn được ăn mơ đâu đừng có gấp tỉ, tỉ cho ngươi một hộp bánh bích quý ăn lý á nam nói xong từ trong ngăn kéo xuất ra một cái màu lam đóng gói hộp đi ra nhìn qua rất tinh xảo phía trên toàn là tiếng nhật phương viên vừa mới chuẩn bị nói không cần tiểu gia hỏa đã đưa tay tiếp đi qua cái kia tốc độ nhanh phảng phất một mực chờ đợi tại để cho phương viên thật là không có gì để nói ngươi cái này chú mèo ham ăn phương viên nhẹ nhàng tại nàng trên đầu gõ một cái mụ mụ, ta cho ngươi biết ở ba ba hôm nay đã đánh bảo bảo nhiều lần đầu như vậy bảo bảo sẽ biến đồ đần tiểu gia hỏa lập tức đối với đứng ở phía sau lam thải y để tố cáo phương viên được rồi ngươi còn biết tìm đến tỷ tỷ muốn ăn xem ra còn không có biến đ ổ đần lam hải y cười híp mắt sờ lên đầu của nàng sau đó kéo lại phương viên lôi kéo tiểu ra hòa nói đi t h ô i mục đích của ngươi đã đã tới chúng ta đi về nhà đi nhìn xem phương viên bọn hắn rời đi mấy cái một mực không lên tiếng mới tới mỹ thuật mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra bên trong một cái gọi là vĩnh an mỹ thuật nói chu chủ quản vừa rồi cái kia không phải trình tự sao ta ngày đó giống như nhìn hắn ngồi tại trình tự bộ a đúng vậy à hắn là công ty trình tự nhưng người nào nói cho ngươi trình tự liền không thể là lắp bản cái này có xung đột sao hơn nữa hắn mới là công ty chân chính lắp bản lam tổng chỉ là giúp hắn quản lý công ty mà thôi chu tiểu nhã còn chưa lên tiếng lý á nam liền tiếp lời gốc giả nói ha ha lạc vĩnh n g a n nghe vậy gượng cười hai tiếng sau đó nhìn như vô ý mà nói các ngươi cùng l ã o bản quan hệ thật tốt thứ bảy còn mời các ngươi đi nhà hắn ăn cơm à đó là bởi vì công ty còn không có xây dựng thời điểm chúng ta liền cùng l ã o bản quen biết chờ công ty tổ kiến về sau l ã o bản đặc biệt mời chúng ta tới cho nên quan hệ đặc thù một điểm lý á nam thản nhiên nói nàng đối với những người này xáo lộ thực sự quá quen thuộc từ tiến vào công ty về sau nghe nói mấy người các nàng là mới vừa tốt nghiệp học sinh về sau trong lòng liền ẩn ẩn có chút k h ú n phục cảm giác cho các nàng chỉ bất quá chiếm được tiên cơ thôi dựa vào cái gì năng lực chính mình không so với các nàng tranh l ệ n h chức vị lại so với các nàng thấp tiền lương cũng so với các nàng thiếu lời nói mới rồi nhìn như là đang hâm mộ các nàng cùng lao bản quan hệ thực là đang dếu cợt các nàng là bằng quan hệ tiến đến đừng nhìn lý á nam bình thường tùy tiện nhưng bốn người bên trong nhìn người nhìn nhất thấu triệt lại là nàng cho nên lạc vĩnh an vừa mới r ứ t lời lý á nam liền biết nàng là có ý gì thế là trực tiếp mở rộng nói cho các nàng biết chúng ta liền cùng lao bản có quan hệ đừng không phục làm cái gì tiểu động tác chúng ta không thể đi xuống các ngươi cũng lên không nổi còn không bằng đàng hoàng làm việc lạc v ĩ n h an nghe vậy cười cười không lại nói tiếp về phần cái khác mấy cái vừa rồi không ra mặt người mới c à n g sẽ không nói chuyện bầu không khí trong lúc nhất thời trở m ặ t xuống ở bên cạnh một mực nhìn lấy không lên tiếng lý vũ nùng khe khẽ lắc đầu nhóm này người mới sức chiến đấu thật sự là quá kém lý tỷ ta chỗ này còn có một phần ướt phấn n g ư ơ i ăn sao lý vũ nùng gỡ xuống trên đầu không có âm thanh thai nghe hỏi tức là trần ký sao lý á nam nhìn nàng một cái sảng khoái tiết tới đúng a không phải trần ký ai ăn a lý vũ nùng cười nói kỳ thật ta cảm thấy thái ký cũng không tệ bất quá có chút mặn đúng vậy à nhà hắn hương vị thật là không tệ nhưng ta chính là ăn không quen luôn cảm thấy quái chỗ nào quái trong lúc nhất thời hai người nóng hổi hẳn lên chương bốn trăm linh một lớn lên ta lại trở thành hắn chương bốn trăm linh một lớn lên ta lại trở thành hắn phương viên vốn cho rằng mang lên tiểu gia hỏa có thể có chút tác dụng thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa từ khi sau khi lên xe liền cùng cái tiểu hamster như thế ngồi ở phía sau kéo kẹo kẹo kẹo một đường ăn không ngừng Về phần Lam thế ả i nói một lời ngồi ở phía sau. Phương viên i Y thì một tử không phía Phương kính h ở sau. c u hậu bên trong là i tiếp ê n nhìn n n chính như không nhìn g giả mấy mắt, Y thể Thải thì thấy. có Lam là là bộ Thế phương viên trong mắt đi lòng vòng nghĩ đến một ý kiến mở miệng hỏi đằng sau không ngừng ăn tiểu gia hỏa hân hân á nam tỷ tỷ đưa cho ngươi là cái gì nha có nhân bánh bích quy tiểu gia hỏa quay hàm phình lên mà nói ăn ngon không tốt lần tiểu gia hỏa nuốt một miệng không rõ mà nói ăn ngon không có thể một lần ăn quá nhiều lập tức sẽ phải về nhà ăn cơm đi ngươi có thể cùng mụ mụ ngươi chia sẻ một chút t phương viên nói tiểu gia hỏa ngay vậy hướng trong hộp nhìn nhìn n ế u mày nói thế nhưng là đã t h i ể u t h i ể u đây này không sao đã ăn xong ba ba có thể cho ngươi mua đúng cái này bánh bích quy tên gọi là gì phương viên hỏi tiếp bảo bảo mới lên nhà trẻ còn không nhận biết được rất nhiều chữ nha tiểu gia h ò a bất m ặ n nói ngươi không biết có thể hỏi một chút mụ mụ ngươi nha phương viên hì hì cười nói l a m thả y yà biết phương viên tiểu tâm tư rốt cục không nhị n được tại trong tiếng chiếu hậu chừng mắt liếc hắn một cái phương viên gặp nàng có phản ứng vội vàng cười ngây n g đối mặt cái này bánh bích quy gọi bánh sắc lớn nhân lan h ả y yà liếc một cái đóng gói hộp lên chữ nói mặc dù là tiếng nhật nhưng là bạch sắc l u y ế n nhân cái này bố n chữ ngoại trừ sắc bên ngoài cái khác đều là chữ hán thông qua suy đoán liền có thể biết là cái gì từ bất quá một cái bánh bích quy đặt tên gọi bạch sắc l u y ế n nhân cũng thật là kỳ quái mụ mụ ăn tiểu gia hỏa do dự mãi rốt cục cầm lấy một khối đưa cho bên cạnh lam thả i ỉ b á n h bích quy đều là độc lập bọc nhỏ trang tiểu gia hỏa một chút thời gian đã ăn bốn năm khối mụ mụ không ăn n g ư ờ i giữ lại tự mình ăn đi bất quá không thể một lần ăn xong lập tức liền ăn cơm đi lam thả ý, ý t h rút trương giấy ăn đem khỏe miệm nàng lên bánh bích quy mạnh xoa xo tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức rút tay về nhưng cũng không có lại mở ra ăn tan học ngươi chơi cái gì nha lam thả i y thì tiếp tục hỏi ta cùng ái thái t ỷ t ỷ còn có dao dao đi bãi cát xây cái rất xinh đẹp t o à thành tiểu gia hỏa hương phần nói đó là ta xây tội ta phương viên ở phía trước tiếp lời góp giả nói mới không phải chúng ta cũng có hỗ trợ á tiểu gia hỏa lập tức gấp chính là mới không phải chính là thật là ngươi cùng hải tử so sánh cái gì kình lam thả i y thì tại hắn trên ghế dựa nhẹ gõ xuống bất mắn nói cho nên a ngươi cũng đừng cùng ta so tài có được hay không Ta thật là bồi tiểu gia h là bồi mụ mụ, bảo bảo bụng bụng mụ mụ mặc h ơ i q dù như thế lam thảy vẫn là rất cảm động vẫn là nữ nhi của ta đối với ta tốt nhất thật sự là mụ mụ tiểu bà bối không giống người nào đó lam thảy từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua phương viên mụ mụ ba ba cũng rất tốt đát ngươi đã là người lớn phải học được tha thứ người khác tiểu gia hỏa cùng cái tiểu đại nhân một dạng ra dáng mà vô lam thả i y rìa bà vai nói lam thả i y rìa thì... phương viên n g ư ơ i tiểu gia hỏa này lợi này đều là học của ai lam thả i y rìa nhẹ nhàng tại gò má nàng lên bấm một cái nhịn không được bật cười ngươi đều là cái đại nhân ngươi liền tha thứ ta chứ sao phương viên gặp nàng tâm tình tốt thừa cơ nói tốt ta ai bảo nhà ta nữ nhi ngoan cầu tha thứ ta tha thứ ngươi lam thả i y ôm tiểu gia hỏa lại là thân lại là yêu tại phía sau xe vui vẻ phương viên đem xe lái về đến nhà ăn xong c ơ tối đã nhanh hơn tám giờ sáng tiểu gia hỏa vội vội vàng vàng đẩy nàng thăng bằng xe ra cửa đợi nàng đến sân huấn luyện thời điểm tất cả mọi người đến nàng cái đội trưởng này hôm nay lần thứ nhất đến muộn thế nhưng là nàng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút phát hiện thiếu đi hai người lại là tô viện viện cùng vệ tiêu xương hai cái tiểu tỷ tỷ không có tới viện viện mãi mãi không cho nàng đi ra chơi nói nơi này quá bẩn hơn nữa đều là té tới té lui sẽ thụ thương quan dũng duệ đi tới đối với tiểu gia hỏa nói hai nhà bọn họ là sắt vách cho nên giải một chút tình huống vệ tiêu xương tỷ tỷ cũng giống như vậy a ai hiện tại chúng ta làm sao bây giờ tiểu mập mạp đỗ thiên hạo cũng ở bên cạnh những mày nói phương viên sớm có suy đoán lao nhân quan điểm dù sao cùng người trẻ tuổi khác biệt bọn hắn khi còn bé đều mặc kệ hàng rào trong đất tùy tiện l ăn ngã sắp xuống trên cơ bản đều làm như không nhìn thấy nhưng mấy người đời cháu thời điểm lại không được cảm thấy bẩn cảm thấy sẽ ngã thương cái này cũng không được vậy cũng không được so với bọn hắn những cái này làm cha mẹ còn khẩn trương chẳng những tô viện viện mãi mãi cùng vệ tiêu xương ra ra là như thế này chính là lam mụ mụ cùng phương cha phương mẹ bọn hắn cũng giống như nhau mỗi lần ban đêm thấy tiểu gia hỏa bẩn thiệu trở về đều muốn nói một đống lớn lời nói không ở ngoài như thế b ẩ n dễ dàng sinh bệnh à hoặc là vì cái gì không chơi một chút an toàn vận động nhất định phải chơi cái này dễ dàng ngã sấp xuống cùng tụ thương vận động cũng may phương viên cùng lam t h ả i y hệt đều kiên trì bọn hắn cũng liền không nói được những thứ gì v ằ n g không tiểu gia hỏa hiện tại đoán chừng cũng chơi không được lao công ta cho bọn hắn báo hai cái đội tiếp sức thi đấu nếu như tô viện viện cùng vệ tiêu sương không đến như vậy có cái đội khẳng định không tham gia được so tài hà thu vân ở bên cạnh nói chờ trở về ta lại khuyên nhủ tôi ã i mãi lao nhân gia vẫn rất ngoan cố văn nhã diễm ở bên cạnh thở dài nói xem ra ngày đó nói những lời k i a một chút tác dụng cũng không có muốn ta nói vẫn là tìm tô viện viện cùng vệ tiêu xương ba ba mụ mụ nói một chút bọn hắn hẳn là càng hiểu hơn một chút lại nói hài tử nhiều tham gia một chút vận động cũng là chuyện tốt ta lâm xảo vân ở bên cạnh nói cái nào dễ dàng như vậy ta ở tại tô viện viện nhà s á t vách hai nhà thường xuyên đến hướng cứ như vậy ta đều thường xuyên một hai tháng không gặp được ba mẹ nàng văn nhã diễm áp ở bên cạnh nói nói nơi này ta có chút hiếu kỳ ba mẹ nàng là làm cái gì lâm xảo vân bắt quái mà nói nghe nói là làm nông sản phẩm làm vẫn còn lớn làm lớn diện tích đồng ruộn n h i ệ đầu mấy nữ nhân nói xong nói xong chủ đề liền sai lệnh bắt đầu b ắ t quái liền ngay cả luôn luôn ổn trọng lệ tị cùng ninh nữ đình đều đưa tới phương viên cùng đan thiên vân chỉ có thể nhìn nhau c ư ờ i khổ bất quá nói đến qua ít ngày ta cũng muốn đi ít gì đi công tác đến lúc đó đơn trạch thành cũng chỉ có thể trong nhà bảo mẫu mang theo đan thiên vân c ư ờ i khổ nói ồ hắn mụ mụ đâu phương viên kỳ quái mà hỏi thăm ly đan thiên vân rất bình thản mà nói không có ý tứ không sao đều tốt chút năm đã thành thói quen lại nói chẳng phải cách cái cưới cũng không phải chuyện ghê vấn gì đan thiên vân trong sáng cười nói phương v i ê n đối với hắn giác quan tốt hơn nhiều trước đó gặp hắn giống như đối với ninh ngữ đình có chút ý tứ còn cảm thấy người này rất hoa tâm chính mình có la bà còn băn khoăn người khác hiện tại xem ra hắn cùng ninh ngữ đình mặc dù đều có h à i tử nhưng là một cái chưa lập gia đình một cái chưa gả vẫn đúng là thật thích hợp bất quá ninh ngữ đình giống như đối với hắn ấn tượng cũng không tốt lắm bình thường cũng không quá phản ứng hắn còn nhớ rõ ta phía trước nói qua sao ta khi còn bé đặc biệt chán ghét cha ta ta lúc còn rất nhỏ hắn liền cùng ta mẹ ly hôn hắn khi đó làm ăn bệ bộn nhiều việc thường xuyên đem ta một người lưu tại mãi mãi ta nhà mấy tháng đều không gặp được một lần. cho nên ta đặc biệt chán ghét hắn có thể lớn lên ta lại thành hắn mấy người nhi tử ta sau khi sinh vì để tránh cho giống cái kia dạng hàng năm nghỉ hè thời điểm ta đều sẽ xuất ra thời gian nhiều bồi bồi nhi tử đan thiên vân nhìn cách đó không xa đang cùng cái t r ư ơ n g l o n g so tài đan c h ạ c h thành nói không thể phủ nhận đan thiên vân là cái tốt ba ba mặc kệ hắn làm như thế nào tối thiểu nhất hắn đã ý thức được chính mình vấn đề đồng thời nguyện ý đi cả i biến cái này so với trên thế giới đại bộ phận ba ba muốn tốt hơn nhiều chương bốn trăm linh hai cho cái mông đánh răng chương bốn trăm linh hai cho cái mông đánh răng ban đêm khi về nhà t nếu gia hỏa có chút có dầu không, viện viện tỉ không, ba ba không như vậy ngày mai sau khi tan học ngươi đi tìm viện viện tỷ tỷ mãi mãi cùng tiêu xương tỷ tỷ ra ra nói một câu thuyết phục bọn hắn để cho tỷ tỷ cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa u có được hay không phương viên cảm thấy những chuyện này muốn để tiểu gia hỏa trước tiên tự mình đi giải quyết vấn đề thật không giải quyết được bọn hắn đại nhân lại cắm tay bất quá những chuyện này chính hắn cũng không nắm chắc thực sự không được tìm phương ba ba thử một chút hắn hiện tại cùng vệ tiêu sương ra ra cũng coi là bạn rượu thường xuyên uống rượu với nhau đánh cờ nói chuyện phiếm quan hệ cực kỳ tốt cho nên hiện tại không muốn không vui phương viên nhẹ nhàng bấm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ừ m tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu cười vui vẻ tiểu gia hỏa khổ s ở nhanh đi cũng nhanh về đến nhà lan thả y, y lập tức đem nàng cho đưa đến phòng tắm đi tắm rửa lại chơi một thân mồ hôi trở về liền không thể để nàng không nên cơi ư sao tiểu hai tử đều nhanh mệt mọi đ ạ thương phương mụ mụ cùng phương viên phàn là nói ta cảm thấy rất tốt tiểu gia hỏa bình thường ăn đồ vật nhiều nếu là lại không vận động nàng thật liền thành cái cô gái mập nhỏ ngươi đều luôn không thích nàng dáng dấp cùng ta phía trước như thế à phương mụ, mụ nghe vậy không lên tiếng suy nghĩ một chút nếu là thật trưởng thành cùng phương viên phía trước như thế đại mập m ạ n cái kêu hoàn toàn chính xác có chút dọn g ư ờ i tiểu gia hỏa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra trực tiếp rót một ly lớn nước lần này không chạy mất cho nên tóc là bị làm khô đi ra cái này khiến tiểu gia hỏa cực không vui cho nên tự nhiên muốn tìm một điểm chuyện vui à tỉ như ăn cái gì á nam tỉ tỉ cho bánh bích tuy còn không ăn xong vừa vặn hiện tại có thể ăn phương viên cũng không để ý nàng vừa rồi l ư ợ n g vận động lớn như vậy nghĩ đến tiểu gia hỏa cũng hoàn toàn chính xác đ ó i bụng ăn cái gì có thể bất quá ăn xong phải nhớ phải đi đánh răng phương viên bàn giao nói tiểu gia hỏa mặc một bộ sóc con áo ngủ thật cùng cái sóc con như thế vai hàm nhét c h à n đầy nghe vậy nhẹ gật đầu ăn từ từ lại không ai dành với ngươi phương viên cho nàng rót chén nước trái cây tiểu gia hỏa vội vàng uống một b ụ n lúc này mới thở ra hơi người tiểu gia hỏa này muốn đem chính mình n ẹ n chết rồi chứ phương viên thật là không có gì để nói mà nói tiểu gia hỏa đại khái cũng biết mình ăn quá gấp chỉ là hh ắ c ắ cười c ngây nô g phi phi lời nói có thể nói lung tung sao bên cạnh phương ba ba tức giận tại phương viên trên đầu gõ một cái hắn ra tay có thể so phương viên gõ tiểu gia hỏa n ặ n g nhiều cha đừng đánh đầu ta sẽ biến đ ồ đần phương viên che bị đánh địa phương bất mãn nói hân hân aha ba ba học ta nói chuyện đâu không đánh ngươi cũng không gặp ngươi thông minh nhiều ít cái gì có chết hay không chỉ toàn nói mỏ phương ba ba chừng to mắt bất mắn nói tuột ta là ta sai rồi phương viên quả quyết nhận sợ Tuy chút tín, tín này nói phương ba ba có chút mê tín, nhưng hắn cái này không mê tín người, nghĩ có cái ba ba mê mê lam ạ i nói ngươi cũng cảm thấy nói như vậy không tốt lắm. Hân hân, lắm. thấy tốt vậy v ừ ớ i đánh răng qua, thả ạ lại tại i cái sao Lam t ăn gì? i y thì từ phòng tắm đi ra một bên kéo tóc một bên nhìn qua nói ta bụng bụng đ ó i nha tiểu gia hỏa sờ sờ chính mình bụng nhỏ yếu ớt mà nói vậy ngươi đã ăn xong tới một lần nữa đánh răng lam thả i y thì nói thật phiên phức không soát được hay không tiểu gia hỏa bất mãn nói không được phương viên lập tức tiếp lời nói thế nhưng là ta vừa rồi soát quá nha tiểu gia hỏa chống lạnh hai con mắt chừng cũng phải trò căng con mắt chừng cũng phải lại lớn cũng không được người giữa chưa ăn cơm xong ban đêm làm gì còn muốn ăn n g ư ờ i nhanh cho ta đánh răng đi phương viên bắt lấy tiểu gia hỏa nhỏ bà vai đem nàng kẹp ở giữa hai chân đi lên phía trước lan hải y y gặp bọn họ vui l ù a ở mỹ không lại quản bọn họ quay người về trên lầu đi mà tiểu gia hỏa không tự chủ được bị đẩy chạy về phía trước thế là bất mãn miếng miệng dùng chính mình bàn chân nhỏ đạp phương viên m ộ t cước thế nhưng là người nàng quá nhỏ giẫm người cũng không đau ngược lại bị phương viên dùng chân lưng đem nàng đẩy lên tiểu gia hỏa cảm thấy tốt như vậy chơi vui thế là một cái chân khác cũng giấm tại phương viên mù bản chân bên trên thế là cứ như vậy tiểu gia hỏa bị ba ba từng bước một dẫn tới phòng rửa mặt phương viên dùng nàng răng nhỏ chén tiếp hào nước lại giúp nàng chen tốt k e m đánh răng chăm chú soát sạch sẽ bằng không trong hàm răng hội trưởng tiểu công chúng phương viên hù dọa n à n g nói là hạt cùng giờ ý cờ cờ sao tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên hỏi phương viên nghe vậy một mặt mộng cái gì hạt cùng giờ ý cờ cờ chính là bà ngoại nói răng đường cái cô sự à hạt cùng giờ ý cờ cờ tại trong hàm răng lập nhà phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh sau đó nói đúng chính là hạt cùng giờ ý cờ cờ bọn chúng cũng sẽ ở hàm răng của ngươi bên trong lập nhà tiểu gia hỏa nghe vậy nói ta có chút nhớ chúng nó tại ta trong hàm răng l ợ p nhà ai ha ha bọn chúng nếu là tại ngươi trong hàm răng đóng phòng trọ ngươi coi như ăn không được đồ vật còn mỗi ngày đau răng tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức sợ hãi bảo bảo không ăn cái gì sao được sẽ chết đói rơi t r o m chú soát thân thể nghiêng về phía trước một điểm kèm đánh răng đ ừ n g lấy tới trên quần áo đi phương viên nhìn nàng xoát lên thế là dặn dò một tiếng quay người đi ra nhưng hắn mới ra phòng rửa mặt người còn chưa đi đến giữa trung tâm phòng khách tiểu gia hỏa liền đi theo ra nhanh như vậy ngươi liền quét hết rồi phương viên quay đầu ngạc nhiên hỏi đúng thế nàng cho phương viên một cái to lớn khuôn mặt nhỏ thế nhưng là trên khoe miệng vẫn còn dính lấy rượu c a o mạc soát sạch sẽ đương nhiên soát sạch sẽ không tin ngươi nghe thiểu g i a hỏa há hốc miệng ba chạy tới muốn hả hơi cho hắn nghe đừng ta cũng không muốn nghe phương viên cố ý ghét bỏ đem nàng về sau đẩy một cái có thể lập tức cảm giác trên tay có chút s ệ n sệt túi đầu nhìn một cái chỉ thấy trên tay tất cả đều là kem đánh răng ta không phải nói cho ngươi đánh răng phải chú ý không phải lấy được trên quần áo sao ngươi nhìn ngươi n ư ợ c tất cả đều là kem đánh răng phương viên dợ khóc dợi nói tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không rào biện liền là hướng về phía hắn hắc hắc cười ngây ngô ngươi chở ba ba dùng khăn lông ư ớt giúp ngươi s á t một chút phương viên thật là không có gì để nói quay người trở lại phòng rửa mặt đem nàng chuyên dụng tiểu bao khăn dính lướt nước, nước sau đó vắt khô trước tiên đem khoe miệng nàng xoa xoa sau đó lại giúp nàng đem ngực kem đánh răng xoa xoa nhưng dù cho như vậy cũng lưu khối tiếp theo không công vết bẩn áo ngủ này ban đêm vừa mới thay đổi cũng không thể lại đổi đi cứ như vậy đi, đi trên lầu cùng mụ mụ ngủ đi phương viên tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ n h ả nói sau đó vừa mới chuẩn bị đứng dậy chợ phát hiện trên tay cũng xen xệt chờ một chút ngươi quay tới phương viên b ổ i vội vàng nắm được chuẩn bị chạy tiểu gia hỏa sau đó đem nàng quay tới quả nhiên nàng trên mông cũng có một khối lớn k e m đánh răng phương viên ngươi thật sự là lợi hại soát cái răng vậy mà có thể đem dược cao đều đưa đến trên mông ngươi là cho cái mông đánh răng sao hử ngươi mới cho cái mông đánh răng tiểu gia hỏa nghe vậy không vui đưa tay ngay tại phương viên trên bụng mổ một chút ồ nói ngươi còn đánh người phương viên làm bộ một đánh tiểu gia hỏa lập tức h é t chói hai vang lên chạy lên lầu mụ mụ nhanh cứu mạng à người đáng yêu bảo bảo muốn bị đại phôi đạn đánh chết phương viên ngươi đừng chạy cái mông còn không có sát đâu phương viên ở phía sau kêu lên hân hân xú xú sao phương mụ mụ không biết từ nơi nào chạy đến một mặt mừng dỡ nói phương viên chương bốn trăm linh ba ban đêm chương bốn trăm linh ba ban đêm lô a di ngươi mang dao dao đi tắm ta nhận cú điện thoại ban đêm về đến nhà ninh ngữ đỉnh vừa mới chuẩn bị cho g i a o g i a o tắm rửa liền đến điện thoại nàng nhìn một cái là quốc tế đường dài dây số trong lòng có chút không che giấu được kích động thế là vội vàng để cho trong nhà bảo mẫu chức mang tiểu ra hỏa đi tắm rửa chính mình đi vào ban công lúc này mới nhận nghe điện thoại Huy, ninh g ư ờ tốt. nữ Đình đại bỗng nhiên có một loại lúc còn trẻ, thi đại học loại có lúc một trẻ, sĩ a cha kia u suy cái chủng loại kia thấp thỏng cảm giác, chính phân thấp thỏng mình không trong lòng bất ổn, cũng loại dối bời, chính mình cũng không biết bất cái gì. Ninh gì. Nữ Sĩ, ta là hộp kín bệnh viện đối ngoại liên lạc chỗ ngài phản hồi vấn đề bệnh viện chúng ta đã trợ giúp ngài liên hệ đến quên tặng người nhưng rất là t i ế c mới không không quan hệ ninh, ngữ ninh nữ sĩ không phải ngài nghĩ như vậy không phải quên tặng người không nguyện ý tới ngài mà là tại năm ngoái tháng mười một phần lúc quyên tặng người lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn hy sinh a linh ngữ đình trong lúc nhất thời có chút n ộ n g không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy cái này trong lúc nhất thời để cho nàng có chút trở tay không kịp cảm giác bất quá quyên tặng người phụ mẫu nghe nói việc này về sau bọn hắn muốn gặp một lần n g à i ngài nhìn linh ngữ đình nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì vốn là muốn gặp một lần đối phương không nghĩ tới bây giờ biến thành đối phương muốn gặp nàng ta ta suy tính một chút đi linh ngữ đình nghe vậy do dự một chút nói hẳn là chờ mong ngài tin tức tốt đầu bên kia điện thoại nói xong liền cút linh n ữ đình thu hồi điện thoại nhìn về phía nơi xa bình tĩnh mặt biển trong lòng lại cũng không bình tĩnh vốn là muốn trợ giúp g i a o g i a o tìm tới ba của nàng nhưng là bây giờ ba ba không có rồi nàng cũng không biết cùng tiểu gia hỏa giải thích thế nào mặt khác đến cùng có gặp hay không đối phương người nhà trong nội tâm nàng rất do dự mụ mụ người đang làm gì đó g i a o g i a o chạy tới đánh gây suy nghĩ của nàng không có gì tắm tắm xong chưa ninh ngữ đ ỉ n h thu thập tâm tình xoay đầu lại c ư ờ i hỏi nữ nhi mới vừa tắm rửa xong tóc màu vàng tại dưới ánh đèn búng phát ra ánh sáng trói mắt giống như một vị tiểu thiên sứ hướng nàng đi tới trong lòng của nàng bị một cô ấm áp vây quanh chủ nhật này ta dẫn ngươi đi xem ông ngoại bà ngoại có được hay không linh ngữ đình ngồi xuống ô m nàng nói tốt lắm g i a o g i a o đã rất lâu rất lâu không gặp bọn họ đâu tiểu ra hỏa mắt xanh bên trong chấp động lên vui sướng q u n mang nơi nào có rất lâu bên trên vào tuần lễ trước ông ngoại bà ngoại không phải mới đến nhìn qua ngươi sao linh ngữ đình nói bên trên cuối tuần trước chính là rất lâu rất lâu thật là một cái đứa bé lanh lợi hôm nay thế nào tại nhà trẻ có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao ừ n đương nhiên là có à hôm nay hoắc viễn hàng mang theo hai cái con rối một cái tiểu ô quy cùng một cái tiểu hải đồn muốn tặng cho hân hân cùng ta hân hân nói cái kia là hạt ma pháp t r ứ n g bên trong trong nhà nàng có một dạng mới không cần hắn đâu thế nhưng là ta có chút m u ố n hân hân nói trong nhà nàng có thật nhiều ngày mai mang cho ta mấy cái tới đưa cho ta mụ mụ n g ư ơ i nói hân hân ngày mai sẽ sẽ không quên n h à ừ m có khả năng đi nói không chừng nàng biết chơi quên đi nhưng là cũng có khả năng nàng nhớ kỹ đâu cái này mụ mụ cũng không thể xác định à bất quá nàng không mang cũng không quan hệ ngươi muốn làm mướn mụ mụ có thể cho ngươi mua à ninh ngữ đ ỉ n h cũng không có nói trực tiếp mua cho nàng mặc dù tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng là tiểu bằng hữu giữa lẫn nhau đưa tặng cùng với nàng dùng tiền mua là khác biệt hân hân nhất định sẽ nhớ đúng hay không tiểu gia hỏa không nhịn được lại nói một câu cũng không biết là nói cho mình nghe hay là tại nói cho mụ mụ nghe ừ yên tâm đi hân hân là cái rất tuyệt tiểu h ả i tử nàng nhất định sẽ nhớ bất quá nàng đưa ngươi đồ vật ngươi có chuẩn bị đưa nàng cái gì sao ồ cái này ta muốn suy nghĩ một chút hay g i a o g i a o học một hưu dáng vẻ dùng ngón tay nhỏ điểm một cái chính mình cái đầu nhỏ linh ngữ định bị nữ nhi dáng vẻ khả á i trọc cười tại gò má nàng bên trên hôn một cái mụ, mụ ngươi lại cho ta nói cố sự đi tiểu gia hỏa nằm ở trên giường cũng không thành thật đem hai cái chân dơ lên không trùng bàn chân hợp lại cùng nhau hai cái chân nhỏ ngón chân lẫn nhau so sánh lấy kình chơi là quên cả trời đất để cho ba bà của ngươi nói đi lam thả i y ỉa dạng khỏe miệng đều làm có thể tiểu g i a h ò a lại như cũ tinh thần s á n g láng một điểm buồn ngủ cũng không nàng thực sự không có cách nào khác đ ề u mấy giờ rồi ngày mai ngươi còn muốn lên nhà trẻ đâu ngươi nhanh ngủ đi nằm ở bên cạnh phương viên nghe vậy nói không muốn ta hiện tại chưa muốn ngủ cảm giác ta còn muốn nghe một cái cố sự tiểu g i a h ò a rất tùy hứng mà nói khò khè khò k h phương viên nghe vậy lập tức v ừ ngủ treo lên khò k h tới ba ba. tiểu gia hỏa nhẹ k h ẽ đẩy đẩy phương viên ba ba ngủ thiết đi khó khè khó khè mụ mụ ba ba ngủ thiết đi vẫn là ngươi tới nói đi lam thả i y kìa lam thả i y kìa len lén đá phương viên một cước có câu nói gọi là người v i n h viễn gọi không dậy vờ ngủ người đá một cước làm sao lại tình đầu mỗi ngày đều là mụ mụ nói với ngươi cố sự ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng cho mụ mụ nói một cái cố sự mới đúng chứ lam thả i y thì hỏi ngược lại a nha bảo bảo nói cố sự tiểu gia hỏa kinh ngạc nói đúng à ngươi nói một cái đi nói cho mụ mụ nghe mụ, mụ cũng nghĩ nghe chuyện kể trước khi ngủ lam thả y thì đột nhiên cảm giác được cái này chú ý coi như không tệ chẳng những có thể rèn luyện tiểu gia hỏa ngôn ngữ năng lực tổ chức còn có thể rèn luyện nàng lo dịp năng lực thế nhưng là bảo bảo còn nhỏ nha không phải biết rất nhiều tiểu gia hỏa sầu mi khổ kiểm mà nói không sao trước đó mụ mụ nói qua nhiều như vậy ngươi tùy tiện nói một cái là được có thể những cái k i a ngươi đều nghe qua lại nói có ý gì đâu tiểu gia hỏa ngoài miệng nói như vậy kỳ thật chính là trong lòng người nói thôi vậy ngươi liền nói ba ba nói qua cố sự hoặc là mãi mãi bà ngoại nói qua cố sự cũng có thể à lam thả y không bông bỏ mà nói khó khẽ khó khẽ bảo bảo ngủ thiết đi tiểu gia hỏa cũng học phương viên dáng vẻ g i ả bộ ngủ bên cạnh phương viên thực sự không nhịn được cười ra tiếng lan hải y ì đưa tay tại nàng bụng nhỏ bên trên gãi gãi tiểu gia hỏa ngứa chịu không được cười trên giường lăn qua lăn lại chỗ nào còn có thể vừa ngủ tốt rồi hiện tại nói với ta đi nếu như ngươi không muốn nói chúng ta nói qua cố sự cũng có thể nói một chút hôm nay tại nhà trẻ sự tình mụ mụ cũng nghĩ ngay đâu khẳng định rất thú vị đúng hay không tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức hưng phấn lên đúng thế nhà trẻ chơi cũng vui ta nói cho ngươi nhà ồ tiểu gia hỏa bỗng nhiên kinh hô mà bỏ ngồi xuống thế nào phương viên v ổ i vội vàng đi theo ngồi xuống hỏi bảo bảo đáp ứng giao giao ngày mai muốn cho nàng mang hạt ma phát trứng ta kém một chút liền quên đi tiểu gia hỏa nói xong liền muốn xuống rừng đi phương viên vội vàng từng thanh từng thanh nàng giữ chặt tất cả mọi người đi ngủ dưới lầu đèn đều nốt ngươi buổi sáng ngày mai lấy thêm không được sao ngày mai ta quên đi làm sao bây giờ sẽ không ba ba nhớ kỹ đến lúc đó sẽ nhắc nhở ngươi a ngươi nếu là quên đi làm sao bây giờ còn có mụ mụ ngươi đâu mụ mụ ngươi sẽ nhớ mụ mụ cũng quên đi làm sao bây giờ phương viên cảm giác đầu của mình dưa sắp bị tiểu gia hỏa p h i n nổ thế là xuống giường nói tới đi ba ba đi chung với ngươi cầm bất quá cầm chắc về sau ngươi liền buồn ngủ biết không hì hì tiểu gia hỏa vui vẻ từ trên giường lập tức nhảy đến trên người hắn đây là bảo bảo đại thắng lợi chương bốn trăm linh bốn sáng sớm chương bốn trăm linh bốn sáng sớm hôm nay lại là một cái thời tiết tốt ta sáng sớm phương viên rời giường kéo màn cửa sổ ra đ ố i biển rộng rỗi lưng một cái tốt cái gì mỗi ngày mặt trời lớn như vậy ta ta cảm giác làn da đều dám đen chút lan thải y từ trên giường ngồi xuống t ó c dối bời nhưng lại có một cỗ l ờ i b i ế n vẻ đẹp cho nên nói nữ nhân xinh đẹp làm sao đều xinh đẹp khó coi nữ nhân làm sao trang điểm một chút làm sao lo tạo hình vẫn là xấu phương viên nhìn lướt qua nàng trần trùi bên ngoài trắng nón v â ngữ lắc đầu ngươi cái này cũng gọi r á m đen vậy hắn không phải liền là người phi c h â u rồi lại nói ngươi mỗi ngày đợi trong phòng làm việc chỗ nào phơi để cho tiểu gia hỏa đứng lên đi đừng lại ngủ tiểu gia hỏa tối hôm qua ngủ được mượn cho nên đến bây giờ còn không t ỉ n h đâu nàng chồng mưng lên nằm lì ở trên giường nàng nhỏ gối đầu cũng không tại tại chỗ bị nàng đệm ở dưới thân thể tựa như ghé vào ván lướt sóng bên trên như thế cũng không biết tiểu gia hỏa làm sao ngủ phía trước trong đêm phương viên còn n ữ a thích giúp nàng bày ngay ngắn nhưng nhiều lần làm sao cũng ốm nắn không đến cũng liền theo nàng đi l a m thả y hiện g a y vậy t h u ậ n tay tại tiểu gia hỏa trên mông nhẹ nhàng v ỗ vỗ con heo lười nhỏ rời giường đi mụ mụ tiểu gia hỏa nhỏ giọng kêu một tiếng cùng cái tiểu ô quy như thế chở mình lại tiếp tục ngủ phương viên từ trong ngăn tủ đem c á p nàng hôm nay xuyên dựng quần áo tìm ra đặt lên giường l a m thả i y thì không nhịn được lường hắn một cái bởi vì phương viên cho nàng phối hợp chính là tay h áo dài quần dài đàn ông các ngươi có phải hay không đều như vậy đều hy vọng người khác lão bà thiếu mặc một điểm lao bà của mình nhiều xuyên một điểm làm sao có thể ngươi không phải nói ngươi dám đen sao ta nhường ngươi xuyên quần dài tay áo dài là sợ ngươi dám đen phương viên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái tên này hỏng cực kỳ lam t hải y y ề vừa nói một bên đứng người lên đi vào màn c ử a trong bóng tối cởi áo ngủ lam t hải y hề một bộ màu đen viền gen nội yể thoạt nhìn rất có sức hấp dẫn phương viên càng là nhìn không chuyển mắt lam t hải yể trừng mắt liếc hắn một cái mặc xong quần áo nàng cuối cùng không tiếp tục thay quần áo mà là xuyên qua phương viên cầm áo dài quần dài bất quá rộng rãi áo phối hợp tu thân quần dài mặc vào càng là có một cỗ không kh xem được không lam thả i y thì chuyển đống nhúc nhích thân thể hỏi phương viên vẫn chưa trả lời tiểu gia hỏa thanh em đ ố n g nhiên vang lên đẹp mắt tiểu gia hỏa chính mình tỉnh lại chính ngồi ở trên giường vớt mắt đồng thời theo bản năng trả lời lời của mẹ phương viên cùng lam thả y thì y nhìn nhau p h ú c cười ra tiếng mơ mơ màng màng tiểu gia hỏa có chút không hiểu đấu nhìn xem ba ba nhìn xem mụ mụ sau đó hé miệng c ư ờ i theo mặc kệ chuyện gì chỉ cần ba ba mụ mụ vui vẻ bảo bảo liền vui vệ á tới ba, ba giúp ngươi mặc quần áo phương viên đem cười ngây ngô tiểu gia hỏa ôm đến trên người mặc dù để cho tiểu gia hỏa chính mình mặc quần áo có thể rèn luyện nàng tự gánh vác năng lực nhưng có đôi khi hắn lại rất hưởng thụ giúp nàng mặc quần áo thời khắc phương viên cho tiểu gia hỏa thay đổi màu quýt ngắn tay thương cảm màu lam của điếm cái này không khỏi để cho hắn nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt tiểu gia hỏa cũng là mặc một đầu của điếm khi đó tiểu gia hỏa rụt r è khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng khiếp đạm chi sắc cái nào giống bây giờ cười giống như ánh nắm như thế sán lạc phương viên vuốt vuốt nàng đồng, đồng đầu ôn u nói đi đánh răng rửa mặt đi đợi lát nữa ba ba đưa ngươi đi ngồi xe trường học được tiểu gia hỏa có chút mơ hồ nàng không nhớ rõ để ở chỗ nào cho nên nói mua lại nhiều dây b u ộ c tóc cuối cùng vẫn là tìm không thấy còn không bằng kéo cái tóc ngắn được rồi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức trừng to mắt nổi giận đùng đùng trong gương nhìn xem mụ mụ mới không cần tóc ngắn nam hải tử mới tóc ngắn ta là nữ hải tử sao có thể kéo đầu tóc ngắn đâu người dương a di không phải tóc ngắn sao nàng cũng là nữ hải tử lam thả i y ghẻ phản bác tiểu gia hỏa nghe vậy nhất thời không biết như thế nào phản bác thế nhưng là phương viên lại kinh ngạc nàng không kỳ thị dương tiến thu như thế có đôi khi còn thật bội phục nàng dám yêu dám hận tính cách nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nữ nhi biến thành nàng như thế nếu không mình đoán chừng muốn tự tử đều có làm người đâu chính là muốn song đành dấu ta cảm thấy tóc dài rất tốt kéo cái gì tóc ngắn cho nên phương viên vội vàng ở bên cạnh nói lời phản đối lấy lam thả y h ẻ đối với hắn giải làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì không nhịn được cho hắn một cái lên mắt phương viên thấy không nhịn được phàn nàn nói sáng sớm rời giường ngươi đã chừng ta một chút lật ra lượng cái khinh thỉnh làm sao ngươi không vui ta có thể đi chừng người khác trắng người khác ca lam thả i y thì cười m ỉ mà nói không ta cảm thấy rất tốt phương viên d ư ợ u sợ tiểu gia hỏa không biết hai người l ờ i ngầm chẳng qua là cảm thấy thật tốt chơi không nhịn được học dáng vẻ của mẹ đem lượng con mắt to c h ừ n g cho c ă n g ra ngoài phòng tất cả mọi người đi lên lam mụ mụ thậm chí đã đi bên ngoài đi dạo một vòng trở về về phần p h ư ơ n g ba ba mua thức ăn còn chưa có trở lại gần nhất hắn đều là lái xe đi phụ cận c h ợ nông dân đi mua đồ ăn hắn chê bé khu trong siêu thị đồ ăn giá quá cao mặc dù bây giờ không thiếu tiền nhưng là bọn hắn nhất thời cải biến không đến tiêu phí quen thuộc nhanh đánh răng rửa mặt sau đó tới ăn điểm tâm phương mụ mụ thấy tiểu gia hỏa xuống lầu đến nói một tiếng phương mụ mụ xoay người đi phong bếp nàng muốn trước tiên đem tiểu gia hỏa điểm tâm thịnh đứng lên trước mắt lấy đợi nàng đánh răng rửa mặt sau liền có thể ăn một miếng cái này khiến phương viên muốn từ bản thân khi con bé không cho hắn đốt điểm tâm thế là tốt rồi còn giúp thịt tốt suy nghĩ nhiều a ngươi trong nổi có cơm xem như ném tốt h a i tỷ như trần siêu có đôi khi còn muốn giúp đỡ đốt điểm tâm việc nhà nông càng là muốn giúp đỡ làm lần này đánh răng phải chú ý à đừng lại lấy tới trên thân bằng không đi trường học tiểu bằng hữu sẽ châm biếm ngươi mấy người tiểu gia hỏa đánh răng thời điểm phương viên đặc biệt g i ả n dò tiểu gia hỏa nghe vậy liếc mắt liếc hắn n g ư ờ i đây là ý gì phương viên bính nói mọi người đều là trẻ con không đều là giống nhau vì sao lại trò cười đâu phương viên bỗng nhiên không phản bác được đây là đại ca đừng nói nhị ca sao lưng k h n g dưới thật tốt soát phương viên đem nàng cái đầu nhỏ hướng xuống ấn xuống một cái tiểu gia hỏa bất mãn cơ cái đầu nhỏ sau đó tay bên trên bàn trải đánh răng không cẩn thận có đến phương viên trên quần vị trí kia đúng lúc là cái mông của hắn trong lúc nhất thời hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ bầu không khí lộ ra cực kỳ yên tĩnh ba ba ngươi cho cái mông của ngươi đánh răng chưa tiểu gia hỏa đầu tiên phá vỡ trở mặc Cắt. ngươi tiểu gia hỏa này lại còn sẽ trốn tránh trách nhiệm nhìn ta không đánh ngươi cái mông phương viên làm bộ m u ố n đánh tiểu gia hỏa quay đầu liền muốn chạy nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ạ nhưng lại bị mụ mụ một phát bắt được ngươi cho ta thật tốt đánh răng còn có ngươi trở về đổi cái quần làm h ả y t h chống lạnh khí thế k i n h người phương viên cùng tiểu gia hỏa lướt nhau. cùng một chỗ một t h ở d à i sáng a u đó c c việc có i l ê quan n đi. Mũ mũ, lão bà, chọc h k ô được. điện trường trường có thói quen, cảm giác chính mình biến thành chân gà, phát bị kinh phong cảm giác, 405. cơ. 405, cơ. Tối thôn, một thoại thật thói thành phát tống biến kinh hôm hôm không mình phong nông mã, qua quen, nay về vẫn này dùng gà, là là bị Buổi sáng ăn xong đ i ể m tâm phương viên cùng lam thả i y y cùng một chỗ đem tiểu ra hỏa đưa đến xe trường học t r ở chỗ mọi người trên cơ bản đều đến mấy cái tiểu bằng h ư u gặp mặt giật này g mình thật là một ngày không gặp như là ba năm không chút nào khoa trương đương nhiên tiểu g i a hỏa đương nhiên sẽ không quên đưa cái ninh hình giao lễ vật tối hôm qua coi như đặt ở trong túi sách hơn nữa nàng còn đưa cho ái thái một cái nhưng làm ái thái cao hứng thật sự là n g o ạ i ý muốn kinh hỉ đương nhiên nàng cũng nhận được kinh hỉ ninh hình giao đắt lễ một viên đáng yêu con thỏ nhỏ trong ngực bởi vì ninh hình giao cũng là t h u thỏ cái này lúc trước mẹ của nàng mua cho nàng hiện tại chuyển tặng cho hơn hơn lần này ba cái tiểu bằng hữu đều vui vẻ các nàng ít nhất có thể vì này vui vẻ cả ngày chờ xe trường học lại đi phương viên đầu tiên là lái xe đem lam thả y đ ư a đến công ty sau đó trực tiếp đi bệnh viện nhìn trần siêu chờ đến bệnh viện mới phát hiện đinh hòa bình cùng lý â u vi đã tại trong lòng không khỏi có chút kỳ quái các ngươi hôm nay không đi ra ngoài chơi sao làm sao sáng sớm liền tới đây trên cơ bản nên đi địa phương chúng ta đều đi qua cho nên chúng ta chuẩn bị xuống n g õ liền về hạ kinh vốn là ta còn chuẩn bị trả xe thời điểm đi n g ư ờ i công ty sẽ nói cho n g ư ờ i biết đây này nhanh như vậy không nhiều chơi mấy ngày sao phương viên giữ lại nói còn nhanh đều gần một tuần lễ hơn nữa ta giả cũng nhanh đến kỳ phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu hãn bộ môn đặc thù cũng không phải tùy tiện liền có thể không đi làm thế là đối với l ý â u vi nói â u vi tỷ không nhiều lưu một đoạn thời gian sao hoàn toàn không cần thiết cùng đinh hòa bình cùng một chỗ trở về a ta cũng là xin phép nghỉ hơn nữa ta công tác thất cũng có một số việc trở lấy ta về đi xử lý l ý â u vi cười giải thích nói vậy được đi bất quá â u vi tỷ sau khi trở về tuyệt đối đừng quên ta giao phó ngươi sự tình a cho công ty của ta giới thiệu một chút mỹ thuật đại ngộ tự ưu đến lúc đó ta đến cùng bọn hắn đàn luận biết ta về giúp ngươi lưu ý thấy li ấu vi đáp ứng phương viên cũng liền không lại nhiều nói mà là quay đầu hỏi nằm lì ở trên giường trần siêu thế nào cảm giác khá hơn chút nào không bởi vì vết thương ở trên lưng cho nên hắn không thể nằm nửa chỉ có thể nằm sấp tối thiểu nhất một tuần lễ cảm giác tốt hơn nhiều chính là luôn dạng này nằm sấp thực sự khó chịu trần siêu khí sắc rất tốt thoạt nhìn khôi phục không tệ phương viên cùng hắn hàn huyên một hồi sau đó lái xe cùng đinh hòa bình cùng một chỗ trở lại công ty nhanh như vậy liền phải trở về sau phương viên tại lam thả y để văn phòng tiếp đại tham môn lam thả y thì hỏi vấn đề giống như trước đợi giải chuyện ngọn nguồn sau nói vậy được đi buổi chiều mấy giờ máy bay đến lúc đó phương viên lái xe đưa các ngươi ba giờ chiều hai mươi máy bay cái kia thời gian còn sớm giữa trưa chúng ta cho các người thực tiễn lam thả i y thì nói xong mở ra cửa ban công phát hiện trương h i nguyệt không tại thế là quay lại trở về nói trợ lý người không tại ta để cho người ta định vị tiệm cơm nói xong cầm lấy điện thoại cố định bấm hành chính nội tuyến y trương h i nguyệt tại các ngươi bên kia sao đúng chính ở chỗ này xử lý sự tình cái kia để cho nàng tới một chuyến ta tìm nàng có chút việc lam thả i y thì nói theo nàng cúp điện thoại không bao lâu trương hy nguyệt liền gõ cửa tiến đến nhìn thấy đinh hòa bình cùng lý âu vi đối bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó đối với lam thả y thể nói lam tổng ngươi tìm ta đúng ngươi nhìn phụ cận có hay không tốt một chút tiệm cơm ta giữa chưa muốn chiêu đãi bằng hữu được rồi ta lập tức đi ăn bài còn có chuyện gì khác sao không có ngươi bận ngươi cứ đi đi trương h i nguyện nghe vậy quay người đi ra có phải rất đẹp mắt hay không lý â u vi tiến đến đinh hòa bình nhẹ dọn g bên cạnh hỏi là ngươi nói mỏ gì đâu cái gì có đẹp hay không đinh hòa bình có chút tức giận nói nói ngươi, ngươi còn tức giận rồi người ta tiểu cô nương vừa mới tìm đến ngươi không phải liền nhìn chằm chằm vào người ta nhìn sao lý âu vi nhỏ giọng nói nàng vẫn là cố kỵ đinh hòa bình mặt mũi không muốn cùng hắn tại trước mặt bằng hữu đại ở mỹ lên ta thật không phải là bởi vì nhìn nàng dáng dấp xinh đẹp mà là nhìn nàng rất quên mặt ta phía trước tuyệt đối ở nơi nào gặp qua nàng đinh hòa bình giải thích nói thật đương nhiên là thật ta lúc nào lừa qua ngươi đinh hòa bình nói xong quay đầu ngồi đối diện ở một bên phương viên nói thả i ý cái kia người phụ tá là người địa phương sao người chỗ nào đưa tới không phải bản địa là tính là bằng hữu giới thiệu làm sao nàng có vấn đề gì không phương viên hiếu kỳ hỏi ta nhìn nàng có chút hiền hòa nhưng không chắc chắn lắm nhưng nếu như là thật thân phận nàng thật không đơn giản thân phận hắn vừa nói như vậy phương viên có chút hiếu kỳ ta cũng không chắc chắn lắm liền không nói cản cho dù là thật nàng hiện tại cũng chỉ là thủ hạ ngươi nhân viên biết thân phận của nàng sẽ chỉ làm ngươi không được tự nhiên mà thôi đinh hòa bình nói hắn vừa nói như vậy phương viên ngược lại càng hiếu kỳ quái nhưng là không có tiếp tục truy vấn hơn nữa chuẩn bị nhìn cái thời gian hỏi dương tiến thu nghĩ đến nàng hẳn là rõ ràng giữa trưa sau khi ăn cơm xong phương viên trực tiếp lái xe đem đinh hòa bình bọn hắn đưa đến sân bay xem bọn hắn tiến vào phòng đợi phương viên lúc này mới quay lại chờ ra sân bay đại sảnh còn chưa lên xe điện thoại liền văng lên cầm lên nhìn một cái là l a m ba ba đánh tới uy phương viên đang bận sao điện thoại mới vừa vừa tiếp thông l a m ba ba trong sáng tiếng cười liền từ đầu kia chuyển đến tâm tình thoạt nhìn phi thường tốt có thể không tốt sao gần nhất bọn hắn nhà máy sản xuất quét rác máy có thể nói độc bá thị trường nhưng bởi vì sản lượng chế ước bọn chúng phát triển hiện tại đang suy nghĩ chuẩn bị nhà máy xây dựng t h ê m đâu không có ta mới vừa đưa bằng hữu đến sân bay ha ha vậy ngày mai còn làm phiền người lái xe tới sân bay tiếp chúng ta lan ba ba nói ngày mai phương viên kinh ngạc hỏi làm sao ngày mai không được sao có vấn đề gì ngày mai không phải hai lần mở phiên tòa thời gian sao đúng nhưng đây đều là việc nhỏ giao cho người phía dưới đi làm là được rồi chuyện của ngươi mới là trọng yếu nhất ngày đó ngươi gọi điện thoại nói với ta ta cảm thấy chủ ý phi thường tốt cho nên mau chóng làm lại mang xuống thời gian liền không đủ đúng đại bạch ngươi đã hoàn toàn ưu hóa x o n g tất rồi đều ưu hóa x o n g tất cái kia được rồi gặp mặt rồi nói sau bất quá ngày mai không riêng gì ta một người còn có thả ý t h ở đại cữu cùng ta một cái cấp dưới la ba ba bản muốn nói cái gì nhưng là lại đã ngừng lại mà là nói lên ngày mai tới nhân viên ừng ta đã biết thả ý h i ể đại cứu tới phương viên tuyệt không ngoài ý mớn trước đó vài ngày l à m ba ba tìm hắn muốn đại bạch vận hành video liền cùng hắn bắt c h u y ệ n qua cùng lan ba ba hẹn xong ngày mai nhận điện thoại thời gian phương viên cũng liền không lại đi công ty mà là trực tiếp lái xe đi về nhà ngày mai lan ba ba cùng đại cứu tới hắn muốn sớm cùng phương ba ba còn có phương mụ mụ chào hỏi điện thoại ký hiệu dục tiên dục tử ngón tay gây mất cảm giác đi tiểu đều đỡ không ở chương bốn trăm linh sáu lần nữa gọi phụ huynh chương bốn trăm linh sáu lần nữa gọi phụ huynh phương viên khi về nhà thuận tiện đi siêu thị mua chút làm bánh gà tổ cùng bánh bích quy nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ buổi tối hôm nay tiểu gia hỏa cần phải đi tô viện viện cùng vệ tiêu xương trong nhà bái p h ò n g tay không mặc dù cũng không thành vấn đề nhưng dù sao không tốt lắm mang lên tự chế nhỏ bánh gà tổ hoặc là nhỏ bánh bích quy phi thường thích hợp mặt khác hắn còn mua chút chế tác phối liệu nguyên liệu nấu ăn cuối tuần này chu tiểu nhã các n à n g tới hắn chuẩn bị tổ chức cái cái tiệc đồ nướng làm sao sớm như vậy liền trở lại ngươi nói ngươi một đại nam nhân làm sao sự tình gì đều ném cho thả y hề tới làm ngươi có ý tốt sao phương ba ba b ọ n hắn hôm nay không có ra ngoài. nghe thấy xe thanh âm phương ba ba đầu tiên đi ra bất mãn nói phương đại ca người cái này lời này liền không đúng phân công khác biệt sao có thể lấy cỡ nào thiếu luận công tích dây chuyền sản xuất công nhân mỗi ngày ngược lại là bận bịu không nghỉ nhưng là luận đối với quốc gia cống hiến có thể so ra mà vượt làm nghiên cứu nhà khoa học sao l a m mụ mụ từ trong phòng đi ra tiếp lời góc dạng phương ba ba nghe vậy không lên tiếng hắn cũng không dám đổi l a m mụ mụ phương viên một bên cười lớn một bên đem trong xe đồ vật lấy ra l a m mụ mụ cái thí dụ này mặc dù không thỏa đáng nhưng là lý là cái này lý ta buổi sáng không phải mua đồ ăn sao ngươi lại mua nhiều đồ như vậy làm gì phương ba ba nói sang chuyện khác phương viên đem sự tình n g ọ i n g u ờ n nói sau đó lại nói ngày mai lam thúc thúc cùng đại cứu bọn hắn muốn đi qua cho nên trà, ngày mai ngươi muốn bao nhiêu mua ít thức ăn mới được người đứa nhỏ này chuyện lớn như vậy làm sao hiện tại mới nói chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có phương ba ba nghe x o n g gấp muốn cái gì chuẩn bị đều là người trong nhà lam mụ mụ ở bên cạnh nói đúng đúng đều là người trong nhà phương ba ba hé miệng cái kia cười để cái vui vẻ chờ tiến vào trong nhà phương viên liền bắt đầu động thủ chế tắc bánh gà tổ cùng bánh bách quy trong thời gian này phương mụ mụ sang xem một lần nhưng là phương viên không để cho nàng hỗ trợ đây là mới vừa làm tốt các ngươi cầm lấy đi nếm thử phương viên đem cắt tốt lắm bông tuyết xốp giòn đưa cho phương mụ mụ để cho nàng mang đi ra ngoài đây là phương viên làm sao nhìn qua rất không tệ a lam mụ mụ nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề lớn nhỏ như thế bông tuyết xốp giòn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hắn biết phương viên chủ nghệ tốt làm đồ ăn ăn ngon không nghĩ tới sẽ còn làm bánh kem cũng không biết vị nói thế nào hà muội ngươi nếm một khối thử một chút lam mụ mụ nghe vậy cũng không khắc ký cầm một khối thả ở trong miệm lập tức cảm giác một khẩu ngọt ngào từ vị giác nổ tung trực tiếp ngọt đến trong lòng hơn nữa vào miệng tan đi không có một chút tạp cặn bã lưu lại nếu như cảm thấy quá ngọt các nguyên nếm thử cái này phương viên lại bưng một bàn m ạ n vượt dâu bánh bích quy đi ra phương viên đã làm nhiều lần ngoại trừ phía trên cái kia hai loại còn làm chén giấy bánh gà tổ trứng thắt các loại mùi sữa b và bánh chủ yếu là sợ trễ quá những người bạn nhỏ khác muốn ăn đến lúc đó số lượng không đủ đặc biệt là chén giấy bánh gà tổ hắn còn đặc biệt dùng bơ ở phía trên là một tầm đồ án như vậy đã đem mắt lại tóc ăn chờ làm xong những cái này t i ể u ra hỏa cũng nhanh tan học thế là phương viên cởi xuống tạp dề ra cửa tiếp tiểu g i a hỏa trở về lam mụ mụ nhìn bóng lưng hắn rời đi đối với phương mụ mụ nói phương viên về sau nhất định là cái hào l ã o công tốt ba ba cũng không biết lương tỷ tỷ ngươi là thế nào giáo dục ưu tú như vậy thả i ý như thế nhưng là nhặt được bảo nào có ngươi nói tốt như vậy việc nhà cái gì đều là tiểu đạo vẫn là phải ở bên ngoài có thể sông tài giỏi sự nghiệp có thành tựu mới được lam mụ, mụ ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại c ư ờ i n ở hoa phương viên làm sao mỗi ngày đều là ngươi tới đón hải tử thả ý t h đâu nhìn thấy phương viên ninh n ữ đình cười hỏi nàng ở công ty hơn nữa nào có mỗi ngày không phải liền là mấy ngày nay sao đúng liền mấy ngày nay nhưng là con gái của ngươi mới lên hơn một tuần lễ khóa a lệ t ỷ cũng ở một bên trên miệng nói cho nên a phương viên cái này vung tay trưởng quỹ làm thật tiêu sái ninh ngữ đình cười nói bọn hắn cái này vừa nói chuyện bên tia xe trường học tới vốn là phương viên còn muốn cùng vệ tiêu xương ra ra còn có tô viện viện mãi l ạ i chào hỏi nói ban đêm đi nhà bọn hắn b á i phòng hiện tại thấy xe trường học tới n g ắ m lại thôi được rồi ba, ba tiểu gia hỏa nhìn thấy phương viên vui vẻ từ đội ngũ đằng sau hướng phía trước trên nhưng lại bị vu lão sư một phát bắt được Láo sư không phải đã nói muốn xếp thành hàng nói muốn ngũ từng xếp đã ba ư bước ớ c từng bước hạ s o Khi hỉ, tiểu gia hỏa hướng về phía vu láo sư cười ngây vu láo sư nhẹ nhàng hỏa linh sư cười sư Ngươi ngây nô. trên này gia gõ về vu Vu tiểu đầu tiểu quỷ, láo láo cái. cái cơ tại đi mà một xông u Tiểu ố n g gia đi. Ba ba. Tiểu gia hỏa x ra xe trường học bổ nhào vào phương viên trên thân n g ư ơ i cái vật nhỏ này liền không thể làm chậm một chút sao phương viên ô n nàng chậm nghe nàng túi sách soạt một t r ậ n vang ngươi trong túi sách là cái gì phương viên hiếu kỳ hỏi không có tiểu gia hỏa mắt mở thật to giả bộ như nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dám vẻ thế nhưng là nàng cặp kia vòng tới vòng lui mắt to lại bán nàng thật ân tiểu gia hỏa gật gật đầu vẻ mặt thành thật nào đó dạng phương viên điên điên trên tay tiểu gia hỏa liền lại nghe thấy nàng trong túi sách một trận ảo hào vang hắc hắc. tiểu gia hỏa cười ngây ngô đối mặt bây giờ có thể nói cho ba ba trong bọc là cái gì không phương viên mặt mịm cười hỏi là đẹp mắt tiểu thạch đầu tiểu gia hỏa chê cười nói tàng đá phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh tiểu gia hỏa thế nhưng là có tiền h o a nhớ ký tại nông thôn thời điểm nàng liền thường xuyên hướng trong nhà nhặt tiểu thạch đầu tiểu thạch đầu từ đâu tới phương viên hiếu ký hỏi bởi vì các nàng nhà trẻ đều là trải cái chủng loại kia l i ê n h nhựa cây đệm căn bản không có khả năng c ó tiểu thạch đầu cho nàng nhặt bảo bảo tại nhà trẻ đằng sau trong rừng cây nhặt đâu tiểu gia hỏa cười hì hì nói nhặt liền nhặt đi vậy ngươi nói cho ta biết ngươi nhặt nhiều như vậy tiểu thạch đầu có làm được cái gì à đương nhiên là vẽ tranh cũng có thể cất giữ à ta cho ngươi biết ta nhặt tảng đá đều là xinh đẹp nhất nha tiểu gia hỏa dương dương đắc ý nói vậy được rồi chúng ta bây giờ về nhà vẽ tranh bất quá muốn trước tẩy một chút mới được phương thúc thúc ta cũng có nha xuống xe ái thái đi tới lắc lư một chút sách nhỏ bao quả nhiên cũng n o ả o vang linh hình dao không cam lòng yếu thế cũng lắc lư một chút chính mình sách nhỏ bao sau đó cái khác mấy cái tiểu bằng hữu đồng dạng lắp tiểu thạch đầu đặc biệt là tiểu mập mạp đỗ thiên hạo càng là có nửa túi sách đều nhanh vác không nổi phương viên cũng không để ý mang theo tiểu g i a hỏa sau khi về nhà đem nàng trong túi sách hòn đá nhỏ tất cả đều đổ ra giúp nàng tẩy một chút quả nhiên giống như tiểu g i a hỏa nói như thế nàng nhặt tiểu thạch đầu đều là phi thường bóng loáng mập mạ phương viên giúp nàng tẩy nàng liền ở một bên nhìn xem miệm nhỏ ăn không ngừng ba ba làm nhỏ bánh bích quy cùng chén giấy bánh gà tổ thực sự ăn quá ngon ngươi cũng không nên đã ăn x đây là ban đêm đi b á i phòng tô viện viện cùng vệ tiêu xương tỷ tỷ lễ vật phương viên cái kia nàng từng ngụm từng ngụm ăn phản phất đòi gấp như vậy người giữa t r ư a chưa, chưa ăn cơm sao ăn đâu ăn viên thịt còn có cà chua trứng gà ăn rất ngon đấy đâu thế nhưng là dao dao không thích ăn viên thịt ta còn giúp nàng ăn đâu tiểu g i a hỏa một bộ mau tới khai ta ta rất lợi hại a tiểu bộ dáng phương viên một m ặ t q u í n h sắc không phản bắt được bày ra như thế cái ăn ngon tiểu g i a hỏa hắn cũng thực sự chớ phải làm pháp tốt rồi ngươi đi đem nước của ngươi phấn thuốc màu tìm ra hiện tại có thể ở phía trên vẽ tranh phương viên đem hòn đá nhỏ từng cái lau khô bày chỉnh tế nói đúng lúc này phương viên huệ chặt văng lên hắn cầm lên nhìn một cái là trung nhị ban phụ huynh trong đám đồng lao sư hắn phương hân phụ huynh có ở đây không tại lao sư có chuyện gì không phương viên trong lòng nghi ngờ không là tiểu gia hỏa lại ở trường học đánh khóc tiểu bằng hữu a phương viên nhìn về phía bên cạnh tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa một mặt m ở mịt lại vô tội nhìn về phía hắn phương hân phụ huynh ngày mai có thể đến một chuyến trường học sao lao sư hân hân là lại phạm sai lầm gì sao phương viên tâm lý có chút thất vọng không phải là thật sao nha đầu này có thể so với chính mình khi còn bé lợi hại hơn nhiều mới lên hơn một tuần lễ khóa liền bị gọi hai lần phụ huynh đây coi như là trò giỏi hơn thầy sao chương 407, đường nhỏ chương 407, đường nhỏ là lại hành hiệp t r ư ở n g nghĩa rồi linh hình giao mụ mụ nhà ta cái kia sợ t i ể u tử nếu là có phương hân một dạng dũng cảm liền tốt nhân thiên thụy ba ba nam hải tử cho hắn báo cái võ thuật lớp cái gì thao luyện thao luyện liền tốt viên trí hành ba ba nhà c á c ngươi phương hân hiện tại có thể được hăng o lên nữ nhi của ta mỗi ngày tan học trở về ba câu nói có hai câu nói nói là phương hân vành an kỷ mụ mụ nhà ta nữ nhi cũng đúng vậy à ngày đó nữ nhi của ta mang theo một cái bé heo cục tẩy s á t đi trường học bị khắc tiểu bằng hữu cướp đi vẫn là phương hân giúp nàng phải trở về đâu trương n i ệ m vi mụ mụ đúng vậy à phương hân tiểu bằng hữu nhân duyên rất tốt vừa mới đến trường học liền giao rất nhiều bằng hữu cháu của ta có thể hâm mộ nhấp h i ể u bác ra ra phương viên nhìn xem từng đầu tán dương tiểu gia hỏa tin nhắn trong lòng không khỏi cũng vì tiểu gia hỏa cảm thấy kiêu ngạo không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa ăn c h é n dây bánh gà tổ vơ rán mặt mũi tràn đầy đều là nhìn thấy ba ba nhìn nàng lập tức lộ ra một cái ngây thơ khuôn mặt tơ cười ai vẫn là không nên nói cho nàng biết tốt rồi bằng không tiểu gia hỏa này còn không thượng thiên a cảm ơn mọi người t h n g dương mặc kệ nàng bình thường như thế nào phạm sai lầm chính là phạm sai lầm đồng lão sư phương hân lần này là phạm sai lầm gì đại khái vừa rồi đồng lão sư không tại phương viên nàng một chút quả nhiên đồng lão sư lập tức trở về tin tức không có ý tứ phương hân ba ba vừa rồi người không tại phương hân tiểu bằng hữu hoàn toàn chính xác liền như là phía trước các vị phụ huynh nói như thế thật là một vị cực kỳ tuyệt vời tiểu bằng hữu cho nên tại trong vườn trẻ rất nhiều tiểu bằng hữu đều nguyện ý cùng với nàng chơi đồng thời cùng nàng trở thành hào bằng hữu lão sư đầu tiên là tán dương một phen tiểu gia hỏa tiếp lấy lời nói xoay c h u y ệ n cũng là bởi vì tiểu gia hỏa nhân duyên quá tốt cho nên rất nhiều tiểu bằng hữu đều học nàng sáng hôm nay tiết khóa thứ nhất nghỉ giữa khóa thời điểm phương hân chạy đến nhà trẻ phía sau rừng cây nhỏ lượm rừng cây nhỏ trên đường nhỏ cục đá sau đó trở về cùng cái khác tiểu bằng hữu khoét hoang dẫn đến lớp kế tiếp ở giữa rất nhiều tiểu bằng hữu đều đi l ư ợ m cũng trách ta môn lão sư bắt đầu cũng không hề để ý chờ tan học thời điểm chúng ta a di mới phát hiện ngươi nhìn hiện tại rừng cây nhỏ biến dặn gì lão sư nói xong còn phát tới một tấm hi no o quả nhiên tại bụi cây thấp bên trong nguyên bản có một đầu hòn đá nhỏ trải tiểu đạo bây giờ bị móc m ấ t mô tại lục sắc t h ẳ n g cỏ bên trên lộ ra đặc biệt khó coi bởi vì là nhà trẻ là cho bọn nhỏ đi con đường cho nên bản thân liền không dài cũng không rộng hiện tại lập tức đều sắp bị bọn nhỏ l ộ t chọc c h á c không được nhi tử ta trở về trong túi sách một đống lớn hòn đá nhỏ Nhân thiên Nhà ta cũng có, không có ý từ A. Sư. Linh hình giao mụ mụ. Nếu không ta để cho viên trí hành ngày mai lại đem những này hòn thụy cho ta từ ta trí mai lại mụ mụ. ba ba. A, lao dao có, có ý sư. đem để đá chúng ũ n g k ô công n như phương hân người sai đi. những người bạn nhỏ cũng Nhếp nói phương viên cũng nghĩ nói, nhưng g thể một thật khác hiểu h xem lời sai đi, lội ra ra đạo. bác Kỳ có có c à. t tội sợ sư,、dù、sao đắc lao dù ữ nhi hiện n n thế h tại ư là dưới ta y đối phương kiếm phương ăn à. Chúng ta cũng h ú n g ta c không phải không duyên cớ hoan h u ồ n g phương hân tiểu bằng hữu chúng ta là điều giám sát lao sư lập tức trở về tin tức đồng thời lại lên truyền hai cái video phương viên ấn mở cái thứ nhất video t i ê n tĩnh rừng cây nhỏ đ ỗ n g nhiên xâm nhập một cái tiểu g i a hỏa hiếu kỳ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút t ú n t ú n lá cây sờ sơ cỏ nhỏ theo sát lấy tựa như phát hiện cái gì mân mê cái mông tại đường đá bên trên móc mà bắt đầu chờ trong tay nhanh bắt không được thời điểm b a y đầu chạy ra ống kính bên ngoài có thể một lát sau nàng lại trở về đằng sau còn đi theo ái thái cùng ninh hình dao sau đó nàng chỉ vào thập tự đường nói gì đó sau đó các nàng ba mới bắt đầu cùng một chỗ móc đến nước này cái thứ nhất video kết thúc thế là phương viên ấn mở cái thứ hai video cái thứ hai video cũng giống như thế tiểu gia hỏa lại mang đến một đám tiểu bằng hưu phía sau không cần nhìn hiện tại xem ra chủ yếu nhất trách nhiệm còn đúng là tại tiểu gia hỏa cũng chỉ có nàng mới có như vậy lực hiệu triệu muốn là bình thường tiểu bằng hữu vẫn đúng là không có khả năng để đến như vậy nhiều tiểu m a n đầu lão sư ngày mai ta liền để trương nghiệm vi đem hòn đá nhỏ mang về các vị phụ huynh đều kiểm tra một chút nhà mình tiểu bằng hữu túi sách ngày mai nhớ kỹ mang tới trường học không được sao trương nghiệm vi mụ mụ đúng a ngày mai ta cũng cho ta nhà bành a n kỳ mang về trường học bành a n kỳ mụ mụ theo các nàng những cái khác g i a t r ư ở n g nhau nhau biểu thị ngày mai để cho hài tử đem hòn đá nhỏ mang về có chút còn chưa kịp nhìn hài tử túi sách phụ huynh đều biểu thị kiểm tra nhìn xem mấu chốt là không chỉ là chúng ta lớp hải t ử à, còn có mâu giao bé cùng chủ tiểu bằng hưu ho ho đồng lão sư cũng rất khó khăn trừ phi nàng đi cầu mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp để các nàng lại đi trong đám thông chi nhưng cứ như vậy còn chưa nhất định thật đều có thể mang về hơn nữa hiện tại cũng đã tan học đoán chừng có phụ huynh đều đem nó n e m đi đều luôn không có thể khiến người ta lại kiếm về à. mẫu chốt lúc này bị viện trưởng biết để cho nàng mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết kỳ thật những cái này hòn đá nhỏ chính là mặt ngoài rất thô giáp đá v u hoa giá cả cũng không quý một tấn cũng liền tám chín trăm đồng tiền bộ dáng mấu chốt là số lượng quá ít tăng thêm tiền nhân công cùng vận chuyển phí liền có chút không đáng hơn nữa thật lần nữa chuẩn bị cho tốt lại bị các tiểu bằng hữu móc đi làm sao bây giờ lão sư ngươi đ ừ n g lo lắng trường học đường ta nghĩ biện pháp lần nữa trải lên về phần phương hân phạm sai nên phê bình vẫn là phải phê bình phương viên nghĩ nghĩ trở về cái tin tức nói phương hân ba ba việc này ngày mai gặp mặt rồi nói sau chúng ta lão sư cũng có giám thị bất lực địa phương đồng lão sư ngoài miệng nói như vậy kỳ thật trong lòng nhánh h ó c liền nói với nàng như thế bất kể có phải hay không là thật sai tại bọn nhỏ lão sư khẳng định trốn tránh không được trách nhiệm đây đã là tháng này không chuẩn sắc mà nói là mười ngày không đến lần thứ hai tháng này tiền thưởng cái gì khẳng định sẽ bị trừ xảy ra cho nên n à y chỗ nào móc chính là tiểu thạch đầu a là móc lao sư tiền a vậy tốt lại cho lão sư thêm phiền thoái không có gì việc này chẳng ai ngờ rằng cái này còn đúng là không nghĩ tới nhưng là ta có chút muốn cười t r ư n g nhiệm vi mụ mụ ha ha n h â n thiên thụy ba ba ha h a b à n h an kỷ mụ mụ ha ha phương hân mụ mụ sau đó phía dưới những cái khác g i a t r ư ở n g đi theo n ào nhất trí bảo trí đội hình động lao sư thật khóc ngươi dạng này đi theo lên nữ nhi hống thật được không phương viên nhìn thấy sen lẫn tại đội hình bên trong lam thả i y n g h không nhịn được cho nàng phát bê m Tốt. khuôn mặt tươi cười gi và g lam thả i y n g h lập tức trở về nói phương viên trở về thời điểm ngươi cũng đừng cười muốn để tiểu gia hỏa nhận thức đến sai lầm của mình phương viên suy nghĩ một chút nói được rồi ha ha đầu b ũ a gi và g phương viên không để ý cái này cầm nữ nhi vui vẻ gia hỏa thu hồi điện thoại túi đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa chuẩn bị kỹ càng tốt giáo dục nàng một chút ba ba ngươi cùng ăn tiểu gia hỏa đem trong tay chén dây bánh gà tổ đưa đến phương viên bên miệng đem hắn mới vừa lời m u ố nói n cho chặn lại trở về có phải hay không ăn thật ngon nhìn xem nữ nhi cái kia vô cùng bẩn lại cười đến vô cùng sán lạn khuôn mặt nhỏ nhắn hắn lời gì cũng nói không ra ngoài cho nên phương viên quyết định không nói trước nàng chuẩn bị ăn xong cấp tối hoặc là ban đêm lên giường lúc ngủ cùng với nàng thật tốt nói một chút lại nói cái này cũng không thể hoàn toàn quái tiểu gia hỏa đúng không ai biết tiểu thạch đầu đều là có chủ nông thôn thế nhưng là tùy tiện người ta chương bốn trăm linh tám tảng đá vẽ chờ ra phòng bếp ăn bụng nhỏ no mây mẩy tiểu ra hỏa h ư ớ n g nữa một ly lớn nước trái cây thật sự là một quyển thỏa mãn cùng nhân vật trò chơi như thế mắt trị số h ồ i máu lại là tinh lực tràn đầy lại là cuốn lấy phương viên để cho hắn cùng với nàng cùng một chỗ vét tàng đá vẽ phương viên còn không có đáp ứng chứ phương ba ba đầu tiên liền lên tiếng hân hân nhường ngươi theo nàng chơi đó là phúc khí của ngươi ngươi cũng không nghĩ một chút đợi nàng lớn chút nữa ngươi muốn theo nàng chơi nàng cũng sẽ không phản ứng ngươi cho nên cơ hội khó được phải học được trật quý nhìn xem p ư ơ n g ba ba đại đạo lý một bộ một bộ phương viên vô ngữ nói ta khi còn bé ngươi có thể có phải như vậy hay không đối、ta? ngươi trực tiếp để cho ta lăn đi một bên chơi đường p h về ngươi cái kia cái kia có thể giống nhau sao ngươi nhìn hân hân nhiều ngoan nhiều đáng yêu ngươi khi còn bé liền cùng cái ra giống như con khỉ ta một cái đại lao ra cùng ngươi có gì vui phương ba ba cưỡng ép biện luận Cắt. phương viên nghiên g qua hắn một chút khinh thường nói ngươi tiểu t ử túi h này cũng dám cắt lao từ ngươi phương ba ba chừng trong mắt liền muốn đưa tay gõ phương viên đầu không bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận hò khan thanh â m phương ba ba vừa quay đầu lại chỉ thấy phương mụ mụ một m ặ tâm trầm nhìn xem hắn phương ba ba lập tức rút tay trở về một mặt cười ngượng ngùng mà nói ta liền cùng hắn đùa giỡn phương viên đúng hay không phương ba ba quay đầu nghĩ hắn một cái uy hiếp nói để cho hắn ngoan ngoan phối hợp chính mình mới không phải mẹ cha hắn muốn đánh ta còn đánh ta đầu ta nếu là lại biến đần làm sao bây giờ phương viên mới không sợ hắn lập tức tố cáo có thể chờ nói xong luôn cảm thấy không đúng chỗ nào cũng may phương mụ mụ không có phát giác mà là trận mắt phương ba ba nói nhi tử đều bao lớn ngươi còn đánh hắn nói hai câu liền độc thủ đều người lớn như vậy làm sao một điểm tố chất đều không có chính là chính là phương viên ở bên cạnh ồn nào nói lại nói ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao lớn tuổi rồi thật độc tủ h ngươi có thể đánh thắng được hắn đừng đến lúc đó bị hắn đánh một đám sư giả cũng không nghĩ một chút phương mụ mụ tiếp tục nói chờ chút mẹ ngươi xác định ngươi là đang giúp ta nói chuyện phương viên ở bên cạnh nghe vậy luôn cảm thấy lời này làm sao như thế không thích hợp đâu sao hắn còn dám hoàn t h ủ hay sao phương ba ba nghe vậy chừng to mắt nói sau đó hai vợ chồng tâm hữu linh tê cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía phương viên phương viên đúng lúc này nghe được tiểu gia h o à n ô ba ba ngươi mau tới nhà ta đều chuẩn bị xong liền chờ ngươi nhà a ba tới. Phương viên Phương không nghĩ dựng để đến bà ngoại họ, xoay n cũng h ạ y Sau đó l i tới cùng một chỗ vẽ lên a ngươi cũng nhanh lên a tiểu ra hỏa ngồi tại giải bàn đằng sau thuốc giục nói lam mụ mụ cũng cùng với nàng song song ngồi phương viên thu thập tâm tình đi tới vẫn là nữ nhi tốt ngươi chuẩn bị vẽ thứ gì phương viên hiếu kỳ hỏi nhìn tiểu gia hỏa công cụ chuẩn bị rất đầy đủ hết đủ loại lớn nhỏ hào b ú t vẽ sau đó thuốc màu trên bàn thuốc màu cũng đều chỉnh chỉnh tề tề nhìn qua da dáng đương nhiên những cái này không có khả năng chính nàng làm đều là lam mụ mụ rút một tay trên người nàng còn mặc cái nhỏ t ạ p rể phòng ngừa thuốc màu lấy tới trên thân nhìn qua đặc biệt đáng yêu ta muốn vẽ c ú mẹo tiểu gia hỏa cầm lấy một khối hình bầu dục đá vũ hoa sau đó dùng màu đen thuốc màu đem nó bôi lên hắc lại dùng màu trắng thuốc màu vẽ lên một cái tròn trịa con mắt như vậy một cái hình thù cổ cái cú mèo liền hoàn thành vẫn đúng là đừng nói thật đáng yêu ba ba cũng tới phương viên cũng tới hào hứng tại bên cạnh nàng ngồi xuống sau đó cũng lựa chọn một khối hình bầu dục đá vũ hoa hắn cũng phải vẽ cái cú mèo đương nhiên hắn sẽ không vẽ giống tiểu gia hỏa đơn giản như vậy mà là trực tiếp lợi nguyên màu xám với tư cách thân thể sau đó vẽ lên hai cái cánh màu đen lại dùng màu trắng vẽ ra hình l ư ỡ i phần bụng cuối cùng là hai cái con mắt màu trắng cùng màu nâu ánh mắt và ba ba thật là lợi hại tiểu gia hỏa vỗ tay khoa trương cánh lợi để cho phương viên trong lòng không gì sánh được đắc ý bên cạnh l à m mụ mụ bất động thanh sắc thả ra trong tay tàng đá nàng chọn làm ộ t khối lá phong hình dáng đá vũ hoa c h ỉ n h thể khá lớn cho nên nàng vẽ c h ỉ n h thể chia làm ba bộ phận phía trên nhất bộ phận dùng màu xanh ra trời vẽ ra bầu trời dùng màu trắng vẽ ra cây cối mây trắng cùng bầu trời bay lượn hải âu ở giữa bộ phận là sâu biển lớn màu xanh lam trong nước biển còn có màu đen nhạt cây cối ảnh ngược phía dưới cùng nhất một bộ dùng chính là màu vỏ quýt thổ địa phía trên mơ hồ còn có một người mặc ngắn tay quần cụt tiểu nữ hải đối bầu trời hò hét từ trình thể tới nói sử dụng nhan sắc tổ hợp lại với nh cho nên tiểu gia hỏa tự nhiên không tiết tán dương ngữ liệu khoa trương mà chân thành tha thiết đồng âm đem lam mụ mụ cao hứng không ngầm được được khiến cho nàng hiếm thấy rất tính trẻ con mà đối phương viên nhữ lông mày dương dương đắc ý lam mụ mụ có thể không ví như ba ba phương viên cũng không dám đắc tội nàng thế là rất tử tâm theo sát khen bất quá lại cũng không trái lương tâm bởi vì lam mụ mụ vẽ đích thật rất tốt có lẽ phương viên cũng có thể làm được thậm chí so với nàng vẽ tinh xảo hơn nhỏ hơn gây nên nhưng là ý cảnh thứ này cũng không phải là tinh xảo cùng tinh tế tỉ mỉ liền có thể biểu đạt ra tới húng chi lam mụ mụ bản thân liền am h i ể u quốc họa quốc họa bản thân liền là trọng ý không nặng hình cho nên để ý cảnh biểu đạt bên trên có rất cao tạo nghệ bọn hắn một mực hoạch định nhanh năm giờ rưỡi phương viên chuẩn bị đi đón lam thả i y tan tầm mới kết thúc tại phương viên cùng lam mụ mụ trợ giúp giới tiểu gia hỏa vẽ rất nhiều nhan sắc khác nhau chim nhỏ có xấu xấu có đẹ mắt thần thái khác nhau phương mụ mụ còn đặc biệt vẽ lên một bức họa tại một mảnh hoang vu trên thảo nguyên, chanh ó một gốc cây k g lồ cây màu nước cây đứng chính c là điểm này phiền phức mỗi lần vẽ xong vẽ sau đều muốn tẩy bút tẩy bàn còn có tẩy người đặc biệt là tiểu da hỏa trên tay trên mặt liền ngay cả lông mạch bên trên đều dính thuốc màu Cũng may nàng xuyên qua nhỏ vàng không quần may qua tạp áo được o trong á n chừng cũng không thể muốn. Đi thôi, đi trong phòng vệ sinh, n thể thôi, giúp g Đi đi vệ ba ba ơ Phương i viên giúp cởi nói. tẩy một chút. Phương viên giúp nàng cởi nhỏ tạp nhỏ ư nàng đ tiểu gia hỏa gật đầu đáp ứng đưa tay liền muốn đi kéo phương viên phương viên vội vàng né tránh đi qua ngươi đ ừ n g đụng ta nhìn hai ngươi chỉ tiểu ô quy móng vớt cũng không nên đem thuốc màu lấy tới trên người của ta đi phương viên nói chưa dứt lời nói chuyện tiểu gia hỏa liền đến tỉnh dùng sức đuổi theo phương viên nhất định phải tại hắn trên quần áo năm không thể còn tại cùng hai tử náo tiếp thải y v ỉ đ ư n g lại đến muộn phương mụ mụ tại phòng bếp nghe thấy động tĩnh đi ra cảnh cáo nói phương v i ê n lúc này mới nhớ tới đổi u vội vàng nắm được tiểu gia hỏa tay đem nàng kẹp ở dưới nách đến phòng vệ sinh cưỡng ép cho nàng tắm tay sau đó lại dùng nước cấm cho nàng lau mặt một cái trên cơ bản liền sạch sẽ bột nước thuốc màu thủy dong tính đặc biệt tốt tiểu gia hỏa thấy ba ba đem nàng rửa sạch thế là dùng cái đầu nhỏ tại hắn trên mông đụng hai lần lấy đó bất mãn chương 409, h u y ế t sáo đường chương 409, h u y ế t sáo đường ngươi nhìn ta đúng giờ tới đón n g ư ơ i tàn việc chưa phương biên đẩy ra lam thải y ề văn phòng đắc ý nói ngồi tại phía sau bàn làm việc lam thải y t ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đứng tại cửa ra vào bậy làm ra một bộ mau tới khen ta bộ dáng phương viên thản nhiên nói ngây thơ phương viên phương viên có c h ú t n g ộ n g hôm qua bởi vì quên tới đón người ngươi sinh lớn như vậy khí hôm nay ta tới đón người thế nào chính là ta ấu trí đâu nữ nhân thật không hiểu rõ ngốc đứng ở nơi đó làm gì còn không tiến b ả o lam thả i y vì l ư ờ n hắn một cái gắt g ọ n g a t ố t phương viên gãi gãi cái ó t đi vào hân hân hân hôm nay không theo tới sao lam thả i y vì một bên thu thập trong tay đồ vật vừa nói theo tới nàng lại đi tiểu nhã các nàng nơi đó phương viên nghe vậy cười nói tiểu gia hỏa này Coi lam ý Á n là thả à nàng n ăn h đồ vặt t r i mỗi lần y thì nghe vậy cũng là dở khóc dở cười cũng không phải bằng không ngươi cho rằng nàng theo tới làm gì đã như vậy lần sau cũng đừng có mang nàng đến đây luôn đi lý á nam nơi đó xin ăn cũng không tốt phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu có thể có lúc hắn thật sự là cự không dứt được à nhỏ m ệ nhọc tinh ngoại hiệu cũng không phải vô duyên vô cớ có được đúng rồi nhà trẻ sự t ì n h ngươi nói nàng sao lam thả y t h hỏi tiếp phương viên lắc đầu lam thả y thì nghe vậy nữ mày đem văn kiện trong tay kẹp trùng điệp đặt ở trên mặt bàn đã làm sai chuyện liền muốn thụ phê bình ngươi vì cái gì không nói chờ ngươi đến a phương viên chuyện đương nhiên nói l a m thả i y n g h ĩ cho nên nói người tốt ngươi làm người xấu ta làm l a m thả i y thì cắn răng nghiến lợi nói hh ắ c ắ c phương viên cười ngây ngô đối mặt ta chỉ theo nàng chơi theo nàng khoái hoạt là được về phần giáo dục vấn đề liền giao cho ngươi dù sao giáo dục hài tử vấn đề này ta không bằng ngươi không yêu cầu nàng như thế nào chỉ muốn lớn lên có thể giống như ngươi ta liền thỏa mãn phương viên cười híp mắt vớt m ó n ngựa thưa cơ trốn tránh trách nhiệm người cái tên này làm thả y n bị hắn tức dẫn đến bó tay rồi tính trẻ con nâng lên miệng hân hân chỉ sợ sẽ là cùng với nàng học mẫu nữ hai người một cái bộ dáng phương viên đem thân thể đưa qua bàn công tác véo nhẹ một chút má của nàng rút đem nàng cho bóp lọc khí sau đó không đợi nàng nói chuyện trực tiếp tại nàng trên môi hôn một chút thân tranh bị phương viên chép miệng một cái ba phi phi l a m thải y thìa ra v ẻ ghét bỏ mà h ứ hai lần đây là văn phòng đâu ngươi có thể hay không chút nghiêm túc l a m thải y thìa gắt giọng văn phòng liên văn phòng mới có ý tứ hh phương viên có ý riêng mà nói đại sắc lang lan thải y thìa đỏ mặt đứng lên từ phía sau bàn làm việc đi ra ta như thế như nào là sau ắ c l n nói rồi. Ta đ ề là đó phương viên tự nhiên g không khách khí hơn g h lên từ từ nguyên bản căng thẳng lam thả i y thì cũng chầm tính lại bắt đầu đáp lại hắn đúng lúc này cửa phòng làm việc đẫu nhiên bị lấy ra nương theo lấy một tiếng mụ mụ tiểu ra hỏa hấp tấp xông vào phương viên cùng lam thả y nghề vội vàng t á c h ra việc này ta nhìn hẳn là như vậy phương viên vẻ mặt thành thật nói xong chính mình cũng không hiểu m ộ n bức lời nói mấu chốt là lam thả y nghề cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu phụ h o ạ n hai người ngầm hiểu lẫn nhau cộng đồng che giấu bị tiểu gia hỏa phát hiện xấu hổ tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ nhìn một chút ba ba sau đó lại nhìn xem mụ mụ gãi gãi cái đầu nhỏ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào ngươi tìm mụ mụ có chuyện gì không lam thả y hỏi tiểu gia hỏa thấy mụ mụ tra hỏi trong n h mắt đem sự tình vừa rồi quên vui vẻ nói mụ, mụ á nam tỉ, tỉ cho bảo bảo một cái siêu cấp lợi hải đường còn có thể h u y ế t sáo nha nói xong tiểu gia hỏa đem trong tay bánh kẹo cắm đường miệng bên trong vù vù thổi lên phản phất phát hiện đại lục mới một dạng một mặt mới lạ kỳ thật tiểu gia hỏa ăn chính là h u y ế t sáo đường phương viên khi còn bé cũng đặc biệt thích ăn hắn đặc biệt ưa thích tranh vị mỗi lần cùng các bằng hữu tranh tài ai thổi v ắ n g nhất lợi hại như vậy vậy cũng cho ba ba một viên đi phương viên đem bàn tay đi qua nói không cho đây là bà bảo tiểu gia hỏa lập tức đem trong tay còn lại huýt sáo đường giấu ở sau lưng h a người cái này keo kiệt tiểu nha đầu cho ba ba một viên không được sao phương viên lập tức đưa tay đi đoạn không được không muốn tiểu gia hỏa cười dùng đầu hướng phương viên trên bụi n g ủ muốn đem ba ba đỉnh trở về phương viên không dám ra sức cố ý bị nàng đỉnh hướng lui về phía sau mấy bước tiểu gia hỏa cố ý cười h a h a phương viên thừa dịp nàng không chú ý lập tức đường vòng phía sau của nàng đưa tay lần nữa đi đoạn dẫn tới tiểu gia hỏa c a o giọng thét lên ngươi đều người lớn như vậy đoạt tiểu hài t ử đồ ăn ngươi có ý tốt sao ở bên cạnh lam thả ý ìa một thanh nữ lại phương viên quần áo đúng thế đoạt tiểu hài từ đồ ăn xấu hổ lỗ lỗ, lỗ. tiểu gia hỏa trốn đến lam thả ý ìa sau lưng đối với hắn lẻ lưới tốt ta ta không đoạt phương viên đứng thẳng người nói tiểu gia hỏa nghe vậy từ lam thả i y đi sau lưng lén một chút sau đó đi ra thế là phương viên đ ỗ n g nhiên vào tới tại tiểu gia hỏa kinh hô bên trong đưa tay chụp vào nàng lam thả i y lại vội vàng đem nàng nắm vào sau lưng đồng thời ngăn lại phương viên thế là người một nhà trong phòng làm việc bắt đầu chơi r i ề u hâu vỗ gà con trò chơi tiểu gia hỏa đặc biệt vui vẻ cười đến đều nhanh ngăn không được dọa đến phương viên cũng không dám chơi tiếp tục sợ đem nàng chỗ nào cười ra bậy tới đi thôi về nhà ăn cơm ra ra mãi mãi bọn hắn vẫn chờ ở đây cuối cùng lam thả y kết thúc trận này trò chơi ba ba cái này cho ngươi ăn tiểu gia hỏa đem chăm chú siết trong tay h u y ế t sáo đường cũng cho phương viên một viên cảm ơn ngươi tiểu bảo bối của ta phương viên cũng không chối tử nhận lấy mở ra giấy đóng gói đặt ở miệng bên trong đi thôi chúng ta về nhà vụ vụ phương viên lôi kéo tiểu gia hỏa đi ra ngoài vụ vụ tiểu gia hỏa đi theo hắn tiết tấu thổi một tiếng phương viên không cam lòng yếu thế vậy vụ vụ hai lần thế là lần này tốt rồi hai người vụ vụ âm thanh có tiết tấu lên này liên tiếp ngồi ở bên ngoài trương hy nguyện một mặt t i ể u năng trí tuệ mà nhìn xem phương viên lam thả i y ở phía sau che mặt cách bọn họ lượng xa xa thật là tuyệt không sợ mất mặt không hề để tâm chung quanh các đồng nghiệp nín cười q u a n tới kinh ngạc ánh mắt tốt rồi đây là đàng công ty còn có các đồng nghiệp đang làm việc đâu các ngươi hai cái có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng lam thả i y thực sự không nhịn được đuổi theo sau lưng phương viên hung hăng vỗ một cái phương viên không có trả lời nàng quay đầu hướng về phía nàng v ù v ù hai tiếng tiểu gia hỏa cũng học bộ dáng của hắn hướng về phía mụ mụ v ù vủ hai lần các ngươi hai cái gia hỏa lam thả y đưa tay cho hai người bọn hắn mỗi cái một cái đầu truy chương 410. m ộ t cái không thể thiếu chương 410. m ộ t cái không thể thiếu về đến nhà phương mụ mụ đã làm tốt cơm tối tiểu gia hỏa hôm nay cơm tối ăn thiếu chút chủ yếu là tan học trở về ăn không ít phương viên làm bánh kem chờ ăn xong cơm tối phương viên đem chén giấy bánh gạ tổ cùng nhỏ bánh bích quy đóng gói thành hai phần để cho chính nàng mang theo trừ cái đó ra chính mình cũng dùng cái túi trang một chút chuẩn bị cho những người bạn nhỏ khác ăn chờ đến cân bằng xe c ắ m đường quả nhiên tô viện viện cùng vệ tiêu x ư ơ n g vẫn là không có tới tiểu gia hỏa có hơi thất vọng thở dài tốt rồi đừng như vậy n g u y ê nhiệm vụ hôm nay chính là để cho viện viện tỷ tỷ mãi mãi cùng tiêu s ư ơ n g tỷ tỷ ra ra đáp ứng các nàng cùng các ngươi huấn luyện chung phương viên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia h ò a lưng khích lệ nói ừng ta sẽ cố lên tiểu gia h ò a nghe vậy nổi lên khí thế vậy ngươi biết phải nói như thế nào sao phương viên ngồi s ồ m xuống hỏi tiểu gia h ò a nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ sau đó nói văn cầu các ngươi đem các tỷ tỷ thả đi bằng không bằng không ta để cho cảnh sát thúc thúc đem các ngươi bắt lại phương viên bọn hắn là tỷ mãi mãi cùng ra ra không là bại hoại cũng không bắt cóc các nàng phương viên quýnh nói nói như vậy khẳng định không được ngươi một lần nữa ngẫm lại không được sao tiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi khẳng định không được tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ lại nói các ngươi nhanh để cho tỉ tỉ cùng chúng ta chơi đi bằng không ta liền đánh các ngươi à ta thế nhưng là rất lợi hại sẽ đem các ngươi đánh hoa hoa. tiểu gia hỏa nắm nắm tay nhỏ tao mày bản thân cảm giác siêu cấp hung phương viên trực tiếp che mặt sau đó ngẩng đầu đối với đứng ở bên cạnh cười đến gặp cả người tới lam thả i y thì nói vẫn là ngươi đến nói với nàng đi lúc này trong đấu trường mấy tiểu từ kia nhìn hân hân người đến nhưng vẫn không xuống tới tất cả đều chạy tới các gia trường thấy tự nhiên cũng đều đến đây ngươi muốn cùng bọn h ắ n nói hy vọng t ỷ t ỷ có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia huấn luyện các ngươi là một cái tập thể cũng là bạn rất thân đồng thời hy vọng cuối cùng có thể cùng một chỗ tham gia trận đấu lam thả i y t h tỷ mỉ dạy nàng một lần sau đó hỏi nhớ kỹ sao thiểu gia hộ gật gật đầu lại lắc đầu lam thả i y thì còn định nói thêm phương viên vô vô vai của nàng nói được rồi để cho nàng tự suy nghĩ một chút đi đến lúc đó chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ một chút ngươi nói quá nhiều nàng đoán chừng cũng không nhớ được các ngươi đây là lâm xảo vân đi tới nhìn thấy trong tay bọn họ mang theo cái túi hỏi hai ngày này tô viện viện cùng vệ tiêu s ư ơ n g không đều không tới sao chúng ta muốn đi nhà nàng bái phòng một chút đương nhiên chủ yếu vẫn là hân hân phương viên chỉ chỉ c a o mày tiểu g i a hỏa lúc này đám tiểu đồng bạn tất cả lên đồng thời vây quanh hân hân ngươi đang làm gì nha vì cái gì không đi xuống cùng nhau chơi đùa đỗ thiên hạ hỏi đúng a chúng ta đều huấn luyện một hồi lâu đâu đan trạch thành nói ta so với ngươi thời gian huấn luyện dài hơn trương long lập tức nói hắn sự tình gì đều muốn cùng đan trạch thành g a n đua so sánh một chút hân hân đi thôi chúng ta xuống dưới cùng nhau chơi đùa đi ái thái ở bên cạnh nói trước không muốn ta muốn đi đem viện viện tỷ tỷ và tiêu xương tỷ tỷ tìm trở về chúng ta là một cái một cái tiểu gia hỏa t ạ p s á c một nửa trời cũng không nói ra một đ ồ n đội phương viên ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nói đúng chúng ta là một đ ồ n đội cho nên một cái cũng không thể thiếu đâu tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói phương viên nghe vậy rất vui mừng tiểu gia hỏa rốt cục nói một câu nghiêm chỉnh lời nói hân hân ta đi chung với ngươi đi linh hình dao nhỏ giọng nói đúng a ta cũng đi chung với ngươi đỗ thiên hạo nghe vậy lập tức nói ta biết tô viện, viện nhà ở nơi nào ta mang các ngươi đi quan dũng duệ mụ mụ văn nhã diễm nói tô viện viện nhà hòa thuận quan dũng duệ nhà là lá sát vách một cái là hai mươi tám tòa nhà một cái là hai mươi chín tòa nhà vị trí tương đối dựa vào sau nhưng là bởi vì tiểu khu đều là thống nhất kiến trúc phòng hình đều không kém đ ề u chờ đi tới cửa nhìn thấy trong phòng đèn đốt sáng t r ư n g trong nhà khẳng định là có người tại quan dũng duệ đầu tiên chạy tới nhân xuống chung cửa sau đó đôi gác c n g hô tô n ã i mãi ta là quan dũng duệ ta tìm đến viện viện cùng nhau chơi đ ù a hai nhà bọn họ thường xuyên đến hướng cho nên tương đối quen thuộc nhìn quan dũng duệ đ i ệ u bộ này liền biết không phải lần đầu tiên phương viên ngươi mang tiểu g i a hỏa bọn hắn đi vào chúng ta liền không tiến vào lan hải y tại cửa ra vào đứng vững nói phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu bọn hắn nhiều người như vậy đều chạy vào đi cảm giác cùng đánh nhau một dạng không tốt lắm thế là phương viên đem cái túi trong tay đưa cho lam thả i y để mang theo chính mình chỉ lấy một phần đây là phương viên làm một chút bánh kem các ngươi muốn hay không nếm thử lam thả i y ghi sách qua cái túi hướng mọi người nói a phương viên sẽ còn làm bánh kem trương long mụ mụ hà thu vân một mặt ngạc nhiên nói vậy ngươi cũng không biết đi nhà nàng phương viên chủ nghệ cực kỳ tốt cùng ta ra lão đô không kém cạnh nghĩ đến làm bánh kem hương vị nhất định không sai ta đến một khối nếm thử đỗ thiên hạo mụ mụ lâm s ả o vân nói xong cũng không khắc khí trực tiếp từ lam thả y ghi cái túi trong tay bên trong cầm một khối bông tuyết số g i n cái khác mấy vị phụ hưng thấy tự nhiên cũng liền không khách khí nữa không nói bên này trò chuyện h oan tiểu mao đầu nhóm phần phật một chút tràn vào tô viện viện trong nhà thời điểm t hân hân liền có chút khẩn trương quay đầu chạy về đi nắm chắc phương viên tay lúc này tô viện viện cùng bà nội nàng đi ra bà nội khỏe lũ tiểu gia hỏa vẫn là rất lễ phép trước hỏi thăm một chút sau đó lại đối với tô viện v i ệ n nói chúng ta là tới tìm ngươi cùng nhau chơi đ ù a ngươi đều vài ngày không có tới bà ngươi còn không có đồng ý ngươi đi ra cùng nhau chơi bữa sao tiểu gia hỏa liễu giữ loạn thành một bầy đừng đứng ở bên ngoài đều vào nhà tới nói đi t ô nãi n ã i cũng không tức giận bắt chuyện tiểu m a u đầu nhóm đi vào nhà nói phương viên lôi kéo tiểu ra hỏa đi tới a di đột nhiên m ạ o g mội qua tới b á i phòng váy g i à y các ngươi những này là ta tự mình làm một chút điểm t ó m nhỏ không thành kinh ý phương viên nói xong đem cái túi trong tay đưa tới nói gì vậy cái gì váy g i à y hay không hơn nữa còn mang lễ vật gì t ô nãi n ã i từ chối nói a di ngươi cũng biết tải nấu nướng của ta đây đều là ta tự mình làm không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng mùi vị không tệ các ngươi cầm lấy đi nếm thử t ô nãi mãi nghe vậy cái này mới không có chối t h thu xuống dưới hân hân ngươi có lời gì đối với n ã i n ã i nói ngươi bây giờ cùng n ã i n ã i nói đi phương viên đem tiểu gia hỏa kéo đến phía trước đi vào tiểu gia hỏa đầu tiên là liếc nhìn phương viên một cái phương viên đối nàng nhẹ gật đầu nàng lúc này mới lấy hết dũng khí nói tôi mãi n ã i ai tôi mãi n ã i cười hếp mắt đáp lại một tiếng ngươi có thế để cho viện viện tỷ tỷ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao chúng ta là bạn tốt mà lên làm một cái một cái tiểu gia hỏa lại quên đi phương viên ở bên cạnh lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở đoàn đội một đoàn đội ta hy vọng tỷ tỷ có thể cùng ta huấn luyện chúng cùng đi tham gia trận đấu van ngươi nhà có được không nhà tiểu gia hỏa phía trước nói lời vẫn là rất nghiêm túc nói xong nói xong liền làm đ ũ n g t ô n ã i n ã i đều bị nàng đùa cho vui vẻ n ã i n ã i t ô viện viện cũng lôi kéo cánh tay của nàng cầu khẩn không phải n ã i n ã i không cho ngươi đi ngươi từ nhỏ thân thể liền không tốt nếu là té bị thương nga bệnh chờ cha mẹ ngươi trở về ta làm sao cùng bọn hắn bằng h à n dao t ô n ã i n ã i cũng là một mặt khó xử mà nói n ã i n ã i t ô viện viện nghe vậy nước mắt đều nhanh rứt xuống nàng thật rất muốn cùng mọi người cùng nhau chơi phương viên há miệm mới vừa muốn nói chuyện liền nghe phòng có người nói cho nàng đi thôi sau đó chỉ thấy một vị phụ nữ trung niên đẩy một vị ngồi tại trên xe lăn láo nhân đi ra ra ra tô viện viện lập tức v u n g ra nãi nãi tay chạy tới nguyên lai hắn chính là tô viện viện ra ra dáng người gầy còm mang theo một cặp mắt kiếng nhìn qua hào hòa phong nhã ta lúc đầu chính là vận động quá ít mới rơi xuống cá a eo chân ma bệnh hiện tại hối hận cũng không kịp viện viện đã nguyện ý liền để nàng đi tô ra ra lôi kéo tô viện viện tay nói người láo già này nếu là viện vện i quẳng ở đâu ta nhìn ngươi làm sao cùng nàng dâu bàn dao tô nãi mãi bất mắn nói ngươi chính là mù quan tâm đều mặc lấy hộ cụ có thể q u n g ở đâu ngươi nhìn hai cái này tiểu bằng hữu hẳn là so với viện viện còn nhỏ a người ta ba ba mụ mụ liền không sợ các nàng quẳng tới chỗ nào tôi ra ra chỉ chỉ hân hân cùng ninh n h i ê n g dao một đám tiểu bằng hữu bên trong liền hai người bọn họ vóc dáng l ù n nhất t ô n ã i n ã i nghe vậy nghĩ lại cũng là cái này lý n ã i n ã i t ô viện viện thấy n ã i n ã i có chỗ bung lỏng lập tức chạy tới đ u n g đưa cánh tay của nàng làm l u n g nói ai đi thôi đi thôi nhưng là mình muốn bao nhiêu chú ý một chút、hút. nhìn xem t ô viện viện ánh mắt khát vọng kia tôi mãi mãi rốt cục nối lòng miệng ờ tôi viện, viện vui vẻ hoan hô lên hân hân còn có chút ngây thơ nhìn thoáng qua ba ba không phản ứng kịp t ỷ t ỷ mãi mãi đã đồng ý hiện tại ngươi có thể cùng viện viện t ỷ t ỷ cùng nhau chơi đ ù a phương viên cười giải thích nói ờ lần này các tiểu bằng hữu tất cả đều hoan hô lên nhìn xem vui sướng bọn nhỏ t ô n mãi mãi đột nhiên cảm giác được có lẽ thật đối với tôn nữ bảo hộ quá mức thuyết phục t ô n mãi mãi sau đó đi vệ tiêu s ư ơ n g nhà liền đơn giản nhiều thấy t ô n mãi mãi đồng ý vệ gia ra cũng liền không lại kiên trì hơn nữa chỉ còn lại vệ tiêu xương một người vệ gia ra lo lắng thời gian dài có thể hay không bị những người bạn nhỏ khác xa lánh cũng liền gật đầu đáp ứng lần này lũ tiểu gia hỏa đội ngũ rốt cuộc lại lần nữa hoàn chỉnh chương bốn trăm m ư ơ i một phê bình giáo dục chương bốn trăm m ư ơ i một phê bình giáo dục đêm nay bởi vì nhân viên đầy đủ một đám tiểu bao đầu nhóm lộ ra phá lệ hưng phấn phá lệ cố gắng tiểu gia hỏa mồ hôi thuận lấy chán của nàng chạy xuống tại nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chạy xuống từng đạo khe rãnh biến thành một cái vai mặt hoa có thể là tiểu gia hỏa không cảm thấy có cái gì ngược lại một mặt hưng phấn trên đường trở về liệu dịu nói không ngừng đợi đến nhà về sau tiểu gia hỏa uống một cốc nước lớn sau đó liền bắt đầu tìm đồ ăn nhưng lại bị lam thải y trực tiếp kéo đến phòng bảo bảo bụng bụng đã xẹp xẹp đây này ta muốn ăn cái gì không muốn tắm tiểu gia hỏa vỗ chính mình bụng nhỏ bất mãn nói trên người ngươi bẩn t h i u không tắm rửa sao có thể đi hơn nữa ngươi trở về tay cũng không tắm chính ngươi nhìn xem lam thả i y thì đem tiểu gia hỏa bàn tay triển khai để cho chính nàng nhìn xem hắc hắc nhìn xem sơn đen mà hắc móng n bút nhỏ tiểu gia hỏa chính mình đều không có ý tứ cười lam thả i y thì trở về chuyện thứ nhất chính là đem b ồ n tắm lớn đổ đ ầ y nước cho nên lập tức đem tiểu gia hỏa cởi trống chân phong tới trong bùn tắm h o ấm nước để cho tiểu gia hỏa toàn thân có thể bung lỏng tiểu gia hỏa đem tay nhỏ trong nước giặt sau đó nắm lên một thanh bong bóng thổi hướng không trung đ ư n g đua nhanh lên tẩy lam t hải y thì cầm c ọ n g lông khăn đem nàng đem phía sau cùng cổ dùng sức xoa xoa a mụ mụ ngươi làm đau ta tiểu gia hỏa lập tức kêu lên mụ mụ không cần chút khí lực trên người ngươi bẩn làm sao tẩy xuống tới thời gian dài vẫn không được người da đen bảo bảo a hh ắ c ắ c người da đen bảo bảo tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ chính mình cũng cười lam t hải y thì mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là động tác trên tay lại nhẹ mấy phần tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ nắm một cái bong bóng sau đó đem bọn chúng bóp ra đủ loại hình dạng chơi quên cả trời đất bà bảo hôm nay ngươi tại nhà trẻ có phải hay không lượm rất nhiều tiểu thạch đầu a lam thả i y y hề lơ đáng hỏi đúng thế bà bảo tìm được tốt rất dễ nhìn tiểu thạch đầu a hơn nữa ta cùng ba bà còn có bà ngoại đem bọn nó vẽ thành đẹp mắt vẽ ta đi lấy cho ngươi xem tiểu gia hỏa nói xong liền cởi c h u ồ n muốn bỏ đứng lên lại bị lam thả i y hề i một thanh ấn trở về quýnh nói ngươi tắm không tẩy xong hướng chạy chỗ đó chờ tắm rửa xong lấy thêm cho ta nhìn a vậy được rồi tiểu gia hỏa có chút thất vọng nói cái kia ngươi có phải hay không cũng làm cho những người bạn nhỏ khác cũng đi l ư ợ n nhà lam thả i ý thì tiếp tục nói ồ tiểu gia hỏa phi thường giật mình đình chỉ chơi đùa cái kia chính là trên đường tiểu thạch đầu nha tiểu gia hỏa nhỏ giọng giải thích mà nói nhưng là cái kia đường là nhà trẻ là nhà trẻ mua được tiểu thạch đầu trải lên mụ mụ ta không là kẻ trộm ta có nói cho người khác biết ta nói cho rất nhiều tiểu bằng hữu cảnh sát thúc thúc sẽ không đem bảo bạo bắt lại đúng hay không tiểu gia hỏa giọng mang giọng nghẹn ngào mà nói lam thả i y thể xem ra nàng là lý giải sai không cáo mà lấy ý tứ tốt rồi cảnh sát thúc thúc sẽ không đem ngươi bắt lại nhưng là các ngươi phá hủy đường nhỏ nhưng là muốn bồi thường cái kia vậy ta ngày mai đem tiểu thạch đầu đưa đến nhà trẻ trả lại lao sư được không tiểu gia hỏa lệ bông bông nhìn xem lam thả y t nói lần này coi như xong ba ba sẽ giúp ngươi bồi nhà trẻ nhưng là lần tiếp theo mặc kệ là cái gì cũng không thể tùy tiện hướng trong nhà cầm cho dù là tiểu thạch đầu lam thả i ý thì thành tích giáo dục nói thế nhưng là tại nhà ra ra liền có thể a tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút nói đó là bởi vì những cái kia tiểu thạch đầu không có chủ nhân thuộc về thiên nhiên t h như ngươi đi bờ biển nhặt vỏ sọ còn có đá cội ngươi nhặt trở lại chưa quan hệ nhưng là giống công viên nhà trẻ hoặc là trong khu cư xá trong vườn hoa tiểu thạch đầu vậy cũng là thuộc về mọi người cộng đồng có được hoặc là tư nhân có được ngươi liền không thể hướng trong nhà cầm biết không tiểu gia hỏa có chút ngây thơ gật gật đầu nàng kỳ thật không hiểu nhiều lắm nha đương nhiên l a m thả i y t h đoán chừng nàng cũng không biết rõ thế là lại nói nếu như không rõ lần sau có thể hỏi một chút đại nhân t ỷ như lần này trường học sự t ì n h ngươi trước tiên có thể hỏi một chút lão sư ừ n bảo bà biết tiểu gia hỏa lúc này minh bạch ngày mai ba ba đưa ngươi đi nhà trẻ đến lúc đó ngươi cùng đồng lão sư nói lời xin lỗi thừa nhận sai lầm biết không được tiểu gia hỏa tâm tình x a sút đáp lại một tiếng tốt rồi vui vẻ một điểm chuyện này đến đây chấm dứt chờ tắm rửa xong đem ngươi vẽ vẽ cho mụ mụ nhìn thấy được hay không lam thả i y hề vớt vớt tiểu gia hỏa đầu nói chờ tắm rửa xong đi ra tiểu gia hỏa đại khái cũng biết mình đã làm sai chuyện chạy đến ngồi ở trên ghế s a lon phương viên bên người yếu ớt mà kêu một tiếng ba ba người làm sao phương viên đem nàng ôm ngồi tại trên đùi của mình bảo bảo không là kẻ trộm đúng hay không tiểu gia hỏa ôm cổ h ắ n nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh hẳn là lam thả i y hề nói nàng dĩ nhiên không phải ngươi là tuyệt nhất tiểu bà bảo, bảo thế nào lại là tên trộm đâu phương viên tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái mới vừa tắm rửa xong tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nội thế nhưng là bảo bảo không có nói cho lao sư liền đem nhà trẻ tiểu thạch đầu mang về nhà đây tiểu gia hỏa cảm xúc y nguyên có chút xa suốt đó là bởi vì trước đó ngươi không biết những cái này tiểu thạch đầu là thuộc về nhà trẻ nha hơn nữa ngươi bây giờ đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi lần sau không tái phạm là được rồi phương viên đem nàng trước mặt tóc cắt ngang c h á n về sau vớt vớt cảm giác tóc cắt ngang c h á n lại thật dài xem ra cần mang nàng đi cắt cái tóc nếu không lại cho nàng nắp cái bát chính mình kéo một chút tốt rồi không muốn khó qua đem ngươi vẽ vẽ cho mụ mụ nhìn thấy được hay không lan thả y cũng từ phòng tắm đi ra bắt chuyện tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới hơi chút có vẻ hơi vui vẻ đem chính mình vẽ những cái kia chim nhỏ lấy ra cho mụ mụ nhìn vẽ không tệ nhưng ngươi ý nghĩ càng đ ồ n g rất sáng tạo cùng mụ mụ như thế thông minh tiểu gia hỏa vẽ có lẽ không thật là tốt nhưng là ý nghĩ của nàng hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy rất kính diễm lam thả y n g h a ông nàng vui vẻ tại gò má nàng bên trên hôn một cái nghe được mụ mụ tán dương tiểu gia hỏa rốt cục bắt đầu vui vẻ về sau muốn vẽ tảng đá vẽ có thể cùng ba ba đi bờ biển nhật hoặc là để cho ba ba của ngươi tại trên mạng mua cho ngươi lam thả y n nói cái đồ chơi này trên mạng sẽ có bán phương viên nghi hoặc hỏi hẳn là có a kỳ thật lam thải ý ý cũng có chút không xác định thế là phương viên lấy điện thoại cầm tay ra tại đào bảo bên trên lục soát lục soát không nghĩ tới còn thật sự có bán nhưng bất luận c á i bán mà là dựa theo kích thước lớn nhỏ thành bao bán ra tỷ như ba năm cm một bao hai mươi lăm cái giá cả đại khái là ba mươi khối tiền bình quân xuống tới chính là một khối nhị một cái về phần lại lớn một chút giá cả quý hơn bình quân xuống tới mười mấy khối tiền một cái n h ì n lượng tiêu thụ còn không、thầm. thật là thêm kiến thức quả nhiên vạn năng đào bảo thật cái gì đều có bán a cái gì đều có người mua chương bốn trăm m ư ơ i hai huyên nào sáng sớm chương bốn trăm m ư ơ i hai huyên nào sáng sớm ngày thứ hai bởi vì hôm nay đại cứu cùng lam ba ba muốn đi qua cho nên mọi người lên đều rất sớm đặc biệt là phương ba ba sáng sớm liền đem đồ ăn mua về rồi lam hải y y hề vốn là muốn để ở nhà nhưng là phương viên không để cho để cho nàng đi trước công ty chờ hắn đem người tiếp trở về thông báo tiếp nàng lam hải y hề ngẫm lại cũng sẽ đồng ý kỳ thật phương viên không muốn để cho nàng ở nhà chủ nếu là bởi vì có việc muốn theo lam ba ba thương lượng trước mắt không muốn để cho nàng biết mà thôi về phần phương viên buổi sáng hôm trước đưa tiểu gia hỏa đi trường học thấy đồng lão sư sau đó thương lượng liên quan tới trường học bồi thường sự tình hơn nữa tối hôm qua hắn đã cùng cùng xe trường học vũ lão sư bắt chuyện qua hôm nay không ngồi xe trường học đi trường học vũ lão sư tỏ ra là đã hiểu hơn nữa nàng tốt muốn biết chuyện đã xảy ra cho phương viên phát cái che miệng c ư ờ i trộm biểu lộ chờ rơi khỏi giường phương viên nhìn tiểu ra hỏa tóc cắt ngang c h á n thực sự khó chịu thế là đi phòng bếp chuẩn bị tìm bác giúp nàng lấy mái tóc kéo một chút đã thấy phương mụ mụ cùng la mụ m mụ ngay tại phòng bếp vội vàng rửa dao đâu nguyên lai、like、sáng sớm phương mụ mụ đốt quá sớm sau khi ăn xong liên bắt đầu chuẩn bị cơm chưa nguyên liệu nấu ăn lam mụ mụ tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem cũng đi theo hỗ trợ thế là lượng vị lao nhân nhà tại trong phòng bếp bận bịu xuống lại mẹ các ngươi đem đồ ăn tẩy một chút là được rồi không cần các b ạ n giữa t r ư a ta đi làm phương viên nhìn cái k i a một đống lớn nguyên liệu nấu ăn toàn để các nàng làm còn không biết làm tới khi nào hơn nữa còn sẽ m ệ t đến lượng vị lao nhân nhà và hôm nay thật nhiều đồ ăn nha tiểu gia hỏa không biết lúc nào đi theo chạy đến cửa phòng bếp nhìn thấy trong phòng bếp bảy đầy nguyên liệu nấu ăn gà tôm thịt ca cái gì cần có đều có tiểu gia hỏa không nhịn được phát ra tiếng thán phục mãi mãi đây là làm bảo bảo ăn sao tiểu gia hỏa cao hứng đ ị a n ó i dĩ nhiên không phải hôm nay ông ngoại cùng đại cứu gia ra, ra muốn đi qua đây là đốt cho mọi người cùng nhau ăn thế nhưng là ngươi giữa chưa không ở nhà chỉ có thể ban đêm trở về ăn nha lam mụ mụ ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói ông ngoại tiểu gia hỏa nghe vậy mừng rỡ nói ông ngoại muốn tới sao hắn có cho bảo bảo mang lễ vật sao ta muốn hẳn là có đi lam mụ mụ cũng có chút không xác định nói thật không có lễ phép nào có trực tiếp tìm người khác muốn lễ vật phương viên tìm cái vòng tròn lớn bát sau đó đi qua đem tiểu gia hỏa cho tú đi nhanh cho ta đi đánh răng mãi mãi nhớ kỹ cho bảo bảo lưu một điểm a đừng đã ăn xong nha được rồi biết rồi phương mụ mụ cười nói mẹ rửa sạch sẽ là được rồi phương v i ê n lần nữa quay đầu căn dặn một tiếng biết ngươi trước mang tiểu gia hỏa đánh răng đi lập tức ăn điểm tâm phương mụ mụ thuận miệng đáp ứng nói ta đến gọi điện thoại cho thiên hằng cũng không biết hắn có hay không cho hân hân mang lễ vật chờ gặp mặt tiểu gia hỏa tìm hắn muốn lễ vật hắn không bỏ ra nổi đến có thể làm sao xử lý lam mụ mụ lau k h â tay nói đừng nghe tiểu hải tử nào có gặp mặt liền muốn lễ vật tiểu gia hỏa cũng liền vừa nói như vậy phương mụ mụ mới vừa bận đự ở bên cạnh ngân lại thế nhưng là lam mụ mụ điện lời đã phát đi ra tốt tại không có đả thông đoán chừng là lên máy bay đi lam mụ mụ nghi ngờ nói đánh không thông liền đ ừ n g đánh nữa có mang liền mang không mang cũng không phải cái đại sự gì không thể bởi vì như vậy dưỡng thành tiểu gia hỏa đưa tay muốn lễ vật thói quen phương mụ mụ vội vàng ở bên cạnh nói ra nàng bên này trong phòng bếp nói chuyện phương viên cũng chính cầm chén đội lên tiểu gia hỏa trên đầu chuẩn bị cho nàng kéo tóc cắt ngang c h á n bởi vì không phải lần đầu tiên cho nên tiểu gia hỏa cũng không quá sợ hãi ngược lại tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem trong gương ba ba các người đang làm gì phương viên đang chuẩn bị ra tay chỉ thấy lam thả i y thì xuất hiện tại cửa phòng rửa mặt chống lạnh nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn không làm gì à chính là cái hân hân kéo cái tóc cắt ngang chắn à phương viên đứng thẳng lưng lên có chút không giải thích được nói ngươi lần trước chính là như vậy cho nàng kéo lam thả i y g h y hỏi đúng à có vấn đề gì không phương viên chuyện đương nhiên nói đương nhiên là có vấn đề kéo khó coi chết đi được chỉnh chỉnh tề tề tóc cắt ngang chán nhìn qua nhiều ngốc lam thả y thì tức giận nói không biết ta ta cảm thấy thật đáng yêu a hân hân ngươi nói đúng hay không phương viên nói xong còn hỏi tiểu ra hỏa mơ câu tiểu gia hỏa lập tức giơ tay nhỏ cánh tay tuyệt không khiêm tốn nói bảo bảo đáng yêu nhất ta là vô địch thiên hạ đệ nhất đáng yêu tiểu b ả o bảo phương viên chỗ nào đáng yêu chờ chủ nhật này mụ mụ đi làm đầu vừa vặn dẫn ngươi đi tiệm cắt tóc đi kéo hơn nữa ngươi là thế nào nghĩ đến cái này chủ ý ngu ngốc l a m thả i y thì phốc phốc bật cười đem đội lên tiểu gia hỏa trên đầu bát tháo xuống cảm giác thực sự quá bở rồi bất quá phương viên hiện tại l ự c chú ý cũng không ở trên đây mà là nhìn một chút trong gương chính mình nắn vút tóc nói tóc của ta cũng có chút dài như vậy đi chủ nhật ta cùng các ngươi cùng đi chứ ta cũng kéo cái đầu phát lam thả i y nghĩa n g h e vậy cũng không để ý nhẹ gật đầu kỳ thật phương viên là có chút không yên lòng tiệm cắt tóc tony lao sư mỗi ngày lấy mái tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ luôn cảm giác không phải đứng đắn gì người đã tóc cắt ngang c h á n hiện tại không hớt tóc lam thả i y nghĩa dứt khoát cho tiểu gia hỏa đầm cái trùng tiên b i ệ n lộ ra nàng cái kia chân bóng mượt mà tiểu ngạch đầu phương viên không nhịn được lấy tay nhẹ gõ nhẹ một cái lần này làm phát bực tiểu gia hỏa lập tức đuổi theo cũng phải gõ hắn muốn gõ trở về đừng làm rộn tranh thủ thời gõ hắn mất lấy vàng không nàng lại không biết cùng ba ba của nàng nào tới khi nào là ba, ba đánh trước ta nha. tiểu gia hỏa bất mãn nói đồng thời dùng con mắt liếc xéo lấy lam thả i y vỉa ý tứ rất rõ ràng ngươi kéo lệnh đỡ là thế nào về bốn ta thế nhưng là ngươi thân yêu bảo bảo nha ngươi tới đây cho ta lam thả i y thì quyết định xử lý sự việc công bằng cho tiểu gia hỏa chủ trì công đạo ta không phương viên lắc đầu lẫn mất xa xa một lam thả i y vỉa chống lạnh mặt lạnh lấy hô ba phương viên lập tức cười hì hì tiến đến trước góp chân nàng nhìn ngươi ra hân hân điểm này khẳng định chính là gì truyền ngươi lam h ả y v l ư ờ n hắn một cái tốt rồi hiện tại ngươi gõ ba ba của ngươi một chút như vậy các ngươi liền hòa nhau lam thả i y túi đầu đối với tiểu gia h ò a nói tiểu gia h ò a ngước cổ nhìn một chút ba ba sau đó bảo bảo nhảy với không tới bảo bảo nắm chặt quần áo bò vẫn là với không tới không phải ba ba không cho ngươi gõ là ngươi quá t h ấ p à ta cũng không có cách nào đúng hay không phương viên ra vẻ buồn rầu nói nhìn thấy phương viên dương dương đắc ý bộ dáng lam thả i y thì tức không nhịn nổi từng thành từng thành tiểu gia h ò a ôm gõ đi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức cười vui vẻ đem tay nhỏ nắm thành gà m i ệ n hình sau đó còn tại ngoài miệng à khẩu khí miệng nhỏ phối hợp thanh âm cô một chút nhẹ nhàng mổ tại ba ba trên trán sau đó cảm giác cùng ăn nhân s â m quả một dạng toàn thân thông thấu sảng khoái vui vẻ miệng đều nhanh n ứ t đến sau t h a i dễ hài lòng hiện tại đánh răng đi lam thả ý vì đem tiểu ra hỏa để xuống phương viên lập tức thửa cơn lại đang tiểu ra hỏa cái chán ngươi bên trên nhẹ gõ nhẹ một cái nhưng sau xoay người chạy ba ba phương viên trong lúc nhất thời buổi sáng yên tĩnh phản phất đều trở nên huyên nào đứng lên chương bốn trăm m ư ơ i ba đi đến trường chương bốn trăm m ư ơ i ba đi đến trường b u ổ i sáng ăn xong đ i ệ m tâm lam hải y y h a một thân một mình lái xe đi công ty phương viên thì lái xe đem tiểu gia hỏa đưa đến nhà trẻ nàng còn lén lút đem v e y xong tiểu thạch đầu hận giấu mấy k h u ả tại trong túi sách còn tưởng rằng ba ba không coi trông thấy giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhưng là nàng cái k i a khẩn trương tiểu gia tử lại sớm bị phương viên nhìn ở trong mắt chờ đến nhà trẻ tiểu gia hỏa trước xếp hàng để cho sinh hoạt lao sư kiểm tra hai tay đồng thời đánh tạp đánh dấu về sau phương viên lúc này mới lôi kéo nàng trực tiếp lên lầu ba đến đến lao sư văn phòng phương hân ba ba sớm như vậy liền đến nhìn thấy phương viên đồng lão sư vội vàng thả ra trong tay bánh bao ngượng ngùng cười cười đồng lão sư q u o y dậy phương viên cũng cảm thấy băn khoăn bây giờ còn chưa đến thời gian lên lớp đồng lão sư ăn điểm tâm không có bất cứ vấn đề gì hắn còn chứng kiến cái khác mấy cái lão sư cũng đang ăn không q u o y dậy phương hân hân ba ba muốn ta mang ngươi đến đằng sau rừng cây đi xem một chút sao đồng lão sư đứng lên nói không cần tình huống ta đều biết cũng không có gì đẹp mắt trách nhiệm tại nhà chúng ta phương hân phương viên nói xong túi đầu đối với đang theo dõi lao sư cái bản tiểu gia hòa nói hân hân tối hôm qua đã nói xong ngươi muốn cùng đồng lão sư nói thế nào à nhà tiểu gia hỏa cái này mới kịp phản ứng lại lao sư thật xin lỗi ta không nên đem tiểu thạch đầu cầm về nhà tiểu gia hỏa ngầm đầu nghiêm túc cùng đồng lao sư nói xin lỗi chuyện này đâu trách nhiệm không tất cả ngươi lao sư cũng có trách nhiệm nhưng là lao sư hy vọng ngươi về sau tại trong vườn trẻ có chuyện gì đều muốn cùng lao sư nói có được hay không đồng lao sư ngồi xuống xuống ôn nu nói ơn tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu nhưng tầm mắt của nàng lại lần nữa rơi xuống đồng lao sư trên bàn bánh bao lớn bên trên nhìn qua trắng trắng mềm nún không biết có ăn ngon hay không đâu người muốn ăn sao đồng lão sư thuận lấy tầm mắt của nàng nhìn sang hỏi ân tiểu gia hỏa vô ý thức gật gật đầu phương viên trực tiếp thẹn che mặt đem tiểu gia hỏa kéo qua đi nói ngươi buổi sáng không phải ăn điểm tâm rồi sao thế nhưng là ta không ăn bao bao nha không biết có ăn ngon hay không tiểu gia hỏa xoạch miệng nói như vậy lão sư phân ngươi một cái đồng lão sư đứng lên cầm một cái đưa cho nàng nói không cần đồng lão sư c a h o sư chúng ta ở nhà ăn xong điểm tâm lại đến thêm học nàng đều ăn no mươi mẩy chỗ nào còn có thể ăn xuống phương viên mới vừa bận điệu từ chối nói ba ba mươi dạng này là không đúng tích mụ, mụ nói làm bất cứ chuyện gì đều muốn thử một chút nhìn ta đều còn chưa có thử xem thử làm sao ngươi biết ta ăn không vô đâu tiểu gia hỏa ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nói toàn bộ văn phòng các lao sư tất cả đều phốc một tiếng nở nụ cười đặc biệt là mấy cái còn tại ăn đ i ệ m tâm trực tiếp phúc tới sặc thẳng khó khăn phương viên cảm thấy mắc cỡ trên người cái này qua v t hàng vì ăn vậy mà học có thể như vậy dùng đại đạo lý đồng lao sư cũng cười lần nữa đem trên tay bao tử đưa cho nàng lần này phương viên không lại ngăn trở bằng không còn không biết tiểu gia hỏa sẽ lại nói cái gì tiểu gia hỏa hai tay tiếp nhận sau đó ôm bánh bao thật to cắn một cái tốt lần ha, ha. Các các cười, cả cũng dáng ái vị viên, vẻ bị lao lại liền sư phương ngay nàng khả đồng ù cùng a lao tay cam đoàn, về sau lao cho móc có chuyện cho như nhất định phải nói cho lao sư nha. ngon, đoàn, vui vẻ. vậy về ngươi nói Đã đ ăn gì, sư sư lão sư lần nữa ngồi sổ người xuống r ồ i ra ngón ú t nói ân ăn miệng nhỏ bóng nhây tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu r ồ i ra ngón tay nhỏ cùng lao sư câu ở cùng nhau làm ước định lao sư tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đồng lão sư vớt vớt đầu của nàng đứng lên vương lao sư ngươi trước tiên đem phương hân mang đến phòng học đi đồng lão sư ngồi đối diện tại đối diện nàng vương lão sư nói đồng lão sư là trung nhị ban chủ nhiệm lớp mà vương lão sư thì là phụ trợ nàng công tác vương lão sư nghe vậy đứng lên từ trên mặt b à n rút trương giấy ăn đi qua đem tiểu gia hỏa miệng xoa xoa sau đó lôi kéo tay của nàng nói đi thôi những người bạn nhỏ khác hẳn là đều tới chúng ta đi phòng học đi ba ba gặp lại tiểu gia hỏa đối phương viên bài b á i tay gặp lại phải ngoan ngoan nghe lão sư lời nói nha phương viên dặn dò a ô tiểu gia hỏa cắn miệng túi trên tay tử cũng không biết có nghe hay không thấy nhìn xem tiểu gia hỏa một bước ba nhảy rời đi p h ư ơ n g viên lúc này mới xoay người đối với đồng lao sư nói lao sư trường học con đường kia phí sửa chữa dùng là bao nhiêu ta theo giá bồi thường nhưng là các ngươi tìm người đem đường lần nữa t r ả i tốt vẫn là ta tìm đến người làm đồng lao sư nghe vậy n h ẹ gật đầu có thể tại cái này trường học đi học h ả i tử liền không trong nhà nghèo thú n g chi đầu kia đường đã có thể tốn hao bao nhiêu tiền dù cho tính cả nhân công cùng vận chuyển đối bọn hắn những cái này thổ hào tới nói đều là chín trâu mất sợi lông đương nhiên nếu như có thể coi là tại cầm tiền lương lao sư trên đầu vậy liền thật không ít tối thiểu nhất một hai tháng tiền lương là không có vẫn là chúng ta trường học tới sửa bổ đi ta đi tổng vụ chỗ giải xuống tổng vụ chỗ người nói có thể liên hệ đến lúc đầu thi công đội để cho bọn họ lần nữa kéo một xe cục đá đến là được rồi đồng lão s ư nói như vậy có thể hay không rất phiền phức dù sao đầu này đường nhỏ quá ngắn không phiền phức cái kia thi công đội cùng trường học của chúng ta có hợp tác lâu dài bình thường cũng hỗ trợ giữ gìn một chút trường học công trình vậy được làm xong nói cho ta biết bao nhiêu tiền ta chuyển khoản cho ngươi phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu không lại xoắn suýt hơn nữa với hắn mà nói như vậy cũng rơi vào nhẹ nhõm khẳng định sẽ có hóa đơn hoặc là biên lai、like. đương ế n lúc cho đó để ta sẽ h p sẽ, sẽ nhiên chúng ta sẽ không nói quá nghiêm khắc lệ lời nói chủ yếu là cho những người bạn nhỏ khác để tỉnh một câu đồng lão sư nói xong từ trên mặt bàn cầm lấy x u ề tay ra bản thảo cho phương viên rằng bài ở giữa lúc nghỉ ngơi sẽ có lao sư tại quảng bá ở bên trong nói một chút đây là nội dung phương hân ba ba nếu như cảm thấy có vấn đề gì chúng ta có thể lại sửa chữa phương viên nhận lấy nhìn một chút phát hiện ngôn từ vẫn tương đối huyện truyện đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra sau đó thuận tiện phê bình một chút nhặt tảng đá đ ồ n g học đồng thời không minh chỉ hơn hơn sau đó nói đúng là loại hành vi này là không đúng về sau các bạn học phải chú ý không muốn phá hư nhà trẻ một ngọn cây c ọ cỏ cho dù là trên đất tiểu thạch đầu cũng không thể được thôi cái này không quan hệ nhiều lắm p h ư ơ n g viên cầm trong tay bản thảo trả lại nói tạ ơn vương hơn ba ba lý giải đồng lao sư cảm kích nói nàng liền sợ phụ huynh không phối hợp hiện tại hải tử rất khó khăn mang theo mỗi cái đều là trong nhà bảo vô luận từ vật chất bên trên vẫn là trên tinh thần đều đặc biệt chú ý nếu là có một điểm thương tổn đến hải tử hành vi phụ huynh đều đặc biệt chớ khẩn trương một cái xử lý không tốt phụ huynh liền sẽ tới trường học đến áo đặc biệt những cái này có tiền càng là không thể chê vào cuối cùng thua thiệt lúc nào cũng lao sư của các nàng đừng nhìn các nàng tiền lương cao đãi nộ tốt nhưng cũng dây đến là vất và tiền đồng lao sư cũng hối hận qua hối hận làm gì thi tuổi nhỏ sư chứng đi làm giáo viên tiểu học tốt bao nhiêu bất quá mỗi ngày nhìn thấy bọn nhỏ xuẩn bánh khôi hài ngây thơ dáng vẻ khả ái nàng cũng cảm thấy đủ hài lòng vì h à i t ử mà lựa chọn giáo viên nhà trẻ đều là trời sinh yêu hài tử chương bốn trăm mười bốn ông chủ cũ chương bốn trăm mười bốn ông chủ cũ trường học sự tình xử lý xong về sau phương viên trực tiếp đi phi trường đón lam ba ba bọn hắn trên đường càng nghĩ càng thấy thật bất l ờ i đồng lão sư gặp được tiểu gia hỏa như vậy cũng coi như nàng xui xẻo lần thứ nhất phạm sai lầm đem nàng đùi gà ăn lần thứ hai phạm sai lầm đem nàng bánh bao ăn nghĩ đi nghĩ lại rốt cục không nhịn được cười lên ha h a xe vừa vặn dừng ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ bên cạnh một vị đồng dạng đang chờ đèn muội từ bị hắn giật này mình hướng hắn ném đi ánh mắt kinh ngạc phảng phất là đang nhìn t i ể u năng trí tuệ phương viên chính mình cũng có chút ngượng ngủng gượng cười hai tiếng ngạnh xinh xinh đã ngừng lại bất quá mỗi nghĩ đến tiểu gia hỏa ngày thường đủ loại trong lòng lúc nào cũng dâng lên một loại cảm giác c ấm áp cái này là trừ tiểu gia hỏa bất luận kẻ nào đều không cho được một loại cảm giác ấm áp ngọt n g o trách nhiệm che chở v v v v để cho hắn trầm mê khiến người khắc sinh tràn đầy phấn đấu cùng phương hướng. Hắn p ba ba Nhàn hơn ư g v i ê nữa l á tương quan tin tức ép sai lại có mấy ngàn vật đầu cái này khiến một mực không có chú ý cái này một khối phương viên hơi kinh ngạc cái này phía sau giống như có người vì tại thôi động như thế đây là lam ba bà sách lược phương viên hơi cau mày trong lòng hơi nghi hoặc một chút phương viên đ ỗ n g nhiên một thanh em đánh gây suy nghĩ của hắn phương viên n g mở đầu lên thuận lấy thanh em nhìn lại vội vàng đứng lên lý tổng trung tổng các ngươi tại sao lại ở chỗ này nguyên lai、like、vừa rồi gọi phương viên chính là nguyên lai、like、phương viên đi làm thính hải an nỉm vong du bộ lãnh đạo lý khánh cũng lúc trước phương viên lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo mỗi tháng tiền lương cùng tích hiệu cấp cho đều là hắn qua tay nói thật ra phương viên đối với hắn đoán m i ệ m quá sâu nhưng còn chưa nói tới gặp mặt trang không biết cả đời không qua lại với nhau tình trạng v ậ phần trung tổng vậy liền thật là tổng cùng lý khánh loại này trên danh nghĩa đầu bất đồng hắn cũng là thính hải an nỉm chân chính là bản cũng là thính hải an nỉm người sáng lập tên là trung trí thả hắn cũng là lập trình viên xuất thân xem như trong nước sớm nhất một nhóm trình tự người làm kỹ thuật tương đối tốt mấu chốt là hắn gan lớn giám liệu năm đó mỹ tư công ty rút vốn về sau đi ra b ể y ra mỹ thuật lập trình viên cũng không ít trong đó rất nhiều người hiện tại vẫn còn đang thính hải an nỉm làm cá ướp m ố i dưỡng lão cũng có người đỏ mắt trung tổng thành công thoát ly làm một mình nhưng không có bất cứ người nào làm đến hắn như vậy thành công mặc dù sau đó tới theo phát triển thính hải an nỉm bại lộ rất nhiều tệ nạn tỷ như quản lý hỗn loạn dùng người duy thân cơ cấu cổng cảnh các loại nhưng dù sao cũng là tài sản mấy ước công ty tại toàn bộ quỳnh châu trò chơi ngành nghề cũng là đệ nhất về sau phương viên cùng kim diệu bọn hắn ăn đồ nướng nói chuyện phiếm đánh cái g i á m thời điểm cũng đàm luận qua vấn đề này cho ra kết luận chính là trung tổng cũng là bởi vì lập trình viên xuất thân mặc dù có ánh mắt gan lại miệng lớn nhưng tính cách cố chấp quá truy đuổi trước mắt lợi ích đồng thời không quen quản lý có lẽ làm cờ tờ ho dư xài nhưng là làm một cái ceo hắn rõ ràng là không h ợ p cách trung tổng phương viên cũng cùng hắn hỏi thăm một chút trí thặc là nhận thức phương viên nhưng chưa nói tới quen thuộc dù sao phương viên tại thính hải an nỉm lên nhiều năm ban vẫn là lập trình viên bởi vì trung trí thạc bản thân liền là lập trình viên xuất thân tự nhiên đối với trình tự chú ý tương đối nhiều một chút nhưng hắn cũng không biết phương viên đã từ t r ư ớ c dù sao công ty quá nhiều người hắn sao có thể từng cái chú ý động tĩnh ngươi là phương viên đi ngươi cũng là tới đón người sao trung tổng mặc dù là lập trình viên xuất thân nhưng lại rất tốt đàm luận đây cũng là hắn có thể thành công nguyên nhân một trong gan lớn da dày chưa từng luống uống, bắt được người nào đều có thể chậm rãi mà nói hơn nữa hắn tiếng phổ thông phi thường không đúng tiêu chuẩn có thể không ở ý ánh mắt của người khác chính là tham gia một chút cỡ lớn nghiệp nội lễ trao giải hắn cũng là thao cái này n ồ n g đậm quỳnh hải tiếng phổ thông chậm rãi mà nói có đôi khi quan sát video phương viên bọn hắn đều vì hắn cảm thấy xấu hổ có thể chính hắn lại tuyệt không cảm thấy y nguyên như thế tự tin đúng là tới nói người trung tổng cũng là kỳ thật đây đều là nói nhảm tới nơi này không đều là tiếp người còn có thể làm gì có thể phương viên không biết nên nói cái gì nghe nói chính người lập nghiệp cũng mở cái công ty thêm lý khánh ở bên cạnh nói phương viên liếc nhìn lý khánh một cái biết hắn cố ý hỏi như vậy quả nhiên chỉ thấy trung tổng đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó cười hít mắt hỏi à người trẻ tuổi bạn sự à công ty thế nào năm nay ngành nghề đê mê hao tổn nghiêm trọng không có thể phương viên trong lòng biết đây là đang chế rêu hắn đâu bởi vì trung trí thạc người này độ lượng không lớn trả thù tính mạnh hơn nữa có chút lòng dạ hẹp h ỏ i nhớ kỹ có một năm tết xuân qua đi một nhóm lớn không nhìn thấy công ty tiền cảnh nhân viên tiết sau lựa chọn từ t r ư ớ c hắn vậy mà để người ta đem năm t r ư ớ c phát cuối năm thưởng lui về đến bằng không trực tiếp khấu trừ cùng tháng tiền lương cùng các công ty game có chút bất đồng chính là cố định một mươi ba tuổi mỗi năm như thế chưa bao giờ thay đổi hơn nữa niên hội bên trên rút thưởng cũng càng là hiếm thấy hàng năm giải thưởng đều là cố định mấy người ban thưởng cũng không cao hơn năm n g h n khối tiền sau đó tới cái khắp trốn mừng vui để cho tất cả mọi người vui vẻ một chút nhưng là kim ngạch nhiều nhất mười nguyên so với không có còn làm người buồn nôn có một năm thậm chí mười nguyên đều không n g h ĩ cầm mỗi người phát một chương một chú bóng hai màu sổ số, số cũng là hiếm thấy cho nên tại thính hải an nỉm thời gian dài hiếm thấy sự tỉnh thấy nhiều về sau tất cả mọi người cá ước muối đều là không lý t ư ở n g tại tiểu đả tiểu nháo hoàn toàn chính xác không được đến bây giờ cũng còn không có mình sản phẩm đâu phương viên hời hợt tránh nặng tìm nhẹ nói người trẻ tuổi hiện tại khác biệt dĩ vãng tâm không nên quá lớn đều muốn dây đồng tiền lớn nhưng ngươi cho rằng người người đều có thể sao trung trí thạc giáo dục nói trung tổng nói đúng lắm trung tổng cũng là tới đón người sao phương viên không có phản bác hắn mà là đội chủ đề hỏi đúng chúng ta tiếp trong đó đ ô n g người đầu tư lý khánh ở bên cạnh đắc ý nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh thính hải an nỉm mấy năm này hao tổn chính là dựa vào những cái này ngoại quốc người đầu tư chống đỡ lấy tại cũng không biết trung trí thạc là thế nào lắc lư đến những người này bất quá không thể không nói trung trí thạc người này thật có chút đầu não công ty tình huống ở trong nước khẳng định là tìm không thấy người đầu tư dù sao mọi người đối với thị trường quốc nội thực sự quá quen thuộc hơn nữa công ty cũng không có đủ cái gì cạnh tranh tính thế nhưng là ở chính giữa đông những địa phương này lại khác biệt trực tiếp đem công ty hiện hữu sản phẩm hoặc là đã qua khí sản phẩm trực tiếp phiên dịch thành ả giấc ngữ sau đó đưa lên đến trung đông những cái này địa phương nhỏ thông qua như vậy thao tác đến hấp dẫn một chút trung đông thổ hào đầu tư sau đó dùng đầu tư tiền nuôi một nhóm người thông qua đổi ra ở trong nước kiếm bộ tiền sau đó lại đem vất trả tiền sản phẩm phiên dịch thành ả g ấ c ngữ lại đưa lên nói bên trong đông thị trường lòng vòng như vậy thao tác cũng là tao vô cùng phía trước như vậy thao tác hoàn toàn chính xác lấy tới qua không ít tiền có thể mấy năm gần đây người sử dụng đều nuôi c á i năn không tốt lắc lư tăng thêm một chút đại h á n tiến vào tay du lịch thị trường công ty càng là bước đi liên tục khó khăn cũng không biết còn có thể kiên trì tới khi nào cũng không biết những cái này trung đông thổ hào còn có thể lắc lư tới khi nào dù sao thổ hào cũng không phải người ngu mặc dù có thể nhìn thấy sản phẩm nhưng là lúc nào cũng không gặp được tiền sớm muộn cũng là song song a chương bốn trăm mười lăm kẻ nghiện chương bốn trăm mười lăm kẻ nghiện bọn hắn tại cái này vừa nói chuyện chuẩn xác mà nói là phương viên nghe trung trí thạc thổi bức cùng giáo dục phương viên chỉ là lễ phép cười kỳ thật căn bản liền không nghe l ọ t hay có thể làm phiền các ngươi đem thẻ căn cước đưa ra một chút không đúng lúc này một thanh âm đánh gây trung trí thạc chậm rãi mà nói ba người ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、là một vị cảnh sát đồng chí chúng ta là tiếp máy bay không đi máy bay lý khánh kỳ quái hỏi không nghe nói ở phi trường tiếp người cũng phải kiểm tra thân phận ta biết chúng ta thuộc về lâm thời kiểm tra bộ phận làm phiền các ngươi đưa ra một số thân phận chứng có thể chứ nếu là không mang cũng mời phiền p ứ c đem giấy căn cước số báo một chút cảnh sát mỉm cười nói phương viên nghe vậy quay đầu nhìn một chút phát hiện không chỉ cái này một người cảnh sát ngoại trừ kiểm tra thẻ căn cước bên ngoài còn có từng đội từng đội tuần tra cảnh bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút nghiêm túc đây là kiểm tra đ ạ o phạm phương viên trong lòng suy đoán làm phiền ngươi cũng đem thẻ căn cước đưa ra một chút cảnh sát đánh gãy phương viên suy nghĩ a tốt phương viên phản ứng kịp vội vàng móc ra thẻ căn cước cảnh sát kia xem hết ba người thẻ căn cước phát hiện không có vấn đề quay người lại đi kiểm tra người khác đây là giới nghiêm sao là có đại nhân vật mới tới hay là tại bắt đảo phà a Trung t lý khánh tiếp lời gốc giả nói phương viên không muốn nghe bọn hắn ở chỗ này mụ chặt đứng lên nói ta đi đi nhà vệ sinh lý khánh khoác khoác tay không phản ứng hắn tiếp tục trung trí thạc h á n huyên phương viên cũng không thèm để ý quay người vừa mới chuẩn bị rời đi lúc này đại s ả n h quảng bá v ă n g lên hạ kinh đến lộc thị công nhân bảy số bốn trăm bảy mươi lăm chuyến bay đã đ tới t mời tiếp máy bay nhân viên tại số ba lối ra tiếp máy bay phương viên vội vàng hướng số ba lối ra mà đi lúc này trung trí thạc cùng lý khánh cũng đứng lên ồ ngươi không phải nói đi phòng vệ sinh sao lý khánh hỏi chuyến bay đã đến chờ tiếp vào người rồi nói sau phương viên thực sự không muốn cùng bọn hắn nhiều lời nữa hướng phía trước chặt đi mấy bước thế nhưng là lý khánh không tự giác vô cùng còn theo ở phía sau nói ngươi, ngươi nhận người cũng là tiếp chuyến này máy bay là từ hạ kinh tới sao là bằng hữu vẫn là trong nhà thân thích phương viên nghe vậy có chút không kiên nhẫn như mày đây không phải nói nhảm sao ban này máy bay là từ hạ kinh thẳng tới l ậ c thị chẳng lẽ còn còn có thể giữa đường lên máy bay hay sao về phần là bằng hữu hay là thân thích hắn chỉ muốn nói liên quan gì đến ngươi cho nên phương viên không phản ứng hắn mà là quay đầu nhìn một chút phát hiện cũng không có cái gì lãnh đạo tới đón máy chẳng lẽ suy nghĩ nhiều lý khánh thấy phương viên không phản ứng hắn có chút bất mãn mà nhìn hắn một cái khinh thường móc nhóm i ệ n g sau đó đưa tay đem hắn đ ẩ y ra để cho sau lưng chúng tổng đứng ở phía trước đi trung trí thạc lúc này sau cũng không nói gì nữa khóa chặt lông mày có chút khẩn、trường. cũng có chút mong đợi nhìn về phía lối đi ra trung tổng lần này trung đông người đến là vì cái gì sự tình a lý khánh ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi nhưng là phương viên nghĩ l ư ợ tốt hay là nghe thấy không phải chuyện của ngươi đừng hỏi nhiều như vậy làm tốt ngươi bản chức làm việc là được rồi căn bản nhìn không ra sơ hở gì nói không chừng lúc này còn có thể lắc lư thêm vào một chút đầu tư vừa nghĩ như thế hắn còn có chút nhỏ kích động đâu liên lúc này sẽ dập m ấ y người lục tục n g o ngoe từ lối ra đi ra nhưng là phương viên cũng không nhìn thấy lam ba ba bọn hắn trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút liên đây là đi ra mấy người mặc bạch bảo mang theo khăn chùm đầu người ngoại quốc trung trí t h ạ c vội vàng vẫy vẫy tay những cảnh sát này lâm kiểm không lại bởi vì những cái này trung đông người a lý khánh bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra nói m ọ gì đâu người ta là nghiêm chỉnh người làm ăn ngươi làm là phần tử khủng bố a trung trí thạc bay đầu trách cứ phía sau phương viên nghe vậy trong lòng c ư ờ i t h ầ m từ hạ kinh bay tới phần tử khủng bố ngươi là tại khôi hải sao mấy cái kia trung đông người nhìn thấy trung trí thạc hướng hắn đi tới lý khánh bị trung trí thạc trách cứ một câu trong lòng không vui một bên đầu vừa hay nhìn thấy bên cạnh mặt mỉm c ư ờ i phương viên trong lòng càng thêm không l a n h lẽ vì vậy nói người đều đi mau xong ngươi tiếp người đâu ngươi hẳn là lầm chuyến bay đi đều chính mình đi ra lập nghiệp làm sao vẫn là như trước k i a n h ư thế làm việc qua loa tuyệt không đáng tin cậy phương viên mới vừa muốn phản bác một câu điện thoại vang lên thế là không còn phản ứng hắn quay người đến bên cạnh tiếp điện thoại đi lam thúc thúc các ngươi tới rồi sao làm sao không xem lại các ngươi điện thoại là lam ba ba đánh tới kết nối hậu phương tròn trực tiếp hỏi chúng ta đi là khách quý thông đạo ngươi đến bên này lam ba ba nói khách quý thông đạo phương viên nhìn chung quanh một chút không thấy được ở nơi nào ngươi cùng đại cứu chờ một chút ta hỏi thăm người ngươi bây giờ tại vị trí nào điện thoại đ ố n g nhiên đổi thành đại cứu thành âm đại cứu tốt ta bây giờ tại chỗ lối ra ngày mấy lối ra số ba cái kia ngươi chờ một chút ta để cho người ta mang người qua đây đại cứu nói xong liền cúp điện thoại phương viên hơi nghi hoặc một chút thu hồi điện thoại liền lúc này một vị cảnh sát đi tới đối người nhóm hỏi vị nào là phương viên là hắn lý khánh nghe vậy lập tức chỉ hướng phương viên phương viên phương viên phương tiên sinh cảnh sát đi tới lần nữa xác nhận mà hỏi thăm đúng là ta phương viên nhẹ gật đầu lãnh đạo để cho ta mang ngươi tới ngươi đi theo ta đi a t ố t phương viên nhẹ gật đầu trực tiếp đi theo trước mặt cảnh sát đi ngay cả chào hỏi đều không có cùng lý khánh cùng trung trí thật đánh có chút phiền bọn hắn ngươi không phải nói chính hắn mở công ty sao t r u n g trí thạc ở bên cạnh kinh ngạc hỏi ta cũng là nghe công ty những người khác nói lý khánh nói cảnh sát kia vì cái gì đem hắn mang đi phạm chuyện gì sao cái này ta cũng không rõ lắm về công ty ta tìm người hỏi một chút nhìn may mà loại người này không có ở công ty của chúng ta ngươi cũng thế làm sao người nào đều hướng trong công ty chiêu t r u n g trí thạc bất mãn nói lý khánh trong lòng đều to hoan uồng thông báo tuyển dụng là nhân sự sự t ì n h liên quan ta cái dám có thể ngoài miệng cũng không dám nói mà chỉ nói trung tổng nói đúng chủ yếu là có ít người quá mức lựa cả tính bất quá bằng vào ta đối với hắn giải phạm tội cũng không khả năng hẳn là hút độc hút độc trung trí thạc giật mình nói đúng trung tổng không nhớ sao phương viên lúc trước mới vừa tới công ty thời điểm cùng bộ dáng bây giờ không sai bị lắm nhưng ở công ty mấy năm này đã sớm biến thành cái đại m ậ p mại có thể ngươi nhìn hắn mới rời đi công ty mấy ngày liền g â y thành như vậy không phải hút độc còn có thể là cái gì trung trí thạc nghe vậy có chút bừng tỉnh hắn đ ố i phương viên ấn tượng không sâu nghe hắn vừa nói như vậy mới nhớ tới giống như trước đó thật là người mật mại thật sự là người không thể t ư ớ n mạo thiệt tòi ta mới vừa rồi còn cùng hắn hàn huyên lâu như vậy hơn nữa ngươi nói chính hắn lập nghiệp người xác định là thật không phải là tụ chúng hút vào ga trung trí thạc thờ d à i nói lý khánh vừa mới chuẩn bị nói chuyện mấy cái kia trung đông người đã đi tới thế là vội vàng n g ẩm m i ệ n g lại. c h ư ơ ơ n g 416. c h i chính trị cũng là thiên tài. Chương 416, chơi chính trị lại à t ban đầu đại đa số phi trường khách quý phòng nghỉ là vì công ty hàng không ngân hàng thông tin tổng đài cấp cao hội viên thiết lập về sau rất nhiều sân bay cũng thành lập chính mình khách quý phục vụ công ty vì những công ty khác đại diện khách quý phòng nghỉ phục vụ cũng dựa theo tiến vào đầu người kết toán phí phục vụ mà bây giờ bình thường là cho khoang hạng nhất công ty hàng không thẻ vàng cùng bạch kim tạp người sử dụng sử dụng phương viên đi vào khách quý phòng nghỉ phát hiện chẳng những lam ba ba cùng đại cứu tại còn có một nhóm lớn hiệu thị ban lãnh đạo nhưng là phương viên một cái cũng không biết chẳng qua là cảm thấy quen mặt mà thôi bởi vì hắn rất ít quan tâm sử a trị nói thật ra hắn ngay cả lộc thị thị trưởng tên gọi là gì cũng không biết n g à y bình thường đi làm đều m ệ n h cùng chó như thế cái nào có tâm tư quan tâm những cái này biết thị trưởng danh tự có thể ra công tư sao rất hiển nhiên là không thể cho nên hắn không có khả năng biết chỉ là có đôi khi tại tin tức bên trên thấy qua hình của bọn hắn mà thôi hơn nữa như vậy tin tức hắn bình thường cũng là khẽ quét mà qua phương viên tới nhìn thấy phương viên t i ế n đến nguyên bản chính đang nói chuyện đại cứu lập tức đối với hắn vây vây tay đại cứu lam thúc thúc phương viên vội vàng đi tới đại cứu không có lập tức cùng hắn nói chuyện mà là đối vừa mới cùng hắn nói chuyện người nói l ã o trần đây là ta cháu trai bây giờ tại lộc thị kiếm ă n phương viên nghe vậy hơi kinh ngạc ngồi ở bên cạnh lam ba ba đối với hắn l ắ t đầu tiểu hỏa tử tuấn tú lịch sự a l ã o trần đánh giá một chút phương viên nhẹ gật đầu không hề nói gì phương viên còn không gọi người đây là trần thị trưởng cha mẹ của các người con a đại cứu cũng không để ý cười đối phương viên nói trần thị trưởng tốt phương viên kêu một tiếng khách khí gọi ta trần thúc là được trần thị trưởng cười ha hả nói sau đó liền ngậm miệng không nói nâng trung t r à lên uống lên t r à tới phương viên giữa t r ư a ta khả năng không đi được nhà ngươi ngươi về nhà cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng ta ban đêm sẽ đi qua ngươi trước cùng ngươi lam thúc thúc cùng một chỗ trở về đi đại cứu không cùng phương viên nói thêm gì nữa trực tiếp liền để hắn rời đi trước một mực ngồi ở bên cạnh lam ba ba cũng đi theo đứng lên lúc này ngồi tại chỗ xa xa một vị mặc cảnh phục trung niên nhân cũng đi theo đứng lên Ta đại ư người a ra các cảm ngoài ơn đi. Vậy thì t cục c trưởng. ư Lam Ba Ba vừa ờ vừa nói. k h á cứu h khí, thôi. lĩnh hắn phía Phương theo. Chờ ra cửa, tạ cục trưởng lại cùng Lam khách khí một phen, đi đi đi Đại viên vội lại mới xoay người lại. Tạ trưởng trước. tạ trưởng một cục cửa, cục cùng lúc c ra bọn vàng này lấy Lam xoay Ba Ba về đây là nhìn xem người rời đi phương viên lúc này mới hướng l a m ba ba nói lên xe hẳn nói l a m ba ba đẩy lấy trong tay dương hành lý nói thúc thúc ta tới đi phương viên vội vàng tiếp qua hành lý của hắn phía trước dẫn đường hướng về dừng xe chỗ đi đến chờ thêm phương viên xe Lam Ba Ba tại trên ạ i t xe tìm ì b núi h n có khoáng hơn phân múa nhiều thật thở h dài muốn ta nói à ngươi không bằng dọn đi hạ kinh được rồi nơi đó là quốc gia kinh tế chính trị trung tâm văn hóa không thể so với lộc thị tốt rồi nói sau rồi nói sau phương viên chê cười nói hắn biết lam ba ba là có ý gì kỳ thật hắn một mực hy vọng phương viên có thể đi hạ kinh định cư một phương diện làm ra sản nghiệp cùng dễ đều tại hạ kinh một mặt khác cũng không muốn nữ nhi cách bọn họ q u á xa lam ba ba nghe vậy cũng không nói thêm nữa hắn biết đây không phải nhất thời liền có thể thuyết phục sự tình thế là thoại phong nhất chuyển nói ngươi có phải là kỳ quái hay không đại cứu vừa rồi vì cái gì giới thiệu ngươi là cháu trai mà không phải ngoại sinh nữ tế phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu đồng thời phát động xe mặc dù hắn cùng lam thả i y còn không có chính thức kết hôn nhưng ở đại cứu trong lòng bọn họ phương viên đã là ngoại sinh nữ tế nhưng không hiểu rõ hiện đang vì cái gì lại biến thành cháu trai đại cứu làm như vậy có thể cũng là vì ngươi bao quát trần thị trưởng bọn hắn dạng này dòng chống khứa chiến tới đón hắn kỳ thật chỉ bất quá chỉ là đem ngươi giới thiệu cho mọi người nhận thức một chút thôi lam ba ba ở bên cạnh nói ồ phương viên nghe vậy phi thường giật mình kém chút đem xe cho lái đến trong khe về phần muốn như thế sao lại nói vừa rồi giới thiệu hắn thời điểm mọi người hình như cũng không có nhiều nhiệt tình à có cần thiết này sao đại cứu lần này là tư nhân xuất hành lẽ ra không nên để cho mọi người lòng trọng như vậy tới đón máy nhưng là ra đến đi trước hắn cho trần thị trưởng gọi điện thoại nói tới bãi phòng hắn đúng trần thị trưởng năm đó cùng đại cứu ngươi cùng một chỗ tại gia thành làm việc qua hai người giao tình tính là không tệ cho nên hôm nay nên đón đại cứu đều là trần thị trưởng an bài lam ba ba cười giải thích cho hắn nói thế nhưng là phương viên luôn cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ tựa như minh bạch phương viên n g h i hoặc lam ba ba lại nói có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quái đại cứu vì cái gì không đến lộc thị sau lại cho trần thị trưởng gọi điện thoại nhất định phải trước khi tới thông chi rõ ràng giấu đầu hở đ h ô i phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh đúng là như thế nếu tới lộc thị sau thông chi trần thị trưởng chẳng phải không nhiều chuyện như vậy sao n g ư ơ i n h a vẫn là tuổi còn rất trẻ rất nhiều thứ muốn học l a m ba ba cười lắc đầu đại cứu lần này tới không là công sự là tư nhân xuất hành lẽ ra không nên để cho mọi người tới đón máy bay nhưng đại cứu ngươi cùng trần thị trưởng là bằng hữu chỉ là sớm cùng hắn hỏi thăm một chút mà thôi trần thị trưởng thiện cho rằng dẫn người tới đón tiếp cùng đại cứu ngươi có thể không có quan hệ gì phương viên nghe vậy trận mắt hớt mồm nhìn đại cứu d á n g dấp mày r ấ m mắt to không nghĩ tới trong lòng lại còn có nhiều như vậy còn con quân quấn đại cứu vì cái gì làm như thế còn không phải là vì ngươi, ngươi về sau chỉ cần còn tại lộ thị khẳng định phải cùng những cái kia liên hệ hôm nay bọn hắn quen b ê n ngươi về sau ngươi muốn làm chuyện gì liền dễ dàng nhiều tốt như vậy sao phương viên có chút lo lắng việc này có thể hay không đối với đại cứu có ảnh hưởng có cái gì tốt không tốt lang ba ba cười cho nên nói ngươi mặc dù tại khoa học bên trên thiên phú phi phạm nhưng tại cách đối nhân xử thế phương diện còn có rất nhiều muốn học đây này hôm nay đại cứu đến trần thị t r ư ờ n g chỉ là đứng tại một người bạn góc độ tiếp máy bay chiêu đãi mà thôi mà tạc ụ c trưởng bọn hắn bởi vì nghe trần thị trưởng nói đại cứu ngươi m u ố tới với tư cách cấp dưới nên tiếp một chút cũng là nên hơn nữa với tư cách tư nhân xuất hành ngươi cái này cháu trai tới đón máy vừa vặn gặp được những cái này lãnh đạo thế là cho mọi người giới thiệu một chút cái này có vấn đề gì không hơn nữa đại cứu ngươi ngoại trừ giới thiệu ngươi một chút có nói cái gì sao trần thị trưởng có hứa hẹn qua cái gì sao phương viên nghe vậy trận mắt hốc mồm cảm giác trí thông minh bị theo trên mặt đất ma sát mấu chốt việc này kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng lại để cho người ta bắt không được bất luận cái gì nhược điểm chơi chính trị đều là thiết tài chương bốn t r ă o cao chương bốn t r ă o cao phương viên đem xe lái về đến nhà ở bên trong phương mụ mụ cùng phương ba ba đã đứng ở ngoài cửa chờ lấy tại lộ ra đặc biệt long trọng cùng chính thức lam mụ mụ cảm thấy không cần thiết nhưng là bọn hắn kiên trì cuối cùng nàng cũng không có cách chỉ có thể đi theo ở ngoài cửa chờ khi thấy chỉ có phương viên cùng lam ba ba hai người từ trên xe bước xuống thời điểm phương ba ba lộ ra có chút kinh ngạc bất quá cũng không nói gì mà là đối với lam ba ba nói lam huynh đệ hoan nghênh ngươi lần nữa đến lộc thị a phương đại ca q u ấ y dày lam ba ba cởi cùng phương ba ba hai tay nắm cùng một chỗ phương viên giúp nàng đem hành lý từ dương phía sau lấy ra số dưới đều là người một nhà nói cái gì quáy dày hay không ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi mỗi ngày đều ở nơi này quấy dày phương ba ba cười to nói phương ba ba cùng l a m ba ba nói vài câu sau đó b u ô n g hắn ra để cho hắn cùng l a m mụ mụ nói chuyện mà chính hắn quay người đối phương viên hỏi không phải nói đại cứu cũng tới sao đại cứu người đâu bị trần thị trưởng tiếp đi hắn ban đêm mới có thể tới phương viên giải thích nói trần thị trưởng cái nào trần thị trưởng phương ba ba kỳ quái hỏi lộc thị còn có mấy cái thị trưởng đương nhiên là trần vĩnh gia thị trưởng ồ vì cái gì trần thị trưởng muốn tiếp đại cứu phương ba ba kỳ quái mà hỏi thăm Ta chưa nói qua sao? nói phương viên nghĩ i hỏi. Ngươi nói cái gì rồi? nói. đại viên hoặc Phương chừng chừng thân phận không tầm thường. Phương to trong đoán đoán cũng được, cứu lòng n gì g đã quá ba ba Bất mắt tầm nghĩ còn giống như thật không có cùng phương ba ba cùng phương mụ mụ nói qua hà ra tình huống cụ thể lúc đó chỉ là cùng bọn hắn nói thấy lao r a tử cùng đại cứu nhị cứu bọn hắn bọn hắn đối với mình ấn tượng rất tốt cũng rất nhiệt tình về phần bọn hắn làm công việc gì cũng a có nói tỉ mỉ bất quá thật muốn tính toán ra đại cứu có phải hay không cũng coi là phương ba ba lãnh đạo thế là phương viên đem phương ba ba kéo đến một thanh một bên đem gì ra sự tình nói rõ chi tiết phương ba ba nghe vậy khiếp sợ chừng to mắt nhìn xem phương viên cha con mắt chừng như thế làm lớn nha phương viên không nói nói ngươi cái này hố cha đồ chơi phương ba ba cả giận nói ta làm sao hố ngươi rồi phương viên đoan uổng mà nói ngươi làm sao không nói sớm nói sớm ta cũng tốt chuẩn bị một chút ta phương ba ba nói chuẩn bị chuẩn bị cái gì có cái gì tốt chuẩn bị phương viên trực tiếp một cái tam liên hỏi ném qua đi chuẩn bị phương ba ba tạm ngừng hắn cũng không biết chuẩn bị cái gì có lẽ là chuẩn bị tâm lý、Ai? phương ba ba thật sâu thở dài sau đó mới lại đối phương viên nói tiểu tử ngươi có tài đức gì có thể trèo cao bên trên thả y ỉ như vậy cô đường ngươi có thể ngàn vạn không thể có lỗi với người ta phương ba ba vỗ vỗ phương viên bà vai cảm khái nói ngươi nói như vậy còn của n g ư ơ i được không lại nói ta rất kém cỏi sao phương viên khó chịu nói không phải ngươi tranh l ệ n h là chúng ta tranh l ệ n h là chúng ta lão phương già trèo cao phương ba ba ít có không có đ ố i phương viên chỉ là hào hứng không phải rất cao hắn cố gắng cả một đời cũng chính là một cái mảnh nhỏ cảnh phương mụ mụ cũng chính là một cái bình thường giáo viên tiểu học có thể nói nhà bọn hắn là đại hạ ngàn ngàn vạn vạn gia đình bình thường ảnh thu nhỏ thế nhưng là lam thả ý thì đâu là ngậm thịa vàng ra đời muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền cho nên không phải trèo cao là cái gì cha đừng thắn thở nói không chừng lại quá mấy năm là nhà bọn hắn trèo cao nhà chúng ta nữa nha phương viên trở tay ôm phương ba ba vai an ủi phương viên có cái này tự tin cũng có năng lực như thế hắn thiếu chỉ là thời gian lắng động mà thôi ngươi liền thổi a ta biết ngươi học được bản sự nhưng thả ý thì ở đại cứu là thân phận gì trèo cao ngươi phương ba ba khinh thường nói mặc dù hắn đối với khoa học kỹ thuật không hiểu rõ nhưng là hắn cũng biết phương viên ở phòng hầm ở bên trong lây hay những vật kia phi thường cấp cao tại dự đoán của hắn ở bên trong phương viên tương lai rất có thể sẽ trở thành một vị trí danh nhà khoa học nhưng nhà khoa học thân phận đối với thả ý y h nhà xem như trèo cao sao rất hiển nhiên không có khả năng vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi phương viên không tại nhiều nói sự thật sẽ chứng minh hết thảy cái kia láo tử ngươi ta rửa mắt mà đợi phương ba ba vừa cười vừa nói u i các ngươi hai cái ở nơi đó nói cái gì không nói sao tiến nhanh trong nhà tới lúc này phương mụ mụ đối bọn hắn hô về đến trong nhà phương viên liền đi phòng bếp chợ giúp phương mụ mụ làm cơm chưa đi bởi vì đại cứu không đến cho nên rất nhiều đồ ăn cũng liền không lại làm giữ lại ban đêm lại làm bằng không làm được giữa trưa cũng ăn không hết bất quá đây đối với tiểu gia hỏa tới nói có lẽ là một tin tức tốt la ba ba tại phương viên trong nhà ở qua một chút thời gian người đối diện bên trong rất quen thuộc cũng không tồn tại khách khí cái gì buổi trưa phương ba ba nguyên bản còn chuẩn bị dùng đinh hòa bình mang tới đặc cung ngũ lương dịch chiêu đ á i mọi người hiện tại đại c ứ người không đến g ữ a trưa bọn hắn liền không uống chuẩn bị buổi tối chờ đại c ứ tới mọi người sẽ cùng nhau uống một chén chờ ăn cơm、trưa. phương ba ba cùng lam mụ mụ đi thu thập bắt đũa phương viên cùng lam ba ba ở trên ghế salon ngồi xuống đại bạch ngươi đã hoàn toàn sửa chữa hoàn thiện sao lam ba ba đã nghẹn đến bây giờ có chút không kịp chờ đợi hỏi mặc dù trong điện thoại đã cùng phương viên xác nhận qua nhưng là hắn vẫn là hy vọng ở trước mặt có thể cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn vì đại bạch sự tình hắn đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng thậm chí đem đại cứu đều tìm tới có thể không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn đã hoàn toàn làm xong bất quá đặt ở t ầ n hầm một mực không có khởi đạo qua ngươi muốn đi xuống xem một chút sao phương viên hỏi lam ba, ba nghe vậy lập tức đứng lên. nhưng nghĩ nghĩ lại ngồi xuống vẫn là chờ đại cứu trở về chúng ta cùng một chỗ xem đi đến lúc đó khẳng định còn cần ngươi cho chúng ta làm toàn diện biểu thị phương viên nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không phản đối mà là hỏi hôm nay p h á p viện hai lần mở phiên tòa hẳn là không có vấn đề gì chứ có thể có vấn đề gì cái này đã lần thứ hai gọi đến thật sự nếu không trình diện p h á p viện là có thể trực tiếp tuyên án trận này kiện cáo trên cơ bản không có gì lo lắng chúng ta thắng chắc cho nên ngươi không thấy ta đều không có sen vào nữa sao trực tiếp giao cho chúng ta công ty lý tổng la ba ba vừa cười vừa nói có thể kết quả cuối cùng không khỏi là phạt một khoản tiền nặng cầm đệ nhẹ không giải quyết được gì l i ê n là bởi vì bọn họ là nộp thuế nhà giàu liền là bởi vì bọn họ xí nghiệp đối với nơi đó phát triển làm qua công hiến thủ đoạn nhỏ cái kia cũng phải nhìn đối với người nào đối với cái gì xí nghiệp chúng ta làm ra tại hạ kinh kinh doanh nhiều năm như vậy tại sao phải sợ bọn hắn làm thủ đoạn lan ba ba nghe vậy tự tin cười ha h a sự tình gì vui vẻ như vậy a đến uống trà nguyên lai、like、phương ba ba là đến phòng bếp pha t r à đi không có gì đúng hân hân buổi chiều lúc nào tan học ca ta nhớ nàng nữa nha lan ba ba hỏi thời gian còn sớm khoảng bốn giờ xe trường học sẽ đem các nàng trả lại phương viên nói đúng rồi người cái kia phòng trọ trang trí nhanh hoàn thành ngươi mau mau đến xem sao phương ba ba nói t ố t dù sao hiện tại cũng không có việc gì vừa vặn đi xem một chút lan ba ba tràn đầy phấn khởi mà đứng lên nói ngươi muốn cùng đi sau lan ba ba hỏi Ta chương ò n có c ú t thì việc đi không đ ợ c p h ư viên nói. phải Không cần phải để ý đến hắn, để ý s bốn g cũng không i trăm quắng một h ư ơ n g i tám đại ra n g bạch lần nữa mở động, làm cuối cùng tiểu h bạch chương bốn trăm một mươi tám đại bạch cùng tiểu bạch ưu hóa sau đại bạch cùng trước đó cải biến không lớn nhưng là càng thêm gần sắt trong điện ảnh hình tượng Trước nếu g tăng công năng chim, từ đó giao càng năng ự c chip cắm. Có cắm có đặc chip, bạch lực. cấp thể biệt từ Tỷ lên nhiều như lỗ phó đại đó vào y như không có chip đại bạch cũng có thể khởi động nhưng chỉ có cơ bản nhất bồi hộ công năng không có đủ bất kỳ kiến thức chuyên nghiệp phương viên vì cầu bất việc biên soạn một cái việc nhà kỹ năng chip công năng của nó chính là quét dọn vệ sinh dùng máy giặt giặt quần áo thu thập tiểu ra hỏa đồ chơi các loại đương nhiên vì an toàn phương viên trừ đi nó khả năng ẩm thực đồng thời rời xa phòng bếp hắn sợ sơ ý một chút đem chính nó đốt theo phương viên cắm vào c h i m đại bạch rốt cục lần nữa bị kích hoạt đứng lên ngươi tốt chủ nhân đã lâu không gặp đại bạch hướng bốn phía nhìn quanh một chút sau đó đối phương viên nói đừng gọi ta là chủ nhân ngươi vẫn là gọi ta danh tự phương viên đi phương viên cười nói được rồi phương viên thật cao hứng lại gặp được ngươi đại bạch phi thường có tính người mà nói ta cũng thật cao hứng ta cho ngươi đổi mới một chút ngươi hệ thống đồng thời đối với thân thể của ngươi lần nữa làm cải biến ngươi bây giờ cảm thấy thế nào phương viên hỏi đại bạch nghe vậy đi về phía trước hai bước giang hai cánh tay béo lùn chắc nịch thân thể tại chỗ chuyển hai vòng sau đó mới nói t mơ, mơ hồ phép tính có thể nói là trí tuệ nhân tạo hình thức ban đầu thông qua mơ hồ phép tính đại bạch có thể tự chủ đối với một ít sự vật tiến hành phán đoán thì tương đương với nhân loại chúng ta bản thân suy nghĩ mà thấp xuống phép tính tỷ lệ lợi dụng nó bản thân suy nghĩ sát xuất liền sẽ thu nhỏ thoạt nhìn không phải thông minh như vậy nhưng ở nào đó chút thời gian cái này chưa chắc là khuyết điểm bởi vì nó có thể càng hoàn mỹ hơn chấp hành chủ nhân mệnh lệnh phương viên ngươi có chuyện gì cần phải giúp một tay sao đại bạch truyền b à i vòng sau đó cảm thấy không thú vị gãi gãi chùi lùi đầu đi theo đối phương viên nói hỗ trợ phương viên nghe vậy sửng sốt một chút cái này mới kịp phản ứng lại xem ra mơ hồ phép tính xác suất kích hoạt lên ta nơi này rất loạn ngươi giúp ta phân loại sửa sang một chút đi phương viên nhìn quanh một xuống dưới đất t h â n nói trong này đi qua những ngày này hắn chơi đùa đồ vật đều bị làm loạn thất b á tao còn không có chăm chú chỉnh lý qua được rồi đại bạch nghe vậy cũng không có lập tức chỉnh lý mà là quay người từ phía cha xét một phen sau đó mới động thủ sửa sang lại tới loại hành vi này nhưng thật ra là tại đem chung quanh vật thể lớn nhỏ loại hình chất liệu v v ghi vào đến trong hệ thống sau đó tại trong hệ thống tính toán ra tốt nhất phân loại phương thức nhiều khi chế ước nhân loại đi vì đại não mà không phải hai tay cũng tỉ như nào đó điểm bên trên tác giả có người có thể một giờ gõ ra vật chữ có người một giờ chỉ có thể gõ ra l ậ n chữ rất nhiều bị vùi dập giữa chợ tác giả tưởng rằng tốc độ tay theo không kịp kỳ thật đại bộ phận là não nhanh theo không kịp làm đến trong lòng hiểu rõ sau đó đại bạch. Đại bạch thể hạ một cái chỉ ư có đại bạch một nửa cao tiểu bạch xuất hiện thân cao đại khái cùng hân hân không sai bịt đối lắm ngoại hình cùng đại bạch gần như giống nhau nhưng là ngực nhưng không có chịu cái ránh mở ra tim sửa chữa về sau bên trong chỉ có một cái màu đỏ chốt mở ấn xuống dưới sau tiểu bạch tròn vo cái bụng phát sáng lên này các n g ư ơ i tốt nha ta là tiểu bạch thật cao hứng cùng các ngươi gặp mặt tiểu bạch tứ phía nhìn chung quanh một vòng sau đó đưa tay cùng bọn hắn chào hỏi thanh âm của nó không giống đại bạch người trưởng thành như thế hùng hậu ngược lại là tràn ngập sức sống đồng âm hơn nữa cũng càng thêm nhân tính hóa nó mới là hiện hữu đại bạch kỹ thuật tối cao thể hiện ngươi tốt ta là đại bạch ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi đại bạch có chút khô khăn nói ngươi gọi đại bạch ta gọi tiểu bạch ngươi là ca ca của ta sao tiểu bạch vây quanh đại bạch dạo qua một vòng sau đó lại nói ngươi nhất định là ca ca của ta hai chúng ta d á n g dấp rất tương tự hơn nữa ta có thể cùng ngươi kết nối tiểu bạch nói xong trên bụng đèn cùng phi ngựa đèn như thế sáng lên một vòng sau đó đại bạch trên bụng cũng đi theo sáng lên một vòng ca ca ta không rõ lắm đại bạch nói chủ nhân nó là của ta ca ca sao tiểu bạch đối phương viên nói a ngươi làm sao lại cho là ta biết phương viên cảm thấy hứng thú hỏi bởi vì ngài là chúng ta người sáng tạo trung cực quyền hạn người sở hữu chúng ta sẽ vô điều kiện chấp hành ngài bất cứ mệnh lệnh gì tiểu bạch lập tức nói phương viên nghe vậy cười đây cũng là sửa chữa sau tăng thêm quyền hạn lo gì một trong về sau vô luận là đại bạch còn là tiểu bạch chỉ cần là thông qua hắn t r í năng c h ỉ n h tự sản xuất ra người máy hắn em sẽ có được cao nhất trung cực quyền hạn cái này quyền hạn áp đảo hết thể quyền hạn phía trên thậm chí bao gồm người máy bản thân hủy diệt nhưng là bình thường chức năng này sẽ không kích hoạt người sở hữu chỉ sẽ cho rằng cấp một quyền hạn chính là quyền hạn tối cao sẽ không biết tại cái này phía trên còn có một cái trung cực quyền hạn tỷ như đại bạch vừa mới chấp hành hắn chỉnh lý gian phòng mệnh lệnh kỳ thật chính là cấp một quyền hạn ra lệnh nó thậm chí không biết trung cực quyền hạn tồn tại trừ phi phương viên kích ho mà tiểu bạch là bất đồng phương viên không có đối với nó làm bất luận cái gì hạn chế cho nên nó mới rõ ràng phương viên là bọn chúng người sáng tạo cùng trung cực quyền hạn người sở hữu như vậy ta hiện tại nói cho ngươi đại bạch liền là của ngươi ca ca phương viên nghĩ thầm đại bạch là tại trước nó sáng tạo ra nói là ca ca của nó cũng không tính sai ca ca ca ca ca ta có ca ca cảm ơn ngươi chủ nhân ca ca ngươi có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa sao tiểu bạch vây quanh đại bạch không ngừng xoay tròn lấy nói thật cùng một đứa bé như thế mà đại bạch vụng về chuyển động thân thể hoàn toàn theo không kịp tiểu bạch tiết ấu ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân gọi ta phương viên đi phương viên trực tiếp xưng hô tên của ngài là không phải lộ ra có chút không quá tôn trọng ngài là chúng ta người sáng tạo chúng ta là không phải hẳn là xưng hâu ngài vì phụ thân hoặc là ba ba càng thêm phù hợp một chút tiểu bạch dừng lại xoay tròn trên bụng đèn l ó e lên một cái nói a ngươi vẫn còn biết những cái này phương viên hơi kinh ngạc hắn cũng không có tại tiểu bạch trong hệ thống cắm vào như vậy l o g i bởi vì tiểu bạch có thể kết nối mạng ngoài thông qua mạng lưới lục s o á t nói gọi thẳng người khác tính danh không tốt lắm ta tổng hợp tất cả đáp án cho ra tốt nhất trả lời tiểu bạch đắc ý nói phương viên đối với tiểu bạch trả lời rất hài lòng bất quá ngươi vẫn là đường gọi ta ba ba liền gọi ta phương viên đi ta không ngại tốt h ta nếu như ngươi kiên trì tiểu bạch còn rất nhân tính hóa nhún nhún bay đáng tiếc quá béo phương viên không thể cảm giác được phương viên nói tiếp kiểm tra xong hiện tại các ngươi tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông được rồi phương viên đại bạch nghe nói về sau trên bụng đèn tắt xuống tới chỉ còn lại có chỗ ngực một cái điểm đỏ lấy lên nó hiện tại ở vào trạng thái trở chờ đợi phương viên lần sau tỉnh lại nó mà tiểu bạch nghe vậy liền muốn nhân tính hóa nhiều nó nói được rồi phương viên cảm tạ ngươi sáng tạo ra ta mộng đẹp sau đó dội ra nhỏ bé t h u cánh tay đối phương viên lắc lắc lúc này mới tiến nhập t r ạ n g thái chờ độc giả đề nghị đủ loại họ ba ba mụ mụ quá loạn đọc lấy đến p h i ề n phước viết cũng thường xuyên phạm sai lầm cho nên đằng sau ngoại trừ phương ba ba cùng phương mụ mụ bên ngoài những người khác đều đổi thành tính danh xưng hô tỷ như lam ba ba trực tiếp gọi lam thiên hằng lam mụ mụ trực tiếp gọi hà liễu thanh Chương cung Chương cung cùng ảnh. ảnh. Phương nhìn thấy Thiên Hằng phương viên lên eo eo lầu, Lam ba cơ bản không sai biệt làm đi tiểu tử ngươi vừa rồi nhường ngươi cùng đi ngươi lại không đi bây giờ tại nơi này hỏi tới hỏi lui phương ba ba tiếp lời gốc giả nói hắc hắc ta chính là tùy tiện hỏi một chút phương viên cười đưa ánh mắt rơi vào l a m thiên hằng trên thân l a m thiên hằng có chút bừng tỉnh đứng lên nói lão ca ngươi ngồi trước một hồi ta có chút sự tỉnh cùng phương viên nói dứt lời liền đem phương viên lôi trở lại trong phòng cổ cổ quạch mái sự tình gì c ò n dấu diếm hắn l a o tử phương ba ba hướng phía trong phòng liếc một cái bất mãn lầm bầm nói bất quá hắn cuối cùng không có ý tốt tiến tới hỏi thăm đây là thứ ngươi、muốn. lam thiên hằng lên lầu từ trong phòng sách ra hai cái cái túi đem bên trong một cái đưa cho phương viên lam thúc thúc c ả m ơn phương viên lập tức tiếp tới những cái này đeo b u n g ảnh kỳ thật đều là người a di bảo quản lấy tại chẳng những có thả i y khi còn bé còn có hân hân khi còn bé ả n h chủ lam thiên hằng cười nói ồ hân hân phương viên nghe vậy kinh h ỉ hỏi hắn đi qua không thể làm bạn tiểu gia hỏa trưởng thành trong lòng có chút tiếng ố i cũng không biết tiểu gia hỏa lúc vừa ra đời trưởng thành cái gì bộ dáng chỉ có thể bằng vào bộ dáng bây giờ tưởng tượng mà thôi nàng cũng hỏi qua lam thả y làm thả y để nói cho hắn biết nàng trở về thời điểm có chút vội vàng rất nhiều thứ cũng không kịp thu thập hơn nữa nàng mướn phòng trọ cũng không có trả phòng cho nên liền lưu tại new zealand hắn đương thời còn cân nhắc lúc nào có r ả n h lại chuyên đi một chuyến new zealand thả y hiện bây giờ trở về tới a di ngươi cảm thấy new zealand phòng trọ luôn thuê lấy cũng không phải biện pháp thế là bày nàng một vị new zealand bằng hữu đem phòng trọ cho lui trong phòng đồ vật đều là một chút đồ vật loạn tất bắt ao cái này đeo bum ảnh liền tại bên trong ta may mà cũng liền mang tới cũng làm cho ngươi cùng cha mẹ ngươi nhìn xem lam thiên hằng giải thích nói ta cám cảm ơn lam thúc thúc phương viên cảm động nói được rồi chính ngươi nhìn lại đi ta xuống lầu tiếp tục cùng ngươi cha nói chuyện phiếm bất quá thả i y theo bưu u ảnh ngươi cần phải hào hào thu về để cho nàng phát hiện kinh hỷ liền không có lam thiên hằng tại trên vai hắn vô vô nói ta đã biết lam thúc thúc đúng ngươi đi tìm lao ra t ử đem hắn cái k i a m ộ t tấm hình cũng muốn đã tới sao phương viên tiếp tục hỏi muốn đi qua ngươi vẫn đúng là đừng nói ngươi theo chúng ta nhà thả i y thật là có duyên phận ngươi về sau phải đối đãi nàng thật tốt đừng cho nàng thụ ủy khuất gì nàng nếu là có cái gì làm chỗ không đúng ngươi muốn thông cảm nhiều hơn thực sự không được ngươi liền theo chúng ta nói để cho chúng ta để ý tới dạy nàng lam thiên hằng nói xong nói xong liền thương cảm lam thúc thúc yên tâm đi ta sẽ thật tốt đợi thả ý n g sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất phương viên vũ bộ ngực bảo đảm nói ngươi để cho nàng bị ủy khuất còn thiếu sao lam thiên hằng có chút tức giận nói phương viên có chút không phản bắt được cái kia lúc trước ta không biết từ nay về sau tốt rồi ta đi xuống một mình ngươi nhìn ảnh t r ụ m đi thôi lam thiên hằng không kiên nhận đánh gây hắn mang theo một cái khác cái túi quay người đi xuống lầu phương viên nhìn xem lam thiên hằng bóng lưng hiểu rõ vô cùng tâm tình của hắn muốn là lúc sau có tên hôn đả nào đối xử như thế hân hân hắn lòng giết người đều có ngẫm lại đều cảm thấy tâm đau dữ dội phương viên đi vào thư phòng có chút không kịp chờ đợi mở ra cái túi trong tay trong túi có hai quyển eo bung ảnh một quyển hơi chút mỏng một điểm cũng cũ kỹ một điểm không cần nghĩ khẳng định là lam thả y ảnh chụp eo bung ảnh mặt khác một quyển là có cái màu hồng mai con trang bịa eo bung ảnh khẳng định liền là tiểu gia hỏa thế là phương viên đầu tiên lật ra bản này màu hồng eo bung ảnh eo bung ảnh bức ảnh đầu tiên là tiểu gia hỏa vừa ra đời ảnh chụp tiểu gia hỏa trên tay còn cột một cái đánh dấu mang. phía trên sẽ có mụ mụ danh tự cùng bảo bảo giới tính cùng ngày sinh cái này cũng là tiểu gia hỏa nhân sinh bên trong bức ảnh đầu tiên ảnh chụp cũng không dễ nhìn dây đắc tóc cầm ướt c ọ c c ọ c dán tại trên c h á n khuôn mặt nhỏ mập mạc làn da h n g hồng con mắt còn không có mở ra đầu lưỡi lại rỗi tại bờ môi bên ngoài nhìn một cái trời sinh chính là cái nịch ngợm tiểu nha đầu nhưng là đối phương tròn tới nói đây là đẹp nhất ảnh chụp chăm xem không chán ảnh chụp càng xem càng yêu thích ảnh chụp hắn phảng phất xuyên qua thời gian đi vào vừa ra đời tiểu gia hỏa bên người nhìn thấy tiểu nhân nhi g á n g lâm nhân gian lần đầu tiên hắn trong lòng dâng lên một loại cả cũng không phải ngọt ngào là loại kia sơ làm cha không thể dùng văn tự biểu đạt ra tới cảm giác sẽ không tự chủ nhường ngươi khỏe miệng nết lên cảm giác phương viên cười ra tiếng lấy tay nhẹ nhàng n u ố t ve một chút ả n h trụ lúc này mới tiếp tục hướng xuống lật trang đầu là chủ đề ả n h trụ cho nên chỉ là đơn nhất một trường từ trang thứ hai bắt đầu mỗi mặt đều là năm tấm một tờ chính là có thể thả mười tấm hình loại kia những hình này bên trong có tiểu g i a hỏa c ở i chuồn dáng vẻ có tiểu g i a hỏa ngồi trên mặt đất bỏ dáng vẻ có tiểu ra hỏa nằm ở trên giường tay cùng chân cùng một chỗ nâng bình sữa vú sữa mẹ dáng vẻ có tiểu gia hỏa lần thứ nhất học đi đường vị chân bàn không biết làm sao dáng vẻ bốn nhìn ra được mụ mụ rất dụng tâm góc độ cùng thời cơ chọn đều rất tốt về sau lần tiểu gia hỏa bắt đầu hơi lớn chính mình bắt đầu dùng thìa ăn cơm ăn đầy bàn mặt mũi tràn đầy đầu đầy đầy người đều là đồ ăn nàng lại cười đến vô cùng s xa lạ có đón ánh nắng chạy ảnh c h ụ có cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ chơi đùa ảnh c h ụ có bị mụ mụ ôm vào trong ngực ốm qua ốm lại ảnh trụ có há to mồn khóc lớn ảnh trụ càng có ngẩm đầu dưới ánh mặt trời cười to ảnh trụ bốn phương viên tâm đều say thời gian hơn ba năm vượt qua hơn năm trăm tấm ảnh chụp ghi chép tiểu g i a hỏa quá trình trưởng thành bên trong từng ly từng tí để cho phương viên trong lòng không gì sánh được cảm động eo bum ảnh vẫn chưa hết đằng sau còn có thật nhiều không, nhưng g k ô n n g h phương viên sẽ tiếp tục nữa đồng thời sẽ có càng nhiều eo bum ảnh đến ghi chép tiểu g i a hỏa trưởng thành phương viên vừa muốn khép lại eo bum ảnh thời điểm phát hiện tại một trang cuối cùng tốt nhất giống có ý đồ lật ra đ i ê n xem nguyên lai、like、là tiểu g i a hỏa lúc sinh ra đời phân biệt mang mẫu thân tính danh lam thải y y giới tính nữ ngày sinh m ư ơ i một năm ngày hai mươi bốn tháng m ư ơ i một nghìn bốn trăm hai mươi chín thể trọng ba bốn kg anh dịch phương viên hân hân lập tức liền muốn tan học ngươi đi đón nàng sao phương mụ mụ ở dưới lầu hô nói ta lập tức tới phương viên đem eo bum ảnh khép lại chuẩn bị c ấ t kỹ nghĩ nghĩ đem lam thả y eo bum ảnh thả lên mà đem tiểu ra hỏa eo bum ảnh cầm x u ố n g dưới phương viên ta đi chung với ngươi tiếp hân hân tan học lam thiên hằng nhìn hắn xuống lầu từ trong viện đi đến dù sao không có việc gì ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ theo vào tới phương ba b a nói lam thúc thúc lần này đem hân hân khi còn bé ảnh trụ mang đến ngươi muốn nhìn sao phương viên giơ lên trong tay thật dày eo bum ảnh lắc lắc ồ eo bum ảnh nhanh cho ta xem một chút phương ba ba cao hứng tiếp tới phương mụ mụ cùng hà liêu thanh nghe tiếng cũng bu lại đồ vật đều gửi đến đây hà liêu thanh hỏi l a m tiên h hằng nói ừ n đều gửi đến đây l a m tiên h hằng nhẹ gật đầu l i ê n một quyển đeo bu mảnh a hà liêu thanh có chút không thỏa mãn mà nói l i ê n một quyển đã không ít ả n h trụ các ngươi xem đi ta cùng phương viên đi đón h â n h â n đi l a m tiên h hằng nói cha ngươi đi không phương viên lần nữa hỏi phương ba ba nói ta không đi các ngươi đi thôi phương ba ba cũng không ngẩm đầu lên mà khoát tay áo ngươi nhìn tiểu ra hỏa nhiều đáng yêu béo m ú m bít nhìn n à n g cái mũi nhỏ cùng miệng nhỏ cùng phương viên khi còn bé một màn đồng dạng phương mụ mụ vui vẻ đối với phương ba ba nói mới không giống hân hân so phương viên khi còn bé đáng yêu nhiều phương ba ba phản bác sau đó chuẩn bị lật giấy lật nhanh như vậy làm gì ta còn không xem trọng đâu ngươi đi ra hạ mội mội ngồi nơi này phương mụ mụ từng thanh từng thanh phương ba ba để ra túm lấy eo bông ảnh phương ba ba nhìn xem hai cái đầu trống đỡ lấy đầu ở nơi đó xem tướng sách hai nữ nhân lại nhìn đã ra khỏi môn phương viên cùng lam thiên hằng nghĩ thầm sớm biết còn không bằng đi đón hân hân đâu văn bên trong lam ba b à cùng lam mụ mụ đội thành trực tiếp dùng tính danh lam thiên hằng cùng hà liêu thanh cảm giác có điểm l ạ lạ, lạ. chương bốn trăm hai mươi con heo nhỏ chương bốn trăm hai mươi con heo nhỏ xe trường học làm sao còn chưa tới a lam thiên hằng mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay có chút vội vã không nhịn nổi hỏi đừng nóng n ổ i hẳn là rất nhanh liền đến sẽ không vượt qua bốn giờ phương viên ở bên cạnh cười khổ hồi đáp đây đã là lam thiên hằng hỏi lần thứ năm nhưng bây giờ đã bốn giờ nha lam thiên hằng chằm chằm chỉ chỉ đồng hồ nói cái kia không phải đã tới sao phương viên chỉ, chỉ chậm rãi lái tới màu vàng xe trường học lam thiên hằng lập tức hướng về phía trước nên đón tiếp lấy hắn là hân hân ông ngoại sao thật là nóng nổi ninh ngữ đình ở bên cạnh cười nói hắn đã rất lâu chưa thấy tiểu gia h ò a đoán chừng là nghĩ lợi hại phương viên giải thích nói nói cũng đúng cha mẹ ta nếu là nghỉ một hồi không gặp được giao giao liền muốn lợi hại tuần này ta còn chuẩn bị mang g i a o g i a o trở về xem bọn hắn đâu ninh ngữ đình vừa cười vừa nói ngươi làm gì không đem mẹ ngươi nhận lấy ở cùng nhau vừa vặn còn có thể giúp ngươi mang mang dao dao bên cạnh lệ tỷ nghe vậy nói quê quán ở quen thuộc bằng hữu thân thích đều tại gia tộc rời đi lâu liền muốn nhà phía trước cũng tại ta chỗ này ở qua một đoạn thời gian về sau thực sự chịu không được liền lại trở về ninh ngữ đình thở dài nói hiện tại giao thông phát đ ạ t muốn tiểu hài liền trực tiếp tới tôi chỉ cần không ở nước ngoài còn có thể muốn bao lâu thời gian phương viên ở bên cạnh ă n ủi ông ngoại ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài tiểu gia hỏa liếc mắt liền thấy được lam thiên hằng hưng phấn mà cùng hắn phất tay lam thiên hằng đi theo xe một đường chạy chậm còn không ngừng cùng tiểu gia hỏa phất tay ra hiệu lấy chờ xe trước nghe ổn tiểu gia hỏa mặc dù có chút không kịp chờ đợi muốn xuống xe nhưng là bởi vì lần trước bị vu lão sư phê bình một lần lần này nàng ngoan ngoãn mà xếp hàng nhưng tiểu gia hỏa tâm sớm đã giống như chim bay như thế bay xuống xe không ngừng đệm lên bàn chân nhỏ hướng phía trước đội ngũ nhìn cảm thấy trước mặt tiểu bằng hữu xuống xe thực sự quá chấm đâu hân hân đó là ngươi ông ngoại nha đứng tại nàng phía sau ninh hình g i a o kéo ý phục của nàng hỏi đúng thế nàng là hân hân ông ngoại ta đã thấy tiểu gia hỏa vẫn chưa trả lời đứng ở phía trước gái thái đã giúp nàng trả lời chủ nhân này mụ mụ nói cũng mang ta trở về nhìn ông ngoại của ta nha ninh hình dao đắc ý nói ái thái nghe vậy không lên tiếng nàng không có ông ngoại cũng không có bà ngoại nếu không phải là bởi vì vu lão sư cắm ở cửa xe lam thiên hằng đoán chừng đã sớm xông đi lên hiện tại chỉ có thể dớn cổ lên từng cái nhìn xem đếm lấy từng cái xuống tiểu m á u đầu mong mọi thứ mấy cái mới có thể đến nhà mình tiểu thiên sứ đừng có gấp tóm lại xuống phương viên đi tới ở bên cạnh ă n ủi lam thiên hằng nghe vậy thở dài một hơi sau đó mới cười nói thật thấy không đến đi cũng còn không có gì nhưng chờ có thể thấy thời điểm liền biết mình là nhiều quan niệm cái này khiến ta nhớ tới thả i y khi c ò n bé đó là da da của nàng thân thể không tốt a di ngươi muốn chiếu cố da da của nàng ta lại muốn quản lý công ty cho nên liền đem nàng đưa đến nhà ông ngoại ở bên trong lúc bắt đầu ta vẫn không cảm giác được cũng phải chờ ngày nào đó tan tầm về nhà đột nhiên cảm giác được không thích hợp dị vãng ta lúc tan việc nàng lúc nào cũng cuốn lấy ta để cho ta ôm loại kia tưởng niệm như cùng một cái ngọn lửa nhỏ bùng nổ làm sao cũng ép không được khi đó trong nhà còn không có xe cá nhân ta bình thường đi làm cưới đều là một cỗ mười sáu hai tám đại đ o à n kiêng cho nên ta cưới hơn mười dặm đường chạy đến nhà ông ngoại liền v ì liếc nhìn nàng một cái thấy được nàng qua đi đã cảm thấy dễ chịu thả y có ngư dạng này một vị ba ba nàng rất hạnh phúc phương viên ở bên cạnh nói ra đây không phải an ủi mà là hâm mộ ngẫm lại phương ba bà được rồi không nói ông ngoại đúng vào lúc này tiểu gia hỏa rốt cục xuống xe thật xa liền giang hai cánh tay chạy tới lam thiên hằng vội vàng ngồi xuống đem chạy tới tiểu gia hỏa bế lên hân hân muốn ông ngoại hay chưa lam thiên hằng tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái hỏi nghĩ ta chẳng những muốn ông ngoại còn muốn lao ra ra nữa nha tiểu gia hỏa chưa từng che giấu tâm tình của mình lão gia ra cũng nhớ ngươi chờ ngươi nghỉ để cho ba bà của ngươi mang ngươi lại đi lao ra nhà có được hay không lam thiên hằng cười lớn nói ừ n cái kêu ông ngoại có muốn bảo bảo sao tiểu gia hòa hỏi đương nhiên muốn ông ngoại mỗi ngày nghĩ n g h ĩ thực sự không có biện pháp cho nên mới tới nhìn bảo bảo nha lam thiên hằng dùng đầu để liếu để tiểu gia hòa cái đầu nhỏ bên cạnh trước xuống ai thái nhìn xem đang cùng ông ngoại nói chuyện hân hân thật sâu thở dài sau đó kéo lệ t ỷ tay không hứng lắm mà nói đại di chúng ta về nhà đi lệ t ỷ nhìn thoáng qua hân hân cùng nàng ông ngoại lại nhìn thoáng qua tâm tình xa suốt thái thái có chút minh bạch cái gì thế là lôi kéo nàng đi về phía trước đồng thời nói với nàng vĩnh thạch ra ra nói qua mấy ngày phải tới thăm n g ư ơ i nhà ồ thật sao tiểu g i a hỏa nghe vậy n mầm đầu lên hưng ơ p h ấ n nói đương nhiên là thật đại di lúc nào l ừ a qua ngươi lệ tỷ cười nói ừ m ái thái lệch ra cái đầu dương nghĩ tới tựa như là có nhưng là nàng cũng không qua cái được ngươi vẫn đúng là muốn a như thế không tin đại di lệ tỷ dương giả tức giận mà tại nàng tiểu trên c h á n nhẹ gậy một cái đại di ái thái bưng bít lấy đầu bất mặt nói ha ha đến cho đại di ôm một cái lệ tỷ nhìn xem ái thái đáng yêu tiểu bộ dáng không nhịn được đem nàng ôm vào trong lòng nhà chúng ta ái thái là đại cô nương đâu đã đã nhiều ngày không ôm qua ái thái nàng rõ ràng cảm giác nàng thể trọng tăng lên đương nhiên cũng có thể là chính mình già rồi đâu hân hân vẫn là ba ba đến ôm ngươi đi ông ngoại ôm ngươi rất mệt mỏi tại trên đường trở về phương viên đối với bị lam tiên h ằ n g ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa nói mới không cần ta liền muốn ông ngoại ôm tiểu gia hỏa nói xong ôm ông ngoại cổ không tung tay không có việc gì ta còn không có giả dặn trình độ kia một đứa bé ta còn ôm bất động sao lam tiên hằng c ậ mạnh mà nói thế nhưng là thô trọng hơi thở cũng đã bán hắn không phải ngươi đừng nhìn tiểu gia hỏa còn nhỏ thế nhưng là rất nặng cùng cái tiểu như h e o bác sĩ đều nói nàng có chút siêu trọng phương viên ở bên cạnh cười khổ giải thích nói ông ngoại n g ư ờ i thả ta xuống tiểu gia hỏa bỗng nhiên tại l a m thiên hằng trên thân dãy ruồi lấy muốn xuống tới l a m thiên hằng hoàn toàn chính xác có chút không chịu nổi đừng nhìn ôm hải tử thật là cái việc tốn thể lực hắn bình thường thiếu thiếu rèn luyện thêm cao tuổi lại lớn mới ôm một hồi cũng cảm giác hai cánh tay bắt đầu r u lên trái tim đập r ộ n r ộ p hiện tại được nghe tiểu gia hỏa muốn xuống tới thế là cũng liền thuận thế đem nàng để xuống tiểu gia hỏa vừa mới xuống đất liền nắm chặt nắm tay nhỏ một quyền đánh hướng phương viên cái mông đã sớm phòng bị nàng ở phương viên thân thể hướng phía trước co r i ú p lại né tránh qua tới tiểu gia hỏa cũng không khí lũy đi theo đuổi theo đừng chạy để cho ta đánh cái mông ngươi tiểu gia hỏa ở phía sau một mặt truy một mặt hô đầu ngốc mới không chạy phương viên q u a y đầu nói đồng thời không nhanh không chậm cùng tiểu gia hỏa bảo trì khoảng cách nhất định ba ba chính là một cái đạn ngốc cho nên ngươi không được chạy tiểu gia hỏa lập tức nói ta làm sao lại là đầu ngốc ta chỗ nào đần độn phương viên bất mắn hỏi bởi vì là mụ mụ nói nhà ta nghe được mụ mụ có bảo ngươi đầu n ố c tiểu gia hỏa có chút chạy không nổi rồi ngừng lại hoàng du du mà đi lên phía trước lấy phương viên nghe vậy bạo mồ hôi lời này kỳ thật hắn cùng lam thả i y ở giữa một loại biển danh không biết lúc nào bị tiểu gia hỏa nghe qua là lần trước tại phòng bếp hay là tại gian phòng xem ra sau này còn phải càng càng cẩn thận mới được phương viên tự hỏi thời điểm bộ pháp tự nhiên là đầy súng dưới nguyên bản hoàng du du đi lên phía trước tiểu gia hỏa trong mắt lộ ra vẻ già hoạt bỗng nhiên tiến lên một thanh níu lại phương viên quần áo sau đó nắm chặt nắm tay nhỏ tại hắn trên mông nhẹ nhàng nện cho hai quyền nói ta là bé heo ta muốn đem ngươi cái mông mở ra hoa bảo, bảo siêu hung Siêu lợi hại. tiểu ư n g 421. Lễ vật. Trưng gia hỏa một đường hùng hùng h ổ h ổ ngay cả giống mang khiếu chạy về trong phòng bởi vì ông ngoại nói cho nàng mang theo lễ vật nàng có chút không thể chờ đợi nhưng ngoại y muốn chính là đại cữu đã qua tới đang ngồi trong phòng khách cùng phương ba ba nói chuyện mặc dù hai người tuổi tác tương tự nhưng rõ ràng nhất cảm giác phương ba ba có chút c â u g n ệ không có trong ngày thường cái t r ù n g loại kia tùy tiện cảm giác mặc kệ hắn tính cách như thế nào thô u cường cũng chạy không thoát từ xưa đến nay quan bản b ị tư tưởng đại cữu chính đối đại môn ngồi tại vừa hay nhìn thấy tiểu gia hỏa há to mồm chạy vào thế là cười đ ố i nàng vây vây tay tiểu gia hỏa ngây n g ẩ n cả người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đại trương miệng đều quên khép lại đại cứu bị nàng xuẩn manh tiểu bộ dáng cho cười thế là mở miệng nói làm sao vậy không biết ta sao a người là đại đại gia gia tiểu gia hỏa nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái kia cậu c h ữ đại gia gia cũng được đến đến đại gia g i a nơi này tới đại cứu lần nữa vây vây tay tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh gia gia thấy gia gia đối nàng điểm nhẹ gật đầu nàng lúc này mới hướng đại gia ra đi đến nhìn đại gia ra mang cho ngươi cái gì đại cứu t ử tùy thân túi sách ở bên trong móc ra một cái màu hồng hộp âm nhạc cái này hộp âm nhạc cùng trước đó ái thái tặng thủy tinh hộp âm nhạc có chút bất đồng đ â y thật ra là một bộ phim hoạt hình bên trên ma pháp đạo cụ cho nên lại gọi ma pháp hộp âm nhạc mặt trên còn có bảy loại màu sắc bảo thạch tấn xuống dưới đúng lúc là bảy cái âm tiết rất hiển nhiên như vậy đồ chơi không thể nào là đại cứu tự chọn quả nhiên liền nghe đại cứu nói đây là ngươi tự hiền ca ca để cho ta mang cho ngươi thích không tiểu gia hỏa cùng đại cứu tiếp xúc không nhiều không nhớ ra được hắn tình có thể hiểu nhưng đối với không khác mình làm ấy lớn gì tử hiên ca ca thế nhưng là khắc sâu ấn tượng ưa thích t ạ ơn tử hiên ca ca tiểu gia hỏa mừng khấp khởi mà t i ế p tới đem nó ôm vào trong ngực ngươi cũng phải cảm ơn đại cứu gia g i a giúp ngươi mang tới phương ba ba ở bên cạnh nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh ngươi lai、like、hắn là đại cứu gia g i a emmmm bảo bảo đều quên đâu như vậy còn có nhị cứu gia g i a nhị cứu nãi n ã i còn có tử hiên ca ca bọn hắn không có tới sao tiểu gia hỏa hỏi bọn hắn đều không có đến chỉ có ta cùng ông ngoại ngươi tới đại cứu tại nàng mập mạc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ véo nhẹ một chút lúc này phương viên cùng lam thiên hẳn g vừa mới từ ngoài cửa đi đến đại cứu sớm như vậy liền đến phương viên nhìn thấy đại cứu cũng thật bất ngờ thế nào không chào đón a đại cứu vừa cười vừa nói sao có thể chứ phương viên chê cười nói lần này là tư nhân xuất hành không có gì công sự chỉ là cùng lão bằng hưu tụ tụ không cần chậm trễ bao lâu thời gian đại cứu cười giải thích nói a ta còn tưởng rằng đại cứu muốn làm đến tối đâu đại cứu là làm sao qua được phương viên ở trên ghế s a lon ngồi xuống thuận miệng hỏi phương ba ba nhìn thấy phương viên rõ ràng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra sau đó đứng dậy đối với đại cứu nói các ngươi trước trò chuyện ta giúp tiểu gia hỏa nắm tay tẩy một chút đại cứu nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó đối phương v i ê n nói là t ạ cục trưởng lái xe đưa ta tới hân hân tới ra ra giúp ngươi tẩy cái tay lại uống nước trời nóng như vậy khí ngươi tại nhà trẻ có bao nhiêu uống nước sao phương ba ba lôi kéo tiểu gia hỏa hỏi ta có uống rất nhiều đâu tiểu gia hỏa nghe vậy đáp thật vậy ngươi cùng g i a g i a nói ngươi hôm nay uống mấy lần ừng tiểu gia hỏa sợ lấy cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ buổi sáng uống một lần giữa trưa uống một lần cái này cũng gọi rất nhiều phương ba ba không nói nói đúng thế ta một lần uống rất nhiều phương ba ba chờ tiểu gia hỏa tẩy xong tay đi ra vừa hay nhìn thấy phương viên dẫn đại cứu cùng ông ngoại hướng tầng hầm đi tiểu gia hỏa gấp lập tức chạy tới níu lại ông ngoại tay l a m thiên hằng có chút bừng tỉnh ngươi nhìn ta kém chút q u ê n đi nhà chúng ta tiểu bảo bối lấy vợt hắn quay lại cạnh ghế salon đem đặt ở bên trên cái túi ô m đi ra đặt ở trên bàn trà tiểu gia hỏa có chút không kịp chờ đợi dưỡng cổ lên đệm lên m ũ i chân đi đến nhìn thế nhưng là vẫn là lùn một chút tốt tại ông ngoại không để cho nàng đợi lâu đầu tiên từ bên trong xuất ra một cá bắt láng cổ hơn nữa là loại kia phi thường truyền thống t i ể u dáng toàn thân màu đỏ một mặt một cái béo bé con phi thường vui mừng loại kia đồng thời không phải hiện tại loại này n h ự a tợ lặt tiệp hàng mỹ nghệ hoàn toàn là dùng cây trúc đầu gỗ cùng da dê thủ công chế tác mà thành vô cùng tinh mỹ thình thịch thình thịch làm thiên hàng dung hai lần lúc này mới đưa tới trong tay nàng thích không không thích tiểu ra hỏa mắt nhìn trong tay t r ố n g lúc lắc lắc đầu một chút hứng thú cũng không có đây là tiểu bảo bảo chơi tốt ta ta đều là đại tỷ tỷ nữa nha hơn nữa bảo, bảo còn có tiểu giao đ ộ n linh tiểu các truy những cái này kỳ thật đều là lỗ thủ nghĩa mua đại l ạ i trong bình đồ chơi tại tiểu, ba ba tiểu, không không tiểu gia hỏa không thích n nhỏ. cho ó dù tốt cũng là không tốt thế là hắn lại từ trong túi xuất ra một cái hộ tại tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy chờ đợi trong ánh mắt mở ra bên trong có năm cái hình thái khác nhau điệu trạm canh gác điệu trạm canh gác thật là điệu trạm canh gác bởi vì vì chúng nó tất cả đều là chim nhỏ hình dạng cái cõi mỗi cái đều là ngây thơ chân thành bây giờ lại còn có cái này bán lại gần phương viên thấy cũng là một mặt kinh hỉ cái này hắn khi còn bé chơi qua nhưng bây giờ trên cơ bản liền không gặp có bán hạ kinh phố c ũ vẫn là có rất nhiều bán lam thiên hằng cười nói sau đó cầm lấy bên trong một cái điệu trạm canh gác ghé vào trên miệng ô ô, thổi hai tiếng tiểu ra hỏa mắt sáng rực lên lập tức cũng cầm một cái họ ông ngoại dáng vẻ sau đó hướng về phía phương viên ồ ồ thổi lên vượt thổi vượt có cảm giác tiết ấu nhưng là phương viên lại càng ngày càng có dự cảm không tốt nàng nếu là yêu cái đồ chơi này đ o á n chừng về sau muốn bị nàng làm phiền chết có thích hay không lam thiên hằng thuận tay tại trên bàn trà rút cái khăn tay đem chính mình vừa rồi thổi điệu c h ạ m canh g ắ t xoa xoa ừng ưa thích tạ ơn ông ngoại tiểu gia hỏa chưa từng che giấu tâm tình của mình ưa thích liền ưa thích không thích liền không thích lam thiên hằng nghe vậy cười ha h a sau đó tại trong túi lại xách ra một cái túi ngựa đoán xem đây là cái gì hắn lắc lắc túi ngựa hỏi mức quả tiểu gia hỏa ngạc nhiên nói đúng ngươi thích ăn nhất mức quả nhà ra ra mức quả l a m thiên hằng mở túi ra bên trong tất cả đều là đủ loại khẩu vị mức quả đóng gói trình trình tề tề vì ăn cái này mức quả tiểu gia hỏa kém chút cho bọn buôn người cho ngọt chạy l a m thiên hằng lần này tới làm sao lại quên mang đâu tiểu gia hỏa chống lúc lắc cũng không cần điều chạm canh g ắ t cũng không cần một tay bắt một cái có thể nàng chưa kịp vui vẻ liền bị ba ba thuận tay c ư ớ p đi một ngày chỉ cho ăn một cái phương viên nói tiểu gia hỏa nghe vậy miệng quyết có thể treo bình dầu quyết miệng cũng không được ngọc ăn nhiều ngươi sẽ dài sâu răng bảo bảo có đánh răng nhà răng cảnh sát sẽ đem bọn nó bắt lại từ khi tiểu gia hỏa nghe bà ngoại liên quan tới răng đường cái cố sự về sau nàng vẫn cho là hàm răng của nàng ở bên trong cũng có răng cảnh sát cho nên hàm răng của nàng đồng đồng ăn ma ma hương vậy cũng không được mỗi ngày chỉ có thể ăn một cái phương viên đem nó đều bỏ vào trong tủ lạnh ai vậy được rồi bất quá không cho phép ngươi ăn v ụ n nhà tiểu gia hỏa thở dài sau đó cảnh giác nhìn xem phương viên phương viên dợ khóc dợ cười nói ta cũng không thích ăn gạt ngươi lần trước ngươi nói với ta ngươi thích ăn phương viên nghe vậy sửng s ố một chút không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn nhớ rõ việc này lần trước tại hạ kinh nàng một mình đi ra ngoài tìm kiếm mức quả còn bị mẹ của nàng đánh cho một trận cái mông thật không nghĩ đến tiểu nhân nhi lại còn lưu một nửa mức quả cho hắn lúc đó đem phương viên cảm động nước mắt đều mau xuống đây ba ba cũng đã nói với ngươi ba ba càng thích nhìn người hắn a phương viên ngồi s ổ n xuống nghiêm túc đối với tiểu gia hòa nói tiểu gia hòa nghe vậy nụ cười s á n lạ c h ư n g bốn h ư ơ i hai đại bạch biểu diễn một chương 422, đại bạch biểu diễn thượng ngươi biết không lúc thiên hằng đem đại bạch video đưa cho ta nhìn thời điểm ta là không thể nào tin tưởng dù sao người máy nghiên cứu phát minh cái này một khối toàn thế giới đều tại làm tốn hao vô số tài nguyên cùng nhân lực có thể đến nay cũng không cái nào nước xây d á m tuyên bố phát minh chân chính trí chí năng người máy mặc dù ta gặp qua kỹ thuật của ngươi cũng đã gặp tiểu chọn nhưng vẫn là làm cho người ta khó có thể tin khó mà tin được ngươi bằng vào sức một mình nghiên cứu ra chân chính trí chí năng người máy nhưng là ta tin tưởng tin h ê hằng càng tin tưởng ngươi cho nên ta tới tại đi tầng hầm trên đường đại cứu đối phương viên nói không thể không nói làm quan chính là biết nói chuyện phương viên nghe vậy trong lòng tất nhiên là cảm động cho dù là tại ban này tầng hầm ánh đèn cũng so sánh lở mở tăng thêm mới từ lộ ra xuống tới Con mắt trong lúc nhất thời còn không có thích đứng, mặc được hắc, cơ trong nhất không hứng, không nói được sơn đen mà hắc, nhưng trên cơ bản cũng thấy không mắt mà thời thấy rõ dù đ ồ vợ. p h ư ơ ngươi viên đổi b ớ trước mấy bước, mở đèn. Sau đó một lớn c một lên liền đèn. nhỏ người ánh người n phía hai Sau một một tầm mắt. ư mấy mở máy mọi đó g vào Ồ, ngươi còn làm cái tiểu nhân lam thiên hằng đưa ánh mắt rơi vào tiểu bạch trên thân đúng đây là chuyên môn vì hân hân làm nó gọi tiểu bạch phương viên cười giải thích nói cho nên cái này chính là đại bạch đi đại cứu chỉ chỉ đứng sừng sững bất động đại bạch nói phương viên nhẹ gật đầu quả nhiên cùng trong phim rất giống ngày đó ta xem qua ngươi phát cho thiên hằng video về sau Ta còn đặc biệt tìm còn đặc p hắn i người phát minh cái này đại bạch, là cùng phim hoạt hình bên trong cái kia đại bạch công năng giống Đại nói hai m một m hoạt hình nhìn chút, như phát bạch hoạt hình bạch nhau như trong sao. này cùng bên công năng đúng cứu vậy là xong, t p h ả phất đều thả đều quan ra mặc a n Hắn g m dù quan tâm trong phim đại bạch trí năng trình độ nhưng hắn càng quan tâm phim n h ự a nửa bộ sau đại bạch sức chiến đấu nếu như có thể phổ cập đến quân dụng như vậy quốc gia lực lượng quân sự tăng lên có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm trình độ làm sao có thể trước nói trí năng trình độ ta phát minh đại bạch cũng không thể tính đúng nghĩa trí tuệ nhân tạo nó không có đủ chính mình ta học tập cùng bản thân năng lực suy tư chỉ là thông qua phép tính tiến hành trình độ nhất định mô phỏng mặt khác chính là nguồn năng lượng bay liên tục vấn đề ta có thể không có cách nào làm đến giống trong phim ảnh cao như vậy tính năng nạp điện tin nguồn năng lượng không chiếm được giải quyết bay liên tục thời gian liền sẽ không quá dài lại càng không cần phải nói phụ trọng phương viên cười giải thích nói đại cứu nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nước mỹ hồ châu nạ nổ tệ dụng cụ công ty phát minh một loại g ờ dạ o phiền tin công suất của nó mật độ so với tin lì thủng cao một trăm l ầ n chữ lượng điện là trước mắt thị trường tốt nhất sản phẩm gấp ba gần nhất mấy năm này quốc gia cũng tại nghiên cứu phương diện này có thể gỡ dạ phiền giá cả quá mắc căn bản không có khả năng sản xuất hàng loạt đại cứu có chút tiếc nuối nói cho nên muốn đại bạch với tư cách quân sự công dụng căn bản không thực tế những cái kia quân dùng vũ khí vật trang sức sẽ trực tiếp tiêu tốn nó tất cả lượng điện căn bản rời động không được b a o xa phương viên cũng cân nhắc qua vấn đề này nguồn năng lượng chế ước hết thảy nhưng vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết chỉ là hiện tại hắn không nghĩ giải quyết vấn đề này cũng không thể giải quyết vấn đề này cũng không thể nói như vậy dù cho không thể quân dụng nhưng kỳ thật còn có rất nhiều cách dùng khác t ỷ như phòng cháy biên cảnh giảm mìn chữa bệnh phòng dịch làm việc trên cao đường dài điều khiển các loại đủ loại cao nguy trức nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng người máy thay thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đại bạch đầy đủ thông minh có thể hoàn mỹ chấp hành đủ loại mệnh lệnh đại cứu cười nói phương viên đem đại bạch mở đ ộ n g để cho đại cứu ngươi kiến thức một chút l a m tiên hằng ở bên cạnh đắc ý cười ha h a phản phất đại bạch là hắn phát minh như thế bởi vì lúc trước ta mở đ ộ n g tới hiện tại nó ở vào t r ạ n g thái chở trực tiếp tỉnh lại là được rồi phương viên một bên cho bọn hắn giải thích vừa nói đại bạch khởi động vận hành theo thanh âm của hắn đại bạch trên bụng một vòng màu lam đèn chỉ riêng phát sáng lên nguyên bản thấp đầu cũng dơ lên p h ư ơ n đại bạch nhìn i giờ thấy lam thiên hằng đi ạ qua dội ra béo ị bàn tay lam thiên hằng trước sửng sốt một chút ngay sau đó mừng lần nói ta cũng thật cao hứng gặp ngươi lần nữa sau đó cùng đại bạch cầm một chút đại bạch cùng hắn đánh xong bắt chuyện quay đầu đối với đại cứu nói bằng hữu mới rất hân hạnh được biết ngươi ta là đại bạch xin hỏi xưng hô như thế nào nha không ta cũng ta gọi hạ đạo vũ ta cũng rất hân hạnh được b i ế t ngươi mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là đại cựu ý nguyên bị khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn bởi vì vô luận từ đại bạch đối thoại vẫn là hành vi nhìn lại đại bạch quả thực cùng chân nhân không có gì khác biệt tối thiểu nhất trước mắt hắn không phát hiện lại cái gì bất đồng không cùng ta nắm cái tay sao tại trình tự của ta bên trong bằng hưu gặp mặt cần nắm cái tay biểu thị hữu hảo đại bạch bàn tay trên không trung lệch ra cái đầu hỏi t u t t u t rất hân hạnh được bên ngươi đại cứu đuổi bận bịu hai tay nắm ở đại bạch đưa qua tới cái tia mềm đ ú n thổi phòng đại thủ đại bạch rất đáng yêu ta biết tất cả mọi người sẽ rất hân hạnh được biết ta đại bạch trên bụng xuất hiện một cái màu da cam khuôn mặt tươi cười biểu lộ bao cái này là thế nào làm ra đại cứu rất ngạc nhiên hỏi rất đơn giản cỡ nhỏ hình chiếu dụng cụ mà thôi đại bạch nháy mắt mấy cái phương viên đối với đại bạch nói đại bạch ngay vậy lập tức c h ố p c h ố p nó cặp k i a con mắt màu đen đại cứu bắt đầu còn tưởng rằng đó là vẽ lên đi ra đâu hắn hiện tại cảm xúc đã bình ổn lại dù sao đã sớm thấy qua đại bạch video sau khi khiếp sợ rất nhanh liền tỉnh táo lại đương nhiên cái này cũng cùng hắn chức nghiệp tố dưỡng có quan hệ trong lòng của hắn bắt đầu tính toán lên đại bạch đủ loại rộng khắp công dụng cùng lợi ích tối đại hóa nhưng hắn đầu tiên còn cần đối với đại bạch năng lực tiến một bước nhận biết đại bạch n g ư ơ i còn biết thứ gì đại cứu hỏi đại bạch cơ sở chịp t r ở có vũ đạo cùng các kỹ năng bên ngoài thiết ghi vào việc nhà chỉnh lý kỹ năng đại bạch nghe vậy lập tức nói đại bạch không nói phương viên đều nhanh quên đi cơ sở chịp bên trên vũ đạo cùng các kỹ năng đại bạch thiết kế mới bắt đầu một mặt là vì dán vào phim trong điện ảnh đại bạch liền có hai thứ này năng lực một mặt khác với tư cách h â n hân đồng bạn hai thứ này kỹ năng cũng là tiểu gia hỏa muốn học kỹ năng cho nên liền tăng lên đi vào a vậy ngươi biểu diễn cho ta một chút ngươi c ả g i đại cứu nghe vậy cảm thấy rất hứng thú mà nói ngươi không phải đại bạch quyền hạng người không có quyền ra lệnh đại bạch làm bất cứ chuyện gì đại bạch đ ỗ n g nhiên trở nên rất sinh l ạ n h mà nói này mới khiến đại cứu rốt cục phát giác được hắn cùng người vẫn là có khác biệt đại bạch ta hiện tại trao quyền hà đạo vũ vì cấp một quyền hạng người phương viên mới vừa bận đ i u ở bên cạnh nói đại bạch ngay vậy trên bụng ánh đèn lõe lên một cái sau đó nói ghi vào thành công cấp một quyền hạng người căn cứ hệ thống ghi chép tại ngươi chưa trở thành quyền hạn người trước đó có không thủ đạo biểu diễn mệnh lệnh xin hỏi hiện tại phải t r ă n g chấp hành đại cứu nghe vậy gật đầu nói chấp hành chương bốn trăm hai mươi ba đại bạch biểu diễn hai chương bốn trăm hai mươi ba đại bạch biểu diễn hạ đừng nhìn đại bạch cái tiêu mập mạp hình thể phương viên cho nó sắp xếp kỹ năng lại là ba lê cho nên khiêu vũ mặc dù mọi cử động vô cùng tiêu chuẩn nhưng lại tuyệt không yêu mỹ như cái đại ngỗng béo một dạng nhưng thắng ở ngây thơ chân thành đem tất cả cho trọc ư ờ i đại bạch lại cho chúng ta biểu diễn một chút cả dạy cứu cười nói mới vừa rồi còn đang khiêu vũ đại bạch nghe vậy lập tức n ừ n g lại hướng về phía mọi người đi cái lập lễ sau đó vung tay đá chân đâu ra đấy động tác phi thường trôi chạy hoàn mỹ đáng tiếc nó là sung khí cho nên thật muốn đánh tại trên thân người cũng là mềm lún nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là đại bạch hoàn mỹ hiện ra tất cả động tác vô luận q u a y người nhấc cánh tay đá chân thậm chí nhảy lên các loại đại bạch trọng tâm đều vô cùng ổn giống như con lật đật một dạng đây cũng là đại cứu trọng điểm chú ý địa phương h a đại bạch ngươi tốt n h ị hại bỗng nhiên một thanh em đánh gậy đám người suy nghĩ quay đầu lại chỉ thấy tiểu gia hỏa không biết lúc nào đứng dưới mặt đất cầm trong tay cái mức quả khoe miệng tả hữu trên gương mặt tất cả đều là màu đỏ đường sợi vớt thành một đầu màu đỏ tuyến nàng học đại bạch dáng vẻ đứng tại trên bậc thang cũng vung tay đá chân d o a đến phương viên một cái bước xa sông đi lên đem tiểu nhân nhi cho sách x u ố n g dưới tại trên bậc thang chơi đùa ngươi biết nhiều nguy hiểm không ngã sắp xuống làm sao bây giờ húng chi trong tay ngươi còn có mức quả tham c h ú c còn tới chính mình làm sao bây giờ phương viên đem nàng bông ra tức giận nói kỳ hỉ ba cho ngươi ăn tiểu gia hỏa ngước cổ cầm trong tay gặp một nửa mức quả đưa cho hắn nói nhìn xem tiểu gia hỏa bẩn thiệu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười phương viên cái gì tính tình cũng không có thế là t h ở dài nói ba ba không ăn ngươi tự mình ăn đi bất quá về sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy biết không ừ h ân tiểu gia hỏa rất nhanh rút tay về rất không thành ý gật gật đầu n g ư ơ i tiểu gia hỏa này phương viên bất đắc dĩ sợ lên đầu nàng hi hân hân thật cao hứng gặp ngươi lần nữa đại bạch đối với tiểu gia hỏa vây vây tay nói đại bạch ha ha ngươi lại có thể đậu lần trước ba ba nói ngươi muốn duy sửa một cái hắn sửa chữa ngươi cái gì rồi tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi ta cũng không do lắm bất quá ta cảm giác cũng không t h lắm lượn điện sung túc đại bạch nói xong trên bụng sáng lên đầy điện trạng thái đèn chỉ thị vậy ngươi có thể bồi ta cùng đi chơi sao tiểu gia hỏa chờ đợi hỏi trong quá trình này đại cứu cùng lam thiên hằng cũng không đánh nhớ nàng đều nhìn tiểu gia hỏa cùng đại bạch đối thoại ừ m quyền hạn của ngươi đã bị thủ tiêu nếu như ngươi cần ta làm bạn cần mới quyền hạn đại bạch lệch ra cái đầu trên bụng ánh đèn lóe lên một cái nói ra tiểu gia hỏa có chút không h i ể u đại bạch gì tứ nhìn về phía ba, ba tốt rồi đại bạch hiện tại không thể chơi với ngươi bất quá ba ba giút ngươi làm cái mới tiểu đồng bọn phương viên ra hiệu đại bạch tránh ra lộ ra sau lưng nó đứng sừng sững ở đó bất động tiểu bạch v a đây là tiểu đại bạch sao n g ư ơ i tốt lắm ta gọi phương hân rất hân hạnh được biết ngươi nha tiểu gia hỏa vội vàng tiến đến trước mặt của nó cùng nó chào hỏi có thể là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thế là tiểu gia hỏa tự nhiên tìm vạn năng ba ba nhờ giúp đỡ nó không gọi tiểu đại bạch gọi tiểu bạch phương viên cùng với nàng giải thích nói tiểu bạch tiểu gia hỏa nhớ tới trong nhà cái kia xấu xấu quét rác người máy chỉ là nó trưởng thành sao cùng sâu gió như thế khi còn bé xấu xấu trưởng thành biến thành xinh đẹp hồ điệp đúng tiểu bạch khởi động vận hành p h ư ơ người viên n h n không g tốt lắm ta là phương hân rất hân hạnh được biết ngươi tiểu gia hỏa vui vẻ nói ta gọi tiểu bạch cũng rất hân hạnh được biết ngươi người gọi phương hân ngươi là chủ nhân phương viên nữ như sau tiểu bạch trên bụng đèn lấp loé mấy lần sau đó vui vẻ hỏi phương viên là cha ta tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu cái k ê a ngươi chính là tiểu chủ nhân thế nhưng là ngươi tại ta trong hệ thống còn không có quyền hạn g ư ơ i có thể để cho ba ba của ngươi cho ngươi gia tăng tương ứng trao quyền như vậy ta liền có thể chơi với ngươi tiểu bạch nói tiểu bạch ta trao quyền cho phương hân cấp một quyền h ạ bên cạnh phương viên lập tức nói ở bên cạnh một mực không lên tiếng đại cứu nhìn xem cùng tiểu gia hỏa đối thoại tiểu bạch như có điều suy nghĩ trao quyền thành công hiện tại ngươi cũng là chủ nhân của ta tiểu chủ nhân xin hỏi ngươi có dặn dò gì tiểu bạch t bỗng nhiên a quét mắt m ộ răng hai n cánh i tay nhẹ nhàng kéo đi một chút tiểu g i a hỏa sau đó thả ra tiểu giống da hỏa cảm giác được tiểu da hỏa mềm lún đặc biệt là tiểu bạch bụng như trước kêu ba ba giống như a thế là không nhịn được dùng ngón tay nhỏ chọc chọc ha ha ngứa không muốn tiểu bạch lập tức ố néo người tránh né lấy thật cùng một đứa bé như thế chơi đùa ngươi là người máy cũng biết ngứa lam thiên hằng ở bên cạnh rốt cục nhịn không được nói tiểu bạch vẫn không nói gì phương viên đã giải thích cho hắn nói đương nhiên sẽ không nhân loại hết thể xúc giác nó đều không có hết thể đều là hệ thống mô phỏng mà thôi thông qua động tác tràn g cảnh ngự khí v â n v â nó n sẽ tự động mô phỏng ra phù hợp cảm xúc cùng thích hợp phản ứng tốt rồi các ngươi hai cái không nên ồn nào chúng ta còn nói ra suy nghĩ của mình Các người đi lên lầu chơi đi nhưng là đ ừ n g đi ra ngoài chơi đặc biệt là tiểu bạch phương viên ngăn lại vui lùa ở mỹ hai người a t ố t tiểu gia hỏa dỗi ra một cái tay tiểu bạch lập tức hiểu ý giữ chặt nàng sau đó hai cái cứ như vậy tay kéo tay này đi lên lầu tiểu bạch đi trên đường mặc dù lung la lung lay nhưng lại rất ổn dù cho lên thang lầu cũng là như thế nhớ kỹ để cho mãi mãi giúp ngươi đem mặt sắt một chút phương viên nhớ tới vội vàng bàn giao nói nhà tiểu gia hỏa tùy tiện đáp ứng một tiếng sau đó hỏi tiểu bạch tiểu bạch ngươi muốn chơi cái gì hào bằng hữu là ngươi nói muốn cùng ta chơi vì cái gì hỏi ta chơi cái gì ta không biết rõ tiểu bạch trên bụng xuất hiện một cái màu vàng đại dấu chấm hỏi tiểu gia hỏa cũng không hiểu nó lại nói cái gì nhưng là tiểu hải tử nha có đôi khi không cần minh bạch thế là lại nói và n g không ta chơi bóng đi tiểu bạch trên bụng ánh đèn liên tục lấp lóe nhưng sau đó hỏi cầu là bóng đá bóng rổ bóng chuyền bóng bàn cầu l â u ennis vẫn là cái gì cầu phương hân nhìn xem tiểu gia hỏa bọn hắn biến mất tại trên bậc thang đại cứu chuyển hướng phương viên biểu lộ nghiêm túc hỏi bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng tính an toàn như thế nào yên tâm đi t í chương an t vấn bốn g không trăm hai tiểu nói mươi n g ê n này không cái bốn danh i t vọng toàn tiêu chương u n nên Cho h viên lại nói, các bốn g trăm hai mươi bốn danh vọng phương viên cùng bọn hắn giải thích cái gì là người máy ba định luật đồng thời trên cơ sở này lại tăng lên hai đầu bổ sung tỷ lệ bảo đảm bạn vô nhất thất đồng thời cái này cũng có thể tính chân chính trí tuệ nhân tạo không có bản thân học tập cùng bản thân ưu hóa năng lực cho nên căn bản không cần lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đại c ứ u nghe vậy nhẹ gật đầu những cái này định luật đặt ở dân dụng người máy trên người sát thực phi thường phù hợp nhưng nếu như con dụng liền không thật thích hợp nó chỉ cần một đầu định luật là được phục tùng tuyệt đối phục tùng đi thôi chúng ta đi lên nói tiếp đại c ứ u nói ra quay người hướng trên lầu đi lam thiên hàng vội vàng đi theo đại bạch ngươi cũng lên đây đi vừa vặn giúp ta mẹ đem trong nhà vệ sinh quét dọn một chút phương viên đối với đại bạch nói một tiếng đi theo Các lên lầu, liền t v ấ y Tiểu g phân g tiểu bạch nó là người máy người máy làm sao lại cảm thấy bột u thẻ lặp lại vận động là nó cường hạng đồng thời nó còn tính toán ra cùng hân hân khoảng cách ưu hóa đường vàng cung mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà đem cầu thả vào hân hân trong tay nhưng cái này lại làm cho trò chơi đã mất đi niềm vui thú cho nên tiểu gia hỏa rất nhanh liền cảm thấy không có ý nghĩa thật không có ý nghĩa ba ba ngươi cùng ta chơi đi vừa hay nhìn thấy phương viên đi lên thế là tiểu gia hỏa lập tức hỏi không được ba ba còn có chút sự tình ngươi đi tìm ra ra mãi mãi chơi đi phương viên khoát tay một cái nói hừ mỗi ngày liền biết có việc có việc sự tình gì có thể so sánh ngươi bảo bảo trọng yếu tiểu gia hỏa tức giận chống n ạ n h nói hừ chính là tiểu bạch ở bên cạnh chống n g n h học nàng nói tiểu gia hỏa bị nó chọc cười tốt rồi ngươi cùng tiểu bạch chơi không phải rất tốt sao Phương viên đại ư a tay c h u bạch n trong nhà khỏi, vệ sinh liền giao cho ngươi phương viên tìm đến phương mụ mụ đồ lau nhà cho khăn lau đưa cho đại bạch yên tâm đi nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ đại bạch trước trong nhà bốn phía đi lại trên giấy quét mắt một phen sau đó bắt đầu thu xếp đồ đạc đứng lên đặc biệt là tiểu g i a hỏa ném khắp nơi đồ chơi đương nhiên còn có chút là b ắ p giang kéo đi cái này cũng dẫn b ắ p giang có chút bất mãn không biết từ nơi nào trôi ra đối đ ạ i bạch gâu gâu tê ơ nhưng lại sợ vô cùng không ngừng nhìn về phía nằm tại trên hành lang hóng gió đại hoàng thế nhưng là đại hoàng căn bản không để ý nó nằm dạp trên mặt đất để phải quyết không biết lúc nào chạy đến tủ trên đầu nằm sấp con người băng lãnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới ngu xuẩn chó cùng cái này kỳ quái hai tất ú phương viên không quản chúng nó mà là g ú p đại cứu cùng lam thiên hằng đem trong chén lần nữa thêm nghe thiên h ằ n g nói ngươi muốn tại tháng này hai mươi hai hảo làm cái buổi họp báo đại cứu nhìn hắn vào chỗ trước hết hỏi đúng ta là tính toán như vậy ngày đó vừa vận cũng là thả i y địa sinh nhật phương viên nói thời gian có chút đ ổ i a đại cứu nói không có cách ngày đó đã là thả i y địa sinh nhật cũng là hướng toàn thế giới tuyên cáo đại bạch đản sinh thời gian cho nên ta tuyển ngày hôm đó hướng thả i y địa cầu hôn nói cho toàn thế giới ta muốn cưới nàng phương viên có chút ngượng ngùng nói t u t nam nhân nên như vậy đại cứu ủng hộ ngươi đại cứu nghe vậy vỗ đùi nói cho nên đại bạch sự tỉnh còn muốn phiền p h ư c đại cứu nhiều quan tâm phương viên nói xong từ trong túi móc ra một cái usb đặt ở trên mặt bàn không có gì đôi bên cùng có lợi sự tình ta giúp ngươi cũng đang giúp ta chính mình đại cứu nhìn chằm chằm trên bàn usb cũng không lập tức đưa tay đi lấy trong này là đại bạch một chút nguyên dấu hiệu cùng đóng gói mô đũ lệ trong đó một chút hạn chế đều bị ta loại trừ có thể trực tiếp cầm sử dụng tùy ý sửa chữa tham số cùng công năng t h ê m trở nếu như còn có chỗ nào không hiểu có thể sẽ liên lạc lại ta phương viên cho đại cứu giải thích nói đại cứu nghe vậy lúc này mới đem usb cầm lên đặt ở chính mình tiếp thân trong túi lam thiên hằng ở bên cạnh từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu bởi vì chuyện này phương viên sớm đã cùng hắn thương lược qua những vật này không g á n h nổi còn không bằng thống khoái đưa ra ngoài cùng bọn nó chờ lấy một chút không quen biết đưa tay không bằng giao cho đại cứu như vậy đối với người nào đều tốt có thể có một số việc phương viên ngay cả lam thiên hằng đều không có nói những cái này khai nguyên nguyên dấu hiệu đều làm ộ t chút với hắn mà nói không trọng yếu dấu hiệu lệ như lần trước thiên nhãn hệ thống ngay tại những này nguyên dấu hiệu bên trong nhưng là chân chính dính đến hạch tâm phép tính đồ vật đều là dùng giờ hờ ngôn ngữ biên soạn sau đó lại ở bên ngoài ngụy trang một tầng ngôn ngữ、C. cuối cùng phong trang khởi lai、like, muốn phá giải căn bản không có khả năng học qua trình tự đều biết đóng gói chính là ẩn tàng đối tượng thuộc tính cùng thực hiện chi tiết vẹn vẹn đối ngoại công khai mối nối khống chế tại trình tự bên trong thuộc tính đọc sách cùng sửa chữa viếng thăm cấp bậc cái đồ chơi này thì tương đương với một cái m đ u lệ ngươi có thể đem ra dùng nhưng ngươi nhưng lại không biết bên trong cụ thể cấu tạo phương diện này bảo vệ nguyên dấu hiệu một phương diện khác cũng là thuận tiện điều động trừ cái đó ra tại đóng gói mẫu lệ bên trong còn ẩn tàng trung cực quyền h ạ hắn cũng căn bản không có loại trừ cái này tương đương với trình tự bên trong cửa sau hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn không muốn kích hoạt những cái này trung cực quyền hạn h ư n g là tâm phòng bị người không thể không cái này usb ta cầm lấy nhưng ta hiện tại sẽ không lên lên g i o chờ ngươi buổi họp báo qua đi ta lại đến l ê n r à o hơn nữa ta sẽ còn cùng ngươi nhị cứu chào hỏi để cho hắn bảy điểm quan hệ việc này muốn làm thì phải làm cho lớn một điểm ồ phương viên có chút k hiểu lam thiên hằng lại có chút hiểu được mặc dù ta có thể che chở ngươi nhất thời nhưng không thể che chở ngươi một thế muốn không nên tùy tiện đến cái gì người đều có thể động ngươi còn cần tự thân cường ngạnh mới được cho nên cần tạo thế n h u ngươi trở thành cả nước nổi danh nhân sĩ thậm chí nổi danh thế giới nhân sĩ như vậy mới có thể để cho một ít người thậm chí một ít thế lực không dám tùy tiện bắt ngươi thế nào đại cứu cười giải thích nói cái này hữu dụng không phương viên hơi nghi hoặc một chút nói không phải hắn chất vấn thanh danh tác dụng mà là hiện tại người thật sự là quá dễ quên hơn nữa dễ dàng bị dư luận chi phối nắm giữ dư luận tiếng nói người tùy tiện chuyển biến một chút hướng gió liền sẽ có một nhóm lớn cùng gió người sau đó đem cái gọi là danh nhân giống tại dưới chân nghiên ép vậy phải xem người nào thu hoạch được dạng dị danh vọng giống như ngươi có thể ảnh hưởng thế giới cách của người t ố n trăm i hai t mươi lăm trí năng g n khuyết điểm chương bốn trăm hai mươi lăm trí năng khuyết điểm đại cứu mặc dù nói có chút khoa trường nhưng nếu quả như thật nếu có thể giải quyết nguồn năng lượng vấn đề bằng vào đại bạch trí năng còn thật sự có có thể có thể chi phối thế giới thế cục đương nhiên hiện tại cũng chỉ nói là nói mà thôi đúng rồi buổi họp báo chuẩn bị cử hành ở nơi nào có gì cần ta hỗ trợ sao đại cứu chủ động nói phương viên nghe vậy nhìn về phía lam thiên hằng việc này lúc trước hắn thương lượng với lam thiên hằng qua nhưng là lam thiên hằng sợ chậm trễ phương viên ưu hóa đại bạch chính sự cho nên toàn bộ tiếp nhận đi qua để cho hắn không cần quan tâm ngay tại quỳnh châu bắc ngao tổ chức sân bãi ta đã sớm thuê tốt rồi sau đó cụ thể chi tiết ngày mai công ty của ta lý triệu phong lý tổng sẽ tới an bài kỹ càng công việc lam thiên hằng ở bên cạnh nói như vậy mời tin tức đâu đại cứu tiếp tục hỏi tất cả đại bác nổi danh tin tức thậm chí một chút nổi danh nước ngoài tin tức chúng ta khẳng định đều sẽ mời hơn nữa vừa vặn thừa dịp lần này trí năng xâm phạm bản quyền án nhiệt độ chúng ta đem đại bạch có liên quan tin tức tuyên bố ra ngoài cái này cũng là nhiều trí có thể người sử dụng chờ mong đã lâu trí năng sản phẩm lam thiên hằng nói sắp xếp của hắn phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh trách không được hắn luôn cảm thấy lần này trí năng xâm phạm bản quyền án phía sau có người vì thôi động lẫn lộn như thế xem ra lam thiên hằng đã sớm làm dự định hơn nữa chúng ta làm thiên cơ giới cũng sẽ chính là đổi tên là lam thiên khoa kỹ lam thiên hằng vừa cười vừa nói c ô n đại cứu cười n hỏi đúng a lam thúc thúc đã có sẵn dây chuyền sản xuất tự nhiên một chuyện không phiền nhị chủ ta cho ngươi biết có thể bán được đại bạch tuyệt đối là vượt thời đại sản phẩm lợi ích to lớn đến lúc đó các ngươi cha vợ cũng không nên bởi vậy hòng tình cảm đại cứu cười to nói làm sao lại hơn nữa việc này ta đều giao cho thả y n g a đi làm ta không nhúng tay vào ta chỉ phụ trách kỹ thuật là được phương viên cười nói tiểu tử ngươi tạ tinh đại cứu ngạc nhiên nói phương viên có thể nghĩ như vậy hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng lại sáng suốt nhất cách làm việc này giao cho thả y n g a để cho nàng cùng ba ba của nàng đi đ à m luận sự tình làm rất là rộng thoáng nói rõ hắn đối với lam cha con đầy đủ tín nhiệm nhưng chân chính đáng tiền chính là hắn người này mà không chỉ là đại bạch cái này sản phẩm chỉ cần hắn đem hạch tâm kỹ thuật một mực đem nắm ở trong tay mặc kệ gặp được cái gì chuyện gì quyền chủ động đều sẽ nắm giữ trong tay hắn ta có thể không phải là vì tiền ta đều lớn tuổi như vậy muốn nhiều tiền như vậy làm gì sinh không mang đến chết không thể mang theo húng chi cũng liền thả ý v i hãy một đứa con gái như vậy bất quá ngươi nhưng đáp ứng ta tái sinh đứa bé cùng ta l à m ra họ nói chuyện phải giữ lời ta đây đều là vì ta ngoại tôn rẽ gia nghiệp đúng ngươi cùng thả ý thì chuẩn bị lúc nào lại muốn đứa bé la ba ba nói xong nói xong liền biến thành phương viên lúc nào lại sinh hải tử sinh mấy cái muốn nam hải muốn nữ hải vấn đề đi lên đại cứu cũng tràn đầy phấn khởi mà thêm bảo phương viên trong lúc nhất thời bị hai người bọn họ làm chân tay luôn uống ra ra ba, ba không cùng ta chơi tiểu gia hỏa chạy lên lâu người còn chưa tới ban công đã bắt đầu cáo trạng đi lên bởi vì nàng biết ba ba mặc dù vô địch thiên hạ siêu cấp lợi hại nhưng là hắn sợ ra ra ra ra ra a nói lời hắn đều nghe thế nhưng là ra ra đều nghe b ả o bảo cho nên bảo bảo chính là vô địch thiên hạ siêu cấp lợi hại n h a ba ba là có chuyện đang bận a phương ba ba thanh âm từ ban công chuyển đến ít có không nói thẳng đi giáo hấn tên tiểu tử túi này hắn cũng không phải không biết nặng nhẹ phương viên có chính sự ở đây làm sao có thời giờ cùng tiểu gia hỏa chơi phương ba ba vừa mới nói song âm tiểu gia hỏa đã xuất hiện tại ban công cộng lúc này thái dương đã lặn về phía tây ban công có một vùng ngay tại mái hiên châu bóng tối mọi người ngồi tại trên ban công nhìn phía xa sóng gợn l ă n tăng biển rộng nghe gió nhẹ thổi qua cây c ố i tiếng sóng nghe hơi tanh trong gió biển sen lẫn có cây mùi tơm h ngát ăn cha trả nhân sinh không gì hơn cái này đương nhiên đây là đối với lòng yên t ĩ n h người mới có thể cảm thụ sâu như thế người bình thường đều sẽ cảm giác đến phát chán t ỷ như cùng tiểu tựa như con khỉ tiểu ra hỏa nàng đã cảm thấy ngồi ở chỗ này ngây ngốc phi thường nhàm chán nàng muốn đi tìm ba ba ra ra a mãi mãi mãi nói ba ba đang có sự tỉnh không cho nàng đi tìm ba ba chơi nhưng cuối cùng tiểu gia hỏa thừa dịp bọn hắn không chú ý lặng lẽ trượt đi xuống lầu ồ đây là đại bạch hà liêu thanh nhìn thấy đi theo tiểu gia hỏa sau lưng xuất hiện tiểu bạch một mặt ngạc nhiên không phải rồi cái này là tiểu bạch không phải đại bạch tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức cải chính phải không nó cùng đại bạch như thế thông minh sao hà liêu thanh hỏi thế nhưng là ta cảm thấy nó có chút n gây ngốc tiểu gia hỏa bất đắc d ì nói tiểu bạch không ngung n ố c tiểu bạch là thông minh nhất người máy tiểu bạch ngay vậy lập tức nói ra sau đó lại đối đám người vây vây tay các ngươi tốt ta là tiểu bạch rất hân hạnh được biết các ngươi a ngươi tốt mọi người có chút không quen cùng nó hỏi thăm một chút đúng rồi ngươi không phải đang cùng tiểu bạch chơi bóng sao làm sao không chơi phương mụ mụ kỳ quái hỏi vừa rồi tiểu gia hỏa gọi nàng xuống lầu giúp nàng lau mặt nàng liền gặp được qua tiểu bạch bởi vì ta quá lợi hại tiểu bạch mỗi lần n é m cầu ta đều có thể tiếp được nhưng ta n é m cầu nó lại không thể mỗi lần đều tiếp được tiểu gia hỏa chống n ạ n h nâng cao bụng nhỏ đắc ý nói nhưng làm nàng ngưu bức hỏng cũng không phải là ngươi lợi hại đó là bởi vì tiểu bạch tính toán ra hoàn mỹ đường vòng cùng khiến cho bóng ra mỗi lần có thể chính xác rơi vào trong tay của ngươi mà tiểu bạch sở dĩ không thể mỗi lần tiếp được ngươi ném ra bóng ra đó là bởi vì ngươi không có cố định đường vòng cung ngẫu nhiên vòng cung dẫn đến m à thành tiểu bạch không chút lưu tình đấm xuyên nàng thế nhưng là tiểu gia lại ra hỏa nghe con mắt vòng quanh vòng không hiểu nó đang nói cái gì chẳng hiểu ra sao lời nói bất quá nói nàng không lợi hại nàng nghe hiểu ừ rõ ràng chính là ta rất lợi hại tiểu gia hỏa cả giận nói cũng không phải là nếu quả thật nếu nói hẳn là ta rất lợi hại tiểu bạch lập tức nói chính là ta rất lợi hại tiểu gia hỏa để cao tiếu nói cũng không tiểu bạch vừa mới chuẩn bị lặp lại trước đó lời nói đông nhiên trên bụng ánh đèn lấp lóe mấy lần lời nói xoay chuyển hân hân ngươi có phải hay không đang tức giận phương hân các ngươi nhìn ta nói tiểu bạch n g ư ơ i ngốc ca tiểu gia hỏa không có trả lời nó hơn nữa hướng mọi người nói hân hân ngươi có phải hay không đang tức giận tiểu bạch lặp lại hỏi đúng ta tức giận tiểu gia hỏa bị tiểu bạch thực sự làm không còn cách nào khác cái thiết như thế nào mới có thể nhường ngươi không tức giận nhường ngươi vui vẻ nhiệm vụ của ta liền là phụ trách nhường ngươi vui vẻ nếu như ngươi không vui vậy nói rõ ta rất không dùng tiểu bạch túi đầu trên bụng xuất hiện cái khổ sở biểu lộ bao nhìn xem tiểu bạch cái bộ dáng này hiền lành tiểu gia hỏa cũng không tốt lại sinh nó tức giận vì vậy nói tốt ta ta tha thứ ngươi ta không tức giận tiểu bạch nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên trên bụng lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười có thể là tiểu gia hỏa lại có chút b u ồ n b ự c có loại bị lừa rồi cảm giác tốt rồi hân hân tiểu bạch dù sao là người máy rất nhiều chuyện hay là không thể cùng chân nhân như thế phương ba ba đem tiểu gia hỏa kéo đến chính mình trước mặt nói hắn cũng nhìn ra tiểu bạch tuy nói là trí năng người máy nhưng cũng không có chân chính tình cảm cho nên vô luận tại ngôn ngữ cùng hành vi bên trên đều lộ ra hơi có chút khô khan đến là cùng trong hiện thực một ít thẳng nam tính cách có chút tương tự chương 426, h i ế m thấy hồ đồ chương 426, h i ế m thấy hồ đồ ban đêm đại cứu tới cơ tối tự nhiên là phương viên tự mình xuống bếp hân hân cũng không lại tìm ba ba cùng với nàng chơi mà là cùng tiểu bạch chơi thời gian không ngắn có thể là tiểu g i a hỏa có chút phát điên luôn cảm thấy tiểu bạch lênh đốc có đôi khi một câu lặp lại rất nhiều lần cùng máy lặp lại mở d ạ n g nàng như vậy tinh lực tràn đầy tiểu hải tử đều cảm giác được tinh bị lợi tẫn bất quá nàng cuối cùng thắng được thắng lợi đem tiểu bạch chơi không điện Tiểu về phần d đại bạch hiện tại thành phương mụ mụ tốt giúp đỡ trong nhà bị nó thu thập chỉnh chỉnh tề tề trên mặt đất càng là lau sạch sẽ để cho phương mụ mụ mừng rỡ không thôi có đại bạch về sau liền nhẹ nhõm nhiều bất quá lan thải y tại không ai thông báo tình huống phía dưới hơn năm giờ thì đến nhà mụ mụ đang xem tv tiểu ra hỏa nhìn thấy chúng nương nương từ ngoài cửa tiến đến lập tức nên đón tiếp lấy bổ nhào vào trong ngực của nàng hôm nay tại nhà trẻ có hay không ngoan ngoan a lam thả i y thì thuận tay ô m nàng nói đó là đương nhiên bảo bảo vẫn luôn rất ngon nha tiểu ra hỏa mặt mũi tràn đầy khéo léo nói lam thả i y thì、hề. nàng cảm thấy mình liền không nên hỏi vấn đề này thế là không lại tiếp tục cái đề tài này mà là hỏi làm sao tại xem tivi nhìn thời gian dài bao lâu mụ mụ không phải nói qua cho ngươi tiểu hai tử không thể nhìn thời gian quá dài đối với con mắt không tốt sao bởi vì tiểu bạch không điện cho nên ba ba để cho ta nhìn sẽ tivi ta mới nhìn một hồi đầu mụ mụ ta có thể làm cho mai lị đạt tới chơi trong nhà chơi sao tiểu gia hỏa lời nói bừa bãi nghe lam thả i y thì không hiểu ra sao thả i y trở h ì t về rồi lúc này đại cứu vừa vặn từ trên lầu đi xuống đại cứu lam thả i y thì vội vàng đem tiểu gia hỏa bông u xuống cùng đại cứu lên tiếng chào hỏi đồng thời ra hiệu chính nàng đi chơi tiểu gia hỏa quay người lại nhìn tv của nàng đi công ty nhiều chuyện sao đại cứu thuận miệng hỏi công ty mới vừa khởi đầu sự tình tương đối nhiều cắt qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ rất nhiều lam thả y thì hồi đáp đại cứu cùng lam thả y thì nói vài câu sau đó cho mình cái chén đổ chút nước lại đi lên lầu ba ba ngươi đ â u lam thả ý n g a đối với đang xem tv tiểu gia hỏa hỏi ánh mắt lại rơi tại chính trong phòng bận bịu đến bận bịu đi đại bạch trên thân đây là ưu hóa qua đi không nhìn ra bất đồng nơi nào a lam thả ý n g a nghĩ thầm ba ba tại phòng bếp nấu cơ cơm hôm nay ba ba làm thật nhiều ăn ngon nha tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại đáp trên tv chính phóng tới điểm đặc sắc mai lị đạt bị một cái cự hùng đổi theo trong rừng dậm chạy nàng vì mai lị đạt mỗi một lần nguy hiểm mà cảm thấy khẩn trương trái tim phanh phanh n h ả miệm nhỏ khẽn n t nắm chặt nắm tay nhỏ p h ả n phất là nàng tại bị cự hùng truy đuổi một dạng tựa như phát giác được lam thả i y khi đang quan sát nó đại bạch huy động cánh tay đối nàng mỉm cười lam thả i y có chút lúng túng cùng nó đáp lại một chút nhưng sau đó xoay người hướng phòng bếp mà đi phương viên ngay tại phòng bếp chuyên tâm nấu đồ ăn đâu đ ỗ n g nhiên cảm giác tia sáng tối xâm lại ngầm đầu nhìn qua nguyên lai là lam thả i y khi chống lạnh đứng ở cửa phòng bếp sớm như vậy liền trở lại nha phương viên thuận miệng nói một tiếng nói thế nào ta sớm như vậy về không đi được sao lam thả y đứng tại cửa ra vào cũng không tiến vào chỉ là ngự khí cứng rắn mà nói phương viên nghe vậy sửng sốt một chút đại não nhanh chóng xoay tròn đang suy nghĩ hôm nay là không phải lại làm sai chuyện gì gác tội với nàng ở chỗ nào không có nhận nàng ta tầm thế nhưng là buổi sáng liền đã nói xong hôm nay không tiếp nàng à, nàng buổi sáng mới còn tự mình lái xe đi làm trái lo phải nghĩ giống như cũng không phạm cái gì sai a i cho nên hắn lập tức rất sợ mà nói lao bà ta sai rồi thật xin lỗi dù sao mặc kệ trước xin lỗi lại nói tổng sẽ không sai sách ai là lão bà của ngươi lam thả i y thì khinh thường một tiếng sau đó lại hỏi biết chỗ nào sai lầm rồi sao cái này phương viên mộng ngươi không nên nói được rồi lần này tha thứ ngươi sao kịch bản không đúng cha hỏi ngươi đâu ngươi chỗ nào sai rồi lam thả i y g h a truy vấn là bởi vì ta không biết nơi nào sai sai rồi phương viên thăm dò mà hỏi thăm lam thả i y g h a đồ đần ngươi buổi sáng làm sao nói với ta nói tiếp vào ba ba cùng đại cứu liền cứ gọi điện thoại cho ta vì cái gì một chiếc điện thoại đều không gọi cho ta lam thả i y tức giận hỏi phương viên đương nhiên biết rõ tại sao mình không đánh nhưng việc này không thể nói ra được ta không đánh ngươi không thể đánh tới sao phương viên nhỏ giọng thầm thì nói nữ nhân thật khó lý giải ngươi nói cái gì to hơn một tí lam thả i y ghê trầm giọng hỏi ta nói ta sai rồi việc này là ta không đúng ta quên đi phương viên vội vàng lớn tiếng nói mỗi ngày nói yêu ta thế nhưng là làm lên sự t ì n h đến lại một điểm không đem ta để ở trong lòng đây đã là lần thứ hai lam thả i y ghê bất mãn nói ta biết không gọi điện thoại là ta không đúng nhưng là ngươi nói lời này ta liền không thích nghe ngươi sao có thể phủ nhận ta đối với ngươi yêu đâu thiên địa chứng giám nhật nguyệt có thể bày tỏ phương viên lập tức kiên cường mà nói có thể chưa nói xong liền bị lam thả y ghê đánh gãy được rồi đi càng nói càng thái quá lam thả i y thì chừng mắt liếc hắn một cái vì cái gì quên gọi điện thoại cho ta có bận rộn như vậy sao đúng thế hắn còn không chơi với ta tổng là có chuyện có việc không biết lúc nào tiểu gia hỏa đi vào ngoài cửa nghe vậy lập tức cùng mụ mụ cáo lên hình dáng tới phương viên trong lòng âm thầm cho tiểu gia hỏa điểm c á i tán cái này cáo c h ạ m chính là thời điểm hôm nay xác thực quá bận rộn chẳng những muốn bắt chuyện t r a ngươi cùng đại cứu bọn hắn đại bạch một chút y ê u hóa ta còn muốn xử lý đúng ta trả lại hân hân làm cái tiểu hào người máy tiểu bạch phương viên thở dài ra vẻ sầu mi khổ kiểm mà nói tin ngươi cái quỷ ngươi cái tên này rất xấu chẳng lẽ bận đến một chiếc điện thoại thời gian đều không có sao lam thả i y y ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng sắc mặt hơi ngội ban đêm nấu món gì ăn ngon lam thả y y trong nháy mắt tràn đầy phấn khởi hỏi có người thích ăn nhất hoàng ngư thịt văn xương gà hòa thuận vui vẻ cua đúng ta còn đặc biệt làm cho ngươi một đạo hoàng n g u ậ n v â y cá phương viên chặn lại nói trước mặt hắn nói mấy món ăn đều thuộc về quỳnh châu địa phương đồ ăn mà cuối cùng một đạo hoàng quận về cá lại là đàm gia thái mà đàm gia thái là hạ kinh quan phủ món ăn đại biểu đàm gia thái riêng có ăn giới không miệng không k h n đàm thanh danh tốt đẹp hoàn n muộn vây cá vì đảm gia thái vừa chờ đại biểu đồ ăn c ư tất cả vây cá đồ ăn đứng đầu cũng là b ờ di món ăn nổi tiếng một trong đương nhiên món ăn này khẳng định cũng không phải là chuyên môn vì lam thả i y thì làm là vì chiêu đãi đại cứu dùng nhưng không ý kiến hắn nhờ vào đó tới nói sự tình lam thả i y thì l ư ờ n hắn một cái n g ố c dạng trong nội tâm nàng cũng biết nếu là thật là chuyên môn cho nàng làm tại sao phải các đại cứu đến mới làm cho nên làm người đâu khám phá không nói toạn liên cung trịnh bản kiều nói khó được hồ đồ là một cái đạo lý người tốt ta cũng tốt không cần thiết c h ọ thùng Tiểu thấy gia hỏa bốn h cáo trăm hai n n g h ư ơ i bảy công tác chúa c bảo bảo tin chương h bốn t r i m hai n h ư ơ i bảy công chúa tin phương biên dưới sự giúp đỡ của lam thả y yể đốt tuốt rồi cơm tối đương nhiên đây là lam thả y yể thuyết pháp công lao của nàng lớn nhất người đi hô đ ạ i cứu bọn hắn đi xuống ăn cơm đi ta đem đồ ăn mang sang đi phương viên đối với đang giúp hắn giải vây vạy lam thả i y thì nói lam thả i y thì theo lời ra phòng bếp trực tiếp lên lầu h ô người đi phương viên bưng hai cái đồ ăn ra phòng bếp đồng thời hô tiểu gia hỏa ăn cơm hân hân tới dùng cơm phương viên đem đồ ăn để lên bàn nói một tiếng nhưng lại không nghe thấy bất luận cái gì đậu tĩnh tiểu gia hỏa bình thường ăn cơm tích cực nhất hôm nay đây là thế nào trong lòng không khỏi có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại tiểu gia hỏa đã không còn xem t v màn hình t v bị nàng đè xuống tạm dừng trạng thái chính nàng chạy đến giải bàn đằng sau ngoan ngoắn Cũng không b i ế tiểu t ạ viết viên những Phương không gì. có a gia à y đi sao, t hỏa ế là tò mò h ngẩng đầu lên phương viên phát hiện nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị là một m chút màu nước bút bút mực cùng cái tiểu hoa miêu một dạng mai lị đạt công chúa nàng là ai phương viên hiếu kỳ hỏi mai lị đạt công chúa cũng không biết thức ngốc tiểu gia hỏa khinh bị nói sau đó chỉ chỉ tivi phương viên lúc này mới có chút bừng tỉnh trên tv thả chính là dũng cảm truyền thuyết phim hoạt hình mà mai lị đặt chính là phim hoạt hình bên trong nhân vật chính nói là mười thế kỷ sở c ố t l ê n người nhưng từ họa phong nhìn lại phương viên còn tưởng rằng là vị kỷ người đâu bất quá tiểu hài tử thật đáng yêu cho cái nhân vật t h o viết thư nàng có thể thu đến sao làm sao gửi đi qua chứ thiên vạn giới người phát thư sao vậy ngươi hẳn là gọi điện thoại cho nàng như vậy không phải càng mau một chút phương viên thuận lấy ý nghĩ của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy ngẩng đầu lên d u n g khiếp sợ ánh mắt nhìn xem hắn ba ba thật sự là đại n ố c sao mai lị đặt là người cổ đại à nàng tại sao có thể có điện thoại hơn nữa ta cũng không biết số điện thoại của nàng nha phương viên nghe vậy khoe miệng co giật trong lòng dích ảo n g ư ơ i nếu biết còn viết cái quỷ tin đối phương liền có thể nhận được đương nhiên những lời này hắn khẳng định không thể nói ra được vì vậy nói vậy ngươi nhanh lên viết đi viết xong tới ăn cơm c h i ề u phương viên nói xong quay người muốn đi tiểu hai từ chỗ nào đáng yêu thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa một thanh n u lại hắn ngươi đ ừ n g đi chờ một lát giúp bảo bảo đem thư gửi ra ngoài gửi ra ngoài làm sao gửi phương viên vô ngữ hỏi đương nhiên là đặt ở trong hộp thư a ba ba điều này cũng không biết sao tiểu gia hỏa khiếp sợ hỏi tiểu a cảm thấy n g ư ơ là là là lúc làm ngày tại khinh bị ta, thế ta Thế trong thư. Ta biết ta thả trong thư t khinh ngươi ngày mai lúc làm việc, cái phải giúp i không khu không nhưng chứng nhưng hồng nha, cho hộp nên nha. bị cư có cứ. có đều xá gia hỏa nghiêm túc nói tốt ta ta đã biết phương viên không nói sờ lên đầu nhỏ của nàng lúc này đại cứu bọn hắn từ trên lầu đi xuống đi ăn cơm đi ba ba làm rất thật t ố t ăn các cơm nước s o n g x ô i ngươi lại tiếp tục viết thư của ngươi đi ăn ngon tiểu gia hỏa lập tức để cây viết trong tay xuống trong nhà không khách nhân thời điểm không cơm muốn muốn nghĩ tới phương mụ mụ đã trước một bước đem nàng cái ghế đặt ở nàng cùng hà liêu thanh ở giữa cứ như vậy bên trái mãi mãi bên phải bà ngoại nhưng làm tiểu g i a hỏa cho vui bởi vì muốn ăn cái gì thậm chí đều không cần chính nàng kẹp ý trao một cái hai cái mãi mãi liền tranh nhau giúp nàng kẹp đến đặt ở nàng chén nhỏ bên trong cho nên kết quả sau cùng l i ê n là tiểu gia hỏa ăn quá no nằm trên ghế salon sờ lấy chính mình bụng nhỏ lầm bầm phương viên ở bên cạnh thực sự không nín được cười vật nhỏ này làm sao như thế tham ăn không cho cười giúp ta nhào nặn bụng bụng tiểu gia hỏa tức giận nói phương viên vừa bực mình vừa b u ồ n cười ngồi vào bên cạnh giúp nàng xoa nhẹ bụng quyết thấy được chạy tới nằm tại tiểu gia hỏa bên cạnh cũng đem cái bụng hướng lên trên sau đó nhìn phương viên xúc phân nhanh lên cũng giúp ta xoa xoa phương viên im lặng đem nó ôm qua một bên sau đó gọi đại bạch tới để cho hắn giút quyết gai gai cái bụng đại bạch nương tay hồ hồ quyết không nhị Cái này m、no、ậ bụng bụng từ từ phương viên lúc ăn cơm sở dĩ không có ngăn lại bởi vì hắn biết tiểu gia hỏa cắt sẽ ra ngoài khẳng định sẽ còn đại lượng vận động ăn vào đi bụng tối thiểu nhất tiêu hóa hết một nửa dưới sự giúp đỡ của phương viên tiểu gia hỏa bụng rốt cục dễ chịu một chút Làm thải ý ý lúc m thải l này mới giúp nàng đem hộ cụ mà tốt dẫn nàng ra cửa đêm nay phương viên thì không đi được đại cứu còn ở đây bọn hắn cơm còn không ăn xong ban đêm chủ yếu là phương ba ba cùng bọn họ đang uống rượu phương viên tự nhiên cũng không tiện rời đi mặc dù hắn không uống nhưng là cũng ở bên cạnh tiếp khách về phần tiểu g i a h ỏ a tin sớm đã bị nàng quên xõ không biết ban đêm sau khi trở về có thể hay không nghĩ đứng lên bất quá thật nghĩ tới phương viên liền nên nhức đầu đau đầu giúp nàng hướng chỗ nào gửi gửi đi tìm nàng muốn về tin có thể làm sao xử lý phương ba ba lúc bắt đầu tại đại cứu trước mặt còn có chút công nghệ nhưng hai chén rượu vào trong bụng liền bắt đầu cùng đại cứu xưng huynh đạo đệ hai người trò chuyện một chút phương ba ba liền nói lên hắn làm lính thời điểm hai người lúc còn trẻ đều đã từng đi lính tự nhiên chủ đề cũng liền phá lệ hơn nhiều cũng may phương ba ba biết đại cứu lần này tới là vì n h i tử cho nên cũng không mê rượu sợ mình không cẩn thận nói sai lời gì hỏng chuyện của con hắn ngày bình thường tùy tiện nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ người cái này khiến phương viên có chút ngạc nhiên cho nên bốn người mới uống hai bình ngũ lương dịch c ộ n lại cũng liền một cân sáu lượng nhiều một chút đương nhiên phương viên là góp đủ số mọi người cũng không để cho hắn uống đặc biệt là đại cứu cùng lam thiên hằng cảm thấy cồn nhức đầu tử thông minh như vậy đại não cũng không thể bị cồn thai h o ạ phương ba ba nhìn nhìn phương viên đầu yên tĩnh không nói đầu này hắn không biết đánh qua bao nhiêu lần cũng không gặp hắn biến đần a chẳng lẽ là bị chính mình đánh khai thiếu mặc dù uống rượu cũng phải không nhiều nhưng trò chuyện nhiều một bàn cơm ăn nhanh hơn hai giờ tiểu gia hỏa ở bên ngoài tản bộ một vòng đều trở về nhìn đến mọi người còn đang dùng cơm có chút giật mình tiểu gia hỏa bố linh bố linh mà chạy đến phương viên trước mặt dội ra tay nhỏ tại bụng hắn bề trên nhẹ nhàng đè lên ba ba ngơi bụng c h ư n g sao người tiểu gia hỏa này ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi a phương viên cười đem tiểu gia hỏa ôm ngồi ở trên đùi ta muốn ăn cái kia ngồi tại c h a chân của ba bên trên thức ăn trên bàn tại nàng ngay dưới mắt nhìn một cái không s ó t gì thế là tiểu gia hỏa lập tức chỉ vào một cái viên thì nói thế nào bụng của ngươi tốt rồi không tăng rồi phương viên hỏi ừng ân bụng nhỏ bụng xẹp xẹp tiểu gia hỏa vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ vậy cũng không được uống chút nước trái cây đi phương viên không lại đáp ứng yêu cầu của nàng mà là cho nàng rót chén nước trái cây tiểu gia hỏa toàn thân đều là mồ hôi tóc đều kết thành t ư n g sợi tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là không có quên thư của nàng Sau của đầu đều khi không chạy thư chữ, cho liền tiếp viết Bởi biết viết tắm tục bắt toàn xong đến, nàng. nên văn là b vì có tiểu h sách cho ta nghe một chút không? Phương ể đọc ta một v ê trên n nàng Không không đối được, thư bức họa cảm thấy rất t họa hiếu bức cảm kỳ. nói cho ngươi, đây là bí mật, không cho phép ngươi nhìn ấn. i cho cho phép đây là lẻ bí mật, t ể gia hỏa lập tức che tin cảnh giác nhìn xem hắn bí mật gì không thể nói cho ba ba nhanh lên nói cho ta biết phương viên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gõ má nhẹ nhàng chen lấn chen tiểu gia hỏa bất mãn há hốc khỏe miệng đối với bàn tay hắn cả tới dọa đến phương viên vội vàng rụt trở về bí mật mới không thể nói cho ba ba đâu tiểu gia hỏa cười đến như tên trộm đợi nàng tự nhận là tỉ mỉ viết xong tin về sau còn tìm một trang giấy dán một cái bậy xoay tám lệch ra phong thư vì cái gì nói dán mà không phải nói điện là bởi vì nàng căn bản liền sẽ không điện toàn bộ đều là dùng trong s u ố t dẻo thiếp đứng lên còn cố chấp không cho đại nhân hỗ trợ nhìn qua cùng khoa học quái người vết s ẻ o trên mặt như thế may may và vá cuối cùng một cái xấu xấu hình ngũ rắc phong thư hoàn thành nàng đối với thủ nghệ của mình rất hài lòng đồng thời còn tại thận trọng mà tại phong thư bể trên viết lên tên của mình phương hân hai chữ cái này cũng là tiểu gia hỏa trước mắt biết duy nhất viết hai chữ dựa theo nàng l o d i c như vậy mai lụy đạt thu đến thư của nàng liền biết là nàng viết các hết thể làm xong tiểu gia hỏa vừa cẩn thận kiểm tra một lần đem lên cạnh góc sừng san bằng về sau giao đến phương viên trong tay nhớ kỹ ngày mai đi làm nhất định phải giúp ta đem nó quăng vào hòm thư ở bên trong nhà tiểu gia hỏa trịnh trọng nói ngày mai ta cùng ông ngoại có việc không đi làm ngươi để cho mụ mụ ngươi giúp ngươi ném a phương viên trực tiếp vung nổi nói một mực ngồi ở bên cạnh xem tạp chí lam thả i y t ì a nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên hung hăng nhìn hắn chằm chằm phương viên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà đồng thời ngâm nga bài hát làm như không nhìn thấy có thể là tiểu gia hỏa lại không quan tâm những chuyện đó đi đến lam thả y t trước mặt đem thư đưa cho nằm nói mụ, mụ ngươi nhất định không nên quê nhà mụ mụ biết lam thả i y chỉ có thể đưa tay tiếp tới mụ mụ tin bao lâu mai lị đạt mới có thể thu đến a tiểu gia hỏa lại hỏi muốn chừng một tuần lễ đi lam thả i y thì nghĩ nghĩ quyết định đem thời gian nói lâu một chút nói không chừng đến lúc đó tiểu gia hỏa liền quên đi đâu một tuần lễ là mấy ngày tiểu gia hỏa ngây t h ơ hỏi bảy ngày một hai ba tiểu gia hỏa vạch lên đầu ngón lụt đếm sau đó thất vọng nói còn muốn lâu như vậy nha bởi vì mai lị đạt ở quá xa người phát thư thúc thúc không nhanh như vậy cái kêu mai lị đạt lúc nào có thể cho ta hồi âm đâu tiểu gia hỏa mắt to sáng rực mà nhìn xem lam thả i y làm thả i y thì thật sự là không đành lòng lại lựa gạt tiểu gia hỏa với là đối với nàng nói ta đây không được do lắm ngươi đi hỏi ba ba của ngươi nhìn xem hắn có lẽ biết phương viên ba ba ngươi biết không tiểu gia hỏa đi tới ngước cổ khờ dại hỏi phương viên thở dài ôm nàng ta muốn hẳn là rất nhanh nàng thu đến thư của ngươi nhất định rất vui vẻ nói không chừng sẽ trực tiếp tới gặp ngươi vậy có phải hay không muốn rất lâu tiểu gia hỏa không khỏi có thất vọng hỏi cũng không nhất định ngươi phải biết mai l ụ đạt quốc gia là có ma pháp nàng có khả năng thông qua ma pháp tới gặp ngươi nói không chừng nàng sẽ thỉnh giáo trong rừng rậm p h ụ thủy tại ngươi uống canh thời điểm nàng trực tiếp từ ngươi chén canh ở bên trong đi ra nói chuyện với ngươi phương viên nhớ lại dũng cảm truyền thuyết bên trong kịch bản nói với nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy nghĩ nghĩ phim gợi như là có một đoạn như vậy thế là lập tức kinh hỷ đứng lên cho rằng mai lị đạt nhất định sẽ cho nàng một kinh hỷ nguyên bản không phải rất thích uống canh nàng bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày kiên trì uống một chén canh ă n canh trước đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm bắt xem rất lâu tiểu gia hỏa một đêm h u ê n viên không có ngừng ngủ thiếp đi cũng không biết làm cái gì tốt n ộ n g cười đến khanh khách đồng thời còn nói chuyện hoang đường một mực nói cái、gì. xa hắn cái mông xa hắn cái mông nghe không hiểu lời nói tiểu gia hỏa ngủ cho ngon phương viên liền ngủ không thật là tốt lan hải y cảm thấy hắn gần nhất có chút nhẹ nhàng đối với mình cũng không chú ý đối với hắn một hồi phê bình giáo dục để cho hắn khắc sâu tỉnh lại chính mình nhận thức đến sai lầm của mình đồng thời kiểm điểm chính mình sau đó mới hài lòng ngủ thiết i thế nhưng là phương viên lại một điểm buồn ngủ cũng không có quả nhiên ngày thứ hai tiểu gia hỏa liền đem việc này quên không sai b ị ệ lắm sáng sớm lại sức sống tràn đầy đến trường đi đại c ữ không có ở phương viên trong nhà chờ lâu hắn sự tình yêu có thể rút ra một ngày thời gian đến lộ thị có t đi hà ể n bộ trưởng xa xa nhìn thấy phương viên một bằng người tạ cục trưởng lập tức lên tiếng chào hỏi tiến lên đón lần này hắn không mặc cảnh phục một thân thường phục tới tạ cục trưởng không phải nói không cần tới tiến sao đại cứu hơi cau mày nói ta không phải chuyển tới ta vừa vặn đến sân bay làm ý chuyện thuận tiện mà thôi tạ cục trưởng vừa cười vừa nói nói xong còn đối phương viên cùng lam thiên hằng nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời lời này đừng nói đại cứu không tin chính là phương viên đều không tin bất quá đại cứu ngược lại là không lại nói cái gì mà là cùng hắn ngồi vào bên cạnh hàn huyên một hồi sau đó tạ cục trưởng lúc này mới cáo từ rời đi trước khi đi c o n liếc nhìn phương viên một cái lại lần nữa đối với hắn mỉm cười nhẹ gật đầu cái này mới rời khỏi đại cứu còn chưa lên máy bay lý triệu phong ngược lại là đã tới trước nhìn thấy đại cứu hắn có chút giật mình còn tưởng rằng lam thiên hằng nói để cho hắn đến lộc thị thấy một người chính là thấy đại cứu mặc dù hắn cùng hà đạo vũ chưa từng có tiếp xúc nhưng là sinh hoạt tại hạ kinh hà đạo vũ thân phận như vậy hắn làm sao không nhận thức thế là trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hà đạo vũ cũng không phải phân công quản lý thương nghiệp cái này một khối lam thiên hằng để cho hắn tới gặp hà đạo vũ là có ý gì chẳng lẽ c h ắ c không được muốn ký hiệp nghị b ả o m ậ t lam thiên hằng nhưng không biết tâm hắn nghiệm bắt chuyển mà là đem phương viên kéo qua đối với hắn nói đây là ta con rể phương viên các ngươi nhận thức một chút sau đó lại nói vị này là chúng ta lam thiên cơ giới lý triệu phong lý tổng hiện tại lam thiên cơ giới sự vụ trên cơ bản đều giao cho hắn lý tổng phương viên đưa tay cùng hắn nhẹ nắm một chút hắn là thứ vừa thấy được lý triệu phong tại lam thiên hằng trong miệng h ắ n đ ố i với lý triệu phong đánh giá khá cao lý triệu phong nhìn qua không cao hơn bốn mươi tuổi mặc đồ tây tao nhã nho nhã như cái học giả giống hơn là cái thương nhân để cho người ta một chút nhìn qua liền rất dễ chịu lý triệu phong biết lam thiên hằng có cái nữ nhi cho nên cũng không để ý chỉ là xem ở lam thiên hằng trên mặt mũi đơn giản cùng phương viên lên tiếng chào hỏi hắn vốn định cùng hà đạo vũ nói vài lời không nghĩ tới hà đạo vũ mở miệng trước máy bay cũng sắp đến ta đi vào trước sau đó cùng hắn nhẹ gật đầu liền rời đi cái này khiến lý triệu phong không hiểu ra sao gặp một lần vẫn thật là là gặp một lần chương 429. khiếp sợ lý triệu phong chương 429, khiếp sợ lý triệu phong các đại cứu rời đi lam thiên hằng đối với lý triệu phong nói khách sạn mua sao trước đem hành lý đưa khách sạn đi sau đó ta lại nói cho người một số chuyện đã đã đặt xong hải tân khách sạn lý triệu phong gật đầu nói phương viên n g ư ơ i biết sao lam thiên hằng đối phương viên hỏi nhận thức ta lái xe ngươi mang các người đi hải tân khách sạn là lộc thị sa hoa nhất khách sạn một chồng phương viên tự nhiên biết biết ta nhờ ngươi đến lộc thị là chuyện gì sao phương viên lái xe về sau liền nghe ngồi ở phía sau lam thiên hằng đối với lý triệu phong nói lam đồng ngươi cũng đừng thần thần bị bí có chuyện cứ việc nói thẳng hắn hiện tại cũng kịp phản ứng để cho hắn đến lộc thị chắc chắn sẽ không chỉ là gặp hà đạo vũ trước ngươi không phải vẫn muốn thấy trí năng quét giác cơ phát minh người sao ta hôm nay để cho ngươi qua đây chính là gặp hắn ngoài ra chúng ta sẽ có một cái vượt thời đại sản phẩm mới thượng tuyến lam thiên hằng cười to nói thật lam đồng sản phẩm mới cũng là trí tuệ nhân tạo phương diện sao lý triệu phong nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hắn hiện tại thật cảm thấy mình lúc trước có thể tới này cái tên không kinh chuyển tiểu máy móc nhà máy đảm nhiệm ceo là cỡ nào minh xác may mắn dừng nào l i ê n trí năng quét r á c cơ cái này một cái sản phẩm đã nghiền ép đồng loại tất cả sản phẩm mặc dù là sản phẩm tự thân có cường đại cạnh tranh năng lực nhưng bất kể như thế nào cái này cũng sẽ trở thành hắn nhân sinh lý lịch bên trong huy hoàng một tờ nhưng cũng bởi vì công ty điểm xuất phát quá cao chế ước công ty phát triển hắn muốn đem công ty làm lớn là mạnh m cho nên không có khả năng chỉ làm quét g á c máy bay một cái sản phẩm liền cùng trên mạng nói tới như thế trí năng quét g á c cơ hạch tâm hệ thống tuyệt đối không chỉ có thể chỉ ứng dụng tại quét rác trên máy công nghiệp không người điều khiển cao nguyên nhân công làm việc v v rất nhiều ngành nghề đều có thể dùng tới được có vô hạn khả năng nhưng là trí năng quét giác cơ trí tuệ nhân tạo hệ thống là công ty hạch o tâm sản phẩm công ty cũng chỉ là v n g có sinh sản quyền lợi hắn cũng vẫn cho là công ty chỉ có trí năng quét giác cơ sản xuất quyền cho nên hắn vẫn muốn nhìn một chút trí tuệ nhân tạo hệ thống khai phát vào đội nhìn có thể hay không cầm tới mới sản phẩm sản xuất trao quyền việc này hắn cũng từng đề cập với lam thiên hàng mấy lần nhưng mỗi lần đều bị hắn lập lờ một câu mang qua cho nên về sau hắn cũng liền không lại đề lên việc này hắn cho rằng cái này thuộc về công ty h ạ c h tâm cơ mật trước mắt không nghĩ hắn biết thôi lần này đến lộc thị trước đó ký một phần hiệp nghị bảo mật hắn mới mơ hồ có chút dự cảm bây giờ nghe lam thiên hằng trả lời khẳng định ý nguyên vui mừng không thôi đúng còn là trí tuệ nhân tạo lam thiên hằng cười nhẹ gật đầu đã như vậy cũng không cần về trước quán rượu hành lý thả trên xe là được chúng ta đi gặp thấy phát minh người phát minh người cái này hệ thống trí năng là cá nhân khai thác lý triệu phong ngạc nhiên hỏi hắn vẫn cho là như vậy hệ thống khẳng định là cỡ lớn toàn đội trải qua hơn m ư ơ i năm nghiên cứu ra sản phẩm người ngươi không phải đã thấy qua sao lam thiên hằng cười to nói thấy qua lý triệu phong một mặt mỗi b ư ớ c ta lúc nào thấy qua bất quá hắn dù sao trí thông minh online từ dưới máy bay bắt đầu tính cả lam thiên hằng hắn hết thệ cũng liền thấy ba người cho nên bài trừ lam thiên hằng hà đạo vũ càng thêm không có khả năng cho nên hắn ngẩng đầu từ kính chiếu hậu ở bên trong nhìn về phía đang lái xe phương viên tựa như phát giác được chính mình đang nhìn hắn phương viên tại kính chiếu hậu ở bên trong đối với hắn nhẹ gật đầu lý triệu phong vội vàng gạt ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười phương viên liền là trí tuệ nhân tạo hệ thống phát minh người cũng là ta có rẻ lam thiên hằng đắc ý nói cái k i a cố cao h ứ n g tình phản phất trí tuệ nhân tạo là hắn phát minh ra đến một dạng kể từ khi biết phương viên chính là hệ thống trí năng phát minh người về sau lý triệu phong lộ ra có chút xấu hổ bắt đầu hắn cho rằng phương viên chỉ là lam thiên hằng con rể hắn không coi trọng cỡ nào tối thiểu nhất hiện tại hắn sẽ không coi trọng dù sao lam thiên hằng hiện tại thân thể khỏe mạnh công ty còn chưa tới phiên hắn đến kế thừa hiện tại lại quay đầu n g ắ m lại trí năng quét g i á c cơ khí người đệ nhất bút về khoản có một nửa đánh vào một cái gọi phương lam khoa kỹ công ty hẳn là lam đồng con rể công ty lúc đó còn tưởng rằng này nhà công ty liền là trí tuệ nhân tạo hệ thống nghiên cứu phát minh đoàn đội. Các p h ư ơ nói g lên hắn đối với tương lai trí tuệ nhân tạo một chút cái nhìn cùng một chút thương nghiệp công dụng công nghiệp công dụng thậm chí quân sự công dụng bất quá đứng tại thương nhân góc độ hắn đề nghị nhiều nhất vẫn là thương nghiệp công dụng phi thường có tính kiến thiết hắn cũng một mực rất hiếu kỳ công ty hạ khoản sản phẩm là cái gì nhưng là lam thiên hàng thừa nước đục thả câu không nói hắn cũng không tốt một mực truy vấn mặc dù trong lòng cùng mẹo cào một dạng lý tổng hoan n ê n ngươi tới nhà của ta làm khách ta các đem xe lái về đến nhà phương viên đối với t ử trên xe bước xuống lý triệu phong nói phương thiếu ngươi khách khí có thể đến nhà ngươi là vinh hạnh của ta lý triệu phong hiện tại có thể tuyệt không dám k i n h thường thái độ đối phương viên so với lam thiên hằng còn muốn cung kính đừng gọi ta phương thiếu gọi ta phương viên liền thành phương thiếu xưng hô thế này nghe tới cùng cái ăn chơi thiếu ra một dạng phương viên vừa cười vừa nói sau đó dẫn đầu hướng trong phòng đi đến phòng khách môn mở rộng nhưng trong phòng cũng không có người mẹ phương viên nghi ngờ hô một tiếng ở chỗ này chúng ta ngay tại chỉnh lý bãi cỏ đâu trong viện hà liêu thanh nghe thấy thanh âm đầu tiên trước ló đầu vào chỉ gặp nàng bao lấy khăn trùng đầu mặc t ạ p dề, phủ lấy bao tay áo nhìn qua một bộ làm việc dán vẻ nhìn thấy khách tới vội vàng đi đến cùng lý triệu phong lên tiếng chào hỏi ngươi tốt đây là t a vợ lam thiên hằng ở bên cạnh giới thiệu nói lam phu nhân q u ấ y d ậ y lý triệu phong nghe xong là chủ tịch phu nhân vội vàng hô đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chủ tịch phu nhân đây là công ty của chúng ta ceo lý triệu phong ta trước đó đề cập với ngươi lam thiên hằng lại nói các ngươi ngồi trước ta cho các ngươi đổ nước đi hà liêu thanh hô a di ta đến là được rồi ngươi đi đem mẹ ta hô trở về b ã i có không phải có vật nghiệp chuyên gia quét dọn tù bộ sao cái nào muốn các ngươi phí chuyện kia lại nói bên ngoài nóng người chết phương viên vội và ngăn lại nàng nói vật nghiệp đến chỉnh lý là phải thu lệ phí hiện tại có đại bạch hoa cái kia tiền tiêu hưởng phí làm gì hà liêu thanh nói phương viên nghe vậy có chút bừng tình nguyên lai、like、các nàng là để cho đại bạch đang làm những chuyện lặt vặt này đâu hai người bọn họ cũng chính là ở bên cạnh giám sát chỉ huy mà thôi ngược lại đang ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàm chán lý tổng hôm nay tới là thấy đại bạch ngươi để cho ta mẹ đem đại bạch l ĩ n h trở về đi các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút trời nóng bức này các mặt trời xuống núi lại làm cũng không m ư ợ t hà liêu thanh nghe có chính sự gật gật đầu quay người đi ra chỉ chốc lát phương mụ mụ liền dẫn đại bạch trở về đại khái bởi vì tính điện nguyên nhân đại bạch trên thân dính đầy v ụ cỏ phương mụ mụ sợ nó phơi lại còn cho nó mang theo đỉnh mũ dơm nhìn qua xuẩn m a n h xuẩn m a n h các ngươi trở về á đại bạch cùng phương viên còn có lam thiên hàng p ấ t tay thăm hỏi tiếp lấy nhìn về phía lý triệu phong trên bục ánh đèn lóe lên một cái hỏi khách tới nhà sao ngươi tốt hoan n ê ngươi đại bạch cùng lý triệu phong chào、hỏi. người người tốt từ khi nhìn thấy đại bạch từ trong viện sau khi đi vào lý triệu phong liền hoàn toàn n gây dại há hốc một r a con mắt chừng cũng phải căn g tròn một bộ không thể tin bộ dáng đặc biệt là đại bạch phát ra âm thanh thời điểm cái kêu nhân tính hóa động tác tràn ngập tình cảm thanh âm trực tiếp đem hắn kinh hai trực tiếp đứng lên các đại bạch chào hỏi hắn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ từ từ lấy lại tinh thần hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu công ty nhận được một phần d i s n e y cùng mạ vẹo liên hợp hình tượng trao quyền vì thế hắn còn đặc biệt đi tìm hiểu một chút bộ này phim hoạt hình vốn cho rằng công ty muốn dùng cái này hình tượng làm những gì không nghĩ tới cuối cùng trực tiếp đem g á c xó lam thiên hằng cũng làm cho hắn tạm thời không cần phải để ý đến nguyên lai tác dụng là ở chỗ n ơ i xưởng 430. t h ư ơ n g lượng chương 430, t h ư ơ n g lượng lý triệu phong khiếp sợ đều quên cùng phương m ụ mụ chào hỏi đây vốn là cực kỳ chuyện thất lễ cũng may mọi người cũng tương đối lý giải mọi người nhìn thấy đại bạch lần đầu tiên thời điểm hầu như đều như vậy húng chi lý triệu phong bản thân liền đối với trí tuệ nhân tạo cái này một khối làm đủ bài tập đối với mô phỏng sinh vật người máy cái này một khối đặc biệt là đứng thẳng hành tẩu hình người, người máy biết khó khăn lớn đến bao nhiêu chẳng những đủ loại cỡ lớn toàn thể chính là các quốc gia cũng đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực nhưng y nguyên có vô số nan để chờ đợi mọi người đi đánh hạ đến nay cũng không quốc gia nào dám nói đã làm ra hoàn mỹ loại người người máy liền lấy trước mắt người máy lĩnh vực nhất cao cấp một trong nhật bản tới nói bọn hắn làm bị nữ người máy chỉ là vì thỏa mãn người nhật bản loại kêu biến thái dục vọng mà thôi tại làn r a cùng ngoại hình b ề trên đến gần vô hạn nhân loại nhưng chân chính nội tại kỹ thuật cũng không có bao nhiêu càng thêm đ ừ n g nói lo dịp giao lưu đứng thẳng hành tàu vân vân còn không bằng bọn hắn quét rác máy bay người sử dụng dùng chính mình giờ ie đi ra quét ra cơ nghe nói đã có thổ hào người sử dụng chuẩn bị tại nhật bản mua x ă m cái này một cái mô phỏng chân thật người máy sau đó đem h ạ c h tâm chìm thay thế thành quét rác máy bay chìm mà bây giờ đại bạch cái này vốn hẳn nên thuộc về trong phim ảnh huyễn tưởng người máy ra hiện tại trước mắt của hắn thông qua cùng nó đối thoại giao lưu nhìn không ra cùng trong phim ảnh có gì khác biệt ít nhất hắn nhìn không ra lý triệu phong vây quanh đại bạch liên tiếp chuyển tầm vài vòng cũng không nhìn ra cái như thế về sau người tốt ta là đại bạch đại bạch theo lý triệu phong chuyển động cũng đi theo chuyển động nó mập mạp thân thể người tốt ta là lý triệu phong lý triệu phong cái này lúc sau đã tỉnh táo lại nhưng là hắn ý nguyên có chút không thể tin được đại bạch là người trẻ tuổi trước mắt này làm ra vô số đoàn thể cùng quốc gia hao tốn vô số tiền tài cùng nhân lực đều không có làm ra đồ vật lại bị cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi một người lấy ra rồi hiện thực không phải phim nhưng bây giờ đại bạch liền đứng tại trước mắt của hắn hiện thực này đem mặt của hắn đánh ba ba v à n g lý triệu phong rất h ân hạnh được biết ngươi đại bạch ngu ngơ mà nói đồng thời d ỗ i ra hắn bàn tay mập m ạ n ta cũng rất ân hạnh được biết ngươi lý triệu phong vội vàng cùng nó cầm một chút mềm lún thật là quá tốt rồi hắn đây cũng là cùng chân chính trí tuệ nhân tạo người máy sớm nhất tiếp xúc nhân loại một trong phương phương tiên sinh đại bạch trí năng trình độ cùng trong phim ảnh là nhất trí sao lý triệu phong vốn là muốn gọi hắn phương thiếu nhưng nghĩ tới vừa rồi phương viên lời nói thế là chuẩn bị gọi hắn phương viên có thể thấy đại bạch về sau hắn cảm thấy gọi thẳng tên của hắn thực sự quá không tôn trọng cho nên mới sẽ gọi hắn là phương tiên sinh nơi này tiên sinh cũng không phải bình thường lễ tiết dùng t ừ mà là chân chính đối với tri thức giới nam tử tôn sưng Chí năng trình độ còn làm không được trong phim ảnh loại trình độ kia nó cũng không có đủ bản thân suy nghĩ cùng bản thân học tập năng lực hết thảy đều là thông qua mơ hồ phép tính cho ra phán đoán mà thôi cho nên có đôi khi nó sẽ không rất thông minh phương viên giải thích cho hắn nói như vậy hành động của nó năng lực đâu phương tiên sinh có phải hay không chuẩn bị đem nó dùng tại quân sự công dụng lý triệu phong nhớ tới sân bay nhìn thấy hà đạo vũ hắn có chút bừng tỉnh bởi vì nguồn năng lượng vấn đề cho nên chế ước nó phụ trọng căn bản không có khả năng treo đầy quá nhiều vũ khí chính là gân gà mà thôi phương viên nói tốt rồi những chuyện này cũng không cần tới ngươi quan tâm lam thiên hằng ở bên cạnh sen vào nói lý triệu phong nghe vậy trong lòng một b ầ m hắn là người thông minh biết chuyện gì hắn nên hỏi chuyện gì hắn không nên hỏi cho nên hắn lập tức nói tránh đi như vậy hắn hiện tại có cái nào công năng nó mới vừa rồi là đi sửa cắt cỏ bãi sao nó có thể hoàn toàn thay thế nghề làm vườn nhân viên công tác sao đây chính là chúng ta hôm nay muốn nói vấn đề đại bạch cơ sở hệ thống chỉ có thể bảo chứng nó thường ngày vận hành mà muốn cho nó thành vì nhân loại giúp đỡ liền cần cho nó treo đầy đủ loại chip kỹ năng cho nên chip kỹ năng là chúng ta tìm người chính mình biên soạn sau đó bán ra đủ loại kỹ năng tấm thẻ vẫn là trực tiếp thời mở mối nối để cho phe thứ ba đến biên soạn kỹ năng ta chỉ phụ trách nội dung xét duyệt cùng tuyên bố người sử dụng có thể thông qua mạng lưới trả tiền đạo loạn phe thứ ba có thể hưởng thụ nhất định tỷ lệ chia l a m thiên hằng nghe vậy nghĩ nghĩ sau đó hỏi phương viên nói ngươi ý tứ là dùng loại nào ý của ta là loại thứ hai giao cho phe thứ ba chúng ta b ấ t lo dùng ít sức ngồi đợi lấy tiền phương viên vừa cười vừa nói hắn luôn, luôn là có thể lười biếng liền lười biếng ta không tán thành lý triệu phong nghe vậy lại lắc đầu a nói một chút ngươi ý nghĩ lam thiên hằng tràn đầy phấn khởi hỏi trước lúc này ta muốn hỏi một chút phương tiên sinh đại bạch hệ thống trí năng tính an toàn thế nào ý của ta là dễ dàng bị phá giải sao hoặc l à phòng chế ra trừ phi cầm tới ta nguyên dấu hiệu bằng không chỉ lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật tới nói ít nhất trong vòng hai mươi năm sẽ không có người phá giải nó tự nhiên cũng sẽ không có người phòng chế ra phương viên tự tin nói đại cứu chỗ này lam thiên hằng nghe vậy trần trờ nói yên tâm đi hắn cầm lấy đi cũng không phải thuần túy nguyên dấu hiệu cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều nhưng là tính an toàn ngươi có thể yên tâm phương viên cùng hắn bảo đàm nói lam thiên hằng cũng liền thuận miệng hỏi một chút đại cứu cầm lấy đi nộp lên về sau quốc gia khẳng định sẽ xâm nhập nghiên cứu dùng tại quân sự công dụng bên trên tính an toàn khẳng định phi thường cao đã như vậy ta đề nghị vẫn là trực tiếp tiêu thụ kỹ năng tấm thẻ phương tiên sinh hai loại ý nghĩ đại khái là đến từ đỏ trắng máy bay cùng quả tàu a nhưng chúng ta đại bạch là toàn cầu độc nhất vô nhị sản phẩm tương đương với lúc t r ư ớ c nghỉ tẹn đồ mà không phải cùng quả táo như thế có loại đông đảo đối thủ cạnh tranh cần đại lượng nội dung đến hấp dẫn người sử dụng đương nhiên cởi mở mối nối cũng không phải là không thể được nhưng tuyệt đối không phải hiện tại giai đoạn trước vẫn là chúng ta chính mình đến làm sự so sánh tốt dù sao đây là đệ nhất khoản người máy phong hiểm khả không mới là chủ yếu nhất lý triệu phong nói cái nhìn của hắn phương viên cùng lam thiên hằng đều cảm thấy cái gì có đạo lý việc này các ngươi nhìn xem xử lý là được cụ thể làm sao áp dụng các ngươi quyết định ta chỉ cho các ngươi làm cuối cùng kỹ thuật duy trì phương viên trực tiếp làm vung tay trường quỹ không nghĩ với những chuyện này lãng phí tinh lực của mình h ẳ là những sự tình này chúng ta tới xử lý là được không cần ngươi đến quan tâm ngươi bận b i ể u chuyện của mình ngươi lam thiên hằng tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu như thế thông minh đại não cùng thiên phú sao có thể bị những chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ việc này không nói trước chúng ta nói một chút buổi họp báo sự tình đi phương viên nghe vậy lại nói hắn hiện tại quan tâm nhất là buổi họp báo sự tình lần trước ta không phải để cho thư ký tại bác ngao thuê hội trường sao việc này ngươi theo vào một chút tháng này hai mươi hai hảo chúng ta sẽ ở bác ngao tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo ta hy vọng toàn cầu tin tức đều có thể tới tham gia chúng ta buổi họp báo ta sẽ cho ngươi phát một bút chuyên hạng tài chính không cần sợ dùng tiền lam thiên hằng bàn giao rất nhiều lý triệu phong sợ quên lấy điện thoại cầm tay ra từng cái ghi xuống đúng rồi hôm qua mở phiên tòa kết quả như thế nào lam thiên hằng thuận miệng hỏi không phải hắn quên mười phần chắc chín sự tình không cần thiết hỏi nhiều m à thôi quả nhiên chỉ thấy lý triệu phong nhẹ gật đầu biểu thị không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n s、si、ì vô cùng ái ra bị phán bồi thường lam thiên cơ giới kết xù tổn thất trong đó ái ra trực tiếp tuyên bố phá sản lấy tư gắn nợ mà s、si、ì vô ngoại trừ bồi thường đại bút tiền bên ngoài tồn kho đ ộ n lại đại lượng trí năng sản phẩm cũng vô cùng giá tiền thấp chuyển cho lam thiên cơ giới như vậy ngươi đem cái tin này tuyên bố ra ngoài đồng thời chúng ta cũng tuân thủ hứa hẹn đối với di vãng mua sắm ái ra cùng xì vỗ sản phẩm bị khóa người sử dụng có thể thông qua họp phỉ xì ô hép sẽ tiến hành giải tỏa đồng thời đem chúng ta đại bạch video cũng để lên lam thiên h ằ n g giã tâm bừng bừng nói lý triệu phong càng là đại thụ cổ vũ từ trí năng quét rác cơ diện thế bắt đầu đến đại bạch sinh ra hắn phảng phất nhìn thấy tổng thể mà lam thiên h ằ n g liền người đánh cơ kia mỗi một b ư ớ c là tử đều có hắn ý nghĩa quan trọng phương viên là không biết lý triệu phong suy nghĩ trong lòng nếu như biết khẳng định sẽ nói một câu hết thể đều là trùng hợp mà thôi chương bốn trăm ba mươi một hình chiếu ba d chương bốn t r ư ơ i một hình chiếu ba giờ l ý triệu phong cũng không có trong nhà chờ lâu thậm chí đều không có để ở nhà ăn cơm cùng lam thiên hằng thương thảo xong việc tình về sau trực tiếp cáo từ rời đi hắn hiện tại tâm tình có thể nói là không gì sánh được bành bái hắn quyết định buổi chiều an vị xe chạy tới bắc nào g đồng thời bắt đầu gọi điện thoại an bài công ty những người khác bay hướng bắc nào g thấy lý triệu phong một l ạ i kiên trì phương viên cũng liền không lại lưu hắn chỉ là khách khí nói với hắn các buổi họp báo qua đi hoan g nên hắn đến trong nhà làm khách cuối cùng lam thiên hằng lái xe lại đem hắn đưa về khách sạn giữa chưa ăn cơm trưa phương viên liền trợ giúp lam thiên hằng đem giải tỏa c h ỉ n h tự bỏ vào bọn hắn trên họp phỉ c ả n website đi đương nhiên đại bạch video cũng treo đi lên đây là đã sớm ghi chép tốt lắm video đoạn video này không có bất kỳ cái gì văn tự giải thích toàn bộ hành trình đều là hân hân cùng đại bạch chơi đùa quá trình ngoài ra còn có quýt cùng bắp giang gia kính đã sớm chuẩn bị lam thiên hằng cũng điện thoại thông chi lam thiên cơ giới mạng lưới bộ đem đ ạ i đổi sau họp phỉ xỉ ô website chính thức phóng ra bởi vì hãi a cùng xỉ vũ quan hệ cho nên rất nhiều người trên cơ bản mỗi ngày bật máy tính lên chuyện thứ nhất chính là đăng nhập lam thiên cơ giới họp phỉ xỉ ô website bọn hắn chờ mong kết chờ mong có thể nhanh chóng giải tỏa bọn hắn l ã o bà càng chờ mong làm thiên cơ giới tiếp theo khoản sản phẩm rất nhiều diễn đàn cùng bậc ba thậm chí đều tự phát tổ chức đối với sản phẩm mới bỏ phiếu cùng dự đoán hoa hậu mặc dù không phải a i ra cùng s ỉ vô người sử dụng nhưng hắn cũng phi thường chú ý làm thiên cơ giới sản phẩm mới với tư cách một đời mới giờ ý ý đại thần quét giấc cơ người sáng lập hơn nữa còn là phú nhị đại hắn căn bản khinh thường dùng về sau xuất hiện giá rẻ sản phẩm bởi vì hắn cảm thấy không phải chính phẩm sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề quả nhiên liền như là hắn suy đoán như thế sử dụng ái ra cùng xỉ vô người sử dụng lao bà của bọn hắn n h a u n h a u biến trở về con dối chỉ có vợ của hắn y nguyên ôn nhu nhưng mà người để cho hắn tại trên mạng hào hào đắc ý một lần đại thần chính là đại thần có dự kiến trước cho nên buổi chiều cùng bằng hữu đánh một trận cuộc thi xếp hạng về sau hắn vô ý thức mở ra làm thiên cơ giới họp phỉ xỉ ố u website những ngày này hắn đã dưỡng thành cũng không có việc gì vô ý thức nhìn một chút thói quen vốn là chuẩn bị quét mắt một vòng liền con hắn đ ỗ n g nhiên phát giác trang web cùng ngày xưa có chút bất đồng toàn bộ học phỉ xì ô website giới diện cũng thay đổi nguyên bản nặng nề máy móc phong cách trang web biến thành màu xanh ra trời tràn đầy khoa huyễn phong cách website nhãn hiệu cũng từ lam thiên cơ giới biến thành lam thiên khoa kỹ trang web mở ra sau khi là một cái ngắn gọn tự động phát ra video tràn ngập khoa huyễn cảm giác video sau khi kết thúc chỉ có vài cái chữ to ai cải biến thế giới chúng ta cải biến ai để cho chúng ta cùng một chấu n g n đón thời đại mới mặc dù biết công ty của các ngươi rất như bức nhưng là cái này như bức thổi có chút đại à hỏa hầu trong lòng nôn hỏng bén nói nhưng là hắn vẫn là vô ý thức cờ l ệ c tiến vào chỉ dẫn sau đó liền nhảy ra một cái video video mới vừa xuất hiện chỉ thấy một cái t r ò n g mắt chiếm hết cả cái màn ảnh đem hòa h ậ u giật nảy mình sau đó liền nghe một cái manh manh đồng â m hỏi ba ba người đang làm gì theo ống kính kéo xa một cái vừa mềm lại manh tiểu la lị xuất hiện tại trong màn ảnh nguyên lai、like、vừa rồi tiểu la lị đem con mắt tiến đến kính trên đầu đang quay ngươi a vẽ ngoại nam âm nói tiểu nữ hài nghe vậy hướng về phía ống kính thẻ lưỡi làm cái mặt quỷ đi theo xoay người chạy một mặt đê ơ không muốn đập ta rồi nhìn đến đây hòa hầu không hiểu ra sao đây là cái quỷ gì quảng cáo mặc dù hắn thừa nhận tiểu la lì rất manh rất đáng yêu nhưng là cái này cùng sản phẩm mới có quan hệ gì sao hắn nhẫn mại tính tình nhìn xuống ống tính đi theo tiểu la lì đuổi theo trong màn ảnh tất cả đều là tiểu la lì vui sướng tiếng cười đ ỗ n g nhiên chạy đến chỗ khúc quanh tiểu la lì đụng phải cái gì đặt mông ngồi trên mặt đất đây là đại bạch thổi phồng con dối nguyên bản các ưu có góc hòa hầu ngồi thẳng người hắn trên miệng nói như vậy nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán làm sao cũng không ổn định kích động trong lòng trong lòng hy vọng là thật lý trí rồi lại nói cho hắn biết căn bản không có khả năng có thể đón lấy cái kia thổi phồng đại bạch xoay người đỡ dậy tiểu la đồng theo ờ i phát ống kính bề trên rời đại bạch nháy nháy mắt trên bụng sáng lên một cái vui vẻ biểu lộ bao sau đó tiếp xuống video chính là đại bạch cùng tiểu nữ hải cùng nhau chơi đùa bóng ra cùng một chỗ khiêu vũ Cùng c một hòa ỗ chỗ luyện cà, cùng trốn cà chơi một tìm. hầu manh mặt manh ngây chân thành cường thơ tiểu liệt, đại la lị, động tường hồng. bạch, cho, hòa hậu, đả kích, kích đả hậu, Cảm kích sắc so giác với n nhất dùng tiền trong thứ đập ra s y nghĩ nữ thần chân, còn để cho hắn phấn. cho hư Hỏa để hậu, liên tiếp nhìn vài chục lần muốn tìm ra cái này có phải thật vậy hay không vẫn chỉ là máy tính đặc hiệu làm gờ gờ mà thôi hòa h ậ u chỉ là ngàn ngàn vạn phổ thông quan sát người sử dụng một trong không đợi được ban đêm cái video này đã bốc lửa toàn lưới vô số diễn đàn m ộ b ị t ố i loặc g h vân vân tất cả đều là thảo luận đại bạch chủ đề video tức thì bị đủ loại ép ấp tổ thứ tin tức chỗ đăng lại chỉ có thể nói phát hỏa lừa dối tinh dối mù có người mặc sức tưởng tượng đại bạch xuất hiện đối với thế giới cải biến có người nghi ngờ video chân thực tính có người thảo luận đại bạch một ngàn trùng phương pháp sử dụng bốn vô số n a o động cùng chủ đề bị người cầm tới trên mạng đến đòi luận đương nhiên đủ loại bàn phím hiệp bình xịt nam lông đảng càng là trên nhảy dưới tránh k h i ế u hoan thậm chí một chút bên ngoài môi cảm thấy đó căn bản không có khả năng chờ lấy chế dêu lâu nhưng là lam thiên cơ giới không hiện tại phải nói lam thiên hoa kỹ không có bất kỳ cái gì thanh minh chỉ là phóng xuất một phần đại bạch hình tượng trao quyền văn kiện về phần trước đó xâm phạm bản quyền á n cùng online giải tỏa căn bản là không có người chú ý mặc kệ trên internet như thế nào tranh cãi n g ấ t trời phương viên đều đã không còn quan tâm vì nữ nhi bảo bối của hắn để cho nàng có một cái ngây thơ tuổi thơ hắn hiện tại chính ở phòng hầm ưu hóa hình chiếu ba dằn chuẩn bị dùng cái này l ử a gạt một chút xem như là mai lị đạt ma pháp cùng tiểu g i a hỏa thông thông thoại phương viên hân hân nhanh tan học ngươi cùng ta cùng đi tiếp nàng sao lan thiên hằng từ trên lầu đi xuống hỏi lập tức tới ngay phương viên thuận miệm đáp ứng một tiếng ồ đây là lam thiên hằng từ trên lầu đi xuống phát hiện toàn bộ tầng hầm biến thành một mảnh khu rừng rậm rạp không gì sánh được ngạc nhiên hỏi mà phương viên đang đứng tại rừng rậm trung ương chơi lùa lấy cái gì theo động tác của hắn rừng rậm đột nhiên biến thành một tòa ven biển vách núi mà hắn vừa vặn đứng ở trên vách núi một chối n ô lên chỗ dọa đến lam thiên hằng liên tiếp lui về sau mấy bước hai chân như nhổn ra trái tim phanh phanh nhảy đây là hình chiếu ba d đều là giả phương viên vội vàng đóng lại tầng hầm lại khôi phục thành vốn có giá vẻ lam thiên hằng đốt ve chính mình phanh phanh nhảy trái tim đây là người phát minh mới không tính là ta phát minh hạng kỹ thuật này đã chỉ bất quá ta tiến hành ưu hóa mà thôi phương viên tùy ý đáp ngươi lại mở ra cho ta xem một chút lam thiên hằng hiếu kỳ nói phương viên nghe vậy nặng mới mở ra hình chiếu dụng cụ sau đó tầng hầm biến thành b i ể n rộng vô số b ầ y cá ở bên cạnh họ tới lui lam thiên hằng đưa tay đụng đụng một đầu ngũ thải ban lan cá hề cá hề lập tức hóa thành vô số hạt tiêu tán tại không trung sau đó tại địa phương khác lại lần nữa gây dựng lại xuất hiện ngươi nói nếu là đem cái này hình chiếu ba d bố trí tại hiện trường bởi họ báo thế nào lam thiên hằng đột nhiên nói ồ phương viên bị kinh đến cái này chú ý quả thực quá tuyệt vời hắn có thể cho lam thả y hỉa một cái thế giới bề trên hoàn mỹ nhất cầu hôn hiện trường Chương Chương mực chỉ cũng không chỉ, cũng chỉ chỉ có lập viên bản thân tu dưỡng quyển này sách. Như phía trước đề cập tới nông dùng cơ cấu cùng chữa cơ học sách, đương nhiên nó cũng xác thực cơ giới học sách.、Mẫu、chốt Phương hiện tính thuật thuật không phải hắn thủ không trình thân như phía nhìn như nhiên trường, dưỡng đương Toàn dân Toàn dân viên đừng quên viên bản quyền này nông dùng nguyên quyền nó giới giới 432 432 biết. biết. một tu Tỷ tới tạo một là là là là đây đều đều đối đề biểu Mẫu với kim lập máy ra sửa lý kỹ kỹ sở mà những cái kia bị thực dân vũ trụ chẳng lẽ hoàn toàn dựa vào nhân lực đi quản lý sao rất hiển nhiên đây là không thực tế tất cả đều là cơ giới hóa quản lý sau đó thông qua tinh tế thông tin viễn trình quản lý một người như vậy thậm chí có thể quản lý mấy chục cái tinh cầu thật to tiết kiệm nhân lực mà có thể tại tinh cầu bên trên độc lập vận hành máy móc chắc chắn sẽ không chỉ là đơn giản viễn trình điều khiển đơn giản như vậy trong đó dính đến trong sinh hoạt các mặt kỹ thuật những cái này kỹ thuật đối với quá chữ nổi minh tới nói chỉ là cơ sở nhất dân dụng kỹ thuật nhưng đối với địa cầu tới nói đã siêu việt mấy trăm năm cho nên rất nhiều thứ đối phương viên tới nói cũng là cùng thiên thư như thế hắn chỉ có thể từng chút một hiểu rõ thậm chí làm ra độ vận hắn cũng chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị đây vẫn chỉ là một cái quá chữ nổi minh dân dụng kiến thức căn bản trong đầu hắn còn có mấy quyển văn minh khác tri thức nhưng những kiến thức này phảng phất đều là không t r u n g lâu các mà hiện tại địa cầu đã có một chút cơ sở khoa học kỹ thuật phảng phất là một thanh cái thang hắn còn có thể t h u ậ n lấy cái này cái thang trèo lên trên nhưng là địa cầu hoàn toàn không có cơ sở khoa học đối phương viên đến mới thật sự là khó khăn bất quá phương viên tuyệt không xuất rộn từ từ sẽ đến thôi có thể tại trong cuộc sống hiện thực, thực hiện hắn tật lực thực hiện thực hiện không được hắn cũng không có cách nào a đúng hay không cho nên hắn bình tĩnh vô cùng v ề phần thôi động địa cầu văn minh tiến bộ cái gì cao thượng lý tưởng hắn muốn nói liên quan ta cái g i á m nếu là hắn không thu hoạch được kim thủ chỉ địa cầu còn liền không phát triển hay sao rời đi hay địa cầu làm theo chuyện dù cho nắm giữ kim thủ chỉ hắn cũng giống vậy à đây là trời muốn mưa à các người muốn hay không mang cái rủ phương viên cùng lam thiên hằng đi vừa đi đến cửa bên ngoài hà liêu thanh đuổi theo ra đến đối bọn hắn nói liền mấy bước này đường không cần a phương viên n m ầ g đầu nhìn một chút bầu trời giữa trưa vẫn là tinh không vạn lý bầu trời hiện tại đen n ị t khiến lòng người đều có một loại cảm giác đ è nén hà liêu thanh nghe vậy cũng không để cho bọn họ lại mang dù, dù sao liền mấy bước này đường thật số điểm mưa cũng không có gì trở về chính dễ dàng tắm rửa phương viên cùng lam thiên hằng một đường hướng suối phun quảng trường mà đi một đường thương lượng buổi họp báo bố trí cùng toàn cảnh hình chiếu khả thi cho nên nói người cái này toàn cảnh hình chiếu không cần đối với hội trường tiến hành chuyên môn tràng cảnh bố trí lam thiên hằng hỏi không cần ta cái kia hình chiếu trang bị chuẩn xác mà nói phải gọi hình chiếu ba d là giả lập giống ý t r a n g kỹ thuật là lợi dụng can thiệp cùng diễn xạ nguyên lý ghi chép cũng lại xuất hiện vật thể chân thực hình ba triệu ba dê giống kỹ thuật không chỉ có thể sinh ra lập thể không trung huyến tượng còn có thể làm huyến tượng cùng người ở giữa sinh ra hỗ động mà hình chiếu ba dê lại chia rất nhiều chủng bởi vì nhận đến kỹ thuật hạn chế cho nên có chút cần tấm gương khí thể đạo cụ hoặc là lép v â n v â n mới có thể biểu hiện mà ta cái này không cần trực tiếp thông qua không khí hình thành lẫn nhau hình ảnh cho nên không cần đặc biệt tràn g cảnh bố trí phương viên nói một chàng lam thiên hằng có chúc ngộng hắn là không hiểu nhiều những cái này kỹ thuật cấp độ đồ vật nhưng là một câu cuối cùng hắn nghe hiểu thứ này sử dụng rất đơn giản chỉ cần một cái trang bị liền thành không cần đối với tràng cảnh đặc biệt bố trí cho nên đây là người tiếp theo khoản sản phẩm lam thiên hằng tiếp tục hỏi có ý nghĩ này đi đây coi như là một cái quá độ sản phẩm phương viên cười giải thích nói cái này còn tính là quá độ vậy cuối cùng sản phẩm hẳn là giống kiểu gì lam thiên hằng hiếu kỳ hỏi trước giữ bí mật phương viên cười nói ngươi tiểu t ử này còn cùng ta thừa nước đục thả câu lam thiên hằng cười trách cứ một câu nhưng cũng không lại tiếp tục truy vấn lúc này phương viên điện thoại di động văng lên nguyên lai、like、là điện mập mạp tại trong đám phát tin tức hắn trước đẩy đưa cái video sau đó lại hắn phát điều chữ tin tức đây là hân hân đúng a ngươi không là gặp q u a sao đại kinh tiểu quái lỗ thủ nghĩa dây về ta đại kinh tiểu quái ngươi xác định video này là thật không phải c ờ gờ làm đặc hiệu a bất chi sở vân khẳng định là thật à bởi vì ta thấy qua đại bạch đà lỗ trung tô n g sư đây là khác nhau đối lại sao n g ư ơ i tại lục thị ta vậy mà cũng không biết các ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết đi giao dịch tòa đẳng hưng hạnh giá hỏa này tại trên internet rõ ràng so với tại trong hiện thực nói nhiều, nhiều. Đi giao dịch một, bất chi sở vân. đi giao dịch một điếu đại tam xích tam tùy cho các ngươi nói thế nào các ngươi ghen ghét tôi lỗ trung t ô n g sư lan ta cùng hắn không có cái gì nhận không ra người quan hệ hắn chỉ bất quá vừa vặn tới ăn nhờ ở đậu trùng hợp nhìn thấy thôi phương viên lập tức trở về nói phương viên ngươi còn nhớ rõ năm thứ hai đại học thời điểm ngươi tìm ta muốn bộ thứ nhất giáo dục phiến là vị nào lao sư giảng bài sao bên trên chính là cái gì nội dung sao bất chi sở vân đột nhiên hỏi sọ não có bị bệnh không thời gian dài như vậy ai nhớ kỹ hơn nữa đột nhiên hỏi vấn đề này bởi vì ta hoài nghi ngươi đã không phải là phía trước ngươi ngươi khẳng định là hất lên phương viên vỏ ngoài người ngoài hành tinh mau nói bằng không ta hiện tại liền thẳng hướng lộc thị giết chết ngươi bất chi sở vân kỳ thật ta cảm thấy trực tiếp giết chết có chút lãng phí nếu quả như thật là người ngoài hành tinh chúng ta hẳn là báo cáo quốc gia nói không chừng liên hiệp quốc sẽ trao tặng chúng ta một cái hòa bình thường thực sự không được chúng ta bắt sống toàn thế giới tuần diễn thu vé vào cửa cũng có thể kiếm một b ú t ta nếu đại tam x í tam các ngươi hai cái ra hỏa thế nào không thượng tiền đâu còn người ngoài hành tinh ta ngày mai liền tiền đánh địa cầu p ư ơ n g viên cả giận nói ngươi nhìn thẹn quá thành dẫn đi ngươi nếu thật là đồng tiền chắc chắn sẽ không vì vậy mà sinh khí ngươi liền thừa nhận a bất chi sở vân một điếu đại tam xích tam lãnh đạo ta có thể xin phép nghỉ sớm tan tầm sao lỗ trung t ô n g sư tọa đẳng hưng hạnh có thể công cụ man g toàn chú ý an toàn chờ ngươi tin tức lỗ trung t ô n g sư tốt ta lần thứ nhất tìm ngươi mượn chính là vũ đều lao sư tác phẩm dấu hiệu là sợ n ị sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ s y sợ s n sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ kéo tảng đá truy vải ta đều mang đủ ta hiện tại liền đi t o a đẳng hưng hạnh vậy ta hiện tại đánh một trăm mười chín báo cáo quốc gia điếu đại tam xích tam thiểu năng trí tuệ đó là cháy ngươi hẳn là phát một trăm hai mươi lỗ trung t ô n g sư ta đọc sách thiếu ngươi đ ừ n g g ạ ta một trăm hai mươi là xe cứu thương điếu đại tam xích tam ta biết ta là nhiều người giúp hà tân b ì n h gọi lỗ trung t ô n g sư không cùng ngươi bọn này thiểu năng trí tuệ hàn huyên cảm giác kéo xuống trí thông minh của ta tiếp nữ nhi tan học đi phương viên nói xong trực tiếp mở ra tin tức miễn đề liền lúc này trung n h ị ban phụ huynh trong đám viên trí hành ba ba video văn kiện phương hân ba ba phương hân mụ mụ nếu như ta không nhìn lầm đây là nhà c á c người phương hân ta có thể nói không phải sao phương hân ba ba phương hân ả n h chụp v g ninh hình giao mụ mụ phương hân ả n h chụp v g đồng lão sư phương hân ả n h chụp v g vương lão sư phương hân ả n h chụp v g phương hân mụ mụ phương viên chương bốn trăm ba mươi ba tan học rồi chương bốn trăm ba mươi ba tan học rồi kỳ thật không chỉ phụ huynh trong đám đủ loại phụ huynh tại hiếu kỳ tra hỏi phàm là nhìn cái video này hoặc là nói gặp qua hân hân đều pm phương viên hỏi đại bạch có phải thật vậy hay không càng sâu người có chút không quen biết phụ huynh thông qua trong đám tăng thêm hắn làm h ả o hữu cuối cùng phương viên là thật không có cách nào sửa lại thông tin cá nhân h ẹ chặt đã tháo rỡ chớ pm chớ h ả o hữu sau đó hắn liền thật đem h ẹ chặt tháo rỡ dù sao thật bằng hữu đều biết hắn điện thoại không cần thiết nhất định phải h ẹ chặt phương viên sống tại suối phun quảng trường ninh ngữ đình nhìn thấy phương viên tới lập tức cùng lệ tỷ tiến lên đón nàng cái này một hô đan thiên vân cùng lâm xảo vân một đám người tự nhiên vây quanh phương viên đoán chừng bọn hắn là đều biết đại bạch sự tình nhưng đều là người quen túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ngược lại không tốt c ự tuyệt bọn hắn hiếu kỳ thế là cùng bọn hắn phất phất tay ta hiện tại hẳn là s ư n g hâu ngươi đại khoa học ra sao ninh ngữ đình đi tới trước cùng lam thiên hằng nhẹ gật đầu sau đó cười đối phương viên nói cái gì đại khoa học ra ngươi đừng bẩn thiệu ta có được hay không làm sao bẩn thiệu ngươi rồi chẳng lẽ video là giả hay sao lệ thì ô m cánh tay nhìn từ trên xuống dưới phương viên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên giả chắc chắn sẽ không là giả hai mươi hai hảo chúng ta sẽ ở bác ngao tổ chức sản phẩm buổi họp báo sao lại không được phải biết hình người người máy bao nhiêu người không có nghiên cứu ra đến có thể ngơi lại công phá thế giới này tính năn đề có thể nói là người máy cha xưng hâu ngơi ư một tiếng phương nhà khoa học cũng là rất hợp lý mà lệ tỷ vậy vẩy nàng đại ba lãng m ỉ bợi mà nói ở bên cạnh một mực không lên tiếng lam thiên h à n g bỗng nhiên trong lòng có điểm cảnh giác phía trước mọi người không biết phương viên ưu tú thì thôi nhưng là theo hắn nổi tiếng càng ngày càng cao khẳng định sẽ hấp dẫn vô số nữ nhân ưu tú tuy nói nữ nhi của hắn cũng rất ưu tú nhưng trên thế giới này nữ nhân ưu tú nhiều như sao trời bình thường người tự nhiên hấp dẫn không được những cái này sáng trói lời sao nhưng là ưu tú người giống như t ử như sắt thép bất chi bất giác sẽ đem những n à y nữ nhân ưu tú tụ lại cùng một chỗ có câu nói gọi vật học theo loài nhân di quân phân vượt ưu tú người bên người tụ tập người cũng sẽ vượt ưu tú mà nữ nhân mỹ mạo trời sinh liền là một loại ưu tú hắn vì nữ nhi cảm nhận được nguy cơ mặc dù từ thời gian dài như vậy ở chung đó có thể thấy được phương viên phầm hạnh nhưng là nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân hắn tin tưởng phương viên có thể vì lam thả y ỉ vì nữ nhi kiên chỉ điểm mấu chốt của mình nhưng hắn không tin được những cái kia không ngừng vung v ề cái quốc yêu tinh nhóm đường tam t ạ m đều chịu không nổi nữ nhi quốc quốc vương hấp dẫn húng chi là người bình thường nhân tính là nhất không nhịn được khảo nghiệm cho nên hắn đang suy nghĩ trở về muốn cùng nữ nhi nói chuyện để cho nàng ngàn vạn nắm chặt chớ bị những nữ nhân khác này ra góp tưởng quên đi thôi các ngươi vẫn là gọi ta phương viên ta còn tự tại một chút phương viên cùng với các nàng rất quen nói tới nói lui cũng rất tùy ý ta vẫn cho là ngươi chỉ làm ở cái phổ thông công ty game không nghĩ tới đan thiên vân cũng là một mặt ngạc nhiên ngươi so ta lão công mạnh hơn nhiều lão công ta ngoại trừ sẽ làm đồ ăn cái khác cái gì sẽ không ngươi là trừ làm đồ ăn cái khác cái gì đ ề u biết lam thả i y thật sự là tốt ánh mắt lâm s ả o vân ở bên cạnh nói ra lời này cũng đừng làm cho lão công ngươi nghe thấy vâng không hắn cần phải ăn giấm văn nhã diễm ở bên cạnh nói ta ăn ngay nói thật à, hắn có bản lĩnh liền cùng người ta phương viên học một ít mỗi ngày cho là mình sẽ làm cái đồ ăn là cùng cái đôi đều nhanh b ệ n h lên trời lâm s ả o vân thế nhưng là tuyệt không sợ hãi ở nhà nàng định đoạt hiện trường mọi người vây quanh phương viên hạch hỏi tràn đầy hiếu kỳ phương viên bị bọn hắn làm cho đau đầu chỉ có tô viện viện mãi mãi cùng vệ tiêu xương ra ra bọn hắn không quá chú ý mạng lưới cho nên còn không biết chuyện gì phát sinh chỉ là biết phương viên phát minh một cái người máy nhưng cũng, cũng không hề để ý ngược lại cùng bên cạnh lam thiên hằng hàn n g u y ê n tốt rồi các ngươi đừng lại hỏi phương viên vội và ngăn lại bọn hắn lại hỏi tiếp không dứt liền liền tại trận duy nhất nam tính đan thiên vân cũng là một đống lớn vấn đề đại bạch thật có thể làm được người máy đối thoại bất quá trí năng trình độ chắc chắn sẽ không giống người như thế có đôi khi vẫn còn tương đối khô khan một điểm mặt khác đại bạch công dụng rất nhiều không riêng có thể bồi hài từ chơi tại không không h ể sản phẩm mới buổi họp báo trước đó hắn không muốn trừ làm thiên khoa ký họp phị xì ổ h e b s i t e video bên ngoài còn có hắn hình của nó hoặc video lưu truyền đi ra kỳ thật không chỉ đám bọn hắn muốn nhìn một chút đại bạch còn có kim diệu chu tiểu nhã cùng lý á nam bọn hắn Đặc b i ệ tiểu là Lý Á á c này nha điên một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại hướng hắn điện thoại di động bên trên đánh đám người bọn họ ở chỗ này nói chuyện, xe trường cũng cùng chiếc thoại chiếc thoại thoại họ chỗ học Ba ba, đầu đám đã cuối tiếp di tới. i một một t ở xe gia hỏa vui vẻ từ trên xe v ọ t xuống tới nào vào phương viên trong ngực phương viên ô m nàng thừa cơ run lên nàng sách nhỏ bao t n chống không cái gì cũng không có cũng không biết tại sao tiểu gia hỏa mỗi ngày đến trường nhất định phải v ắ t một cái chống không túi sách phương viên nói nàng nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói đến trường không mang túi sách tính là gì đến trường tiểu gia hỏa ôm phương viên cổ hỏi không được ca lập tức liền trời muốn mưa phương viên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm ta rất lợi hại mới không sợ trời mưa tiểu gia hỏa nói ta không nói ngươi sợ trời mưa mà là trời mưa sẽ đem quần áo dính ướt sẽ cảm bạo phương viên giải thích nói ta cũng không sợ cảm bạo tiểu gia hỏa cố c h ấ p nói phụ ngươi ngươi không sợ ta sợ được rồi cùng ta trở về phương viên ôm lấy nàng liền đi trở về thả ta ra ông ngoại ba ba đem ta bắt có ca mau tới mau cứu ta tiểu gia hỏa cưỡng vô cùng tại phương viên trên thân uốn qua h ư n lại hô đi la rách cổ họng cũng không ai cứu người ha ha phương viên cùng khiêng cái bao tải như thế đem nàng khiêng trên vai đi trở về nhà khoa học đều là như vậy sao ninh ngữ đình lôi kéo ninh hình ra o tay nhìn xem phương viên bóng lưng nói người chưa nghe nói qua thiên tài cùng bệnh tâm thần đều là cách nhau một đường sao lệ t ỷ nói là tên điền a ninh ngữ đình không nói nói như thế a như thế a không có gì khác biệt mà lệ t ỷ ở bên cạnh che miệng cười nói tiểu gia hỏa chính ra sức cùng ba ba vật lột lấy bầu trời đột nhiên một cái tiếng sấm tiểu gia hỏa dọa một cái giật mình sau đó thả cái rắm phương viên chính đem nàng kháng trên vai tư vị kia quả thực không thể miêu tả thối chết ngươi mấy ngày không xú xú nha phương viên che m ũ i nói mới không tối ta hôm qua mới xú xú tiểu gia hỏa bất m ặ n nói hôm qua lúc nào hôm qua giữa trưa tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút nói chính mình lúc nào xú xú đều không nhớ rõ sao hơn nữa tối hôm qua ngươi ăn nhiều như vậy cho ta trở về xú xú đi phương viên đem nàng từ trên vai tháo xuống ôm vào trong lòng ta không muốn xú xú a ta muốn xuống tới chơi tiểu gia hỏa thừa cơ lấy tay bóc phương viên cái núi phương viên há miệng làm bộ m ũ i cắn dọa đến tiểu gia hỏa vội vàng đem tay nhỏ rụt trở về nhưng là nàng lợi hại như vậy như thế có thể bại bởi ba ba đâu cho nên tiểu gia hỏa cũng đem miệng nhỏ của mình dáng r ấ p thật to há miệng liền đối với ba ba cái mũi cắn theo ở phía sau lam thiên hằng nhìn xem phía trước vui đ ù a ẩm ý cha con hai người cười lắc đầu hắn lại nghĩ tới thả i y khi c ò n bé giống như trước mắt thế nhưng là theo thời gian nhâm nhiễm thả i y t hài ì h tử đều lớn như vậy trong lúc nhất thời bùi mùi mai thôi chương bốn trăm ba mươi b ố đặt nước hố chương bốn trăm ba mươi b ố đặt nước hố tiểu gia hỏa mới vừa vào ra môn đem túi sách hướng dưới mặt đất q u o n g r a không đợi phương viên nói chuyện liên vọt tới tủ lạnh trước sau đó bắt đầu t ú n cửa tủ lạnh hôm nay phần mức quả đang chờ nàng ở đây thế nhưng là cửa tủ lạnh có chút cao tiểu gia hỏa nhảy dựng lên mới miễn cưỡng đủ đến năm tay vì có thể ăn vào mức quả nàng cũng liều mạng cả người treo ở chốt cửa bên trên tiểu chân ngắn cầm lên đến dùng xong chân đạp môn về sau túm phương viên thực sự bị cái này ăn ngon nha đầu ngốc cho khí cười tủ lạnh là loại kia xong mở cửa mặc dù nàng mở là một bên tủ nhưng là hai chân lại tất cả giấm một cái như vậy hoàn toàn là h ư ở phí sức lực làm sao có thể mở ra được phương viên đi qua giúp nàng đem cửa tủ lạnh đánh mở sau đó tiểu gia hỏa cứ như vậy treo trên cửa chuyển lửa vòng và、wow, chơi thật vui ba ba chúng ta lại chơi một lần tiểu gia hỏa hưng phấn nói còn chơi lại chơi cửa tủ lạnh liền bị ngươi nắm chặt hỏng quan không kín làm lạnh hiệu quả liền sẽ không tốt thả ở bên trong đồ ăn liền sẽ hư mất phương viên một bên giúp nàng xuất ra một cây mức quả một bên nói liên miên lại nhải mà nói tiểu gia hỏa từ cửa tủ lạnh bên trên nhảy xuống tới đưa tay tiếp nhận mức quả mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói ba ba cùng lao ra, ra như thế lại nhải cả ngày thực đáng ghét ha ha ra ra nhưng không có lại nhải cả ngày phương ba ba ở bên cạnh nghe đi tới ừng ra ra là không lại nhải cả ngày lao ra ra tiểu gia hỏa t ú m rơi mức quả bên trên giấy đóng gói đem phía trên n h ấ t cái kia quả mận bắc cầu một ngụn u ố t xuống ngươi liền không thể ăn chậm một chút sao lại không ai dành với ngươi nến qua mức quả cho ta đi xú xú cái xú xú phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng nói mới không cần ta không có xú xú tiểu gia hỏa bất mãn v â y vây cái đầu nhỏ sau đó hướng trong viện chạy tới nàng mới vừa thò đầu ra cửa thủy tinh bên ngoài bầu trời liền một cái tiếng sấm dọa đến tiểu gia hỏa lập tức rụt trở về sau đó mới phát giác là xét đánh bị giật này mình tiểu gia hỏa cảm thấy thật mất mặt nàng gan lớn vô cùng cũng không sợ xét đánh hướng phía xâm chấp r ề n vang bầu trời liếc nhìn sau đó lại lần ra cửa chạy đi ra bên ngoài trên hành lang quyết bắp giang cùng đại hoàng căn phòng liền trong hành lang quyết cùng bắp giang sợ sầm đánh tất cả đều chen đến đại hoàng căn phòng ở bên trong trốn ở đại hoàng dưới thân dun l ờ y bầy về phần đại hoàng bình tĩnh vô cùng thậm chí có chút nhớ nhung đi ngủ đúng lúc này mưa rào tầm tã từ không chúng t r ư ớ xuống toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên sương n g nông lung, lung. tiểu gia hỏa tại cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống ăn mức quả nhìn xem nước mưa đánh vào trên ngọn cây trên đồng cỏ trên mái hiên ngồi trên mặt đất hội tụ thành từng cái vũng nước động trong lúc nhất thời tiểu gia hỏa cảm thấy mức quả ăn n g o n thật làm gì ngồi tại trên hành lang tiến nhanh phòng đi phương viên từ trong cửa thò đầu ra đến nói không m u ố n ta muốn nhìn trời mưa tiểu gia hỏa học ra ra bộ dáng n ằ m tại g i a o động trên ghế xích đu lắc hai lần lại liếm một cái trong tay mức quả không gì sánh được hài lòng trời mưa có gì đáng xem vào nhà ba ba giúp ngươi ngươi mặt lao một chút đều biến thành tiểu hoa miêu phương viên nối nàng n g ó nói không ớn ngươi không cảm thấy mức quả cùng trời mưa xuống càng xứng s a o tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên nghiêm trọng nói phương viên nghe cảm thấy có chút q u ò n thay nghĩ lại đây không phải đức phủ quảng cáo từ nhà không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ còn linh hoạt v ậ n dụng cái kêu ba ba giúp mãi mãi làm cơm tối đi ngươi ăn xong tiền đến để cho bà ngoại giúp ngươi đem mặt tẩy một chút phương viên dặn dò tiểu gia hỏa nghe vậy cũng im lặng thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào chỉ là nâng lên tay nhỏ cánh tay không kiên nhận đối với hắn cơ cơ khi thế kêu ba khí không gì sánh được đều nhanh gặp phải lam thải ý ỉ ai tiểu gia hỏa là càng ngày càng khó mang theo nhà phương viên trong lòng thầm than một tiếng quay người trở về phòng đi mẹ cần ta hỗ trợ sao phương viên đi đến phòng b ế p đối với chính đang bận việc phương mụ mụ nói không cần ta tự mình tới là được phương mụ mụ lắc đầu cự tuyệt nói ban đêm đều là người trong nhà ngươi thiếu làm gọi món ăn phương viên sợ nàng mệt mỏi bàn giao nói ra tâm lý nắm chắc ngươi ra đi làm việc của ngươi đi thôi phương mụ mụ nói thật không cần ta hỗ trợ không cần đâu hiện tại làm việc nhà đều do đại làm không công công c ô n ta lại không chính mình đốt ta cũng không biết làm cái gì toàn thân không dễ chịu Bận quen điệu đã phương viên ta chuẩn bị ngày mai về hạ kinh ngươi nếu là có chuyện gì trực tiếp cùng lý triệu phong liên hệ là được lam thiên hằng nhìn thấy phương viên lập tức nói nhanh như vậy không nhiều đợi mấy ngày sao phương viên kinh ngạc nói công ty có một số việc còn muốn ta về đi xử lý lý triệu phong không thích hợp ra mặt đúng a di ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ trở về lam thiên hằng giải thích nói từ khi lam thiên khoa kỹ đem đại bạch video phóng tới trên internet về sau rất nhiều bằng hưu đã liên hệ lam thiên hằng đặc biệt là một chút internet ngành nghề bằng hưu năm đó hắn làm đầu tư thời điểm cũng không có thiếu cùng bọn hắn liên hệ đều là đại lao cấp nhân vật cho nên không làm cho lý triệu phong ra mặt a di cũng đi vội vã trở về làm gì không còn chờ lâu một hồi phương viên chặn lại nói ta đi ra cũng vài ngày rồi về đi xem một chút lao gia tử các buổi họp báo ngày ấy ta lại đến hà liêu thanh nói phương viên nghe nàng nói trở về nhìn lão gia tử ngược lại không tiện lại quên thế là tìm tới chính đang xem báo phương ba, ba. để cho hắn ban đêm ra đi mua một ít l ễ vật để cho hà liêu thanh mang cho lão gia tử phương ba ba nghe xong muốn đi cũng gấp lập tức tìm tới lam thiên h ằ n g nói ra đứng lên phương viên thấy không có mình chuyện gì nhớ tới tiểu gia hỏa còn tại hành lang đâu lúc này mức quả hẳn là đã ăn xong vừa vặn cứ gọi nàng trở về đem mặt tẩy một chút mùa hè mưa đến nhanh đi cũng nhanh vừa rồi mưa rào tầm tã hạ nổi sương mù bây giờ lại đã thưa tớt phương viên kéo ra cửa thủy tinh đi ra ngoài chỉ thấy tiểu gia hỏa đang ở trong sân đạp nước hố ngươi đang làm gì nhìn thấy đầy người nước bùn tiểu gia hỏa phương viên cảm giấc cũng phải trên đầu mình gân xanh thẳng thình thịch một chân cầm lên đến đang chuẩn bị dẫm đi xuống tiểu gia hỏa nghe thấy thanh âm lập tức dọa đến cứng ngắc bất động còn bảo trì cái này một cái chân mang theo tư thế ba ba đôi dài âm tiểu gia hỏa đem chân nhẹ nhàng rơi xuống k h ì hì cười làm lành nói y đổ manh trộn lẫn quá quan đừng cười ngươi nhìn ngươi toàn thân ẩ m ư ớ c c ọ c c ọ c không nói cũng đều là nước bùn ai bảo ngươi đạp nước hố phương viên đi tới hỏi tiểu gia hỏa m i ế t miệng lắc đầu biểu thị không ai để cho nàng dẫm vậy ngươi còn dẫm cùng ta về nhà tắm rửa đi phương viên đi qua giữ chặt tay của nàng nhìn tiểu gia hỏa tóc cầm ớt cộc cộc dán tại trên gương mặt mặt mũi tràn đầy vết bẩn vô cùng đáng thương tiểu bộ dáng phương viên lửa dẫn phát triển mạnh mẽ biến mất vô tung vô ảnh ba ba đạp nước hô chơi rất vui nha tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói có gì vui phương viên tức giận một cước dấm vào bên cạnh vũng nước đ ọ n g lập tức nước bẩn vắng khắp nơi các chân cầm lên đến rất nhanh lại chứa đầy mmm、e、còn thật có chút chơi vui dáng vẻ ha nhìn ta dẫm sau đó sớm về nhà lam thả y k vừa vặn thấy cảnh này chương bốn trăm ba mươi năm trừng phạt chương bốn trăm ba mươi năm trừng phạt nhìn ta phạt sơn vô ảnh cước phương viên một cước đảo qua hồ nước t ó é lên vô số b ậ n nước nhìn bảo bảo k ỳ lý hoa lạc công phu tiểu gia hỏa nhảy đến vũng nước đục ngầu nước b ẩ n v ă n g khắp nơi mà lên ai nha ngươi đều tung t ó é đến trên người ta phương viên vội vàng né tránh đi qua nhờ n g ư ơ i n đếm thử sự lợi hại của ta tiểu gia hỏa chẳng những không có thu liễm ngược lại dùng b à n chân nhỏ đá lên vũng nước nước hướng phương viên trên thân dội đi a ngươi cái này tiểu phôi đản nhìn bản đại hiệp làm sao trừng phạt ngươi phương viên cánh tay trên không trung vung vẩy nguyên bản thưa thất giọt mưa đều bị hắn quét đến tiểu gia hỏa trên mặt nhìn ta cái này tiểu t i ê n nữ giao h ư ớ n ngươi cái này đại ma vương tiểu gia hỏa cũng không cam chịu yếu thế bàn chân nhỏ bị đá bọt nước văng khắp nơi lam hải y thấy ì t h hai tên gia hỏa vậy mà không phát dắt nàng ý nguyễn quạy không nhịn được hò khan một tiếng phương viên cùng tiểu gia hỏa hai người nghe tiếng kinh ngạc một chút sau đó lấy nhau ai nha trong viện làm sao nhiều như vậy nước động chờ trời, trời nắng chúng ta lần nữa c h ì n h bình hân hân ngươi làm ký hiệu sao phương viên như không có việc gì đối với tiểu gia hỏa nói a ba ba ta làm xong ký hiệu tiểu gia hỏa biểu lộ nghiêm túc nói phương viên nhìn nàng p ố i hợp chính mình tiểu gia tử không nhịn được cười nhưng vẫn là đình chỉ đã như vậy chúng ta trở về tắm rửa thay quần áo đi trên thân đều dính ướt phương viên lôi kéo tiểu gia hỏa nói được tiểu gia hỏa xoay người lại ồ thả y nghĩa ngươi trở về á phương viên ra v ẻ n g ạ c nhiên nói mụ mụ tiểu gia hỏa tránh ra phương viên tay nhào tới lam thả y nghĩa đưa tay một thanh c h ố n g đỡ đầu nhỏ của nàng cách ta xa một chút nhìn trên người ngươi bẩn ai bảo ngươi đạp nước hố là ba ba tiểu gia hỏa lập tức dùng ngón tay nhỏ lấy trong viện phương viên con mắt thuộc cụ cục mà chuyển động chính là không dám cùng phương viên đối mặt là ba ba lam thả y n g để cao tiếng nói chống đành hỏi、ừ. là ba ba tiểu gia hỏa cũng là không thèm đếm sửa dù sao đã nói tự nhiên kiên trì tới cùng uy ta cũng không có để cho nàng đạp nước hố là chính nàng đi dẫm phương viên đi đến hành lang một mặt oan u ồ n g giải thích ta nhìn ngươi không phải cũng là dẫm rất vui v ẻ sao ngươi có biết hay không nước bẩn có bao nhiêu bẩn l a m thả i y cả giận nói đều là một chút nước bùn không nhiều bẩn phương viên giải thích tiểu gia hỏa cùng cái đầu thẳng điểm l a m thả i y cho bọn hắn khí não nhân đau lấy tay méo méo cái chán sau đó một thanh kéo ra cửa thủy tinh các ngươi cho ta tiến đến tắm rửa y chờ các người tắm rửa xong đi ra lại nói a t ố t phương viên n g ẩ n đầu chạy đi vào tiểu gia hỏa tự nhiên cũng đi theo hắn cái mông sau đầy chạy đi vào sau đó trên mặt đất lưu lại một đường bùn dấu chân một lớn một nhỏ nhìn qua vẫn rất có ý cảnh có ý cảnh cái q u ỷ a lam thả i y thì bị tức g ầ n xanh hẳn lên đại bạch qua đến giúp đỡ đem sàn nhà kéo một chút lam thả i y thì cao giọng nói người tiểu gia hỏa này vừa rồi vì cái gì nói là ta nhường n g ư ờ i đạp nước hố ta cũng không có nhường n g ư ờ i dẫm trong phòng vệ sinh phương viên đem tiểu gia hỏa bẩn t h i u quần áo để cởi xuống tiểu gia hỏa hôm nay mặc là trắng tức áo màu l a m tiểu dây beo còn đùi hiện tại trắng tấc áo đã biến thành hắc áo sơ mi cũng không biết có thể hay không tẩy đi ra ta nói mình dẫm mụ mụ thế nhưng là sẽ đánh ta cái mông nói ngươi để cho ta dẫm mụ mụ liền sẽ không đánh ta cái mông á ngươi nói như vậy liền không sợ ngươi mụ mụ đánh cái mông ta rồi phương viên nói theo nam hải tử phải dũng cảm nhận gánh trách nhiệm yên tâm đi mụ mụ muốn đánh cái mông ngươi ta giúp ngươi giữ chặt nàng tiểu gia hỏa vô vô thật ngồi sổn giúp nàng cởi quần áo phương viên bà vai mặt mũi tràn đầy chăm chú vậy ta còn thật sự là muốn cảm ơn ngươi phương viên bó tay rồi không k h á c h khí ai bảo ta là người vô địch đáng yêu nhu thuận lại xinh đẹp bảo bảo đâu tiểu gia hỏa kéo lên hai tay lắc đầu thở dài nói phảng phất mở đến hắn trai như vậy bảo bảo thì có biện pháp gì đâu đúng lúc này bên ngoài phòng tắm mặt truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa sau đó lam thả y thì cầm trong tay đổi giặt quần áo trực tiếp đẩy cửa đi đến a tiểu gia hỏa đ ổ i vội vàng che ánh mắt của mình bảo bảo là nữ hải tử ngươi sao có thể tùy tiện vào đến đâu tiểu gia hỏa che ánh mắt của mình nói phương viên cùng lam thả y t h lép nhau mụ, mụ ngươi cũng là nữ hải tử nha ngươi sợ cái gì phương viên không nói, nói. hơn nữa ngươi vì cái gì che con mắt ách tiểu gia hỏa cái này mới kịp phản ứng lại sau đó quay đầu nhìn về phía phương viên ba ba ra ngoài ta là nữ h ả i tử ngươi là nam h ả i tử ngươi sao có thể ở bên trong đâu phương viên cuối cùng thực sự không l â y chuyển được tiểu gia hỏa chỉ có thể như vậy ở mất c ọ c c ọ c đi trên lầu phòng tắm để cho mẹ của nàng giúp nàng tẩy các phương viên tắm rửa xong đổi một bộ quần áo sạch sẽ xuống tới tiểu gia hỏa cũng đã tiến vào tắm xong mặc nàng con thỏ nhỏ áo ngủ trong phòng khách nhảy mẹ n h ó nhóc tiểu gia hỏa vĩnh viễn có phát tiết không song tích lực sẽ không lấy vì chuyện này liền đi qua đi cái c n g ư hai cái tới này cho thải ta. Lam y đúng i mũi hề mặt t r lúc này phương viên bỗng nhiên nhích qua bên trái một bước sau đó đem tiểu gia hỏa hoàn toàn bạo lộ ra tiểu gia hỏa không phản ứng kịp lập tức ngây mẩn cả người mẩn ngươi ở đó làm gì đi góc tường cho ta đứng tốt tốt tốt tỉnh lại chính mình làm sai chỗ nào không tỉnh lại được không chuẩn ăn cơm lam thả i y chỉ chỉ ti vi bối cảnh tường bên cạnh góc tường nhanh đi đi thật tốt tỉnh lại sai lầm của mình phương viên đẩy chính đang s ư ớ n g sở tiểu g i a hỏa ừ vân tiểu g i a hỏa tức giận nhăn lại nàng cái mũi nhỏ phương viên bổi bội vội và ngẩng đầu lên giả bộ như nhìn không thấy n g ầ g đầu một cái chỉ thấy lam thả i y lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta cũng phải phạt đứng phương viên thử thăm dò người cứ nói đi sai liền phải bị trừng phạt người cái này làm ba ba không nên làm gương tốt sao cho nữ nhi làm tấm gương sao lam thả ý n g a lạnh lùng tốt phương viên nghe vậy há to miệng trong lúc nhất thời không phản b ắ t được bởi vì lam thả ý nghĩa biết chỉ cần là vì nữ nhi tốt phương viên có thể làm bất cứ chuyện gì ba ba mụ mụ ban đêm có phải thật vậy hay không không cho hai chúng ta ăn cơm cơm nha hai người đối mặt với tưởng song song đứng đấy không một phút đồng hồ tiểu gia hỏa liền không nhịn được hỏi thật tốt tỉnh lại không tỉnh lại tốt liền không có ăn a cái kêu bảo bảo bụng bụng đói làm sao a phương viên như đầu chỉ thấy tiểu gia hỏa tiểu lông mày tất cả đều xoắn suýt cùng một chỗ vậy liền bị đói chứ sao vậy ta ăn mì mì được hay không phương viên đương nhiên không được thịt thịt đâu không được mô mô đâu không được cái gì đều không cho phép ăn còn có không cho phép cho ta nói chuyện ở phía sau nghe ở lam thả i y thì tức giận nói hừ tiểu gia hỏa hầm hừ mà ngẩm miệng lại có thể lại không đầy một lát tiểu gia hỏa lại bắt đầu bắt đầu lẩm bẩm ta không phải nói nha không cho phép nói chuyện cho ta thật tốt tỉnh lại lam thả i y ở phía sau đề cao tiếng nói nói ta không nói chuyện ta đang hát tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói lam thả i y kể phương viên